Chương 480. Thương dẫn cũng không biết, hắn chỉ là coi Bạch Cập là bằng hữu, mà Bạch Cập lại muốn ngủ hắn. Tháng về sau, hắn liền lại lần nơi trở lại trên núi Đại Trướng bên trong, bắt đầu tiến hành chia lãi. Bạch Cập cùng Minh Đài cũng không có quái dày, biết Thương dẫn giờ phút này rất cần thời gian đi tu luyện, tăng lên tự thân. Ngu ngơ, hình thiên hải đường, Tiểu Bạch đều cùng hắn tại một cái doanh trướng ở trong. Chỉ có Chu Lân Độc lập một cái doanh trướng. Bởi vì hắn rất là khó, tại Minh Sơn chuyến đi, hắn lần thứ nhất phát hiện tự mình lại có chút theo không kịp đội ngũ Thương dẫn lại có thể một thân một mình tiến vào chiến hỗn hố. Cùng đại long đúng thương dẫn ra chỉ, cơ hội đạt tới cùng nhân lân hợp nhất hiệu quả. Rõ ràng thực lực mình cảnh giới so thương dẫn cũng cao hơn, nhưng là trong lòng cảm giác hữu việt hoàn toàn biến mất. Hắn muốn lãnh hội thần ma phá thiên thương bên trong càng rất mạnh hơn lớn văn thuật cùng bí mật. Kiếm gây bên trên văn kinh, hắn có chỗ lĩnh hội, nhưng cũng không hoàn toàn, không phải hắn không muốn tiếp tục lĩnh hội, mà là nương tựa theo tự mình trước mắt lộ tính, không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Đến, những ngày qua, các người trước tiên đem những này thánh xương vỡ cho phần một phần. Xem cái nào thích hợp bản thân luyện hóa. Thương dẫn đem tự mình tại chiến hồn trong hố, những cái kia xương vỡ tinh hoa lấy ra, trước trước sau sau có trên trăm khối. Những này xương vỡ bên trong sở bao dung tinh hoa, mặc dù cũng không nhiều, nhưng tuyệt đối viễn siêu ngày đó những hung thú kia xương vỡ. Ngu ngơ dẫn ra tự mình văn kinh, phát hiện bên trong lại còn có đến từ Hình Thiên thị một mạch tiền gói, để lại chuyến xương, số lượng còn không ít. Chư vị tiền gói, đắc tội, ta chỉ có thể đem các ngươi lực lượng, luyện vào đến thích bên trong, để các ngươi dùng một loại khác phương thức sống sót. Hình Thiên Hải Đường không nói gì, Dù sao bọn hắn đã vẫn lạc quá nhiều năm, cái này đích sắc là lựa chọn tốt nhất. Tiểu Bạch nhưng là từ đó lay ra một chút có thể đối ứng tự mình huyết mạch lực lượng xưa vỡ, cùng dĩ vãng một ngụm nuốt nó hoàn toàn khác biệt. Cái này khiến Thương Duẫn cảm thấy phi thường kinh ngạc. Những này nhập thánh cảnh xưa vỡ, thường thường ẩn chứa không chỉ là năm đó những người kia sau cùng sinh mệnh tinh hoa, càng có bọn hắn cực sâu chấp nghiệm, nếu như không thể cùng tự thân dung hợp, luyện hóa thời điểm sẽ trở nên càng thêm gian nan, mà còn hội hoàn toàn ngược lại. Thương Tô vẫn ở một bên nói. Thương Duẫn lay lay, cuối cùng phát hiện còn thừa lại 33 khối thánh cảnh vỡ suy nghĩ trước hết đặt vào. Những này từ phía trên thương thế giới con đường, cũng có thể bán đi một chút giá tiền. Thương Tố vẫn nói, Thương Duẫn biết, những vật này tương đối khó được, có thể nhiều năm trước tới nay, lang động trong đó, hồn thai nạn lạnh, những này xương vỡ chủ nhân khi còn sống nhất định đều không phải phản tục. Hắn cũng không nghĩ bán đi ý nghĩ. Hắn lại đem đạo hành thiên kim lấy ra, giao cho Tiểu Bạch. Cái gặp đôi mắt cực nóng phi thường, hiển nhiên tiếp xuống bước vào thần khu cảnh không lo. Thương dẫn lại lấy ra hoàng vũ long sống lưng, giao cho Ngô Ngơ. Hắn không có khách khí, nhận lấy, không nói gì. Mạc Lã suy nghĩ, như thế nào đem cái này Hoàng Vũ Long Sương sống lưng cùng hắn nắm giữ kết hợp. Thương dẫn nhưng là ở ngay trước mặt bọn họ, lấy ra kia một cái không chọn vẹn thánh phẩm chiến giáp. Cái này giáp trụ hiển nhiên hẳn là Dương phủ Từ Minh Sơn đoạt được, nhìn rất là cổ phác, niên đại xa xưa. Người có thể nhìn ra được, này giáp lai like lịch sao? Thương dẫn muốn để cho mình trên người thanh long thái giáp đem vật này thôn phệ. Từ phía trên sở Khắc ấn phủ văn đến xem, hẳn là đến từ yêu giới, cụ thể lời nói, ta vậy suy đoán không rõ ràng, chẳng qua nếu như ngươi muốn để thanh long thái giáp đem nó thôn phệ hoàn toàn chính xác có thể, chiến giáp tân nát. Khí linh ngủ say, cái này đích xác là một cái cơ hội tuyệt hảo." Thương Tố vẫn nói, bất quá trước mắt Thanh Long Bái Giáp hẳn là không thể thừa nhận quá nhiều, dù là nó nội độn tình siêu phàm. "Vậy trước tiên thử một lần." Thương dẫn dẫn ra trên người Thanh Long Bái Giáp, để cùng trước người yêu giới khiếm khuyết giáp chạm nhau. Bái Giáp như là nghe được hiến máu cá ấp, bảy khối mảnh vỡ thoáng cái liền nào tới, thôn về cái này kiếm khuyết giáp lực lượng. Thương dẫn xuyên thấu qua nhãn thức quan sát, hoàn toàn chính xác có thể phát hiện khiếm khuyết giáp lực lượng, ngay tại từng giờ từng phút hấp thu, nhưng không có giống trước đó như vậy, trong nháy mắt liền bị Thanh Long Giáp nuốt chửng lấy đi. Dù sao yên lặng nhiều năm như vậy, dù là tự mình tỉnh lại khí linh bản năng, nhưng nó bây giờ lực lượng cũng không phải vô hạ, cần thời gian một chút xíu chậm dại khôi phục. Những ngày qua, Thương dẫn đều sẽ dùng tự thân khí huyết đúng tiến hành ổn dưỡng. Thanh Long Toái Giáp bản năng thoát ly Thương dẫn thân thể, bám vào tại khiếm khuyết giáp phía trên. Mỗi một khối toái giáp tầng ngoài, đều lóe ra một tầng thanh quang, trong mơ hồ hình như có long ngâm ở bên thai lự lờ. Thanh Long Toái Giáp nếu như không có biện pháp thời gian ngắn hoàn toàn nuốt vào, tự nhiên sẽ tự bỏ, đến lúc đó ngươi đem khiếm khuyết giáp thu lấy là được. Thương Tô vẫn tâm tình vô cùng tốt kia thử một chút kiếm gãy. Ngay đó tự mình đã từng dùng màu xanh đồng đâm cùng kiếm gãy va nhau, trong nháy mắt sụp đổ. Thương dẫn tay cầm Hàm Quang Vô Hình kiếm, nó chỉ có chuôi kiếm, đương tự thân lực lượng thôi động về sau, nó liền sẽ bày biện ra thân kiếm, thế nhưng là bởi vì chính mình tu luyện Văn Kinh, Văn thuật quan hệ. Thân kiếm phun ra nuốt vào lấy xích hồng liệt diễm, lúc này Thương dẫn mới hiểu được. Cái này Hàm Quang Vô Hình kiếm nếu như muốn đạt tới chân chính vô hình, cần tương ứng quang minh phủ văn đến sinh ra cộng hưởng mới được. Vậy thì càng phải dùng tới nuôi dưỡng kiếm gãy. Thương Duẫn rõ ràng, kiếm gãy sở hấp thu lực lượng càng nhiều, Nội bộ kết cấu mới có thể trở nên càng hoàn chỉnh, chính mình mới có thể nắm giữ càng nhiều kiếm gây lực lượng. Hắn một tay nắm một kiếm, song kiếm lượi đao sen lẫn va chạm. Cái gặp tiêu kiếm gây bên trên phủ văn, thoáng cái phản phất sống lại, leo lên đến vô hình trên tân kiếm, dọc theo chui kiếm chỗ sâu thâm nhập. Thương dẫn có thể rõ ràng phát giác được, hàng quang vô hình kiếm lực lượng bị điên cuồng hấp thu. Tựa hồ so với thanh long bài giáp, kiếm gây đáng sợ hơn. Hắn rất phấn khởi, thực lực của mình chẳng mấy chốc sẽ đạt được bay vọt tính tăng trưởng. Mặc dù không phải thực lực cảnh giới nhảy lên, nhưng quanh mình người tăng lên, cùng mình không có khác nhau. Đại Long ở một bên, cảm thắn nói, nếu như ta có thể hấp thu Minh Sơn Long Mạch lực lượng, thực lực liền có thể có nghiêng trời lệch đất tăng lên. Mấy ngày nay có cái gì thu hoạch? Đại Long cũng không có nhản rỗi, thủ thương dẫn nhờ vả, nó âm thầm chui vào Minh Sơn, điều tra trong đó biến hóa. Đến rồi một cái rất mạnh nhân. Hắn cùng Minh Sơn Hồn Vương hẳn là có rất sâu quan hệ. Ta muốn chân áp Long Mạch, hẳn là xuất từ người kia, hay là sau lưng của hắn thế lực thủ bút. Cho nên ta không dám áp sát quá gần, cũng vô pháp điều tra ra lịch. về phần hồn Vương Thông qua tự mình thôn vẽ luyện hóa tất cả thế lực lớn những cái kia cường giả đỉnh cao hồn phách, hồi tưởng về sau, nó có thể nhẹ nhõm nắm giữ những pháp khí kia, thi triển ra kinh người chiến lực. Hắn thông qua những ký ức kia, đúng nguyên thủy vực tất cả thế lực lớn hiểu rõ, dùng phương pháp khắc chế, cùng kết hợp là tự mình chiếm cứ địa lợi, đem bọn hắn dẫn dụ đến chiến hồn hố phụ cận, lúc này mới tiến hành săn giết, có thần bí nhân kia áp trận, không người có thể trốn. Trải qua lúc trước Minh Sơn thăm dò, Đại Long đã là xe nhẹ đường quen, chí ít sẽ không lại tùy tiện bị phát hiện. Ngươi cảm thấy thần bí nhân kia cảnh giới rất cao a? Thương Duẫn có chút nhíu mày, Minh Sơn đẳng cấp này khác tồn tại, có thể người thao túng, nhất định không tầm thường. Ta không phát hiện được hắn, nhưng lại có thể cảm giác được hắn tồn tại, thực lực trí ít tại Lục Dương Thánh cảnh, thậm chí cao hơn. Đại Long Nghiêm mà nói, cái gì? Thương Duẫn trái tim run rẩy, Lục Dương Thánh cảnh đã có thể nói có thể đứng tại Nguyên Thủy vực đỉnh, cao hơn lời nói, Thất Dương Thánh cảnh, mang ý nghĩa có thể lực gặp Âm Dương Vương phi, không đáng kể. Hắn cảm thấy mình có cần phải đi tìm Âm Dương Vương phi. Chương 481. Kiếm gay rất tới nhuận. Ngay tại tự chủ hấp thu hàm quang vô hình kiếm Tại Thiên Thương Thế Giới thời điểm, Thương Tố vẫn đã vận dụng bên trong đại trận, xóa đi hàm quang vô hình kiếm là ấn. Có thể loại này có được linh trí pháp khí, rất có thể hội tiến hành bản năng phản kháng. Có rất ít người hội giống như Thương dẫn như vậy, phung phí của trời. Cái này hàm quang vô hình kiếm chính là trưởng thành hình pháp khí. Mặc dù dưới mắt vẫn là thần khí, không cách nào so sánh thánh khí, chỉ khi nào bước vào, sẽ do so phần lớn thánh khí cũng còn muốn tới đến tưởng. Ngu Ngơ ca, Hải Đường, ta rời đi thời điểm, các ngươi chú ý một chút hai thành kiếm này, không nên xuất hiện ngoài ý muốn." Thương Duẫn phân phó một câu. Được Ngô Ngơ gật đầu, Tiêu Dung sáng lạ, hắn cảm giác được trong tay mình thích rất là vui thích. Dưới mắt hắn chính đến thử đệm kia Hoàng Vũ Long Sơn sống lưng tinh hoa, một chút xíu luyện hóa đến thích bên trong, đối với nó tăng lên cực kỳ rõ ràng, thậm chí trên người mình, cựu Lê Chiến giáp, tựa hồ vậy rất thích này khí tức. Hình Thiên Hải Đường trong tay còn thừa lại vệ tâm tổ kiến vốn là muốn phải trả lại âm dương vương phi, nhưng nàng lại cự tuyệt. Tại thời khắc mấu chốt, Hình Thiên Hải Đường một cách này, cứu được không ít người tính mệnh. Kia là hắn nên được, Hình Thiên Hải Đường tự nhiên cũng liền không trách phí. Thương biết, hắn tại tích xúc mình lực lượng bất kể nói thế nào, hình thiên hải đường bây giờ đã là có được nhất định sức chiến đấu tồn tại. Tự mình không nói tại nguyên thủy vực đi ngang, nhưng ít ra vậy có một chút chút vấn vốn, vốn chí ít tại thời khắc mấu chốt, có thể bảo mệnh. Tiểu Bạch vậy bắt đầu hết sức chăm chú luyện hóa những cái kia xương vỡ. Thương dẫn có thể phát ra được, trong cơ thể nó có cực kỳ lực lượng bá đạo, đang cùng những cái kia xương vỡ bên trong bao hàm tinh hoa, ngay tại sinh già va chạm. Hắn đi vào chủ soát doanh trướng, kinh hộ vệ thông báo, nhìn thấy âm dương vân Sư đệ ta điều tra đến, Minh Sơn Hồn Vương giúp đỡ đến rồi. Thương Duẫn lờ ấy một chỗ, doanh trướng bên trong Minh Ngải Bạch cấp thần sắc cũng không khỏi đến chấn động. Bây giờ Bạch cập đại biểu cho Âm Dương Tương Hội, cho nên nàng cũng đều tại thượng chú tại chủ soái doanh trướng bên trong, xem như phía sau trưởng giả đối với hắn ma luyện. Âm Dương Vương Phi thần sắc trở nên nghiêm trọng, có thể trở thành mình Sơn Hồn Vương giúp đỡ, tất nhiên không phải bình thường tồn tại. Hắn nói chỉ có một người. Thương dẫn lại nói, Minh đại nghe vậy, trong lòng thở dài một hơi. Thực lực thấp nhất là Lục Dương Thánh cảnh, nhưng vậy có thất Dương Thánh cảnh khả năng. Thương Duẫn lợi vừa nói ra, Âm Dương Vương Phi ngồi không yên, liền xếp như Âm Dương Vương phụ mạnh nhất Âm Dương Vương. Vậy tại Ngũ Dương Thánh cảnh, những năm gần đây vẫn muốn đột phá tầng cuối cùng, bước vào Lục Dương Thánh cảnh. Mà tự mình cũng mới tại Tam Dương Thánh cảnh đỉnh phong. Nửa chân đạp đến Nhập tứ Dương. Đừng nói là Thất Dương Thánh cảnh tồn tại, cho dù là Lục Dương đều có thể đè ép tự mình đánh, không hề có lực hoàn thủ, chỉ cần hắn một mực tại Minh Sơn bên trong, cùng hồn vương liên thủ, liền rất khó đối phó. Theo ý kiến của ngươi, làm như thế nào tương đối tốt?" Âm Dương Vương phi hỏi. Để Âm Dương Vương cáo tri tất cả thế lực lớn, Minh Sơn có Thất Dương Thánh cảnh tồn tại, để tất cả thế lực lớn đừng lại đi vào chịu chết đầu tư địch. Trừ phi bọn hắn phải vận dụng gia tộc nội tình, một hơi đem toàn bộ mình Sơn cho san thành bình địa. Bằng không mà nói, vô luận như thế nào làm, đều là đa dư, bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Thương dẫn biết rõ, vùng Đại Long Bản Nguyên đều sợ bị kia kinh khủng tồn tại phát hiện. Có thể thấy được đối phương cũng là tinh thông thiên địa chi thế, sơn hà phong thủy. Còn có một việc, đó chính là liên quan tới hồn vương. Thường dẫn lại nói, nó vô số năm qua, thôn phệ luyện hóa rất nhiều tất cả thế lực lớn tiên tổ huyết cùng hồn, đã sớm nắm giữ tất cả thế lực lớn thủ đoạn, sinh chỉ số chi pháp. Nói cách khác, Bọn hắn nhìn thấy những pháp khí kia, kỳ thật hồn vương đều có thể đem nó phát huy đến cực hạn. Hồn vương bản thân cùng Minh Sơn Hòa là một thể, càng có thể rút ra long mạch lực lượng để bản thân sử dụng, nói cách khác, những pháp khí kia có bao nhiêu, mỗi một kiện pháp khí đều tương đương với một tôn lục dương thánh cảnh tồn tại. Ta nghĩ coi như quá khứ 5 tháng dài đằng đắng, gần trăm cái thánh khí vẫn phải có, để bọn hắn tự mình nghĩ đi. Thương dẫn mỗi chữ mỗi câu, đinh thái nhếch óc. Dương Dương Vương Phi đối với Minh Sơn Hồn Vương nắm trong tay lực lượng, không phải là không có suy đoán, chỉ là không nghĩ tới vậy mà lại mạnh như vậy. Kể từ đó, Tất cả thế lực lớn hội tuần tự bị tiêu diệt, liền có thể hiểu được. Ngươi vừa rồi nói, ta đều đã truyền lại cho Âm Dương Vương, Thương công tử, ngươi cung cấp tình báo, có thể phòng ngừa rất nhiều nhân mất mạng." Âm Dương Vương phi nói. "Đây đều là ta phải làm, Minh Sơn hồn vương cũng không phải cái gì đồ tốt, mặc kệ tất cả thế lực lớn là vì tiền tổ pháp khí vậy tốt, hay là vì muốn bảo hộ Âm Dương quan bách tính cũng được, chí ít bọn hắn cũng sẽ không làm ra một chút nguy hại lê dân bách tính sự tình." Thương Duẫn nhún nói, "Chỉ cần chúng ta có thể cố thủ ở Phục Tiên trấn, cho dù có Thất Dương Thánh cảnh xuất thủ, cũng chưa chắc có thể cường công, âm dương quan tiền bối bố trí xuống tới đại trận, cũng có thể phát huy được tác dụng, chúng ta hẳn là từ trên căn bản lợi dụng khởi cái này một tòa đại trận, đến phong tỏa ngăn cản Minh Sơn, áp chế âm sát, vậy phòng ngừa Minh Sơn hồn vương thoát đi. Được. Âm Dương Vương Phi ngay vậy, hai mắt tỏa sáng. Dương Mục, đây chính là ngươi nói thứ dẫn. Thực lực mặc dù là thần vực nhân tài kiệt xuất, nhưng so với chúng ta chênh lệnh rất xa. Dương Hưu chửi ầm lên, hắn vì thế mất đi hai kiện hiếm thấy pháp khí. Loại này trưởng thành hình pháp khí, phi thường khó được, chính là nhiều đời nhân tích lũy, tích súc Đây là trước đây tiền bối dùng tính mạng của mình cùng suốt đời tạo hóa thành quả, bây giờ lại tại trên tay hắn thất lạc. Ta cũng không biết tiểu tử kia lại có hùng hậu như vậy nội tình. Dương Mục đối mặt Dương Hưu mang to, cũng không dám phát tác. Dù sao ở Thiên Mệnh Tông, Dương Hưu nội tình so với mình hùng hậu nhiều. Tự mình đắc tội Âm Dương Vương Phi, về sau tại Âm Dương Quan vậy lần lộn ngoài đời không nổi. Thiên Mệnh Tông là hắn tương lai kết cục. Nếu như ta biết hắn như vậy mạnh, vậy sẽ không đem cả đời này tích xúc cho thua không còn một mảnh. Dương Mục vậy rất khó chịu, hắn một ngụm lao huyết dấu ở trong lòng, cực kỳ khó chịu. Yên tâm chỉ cần đồ vật còn tại trên người hắn, liền không sợ muốn không trở lại. Lần này Mình Sơn xuất hiện to lớn như thế hoạt động, ta trấn thiên vương phủ cũng sẽ có đại quân tinh nhuệ mà đến, không sợ đắc tội âm dương vương phủ. Lúc này, bọn hắn so với chúng ta càng sợ nhiễu loạn. Lý Đạm trong lòng giận không kèm được, phản phất trấn thiên tháp cứ như vậy bị Thương dẫn cư đi, cái này một hơi, hắn làm sao nuốt được đi. Ồ, như thế rất tốt, ngay tại chỗ đem Thương dẫn chém giết là không thể tốt hơn, dù sao hắn tại Nguyên Thủy vực cũng là không có chút nào bối cảnh. Âm Dương Vương Phi coi như cùng hắn hơi có quan hệ cá nhân, vậy không thể là vì bảo đảm hắn mà ở thời điểm này sai lầm. Dư Ngục xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, mặc dù hắn biết Thương dẫn khả năng có một ít khó lường bối cảnh, cần phải ngoài chính là Trấn Thiên Vương phủ, mắc mớ gì tới hắn. Sự tình tự nhiên là huyên náo càng lớn càng tốt, tốt nhất đem Thương dẫn giết chết ở chỗ này, tốt hơn có thể giải tâm đầu mối hận, có thể hay không đạt được trên người hắn tạo hóa, tựa hồ nơi đây đã không phải là trọng yếu như vậy. Về phần đằng sau sẽ chọc cho đến bao lớn phiền phức, đó chính là Trấn Thiên Vương phủ sự tình. Chương 482. Minh Sơn sự tình. Huyên náo số sao? Mấy chục kiện đỉnh tiêm pháp khí lại lần nữa rủ xuống đến tại Minh Sơn chi đỉnh, hào quang tỏa sáng. Đây càng giống như là đang gây hấn với. Đối mặt một mặt này, Âm Dương Vương phụ từ đầu đến cuối bất vi sở động, mỗi ngày đều tại đâu vào đấy bố cục phục tiên trấn áp chư âm sát đối với địa mạch xâm nhập. Rất nhiều thế lực lớn điều động tinh nhuệ đến đây, muốn cướp đoạt những pháp khí này, thế nhưng là cuối cùng đều chết thảm trong đó. Để bọn hắn tức giận không thôi. Vốn chỉ là đến hơn ngàn tinh nhuệ, bây giờ thế lực khắp nơi chí ít đều điều động 10 vạn đại quân. Để Âm Dương quan trở nên dị thường náo nhiệt. Phải biết, bọn hắn lúc trước sở điều động tinh nhuệ cũng là tộc đàn bên trong thực lực trụ cột vững vàng. Cứ như vậy vẫn lạc tại Minh Sơn chỗ sâu, làm sao lại cam tâm? Cái này một hơi như thế nào nuốt được? Chỉ là những người này vừa đến Âm Dương Quan chủ thành, liền bị Âm Dương Vương sở xuất linh tinh huệ, trùng điệp vây quanh. Âm Dương Vương, người đây là ý gì? Tất cả thế lực lớn cũng không nghĩ ra Âm Dương Vương sẽ có cử động như vậy. Lúc trước, ta đã đúng những cái kia người đã chết quyết can, đây là Minh Sơn hồn vương bố trí xuống tới một cái bẫy. Thế nhưng là bọn hắn không tin, bây giờ toàn bộ ngã xuống ở trong đó. Các ngươi xuất linh đông đạo tinh huệ, trùng điệp điệp mà đến. Hiện nhân là muốn muốn báo thủ rửa hận a. Âm Dương Vương dẫn ra cả tòa chủ thành pháp trận, thanh âm ở trong thành quân quân. Kết hợp trong thành pháp trận Âm Dương Vương, có được tuyệt đối đỉnh tiêm chiến lực, không thể nghi ngờ. Chớ nói chi là còn có trăm vạn tinh huệ, đều có thể cùng hắn đồng thời kết trận công phạt. Đây là tự nhiên. Trước tiên, liền có cái khác Vương phủ đáp lại. Hồn Vương, có thể nắm giữ Minh Sơn long mạch, phía sau càng có Thất Dương Thánh cảnh nhân âm thâm áp trận. Mặc dù các ngươi nhân số đông đảo, nhưng nếu như không biết rõ ràng tình huống, sợ là sẽ phải lại lần nữa toàn quân bị diệt. Âm Dương Vương lần này, làm thật Ta hy vọng Âm Dương chủ thành bên trong rất nhiều tán tu, vậy đem tin tức tung ra ngoài, Hồn Vương bây giờ đã có phát thân, chỉ là bị Âm Dương Vương Phi làm hỏng hơn phân nữa, bây giờ cần đại lượng tu sĩ huyết cùng hồn, đến rèn đúc hắn vô thượng phát thân, cho nên mới dùng phương pháp như vậy hấp dẫn. Hồn Vương đối với tất cả thế lực lớn tu luyện văn kinh, văn thuật, rõ như lòng bàn tay, bởi vì hắn luyện hóa các ngươi tiên tổ hồi tưởng, hồn khắc, cho nên có thể đủ đem các ngươi tổ khí thôi động đến cực hạn. Nếu như không phải là các ngươi chết rồi, Hồn Vương sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản các ngươi. Âm Dương Vương âm làm cho cả trong thành người đều cảm thấy sợ hãi, thất dương thánh cảnh, kia chỉ sợ chỉ có nguyên tông vị kia mới có thể tới chống đỡ a. Tại nguyên thủy vực cũng không phải là hoàng quyền chủ thể, mà là đứng đầu nhất tông môn, nguyên tông. Nghe được cơn dương vương, gặp hắn bày ra bược này chiến trận, khiến cái này nguyên bản sát ý mình mong tất cả thế lực lớn đều tỉnh táo rất nhiều. Việc này sẽ không có giả. Bọn hắn rất rõ ràng, tự mình lúc trước sở sai phái ra người tới, thực lực bao nhiêu. Tất cả mọi người cơ hồ đều là trong thời gian ngắn, tuần tự mất mạng, nếu như không có siêu nhiên chiến lực là tuyệt đối không cách nào làm được. Nhiều như vậy pháp khí, nhất định phải thu hồi, bằng không mà nói, đối với Âm Dương Quan cũng là một cái cự đại huy hiếp không phải. Trong đám người lại có cái khác Vương phủ đáp lại. Không biết Âm Dương Vương có ý nghĩ gì, có thể cùng dạng này tư thái, cùng Âm Dương Vương đối thoại người, đều là tại tất cả đại vương trấn phủ, có được siêu nhiên thân phận tồn tại. Tự nhiên là dùng tiên tổ bố trí xuống tới, 28 tinh tú, dẫn ra Dương Sơn, áp chế Minh Sơn hung uy, chỉ bất quá cần chủ trì vị binh mã, tọa trấn 28 cái trấn nhãn, đồng thời thôi động Âm Dương Vương phủ mặc dù cũng có thể làm được, nhưng dù sao trước mắt có đến từ tất cả thế lực lớn tinh uyệ, tự nhiên cũng muốn tá lực đả lực. Chuyện này thành về sau, lợi ích phân chia như thế nào? Có lao giả cười hỏi. Tự nhiên là cấp tộc tất cả tông pháp khí, vật quy nguyên chủ, nếu là không có bản tộc pháp khí, nhưng từ cái khác vô chủ pháp khí bên trong chọn lựa một cái, còn lại về ta Âm Dương quan tất cả, dù sao chính là vận dụng tiên tổ chuyển thừa xuống phát trận. Âm Dương Vương lạnh nhạt nói, Người cái này tính toán không khỏi cũng đã có quá văn rồi. Hiển nhiên có đại tông môn người, cũng không hài lòng. Nơi này là Âm Dương quan. Nói chuyện trước đó trước nhận rõ ràng tình thế, không hài lòng nhân, ta sẽ để cho các người lăn, nếu như không lăn, ta có thể để các người chết. Âm Dương Vương thanh âm rất bình tĩnh, nhưng mà chủ thành Hôn Thiên ám địa, đại trận áp bách mà đến, mấy trăm vạn Âm Dương Vương phủ đại quân khí huyết trào lên, khiến cho thiên địa chật trần, sát ý đầy trời. Cái này khiến những cái kia tất cả thế lực lớn 10 vạn tinh uy, đều có chút không đáng chú ý đây chính là đề nghị của ta, chư vị không đồng ý, liền từ trận pháp truyền thống, đường cũ trở về, nếu như tại ta Âm Dương Quan nguy Nan thời khắc, muốn náo sự, ta không ngại tiến đưa các ngươi đi chết. Âm Dương Vương thanh âm yếu ớt truyền lại. Ở đây tất cả thế lực lớn người, tính lặng không tiếng động. Có thể trở thành nguyên thủy vực cựu vương chi nhất tồn tại, tự nhiên không phải nhân vật tầm thường. Tại chỗ liền có một ít thế lực lớn, bởi vì Minh Sơn không có bọn hắn tổ khí, quay người rời đi. Dù sao nguyên bản là đến cấp đoạt pháp khí, kiếm một trận canh. Bây giờ dưới mắt thế cục này, bọn hắn đương nhiên sẽ không nguyện ý bạch bạch xuất lực, dù sao đối phương có Thất Dương Thánh cảnh cường giả áp trận, không thể coi thường. Cũng có một chút thế lực lớn lưu lại, bọn hắn muốn liệu một phen. Dù là tại Âm Dương Quan, Bọn hắn đều có thể cảm giác được Minh Sơn những pháp khí kia phát tán ra lực lượng ba động. Lưu Lại Nhân, có nguyện ý hay không nghe theo sắp xếp của ta? Âm Dương Vương nhìn thấy những người khác rời đi, hài lòng nhẹ gật đầu. Dù sao đây là địa bàn của người, chúng ta cũng không tốt đi quá giới hạn. Cái khác Vương phủ người, cũng biết Âm Dương Vương như thế xử lý, không có bất cứ vấn đề gì. Cửu Vương ở giữa, lẫn nhau đều là bình khởi bình tọa. Ai cũng không dám tùy tiện đắc tội người nào, chớ nói chi là tại đối phương mặt đất bên trên. Tốt, vậy các ngươi đều trước đóng quân phục tiên trấn về sau, chờ ta mệnh lệnh đi. Nếu là có nhân muốn vượt qua Phục Tiên Trấn, bên trên Minh Sơn, quân pháp xử trí. Âm Dương Vương biết, sự tình làm đến bước này, đã đủ. Tất cả đại vương phủ, tất cả đại tông môn tại hôm nay, lãnh hội Âm Dương Vương phong thái, cảm thụ được chủ thành đại trận uy áp, không ít người đều lòng còn sợ hãi. Bọn hắn trùng trùng điệp điệp thúc đẩy. Không đến thời gian một ngày, liền đến Phục Tiên Trấn bên ngoài. Đã sớm nhận được tin tức lý đạm, trực tiếp tiến về trấn Thiên Vương phủ binh doanh bên trong. Nói do tự mình ở phòng theo trấn Thiên tháp tại Phục Tiên Trấn bị người đợi đi. Hắn nói ra đối phương ngạnh hám tự mình một kích toàn lực, độ gốc chỉ là hàm quang vô hình kiếm, cùng đại ẩn minh quang giáp, thế nhưng là thường dẫn lại vì có Âm Dương Vương phủ chỗ dựa, không muốn trả lại tự mình phòng theo chấn thiên tháp. Lần này, chấn thiên vương phủ dẫn đội nhân chính là trong phủ lão tổ, tên là Lý Nhi, tu vi của hắn tại Âm Dương Vương phi phía trên, cao thâm mặt chắc. Lúc trước đối mặt Âm Dương Vương vì thế, cũng chưa từng từng có mảy may sợ hãi. Từng tại hắn chô thời đại, có thể lực gấp cùng thế hệ, tên nổi như cồn, đến nay ở trong vương phủ, vẫn như cũng nhận vô số người kính ngưỡng. Dù là tại vực địa Không ít quyền cao chức trọng nhân nhìn thấy hắn, cũng phải cấp mấy phần chút tình mọn. Cho nên người muốn đem phòng theo trấn thiên tháp cơ về." Lý Ni nhìn Lý Đạm một chút, nói: "Không tệ, phòng theo trấn thiên tháp liên quan đến vua ta phụ danh dự cùng bí mật, há có thể rơi vào tay ngoại nhân." Lý Đạm triển lộ ra sự bá đạo của mình. Ở cái thế giới này, nguyên bản cũng không phải là dạng đạo lý, mà là dạng lực lượng. Đã như vậy, vậy liền đi đoạt trở về đi." Lý Ni cười cười, xuất linh trong tên thánh cảnh tinh uyệ, mang theo Lý Đạm, trực tiếp tiến vào phụ trấn, thẳng bước trên núi chủ soái doanh trướng. Chương 483 Nhìn xem Lý Nghi mang theo Lý Đạm cùng trong tộc tinh Huệ, tiến về chủ soái doanh trướng, Dương Hưu lộ ra cười lạnh. Chấn Thiên Vương Phụ tồn tại, cho dù là âm dương vương phi vậy không có cách nào ép bọn hắn một đầu. Huống chi cái này Lý Nghi thực lực, đều muốn tại âm dương vương phi phía trên. Do thân phận hạn chế quan hệ, Dương Hưu cũng không dám cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến về. Sợ ảnh hưởng đến Thiên Mệnh Tông, phải biết đây chính là có mấy phần đánh mặt âm dương vương phi ý tứ. Nếu như Lý Đạm có thể giúp mình đoạt lại hai kiện pháp khí, tự mình liền thiếu hắn một cái cự đại nhân tình. Bây giờ hắn chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Lý Đạm trên thân. Lý Ni biết, Sở Dĩ đúng Thương Duẫn không thể làm gì, là bởi vì có Âm Dương Vương Phi che chở. Chỉ cần để hắn bên này nhà ra, Thương Duẫn liền như là một nắm bùn, có thể tùy ý nắm. Cho nên hắn mang theo Lý Đạm, hướng thẳng đến chủ xoáy doanh trướng tới gần. Thân phận của hắn nổi bật, trước tiên Âm Dương Vương Phi liền để hắn cùng Lý Đạm tiến đến. Thương Duẫn vừa vặn vậy ở trong đó. Hắn cáo tri Âm Dương Vương Phi minh sơn tình báo về sau, gặp Thanh Long Thoái Giáp cùng kiếm gãy còn tại tồn tại, cũng liền không có gì tâm tư tu luyện. Bây giờ thêm ra một tôn Thất Dương Thánh cảnh tồn tại, hiển nhiên sẽ phát sinh càng lớn biến số sẽ là cái gì, không thể nào biết được. Có thể hắn muốn hiểu rõ hơn Âm Dương Quan thủ đoạn, muốn tại thời khắc mấu chốt có thể sắp xếp bên trên công dụng. Mặc dù hồn vương nhất thời nửa khắc còn không cách nào tạo nên vô thượng phát thân, nhưng nguy cơ vẫn không có biến mất. Hoặc xem ra chính chủ đều tại, vậy liền bất việc nhi." Lý Đạm cười. "Lý Nhi tiền bối, kẻ đến không tiện a." Âm Dương Vương Phi không có đứng dậy, bình tĩnh nhìn trước mắt lão giả. Lời nói này chỉ là muốn cầm lại bản tục pháp khí, mặc dù là phòng chế tổ khí trấn thiên pháp, nhưng bên trong vẫn như cũ có không ít bí mật. Lý Ni cười tủm tỉm nói: Ta nghe nói ngày đó chính là dùng Thiên Mệnh tông hai quyển pháp khí làm ngăn chặn, vị thiếu niên này lại cướp đi phòng theo trấn Thiên Háp, sợ là có chút không thích hợp. Nghe nói tại Nguyên thủy vực, kẻ thắng làm vua, nhưng phải kẻ bại pháp khí. Thương dẫn lạnh nhạt đáp lại, thế nhưng là lão giả kia ánh mắt cùng khí tức trên thân, để chính hắn cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Lý Ni tiền bối, ta khuyên người nghĩ lại. Âm Dương Vương phi cười nhạt một tiếng, vô thanh vô tức ở giữa, Lý Đạm sớm đã sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể nhịn không được như ra, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Xem ra Âm Dương Vương phi là muốn là tiểu tử này cùng ta trấn thiên vương phủ đối nghịch. Lý Ni bình tĩnh nói, "Lý Ni tiền bối, người đã từng cũng là tên nổi như cồn thiên kiêu nhân vật, thế hệ tuổi trẻ thắng bại, người dạng này tham dự vào trong đó, không khỏi không quá phù hợp." Bạch cập lúc này vậy mở miệng, "Ta nói là người nào, nguyên lai là âm dương thương hội tiểu nhà đầu." Lý Ni ôn hòa nói, "Hắn thắng vậy tốt, ngươi vậy tốt, ta đều không để ý, chỉ muốn muốn về phòng theo trấn thiên tháp mà thôi. Một khi giao ra, việc này coi như qua." Hắn thái độ rất đơn giản, không muốn trấn thiên vương phủ ăn thiệt tỏi. Từ vừa mới bắt đầu Lý Nhi liền quyết định Tại cái này trong lúc nỗ chốt, Âm Dương Vương Phi sẽ ở mình Sơn nguy Cơ, cùng phòng theo trấn Thiên Tháp bên trong làm ra một lựa chọn. Phòng theo trấn Thiên Tháp việc nhỏ, nhưng đắc tội ta quý khách là thật. Bạch Cập mặc dù tuổi con nhỏ, nhưng vậy có nhất định bối cảnh. Âm Dương Thương Hội để hắn đến chỗ này, chính là vì rèn luyện hắn. Bạch Nha Đầu, ngươi tựa hồ có chút không làm rõ được tình huống, ta trấn Thiên Vương phủ mỗi một năm cùng ngươi Âm Dương Thương Hội mạo dĩnh mức, đặt tới mấy chục tỉ, thậm chí trăm tỉ thượng phẩm thần Ngọc. Đến cùng ai mới là các ngươi Âm Dương Thương Hội quý khách, muốn biết rõ ràng mới tốt, không phải ngươi chuyến này lật lượn sẽ để cho ngươi trở thành thương hội thế hệ tuổi trẻ bên trong con rơi. Lý Ni rất là cương thế, tạm thông dong. Tiền bối đây là tại huy hiếp ta. Bạch cập có chút nhíu mày. Thương giận biết, hắn có thể như vậy vì chính mình nói chuyện, đã là cực hạn. Ta chỉ là đang nói một sự thật mà thôi. Lý Ni cười lạnh. Mậu dịch chính là đôi bên cùng có lợi sự tình, nếu như Chấn Thiên Vương Phụ không nguyện ý cùng ta âm dương thương hội hợp tác, tùy thời có thể dùng bỏ dở, tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng muốn động ta Bạch gia quý khách, ngươi vẫn là phải hỏi một cái ta có thể hay không đáp ứng. Bạch Cấp có thể ngồi ở chỗ này tự nhiên là có nhân chỗ dựa, là để hắn học được đường ra làm chủ, cùng Âm Dương Vương Phi đi được càng thân cận chút. Đối với Âm Dương Thương hội tới nói, vực đều sinh ý tranh đấu, đều có rất nhiều rắc rối quan hệ phức tạp. Chỉ có Âm Dương quan, nhân khẩu đông đảo. Nơi này thương hội thu nhập, trường kỳ tạm ổn định, cùng Âm Dương Vương phụ quan hệ, rất là trọng yếu. Mặc dù thương hội cùng Vương phụ quan hệ đã xem như tốt đẹp, nhưng nếu như có thể tiến thêm một bước, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Ta muốn bắt chết hắn, không ai có thể ngăn cản ta, Âm Dương Vương Phi cũng không thể. Lý Nhi nhìn về phía Thương dẫn, nói, "Phòng theo trấn tiến pháp, Ngươi trả lại là không giao. Ta ngược lại thật ra nghĩ giao, nhưng đã bị ta xem như tư liệu cho tan, không bằng ngươi cảm ứng một chút tung tích của nó." Thương dẫn nhíu mày, nói. Lý Ni lông mày nhíu lại, quả nhiên hắn căn bản là không có cách từ trên người Thương dẫn cảm giác được có chút phòng theo trấn thiên tháp hạ lạc. Nói hiếu nói vượng, bằng vào thực lực của ngươi, làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian đem nó dung luyện?" Lý Ni ánh mắt bên trong sắc ý bộc lộ. Chỉ là hắn mục đích đúng là muốn về phòng theo trấn thiên tháp. Kia là trong tộc đã từng đỉnh tiêm tiên tiêu, căn cứ tự thân đối với tổ khí lý giải, tiến hành mô phỏng luyện chế. Mặc dù không cách nào so sánh tổ khí, nhưng nếu là trưởng thành đến tương lai, thật đúng là khó mà nói. Đối với Trấn Thiên Vương phụ tới nói, nếu có hai kiện cực kỳ tương tự tổ khí, có thể ở mức độ rất lớn, đưa đến cực lớn trấn nhiếp hiệu quả. Lý Ni tiền bối, ta khuyên ngươi không muốn lấy oán trả ơn." Âu Dương Vương phi chậm rãi mở miệng. Lời này, giải thích thế nào? Lý Ni cũng không sốt ruột, tại người cầm đầu này doanh trưởng, trong ngáy mắt đều trong lòng bàn tay của hắn. Là hắn, dùng tự mình sư tôn pháp khí, giúp ta Âm Dương Quan, trấn áp lại địa sát, phòng ngừa địa mạch bị tầng sâu xâm nhập thẩm nhập. Âm Dương Vương Phi dẫn ra màn sáng, bày biện ra Đảo Hồ Lô, nói: "Đây là Sơn Hà giới chí bảo, hỗn độn thiên bùn chế tạo, trấn áp chi lực còn tại ngươi trấn thiên vương phụ tổ khí phía trên, có lẽ liền là bị thôn phệ dung luyện vậy không nhất định." Lý Ni nghe vậy, cảm giác Đảo Hồ Lô phát tán ra khí thức, rung động trong lòng. Thương dẫn vậy mà trên người có bực này trí bảo. Đây là hắn đúng người Âm Dương Vương phụ ấn huệ, cùng ta có liên can gì? Chỉ là ngữ khí của hắn, không bằng vừa rồi kiên định. Sơn Hà giới, ba chữ này, quá mức trói tai. Trấn thiên vương phụ nhất định là không trêu chọc nổi cũng có trách Âm Dương Vương Phi sẽ đối với hắn như vậy che chở. Nhưng phòng theo trấn thiên tháp, chỉ có thể là muốn về. Là hắn, phát hiện Minh Sơn chỗ sâu có thất dương thánh cảnh, cáo chi tại chúng ta. Bằng không, sợ là tiền bối có thể hay không từ bên trong đi tới, đều rất khó nói. Về tư, hắn đúng ta Âm Dương Quan có ân, về công, cũng làm cho các ngươi tránh khỏi một trận thái kiếp, phòng theo trấn thiên tháp là chính các ngươi thua trận, thật muốn để chấn thiên vương phủ mất hết thể diện. Âm Dương Vương Phi nhìn thẳng Liễn Nghi. Ta vẫn là câu nói kia, đem phòng theo chấn thiên tháp giao ra, ta sẽ không làm có hắn. Nếu như không dậy, coi như bối cảnh là Sơn Hà giới, hôm nay cũng muốn chết ở chỗ này, kia Sơn Hà giới bảo vật hội rơi xuống ngươi âm dương vương phụ trong tay, đến lúc đó có thể nói không rõ ràng. Lý Ni cười cười, Liền xem như Sơn Hà giới thế lực lớn, muốn cùng Chấn Thiên vương phủ thanh toán cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Phải biết, nguyên thủy giới, có thể không kém chút nào Sơn Hà giới. Nguyên tông là có đại bối cảnh, Trấn Thiên vương Phụ hiệu mệnh Nguyên tông nhiều năm, vậy không có khả năng ngồi yên không lý đến. Cho nên Trấn Thiên vương phủ liền là như thế không tuân theo quy củ. Liên Sếp như tự mình thua, cũng có thể không nhận lợ. Muốn đoạt lại đi, liền đoạt lại đi." Thương dẫn nhìn xem hắn. Lý Ni đứng tại Thương dẫn trước mặt, để cho người ta ngạt thở, chấm rãi nói, "Đúng vậy, đây chính là thực lực, ngươi không phục sao?" Chương 484. Mặc kệ Âm Dương Vương Phi nói cái gì, hắn mục đích từ đầu đến cuối chỉ có một cái, thu hồi phòng chế trấn thiên Tháp. Cam đoan trấn thiên vương Phủ có thể có một cái có thể cùng tổ khí khó mà phân biệt pháp khí tồn tại. Đây là cực kỳ trong yếu. Lý Đạm chưa từng nghĩ, Âm Dương Vương Phi lại có thể cường mạnh đến tình trạng như thế. Phải biết hắn cùng Lý Ni ở giữa, thế nhưng là không nhỏ trên lệnh. Vậy ngươi động thủ đi." Thương Duẫn ánh mắt bình tĩnh, nhìn xem Lý Ni. "Được." Lý Ni hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn bộ chủ soái doanh trưởng đều tại cái này, một cái chớp mắt vì đó đứng im. Dù cho là Âm Dương Vương Phi cũng bị lực lượng vô danh áp chế đến khó mà động đậy. Có thể nói, khoảng cách Lý Ni quanh thân liền là một cái tuyệt đối lĩnh vực. Thương Duẫn cả người liền không mà lên, căn bản không thể tự điều khiển. Ở sâu trong nội tâm, sợ hãi lan tràn, tự mình căn bản không có tới chống đỡ thực lực. Thương Duẫn có thể nhìn thấy, Lý Ni lực lượng diễn hóa thành từng đạo phù văn, rủ xuống đến tại quanh mình không gian. Phạm vật trong thiên địa tất cả đều bị trấn áp lại. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn xem, lại không thể có đủ mảy may hoạt động. Thật sự cho rằng, có Sơn Hà giới làm bối cảnh, có Âm Dương Vương phủ vì ngươi chỗ dựa, liền có thể muốn làm gì thì làm a. Lý Nghị dùng ý niệm của mình, cảm giác Thương dẫn trên thân phòng chế trấn thiên tháp khí tức, nói đi, ngươi đem phòng chế trấn thiên tháp giấu ở nơi nào? Ta nói, kia đã bị sư tôn truyền thừa ta pháp khí, cho dung luyện. Thương dẫn lặng lặng nhìn xem Lý Nghị. Âm Dương Vương Phi không nghĩ tới Thương Duẫn thật sự có thể vì một cái pháp khí, mà không làm ra bất kỳ thỏa hiệp. Dù là đối mặt Lý Ni nhân vật như vậy, đều không có nhượng bộ. Đây là hắn xuẩn, vẫn là có tuyệt đối tự tin. Lý Ni tiền bối, hôm nay ta để ở chỗ này, nếu như ngươi dám động thủ giết hắn, từ nay về sau ngươi trấn Thiên Vương phủ người trẻ tuổi, hội dùng đủ loại phương thức tiêu vong. Âm Dương Vương phi thẳng đến thực lực mình khó mà cùng người trước mắt chống lại, nhưng nàng còn trẻ, đồng thời hắn vẫn là cái này Âm Dương quan nửa cái chúa tể. Ta nói được thì làm được. Lý Ni nghe vậy, lập tức động sát tâm. Vậy ta liền giết cho Vương phi xem. Lý Ni một chỉ điểm ra. Hắn nhất là không nhận uy hiếp. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uy hiếp hắn, cho dù là Chấn Thiên Vương cũng không dám. Đúng lúc này, một cố để tâm hắn kinh run dậy lực lượng, trực tiếp xuyên phá hắn bố trí xuống tới phủ Văn Ngâm cùng xiển xích. Phải biết, nguyên bản vùng thế giới này nên bị chấn áp, cho dù có nhân muốn đánh vỡ xâm vào, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tỉnh. Có thể hết lần này tới lần khác người tới, một cước đạp phá, một quyền hướng phía đầu của hắn đánh tới. Lý Ni đỉnh đầu xuất hiện chiến nón trụ, ngành hám ở một quyền này. Nhưng mã cuồng bạo khoảng cách, để đầu của hắn ngửa ra sau, hình thành một cái phi thường quỷ dị độ cong. Phương thức bất cứ lúc nào cũng sẽ được gãy. Một quyền này chiến ý, càng là đầu nhập thức hải của hắn. Lý Ni dọa đến toàn thân như nhũ ra, nội tâm sợ hãi, như là gặp ma, nhìn trước mắt nữ tử, chính là hình thiên hải đường. Ở đây hoàn toàn yên tĩnh, Lý Đạm dọa đến sắc mặt tái nhật như tờ giấy, toàn thân phát run. Mạnh như Lý Ni lão tổ, đúng là bị nhân một quyền đổ nhào trên mặt đất, nhìn lại chật vật, lại khủng hoảng. Giết hắn, người đến có Hình thiên hải đường một câu, lập tức để Lý Ni hồn bay lên trời. Ta đến có. Âm Dương Vương phi lập tức trả lời. Đợi một chút. Lúc này, Một tồn âm dương vương phụ lão giả xuất hiện, thực lực của hắn cùng Lý Ni tương đương, nói: "Cô nương còn xin thủ hạ Lưu tình. ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cả ta?" Hình Thiên Hải đường ánh mắt, để lão giả kia toàn thân tóc gáy dựng lên. Đương nhiên là có rất lớn độ khó, việc này đích thật là Lý Ni không biết tốt xấu, không bằng liền để hắn làm ra một chút đền bùi như thế nào. Kia âm dương vương phụ lão giả, cũng không dám để âm dương vương phi dưới lưng như thế lớn tội danh. Muốn cùng chấn vương phụ trở mặt, tổn thất kia thật là lớn, ảnh hưởng đến là ngàn ngàn vạn và người. Lưu hắn lại trên người không gian pháp khí, lộ sạch để hắn lăn. Thương dẫn bình tĩnh nói, hắn chưa thấy qua như vậy không muốn mặt người, bất quá như là đã đắc tội, hắn vậy không hiểu ý mềm. Thương dẫn mặt không biểu tình nhìn xem Lý Ni, nói, đây chính là thực lực, ngươi chịu phục sao? Hắn không nghĩ tới, đánh mặt vậy mà tới nhanh như vậy, khó trách từ vừa mới bắt đầu Thương dẫn liền không có sợ hãi, dưới mắt đang tức giận trước mặt, hắn chỉ có thể lập lại, dùng. Thương dẫn trong lòng cảm thán, Hình Thiên Hải Đường xuất thủ, sợ là thật vất vả có chút tích lũy, lại muốn tiêu hao sạch sẽ. Hình Thiên Đường quân ý, tại Lý Ni tức hải bên trong dụ xuống đến hóa thành một đạo huyết sắc phù văn, trấn áp hồn phách của hắn, để về căn bản khó mà sinh lòng phản kháng chi niệm. Đây chính là hình thiên thị văn thuật chi huy, cùng hình thiên hải đường trải qua vô số chém giết sở rèn luyện ra vô thượng chiến y giữa hai bên, đối với lực lượng nắm giữ, lý giải căn bản cũng không tại một cái phương diện bên trên. Lý Ni mang đến tinh huệ, tại thời khắc này, đã bị âm dương vương phụ lực lượng trùng điệp vây quanh, dám hành động thiếu suy nghĩ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Lý Ni bản nhân, bị hình thiên hải đường đảo đến chỉ còn lại một thân bố ý, ý tóc hai bổ sủ, rất là chật vật. Lan Hình thiên hải đường lạnh lùng chừng lý Ni một chút. Lý Đạm nhưng là dọa đến toàn thân như nhũ ra, không thể động đậy, bị Âm Dương Vương phủ tinh nhuệ đỡ ra ngoài. Chủ soái doanh trưởng lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Vì sao không sớm một chút xuất thủ? Âm Dương Vương phi chất vấn lão giả trước mắt, hắn ở trong Vương phủ đồng dạng có được cực cao thân phận. Lý Ni hoàn toàn không xuất Âm Dương Vương phủ ghi chép, nằm ngoài sự dự liệu của ta. Khi hắn dùng Chấn Thiên Vương trong phủ văn thuật, chấn áp nơi đây thời điểm, ta không có cách nào mạnh mẽ xuống tới. Không phải mỗi người đều có thể làm được cô nương loại thực lực này. Nhưng từ trên căn bản đánh tan những này trấn áp phù văn, mà không sinh ra bất luận cái gì hướng ra phía ngoài khuyết tán lực lượng ba động. Mà còn từ vừa mới bắt đầu, Lý Ni liền phát hiện ta tồn tại, nếu như ta thật xuất thủ, sinh ra lực lượng dữ ba, thương công tử sống không được. Cái này một vị cô nương có thể từ đối phương văn thuật trên bản chất đánh tan, là thuộc khó được. Có thể làm đến bước này, phóng nhãn toàn bộ nguyên thủy vực, lác đác không có mấy. Ông Dương Vương phủ lão giả cười khổ không thôi. Ngay từ đầu hắn đúng thân phận của Thương dẫn, còn có chút chất vấn, thế nhưng là hình thiên hạ đường xuất thủ chứ để để hắn bỏ đi trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ. Vì cái gì như thế bấn mình? Vừa rồi loại tình huống kia, ngươi không biết mình lúc nào cũng có thể sẽ chết sao?" Âu Dương Vương Phi trong lời nói, vậy có mấy phần trách cứ. So với chết, càng đáng sợ chính là lùi bước. Lùi bước đầu tiên, liền sẽ có bước thứ hai, ta muốn tại Nguyên Thủy vực lịch luyện, sẽ trở thành trò cười. Chỉ có dùng phương thức như vậy trấn nhiếp, mới có thể để đối phương có chỗ cố kỵ. Việc này phát sinh về sau, ngươi cảm thấy Chấn Vương phụ còn dám dùng thái độ như vậy đúng ta a. Hình Thiên Hải Đường một mực là thương dẫn trong tay lớn nhất mặt bài, bởi vì hắn, thương dẫn mới có thể nghĩa vô phản cố đi vào nguyên thủy vực. Nếu là lúc trước hình thiên hải đường không có thánh phẩm thiên tài địa bảo, tự mình sợ đầu sợ đôi chính là nhân chi thường tình. Bây giờ hắn đã có nhất định chiến lực, tại thời khắc mấu chốt, liền muốn đưa đến giết gà dọa khỉ hiệu quả. Ông Dương Vương Phi phát hiện tự mình, đúng là không cách nào phản bác, sự thật xác thực như thế, chỉ có thực lực tuyệt đối bày ra, để cho địch nhân biết, tự mình ngự trị ở bên trên hắn, có thể dùng cùng hắn nói chuyện hàng. Đây là cùng nguyên thủy vực tuổi trẻ tiên kiêu nhất đại, cùng cảnh đối kháng tiền đề. Chương 485. Thương dẫn trong lòng cảm thán: Nếu như mình thật sự có thật sự sơn hà giới bối cảnh, trực tiếp để Hình Thiên Hải Đường giết chính là, cái này Lý Ni khinh người quá đáng, quá bá đạo, xem quy tắc như không. Dù là mạnh được yếu thua chính là thế gian trạng thái bình thường, nhưng tất cả thế lực lớn đại bộ phận vẫn là sẽ không giật ra cái này một khối tấm màn che, vẫn là phải so với thể diện đi xử lý một số việc. Mà Lý Ni nhưng là không quan tâm, có thể nghị cũng là ngày bình thường cường thế đã quen. Nếu như không phải mình cho Hình Thiên Hải Đường một ánh mắt, Lý Nhi hẳn phải chết không nghi ngờ bởi vì thật giết chết hắn, cho dù có Âm Dương Vương phi đến quẫng, nhưng nàng bất lợi, với mình vậy bất lợi. Thời khắc mấu chốt, Hình Thiên Hải Đường hỏi câu nói kia, không phải thật sự muốn để hắn thay mình sau lưng một cái mạng, mà là nhìn nàng có phải hay không quyết định sẽ giúp chính mình. Như là đã nhìn thấy chân thật nhất đáp án, như vậy là đủ rồi. Ngược lại là Vương phi, vì sao không khuyên giải nói ta trả về phòng chế trấn tiên pháp?" Thương Duẫn cười hỏi. "Thế hệ tuổi trẻ đối chiến, thắng bại toàn bằng thực lực bản thân, đã đối phương thua, vật kia chính là của ngươi, ngươi muốn trả liền trả, không muốn trả ta cũng không tốt mở miệng." Hết thảy quyết định đều tại ngươi. Tiếp theo, Chấn Thiên Vương phụ tướng ăn quá mức khó coi, ta vậy không quen nhìn bọn hắn. Ông Dương Vương phi gặp hình Thiên Hải Đường trong tay vút vút lý nhi không gian phát khí, biết lần này thương dẫn đám người thu hoạch không ít, tốt, trong thời gian ngắn, sợ là sẽ không có người đến gây sự với các ngươi, đi hảo hảo tu luyện đi. Đà Tạ Vương phi. Thương Duẫn đứng dậy chắp tay, sau đó nhìn về phía Bạch cập, Đa Tạ Bạch cô nương. Chỗ đó, Thương công tử hảo hảo tu luyện. Bạch Cấp dung dịu dàng, khóe mắt đuôi lông mày thêm ra mấy phần nhu tình. Âm Dương Vương phi nhìn nàng một cái, không có nhiều lời thầm nghĩ, cũng thế, lại là thiếu niên thiên kiêu, đổi lại tự mình, sợ cũng là sẽ độc tâm. Đương Thương dẫn rời đi về sau, Âu Dương Vương Phi lúc này mới lên tiếng, nói: "Bạch Cô đương, có muốn hay không ta đến nói với ngươi cái môi. Tác hợp tác hợp ngươi cùng Thương công tử." Bạch Cập nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, đầu tiên là vui vẻ, sau là than nhẹ, nói: "Thương công tử như thế nhân kiệt, như xuất thân tại Nguyên Thủy vực, cái kia còn dễ nói. Nhưng hôm nay lại có thương tộc bối cảnh, lại có Sơn Hà giới đại thánh vi sư, Âu Dương thương hội trong mắt bọn hắn bất quá là giọt nước trong biển cả, thôi." Chuyện năm nữa chỉ ở ngươi cùng hắn ở giữa, cùng cái khác không hề quan hệ. Âm Dương Vương phi biết, xuất thân thương hội Bạch Cập, tất nhiên là có những này lo lắng. Nguyên Thủy Bực, tất cả thế lực lớn thông ra, trao đổi ích lợi, chỗ nào cũng có, vậy không bằng là, điều kiện là suy tính hai người có thích hợp hay không cơ sở. Đã chuyện nam nữ, chỉ ở cho ta cùng hắn ở giữa, kia nếu là có thể có một đoạn nhân duyên, tự nhiên phát sinh là đủ. Cần gì phải cưới hỏi đàng hoàng? Thành hôn là thành hôn, mà như thật thích một người, kia là ở trong lòng sự tình. Bạch Cấp nhìn xem Âm Dương Vương phi nói, mặt mày bên trong đều là ôn Minh ngải, hảo hảo học bạch cô nương. Việc này, để Âm Dương Vương phi đúng bạch cập càng là coi trọng mấy phần. Vâng. Minh ngải đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Lý Ni nguyên bản mang dáng người, khí thế hung hùng, thu hút sự chú ý của vô số người. Nhất là Dương Hiu, Dương Ngục, cổ đều dối thẳng, liền chờ đợi tin tức tốt. Chưa từng nghĩ lại nhìn thấy Lý Ni toàn thân trên giới đều bị lột sạch, sắc mặt khó coi, trong tiên tinh nhuệ càng giống là hữu sỉu đồng dạng, thất bại tan tắc mà quay trở về. Bọn hắn liền biết, thương vốn phía sau có chính mình tưởng tượng không đến nhân tại chỗ dựa. Lúc này Dương Hiền lúc này mới đứng dậy, nói, cái này Thương dẫn, so trong tưởng tượng còn khó hơn dùng đối phó, nói cho Thiên Mệnh Đế Quân, muốn mệnh của hắn, không dễ dàng như vậy. Sinh hoạt nhiều năm như vậy, Dương Hiền nhìn thấy so với mình còn muốn cường hoành hơn Lý nghi, đều thảm như vậy bại, hắn tự nhiên biết xuất thủ người là ai. Đó chính là Thương dẫn bên người nữ tử, Hình Thiên Hải Đường. Ngày đó hắn đã từng cùng truy kích mà đến hồn vương, chính diện mạnh hám. Dương Hiền trong lòng đối nàng trong lòng sớm có phán đoán, dù là biết Hình Thiên Hải Đường chính là ma vực nội tình chi vật, nhưng có thể kẻ thức thời mới là tuệ Nếu như vẫn đứng tại thần bực góc độ nhìn thấy Thương dẫn, đến cuối cùng thua thiệt sẽ chỉ là chính mình. Các ngươi trở về Thiên Mệnh tông đi, nói cho tông chủ cái này Thương dẫn trưởng thành, sẽ trở thành chúng ta Dương thị một mạch tiên kiêu đại địch, phải thừa dịp hắn hiện tại, còn không, có trưởng thành, bóp chết tại cái nôi ở trong." Dương Hiền nghiêm mặt nói. Dương Hưu gặp Lý Nghi đều gặp xui xẻo, mặc dù vậy đau lòng tự mình hai kiện pháp khí không thể nhận trở về, nhưng liên nhân vật như vậy đều bị thua thiệt, lập tức cảm giác tự mình mất đi hai quyển pháp khí, cũng không phải không thể tiếp nhận. Không hoãn quả mà không đồng đều. Không phải mình không thể độ đâm mộc. Nếu là mọi người cùng nhau không may, cảm giác tựa hồ vậy vẫn được. Lý Đạm Lâm lớp lo sợ, bị Âm Dương Vương phủ tinh nhuệ mang lấy xuống núi. Ngay sau đó sơn về sau, lúc này mới có thể tự mình đi đường. Vốn cho là đi giễu vợ Dương ai, kết quả vậy mà dùng cục diện như vậy kết thúc, Lý Đạm cảm thấy mình tín ngưỡng sụp đổ. Lý Ni tại trấn Tiên Vương trong phủ, từ trước đến nay đều là nói một không hai. Lịch đại trấn Tiên Vương đều muốn cho hắn mấy phần chút tình mọn, bởi vì hắn có được tuyệt đối cường đại chiến lực, là trong phủ cần lôi kéo đỉnh tiêm lão tổ nhất. Nhưng là hôm nay đỉnh tiêm lão tổ lại tại trước mặt hắn như cái tay chói gà không chặt lão nhân, không chỉ có là nội tâm của hắn tín ngưỡng sụp đổ, liền liên hắn xuất linh trong tên thánh cảnh tinh nhuệ sĩ khí cũng là mê bại suy sụp. Bọn hắn từ trước đến nay đều là tối cao, thế nhưng là tại hôm nay lại hèn mọn tới lòng đất. Trở lại Chấn Thiên Vương phủ doanh trướng về sau, khoảng cách Hình Thiên Hải Đường càng xa, kia Hình Thiên một mạch văn thuật áp chế yếu bớt, ý chí của hắn mới chậm dài khôi phục. Mặc dù ngay trong thức hải văn thuật áp chế bị hắn tiêu trừ. Thế nhưng là sâu trong nội tâm sợ hãi, như cũ tại, mỗi khi nhớ tới Hình Thiên Hải Đường kia một khuôn mặt, nội tâm của hắn cũng không dám nhìn thẳng. Bình sinh lần thứ nhất, hắn kiến thức đến kinh khủng như vậy Văn Tuật. Loại cảm giác này, trước nay chưa từng có. Nghĩ đến Sơn Hà giới, trong lòng hắn sợ hãi, vô cùng đục nhã, vô cùng đục nhã. Trở lại doanh trướng của mình, hắn tức giận không thôi. Lý Đạm sớm đã dọa đến tâm thần thất thủ, nhất thời nửa khắc khó mà lấy lại tinh thần, hắn cũng không biết muốn làm sao đối mặt Lý Nhi. Bởi vì quan hệ của hắn, để Lý Nhi tổn thất thảm trọng như vậy, cho dù có Sơn Hà giới bối cảnh thì sao? Chỉ cần là cùng cảnh giới tiên kiêu đem nó chém giết, Sơn Hà giới cũng không thể nói cái gì. Lý Ninh cảm nhận được hình thiên hải đường chiến lược về sau, biết mình không có giết chết Thư Duẫn, nhưng thật ra là một chuyện tốt, bằng không sẽ cho Chấn Thiên Vương phủ mang đến thai họa thật lớn. Các giới ở giữa, mặc kệ lớn bao nhiêu bối cảnh, chỉ cần là cùng cảnh giới chém giết đối thủ, cũng không có thể lẫn nhau trả thủ. Coi như trả thủ, cũng chỉ có thể đủ cùng cảnh giới. Nếu như hơi một tí phát động chiến tranh, hoặc là lấy lớn hiếp nhỏ, vậy liền lộn xộn. Lại thêm, chỉ cần là các giới đỉnh tiêm thế lực tồn tại, một khi huyết mạch của mình bị cùng cảnh giới chém giết, vậy liền mang ý nghĩa tài nghệ không bằng người. Bởi vì loại chuyện này phát động chiến tranh, cũng sẽ không có mấy người sẽ đồng ý, bởi vì kia không thể nghi ngờ liền là hướng về càng nhiều người tư cáo, là bọn hắn vô năng. Hình Thiên Hải Đường một quyền kia ý cảnh, có thể dòm thương dẫn bối cảnh. Lý Ni biết, khẩu khí này mình không thể đủ lại sử dụng Chấn Thiên Vương phủ lực lượng, bởi vì như vậy rất có thể sẽ để cho Nguyên Tông đều không gánh nổi toàn bộ vương phủ. Toàn bộ Nguyên thủy vực, có thể ngạnh háng một quyền kia ý cảnh người, lác đác không có mấy, bao quát Nguyên Tông bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Chuyện này, rất nhanh liền truyền khắp tất cả thế lực lớn. Đó chính là Lý Nhi là trong tộc tiểu bối ngoài kết quả lại thảm tao đại bại. Cái này khiến rất nhiều người vì đó chân kinh. Hiện tại Nguyên Thủy vực dù sao cũng là ít có số nhân vật, có thể làm cho Lí Nhi thảm bại người, lác đắc không có mấy. Có thể làm đến bước này, cũng chỉ có Nguyên Tô người. Đến cùng là ai? Chương 486. Minh Sơn. Người Thần Bí cùng Hồn Vương hai người đứng chung một chỗ. Thông qua tràn ra ngoài âm sát, bọn hắn có thể tại chỗ sâu, liền thấy Phục Tiên trấn trước hết thảy. Đến tiếp sau liên tục không ngừng vọt tới tất cả thế lực lớn binh mã, tại Phục Tiên trấn trước, án binh bất động. Hiển nhiên Nếu như muốn đem bọn hắn lừa gạt đến Minh Sơn chỗ sâu, tựa hồ rất không có khả năng. Kia đào hồ lô, đến cùng là dạng gì tồn tại? Hồn Vương nuốt sống hơn vạn thánh cảnh tinh huyết, nhưng cảm giác khoảng cách hoàn thành vô thượng pháp thân còn phi thường xa xôi. Bởi vì chính mình pháp thân, chí ít có thể làm cho tự mình đạt tới thất dương thánh cảnh tồn tại. Sơn Hà giới bên trong đại nhân vật, ta cũng là lần thứ nhất gặp. Người thân bí thanh âm ngữ khí rất là nhã, xem tình huống này, bọn hắn là muốn vận dụng Âm Dương Vương phụ tiên tổ lưu lại xuống tới đại trận, đến trấn áp Minh Sơn, là muốn đưa ngươi vĩnh viễn trói ở chỗ này. Ta bây giờ pháp thân có thiếu, không thể tùy tiện rời đi Minh Sơn, nếu như mất đi âm sắt nuôi dưỡng, long mạch bản nguyên hấp thu, chẳng mấy chốc sẽ không chế không ở cái này thân thể. Hồn Vương đối với bây giờ tự mình pháp thân, có khác sâu hiểu do, không được, người muốn giúp ta phá mất phục tiên chân bố cục. Ta cho dù mạnh hơn, cũng chỉ là một người mà thôi. Giúp người bố cục địa tạng bố đề thụ, ta đã làm được vô cùng tốt, thế nhưng là người lại chăm sóc bất lợi, đến mức có cục diện bây giờ, quái được ta a." Người thân bí thở dài. "Vậy ta cũng không thể dạng này ngồi chờ chết, một khi thật để âm dương vương phụ pháp trận lại lần nữa tỉnh lại thôi động." đúng ta ảnh hưởng quá lớn. Hôn Vương biết kia ý vị như thế nào, ngươi có thể liều chết chống đỡ, đến lúc đó ta sẽ rời đi Minh Sơn, tìm kiếm sơ hở, đây là biện pháp duy nhất. Người thần bí đáp lại nói: "Sau lưng ngươi có lớn như vậy một cái thế lực, vì sao không có những người khác tương trợ?" Hôn Vương rất không cam tâm, nếu là như vậy, tự mình đối mặt cục diện sẽ khó khăn trùng điệp. Kia đào hồ lô đối với hắn gần như liền là tiên tiên khắc chế, không đem vật này tiêu trừ, dù là hắn trưởng không lấy Hạo Đặng lâm sát, cũng sẽ bước đi liên tục khó khăn. Nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi đừng hỏi. Tại ngươi còn muốn dựa vào Minh Sơn lực lượng, không thể rời đi nơi đây trước đó, còn chưa có tư cách biết sau lưng ta tồn tại. Người thần bí quay người rời đi. Cả tòa Minh Sơn nguyên bản vẫn có một ít gì thú, những ngày qua vì tăng thêm tự thân khí huyết, lớn mạnh pháp thần, đều bị Hồn Vương săn giết đến không còn một mảnh. Bây giờ cả tòa Minh Sơn liền là một chỗ ngồi chết sơn. Hồn Vương bây giờ còn muốn nhỉ lại người thần bí, tự nhiên cũng là không dám phát tác. Hoàn toàn chính xác, chỉ có hai người tình huống dưới, đối mặt mấy trăm vạn tinh huyết, chỉ có thể dựa vào hắn, lấy làm đột phá khẩu. Đường Âm Dương Quan Nhân không lên Minh Sơn. Đổi thành hắn sốt ruột. Địa tạng bồ đề thụ là pháp thân, nếu như không có đạt tới viên mãn trạng thái, thể nội âm dương không cách nào hòa hợp. Pháp thân thậm chí dương, mà nó bản tôn thậm chí âm. Không thể làm cho lẫn nhau hình thành một cái bế vòng hỗ trợ lẫn nhau, không cách nào kiên trì quá lâu. Bây giờ ở chỗ âm sát tràn đầy chi địa, hắn còn có thể duy trì được nhục thân cân bằng, cũng có long mạch bản nguyên tiến hành Trung Hòa, nhưng nếu như rời đi nơi này, hôn vương liền như là cây không gốc dễ, nước không nguồn. Địa tạng Bồ đề pháp thân cần hấp thu liên tục không ngừng âm sát đến tăng thêm khuế tổn, cũng liền có Minh Sơn nơi đây âm sát cùng long mạch bản nguyên mới có thể. Thương dẫn cùng Âm Dương Vương phi tại mấy ngày nay có rất mật thiết trò chuyện. Xâm nhập hiểu do đến, Âm Dương Vương phụ tiên tổ lưu lại xuống tới lại trận. Cái này cái gọi là 28 cái tinh tú, đối ứng 28 cái thành trấn, cũng là 28 cái tụ dương điểm. Cơ bản logic là câu thông dẫn ra cái này 28 cái thành trấn phát trận, tỉnh lại âm dương quan bên trong chủ trận, hộ ứng lẫn nhau thông qua chủ thành bên trong âm sơn, hấp thu Minh Sơn âm sát, đến tiến hành suy yếu. Âm Sơn bên trong đại trận nguyên bản liền có thể hấp thu lượng rất lớn âm sát, đến thay nén tự thân, cũng có thể dưỡng dục ra rất nhiều thiên tài địa bảo, là âm dương vương phủ hậu đại sử dụng. Chủ thành bên trong nguyên bản liền cư trú vô số cường đại tu sĩ, bọn hắn tự thân phát tán ra dương khí, có thể cùng Âm Sơn trung hòa. Đồng thời vậy điều động quan ngoại dương sơn lực lượng, lấy bên trong hạo đảng dương khí trấn áp Minh Sơn. Âm Tiêu Dương công, dù là Minh Sơn tích lũy nhiều năm, vậy rất khó tiếp nhận. Chỉ là muốn thôi động từng cái trong thành đại trận, cần phải có đủ nhiều tinh huệ, không phải không cách nào kéo dài chèo chống. Đây cũng là vì sao Âm Dương Vương muốn mượn dùng tất cả thế lực lớn lực lượng, đến dẫn ra đại trận nguyên nhân chủ yếu. Hiểu do cái này Âm Dương Vương phủ tiên tổ trù bố trí cục xuống tới đại trận, để Thương dẫn trong lòng đội phục không thôi. Người đi thế nhưng là một chiêu cơ hiểm. Thương Tố vẫn tại Thương dẫn trở lại doanh trướng của mình về sau, yếu ớt nói: "Ta không làm như vậy, dù là giao ra phòng chế trấn thiên háp, tiếp xuống bọn hắn liền sẽ để ta giao ra hàm quang vô hình kiếm, đại ẩn minh quang giáp, ngươi tin không?" Thương Duẫn hiểu rất rõ dạng này nhân, thua không nổi, nương tựa theo quyền lực trong tay, liền sẽ tùy ý hiếp so với hắn nhỏ yếu nhân chỉ có cường mạnh mẽ đánh trả mới có thể làm đối phương kiêng kỵ. Hoàn toàn chính xác có loại khả năng này, chỉ là ngươi phải hiểu được, cho đến ngày nay, tính mạng của ngươi đã không còn là chính ngươi. Thương tố vẫn nói, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không không muốn lấy chính mình mệnh tùy tiện làm tiền đặt cược, đây là là thường chi đạo căn bản. Đứng đấy, còn sống mới là trọng yếu nhất. Khi tất yếu, có thể tránh sĩ chặt tay, dứt bỏ hết thể vật ngoài thân, bảo trụ hữu dụng chi thân, mới có thể làm lại từ đầu. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, vậy cũng là tầm thường chúng sinh. Ngươi nói nhiều như vậy có phải hay không quan tâm ta?" Thương dẫn hì hì nhất tiếng. Thiên thương thế giới bên trong, kia một tôn thần nữ giống như lật lên mặt nhãn, hiển nhiên nương theo lấy Thương dẫn càng ngày càng mạnh, hắn cũng có thể có một chút biểu lộ biến hóa. Mặc dù Thương Tố vẫn cũng có thể bày biện ra hư ảnh hình dạng, nhưng luôn luôn không bằng có máu có thịt đến hay lắm. "Ta chỉ là lo lắng cho ta, thật vất vả, nhiều năm như vậy, rốt cục mắt thấy có ngày nổi danh, nô nhỡ ngươi đem tự mình cho đùa chơi chết, ta cũng muốn đi theo gặp nạn." Thương Tố vẫn tức giận nói, không thể một thanh nắm chặt Thương Duẫn lộ hai. Mặc dù chúng ta có tuổi tác chiến lệnh, nhưng là không quan hệ Tại tình yêu trước mặt, nghiên kỷ không là vấn đề. Thương dẫn ha ha trêu đồ nói. Ngươi khả năng đối với mình có cái gì hiểu lầm. Một khi ngươi bước vào thần khu cảnh, ta có thể từ phía trên thương thế giới thoát thân về sau, liền sẽ rời đi ngươi, khôi phục tự thân tổn thương. Ngươi cho rằng ta hội cùng với các nàng đồng dạng, đi theo bên cạnh ngươi. Thương tố vẫn nói ra tự mình ý tưởng chân thật nhất. Thương dẫn sửng sốt một chút, ngừng một chút nói, kia muốn thế nào, mới có thể để ngươi làm bạn với ta. Ta không có khả năng giúp ngươi cả một đời Thân là nam nhân cần nhớ tự mình đi sông sáo ra một phiến tiên địa, ngươi cuối cùng mới có tư cách đi đến trước mặt ta. Thương Tô vẫn nghe mặt nói. Thương dẫn lâm vào trầm tư, lời nàng nói, không thể nghi ngờ. Không người nào nguyện ý trong một không gian diện, bị một mực phong ấn, đại Long là, hắn cũng thế. Dù là cái này thiên thương thế giới chính là hắn phụ quân lưu lại xuống tới trí bảo. Nhưng trọng yếu nhất chính là mình, nếu là không đem thực lực mình tăng lên, làm sao vì chính mình bảo thủ. Chương 487. Không có thiên thương thế giới, ngươi còn có thể hướng về ngươi mấy vị ca ca, lấy lại công đạo a Thương dẫn động nhiên ở giữa Minh Bạch nàng thiên thương thế giới là cha ta quân mở ra con đường không thích hợp ta ta muốn đi ra một đầu con đường của mình tới thương tố vẫn Nghghiêm mà nói thiên thương thế giới con đường chẳng lẽ liền thích hợp ta sao thương dẫn hỏi lại thiên thương thế giới con đường không thích hợp bất luận kẻ nào Duy chỉ có huyết mạch của người có thể thích hợp thương tố vẫn thở dài cho dù là tự mình phụ quân đều không có thương dẫn huyết mạch tới phù hợp bởi vì thiên thương thế giới nguyên bản là dùng thiên thương tế thể luyện chế mà thành loại thể chất này quá mức cho quý dù là thương đế bản thân đều không phải Trương rồi vô số năm tháng đến nay, cũng mới xuất hiện bất quá 10 ngón số lượng. Lịch đại thiên thương tế thể cốt đủ, đều bị luyện hóa đến thiên thương thế giới ở trong. Rất lớn trình độ, thiên thương thế giới có thể cùng thiên đạo nhân quả cộng đồng, đều là bởi vì thiên thương tế thể lực lượng bản thân xây dựng ra thông đạo. Lấy làm môi giới. Ta không phải đã đáp ứng ngươi, sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt sao?" Thương dẫn lại hỏi. "Ngươi vẫn là thật không thể giải thích thương tộc. Thân là thương tộc huyết mạch, là thương chi đạo, lại sao có thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào trên người một người? Nhân là sẽ thay đổi." Nương theo lấy thực lực tăng lên, nắm giữ lực lượng càng mạnh, nương theo lấy hoàn cảnh, hết thảy đều đang biến hóa ở trong. Ta không phải không tin ngươi, nếu như ngươi là khả năng duy nhất, ta nhất định toàn lực giúp ngươi. Nhưng mà ta tự thân có thể trở thành loại thứ hai khả năng, vì cái gì không cho cơ hội trở nên lớn hơn một chút đâu? Lui một vạn bộ giảng, cái này nguyên bản là nhà của ta thủ, không nên để ngoại nhân thăm ra, mặc dù ngươi đạt được phụ quân lưu lại thiên thương thế giới, ta vậy không có tư cách yêu cầu ngươi nhất định phải báo thủ cho ta. Ngươi niên kỷ so với ta nhỏ hơn nhiều như vậy, liền là một đứa bé. Ta vậy không hy vọng đem chuyện này toàn bộ đều đặt ở trên người ngươi thương tố vẫn trải qua những ngày qua phát hiện thương dẫn đã có tiến thêm một bước trưởng thành tự mình ở bên cạnh hắn cố nhiên có thể cho đến một chút chỉ điểm nhưng cũng sẽ hạn chế lại hắn bản thân phát triển đột phá không thể để hắn quá mức tỷ lại chính mình bất kể là ai lộ đều muốn dựa vào chính mình người nào người khác hỗ trợ đều chỉ có thể là nhất thời. ta hiểu được thương dẫn cười cười càng là như thế hắn muốn trợ giúp thương tố vẫn quyết tâm càng phát kiên định người có thể minh mạch kia là không còn gì tốt hơn thương tố vẫnậ đầu từng Nếu như không muốn để cho ngươi rời đi, ta liền cả một đời không đột phá đến thần khu cảnh liền tốt." Thương Duẫn nhếch miệng nhất yếu. đúng là nói chút hài từ lời nói. Thương Tố vẫn sửng sốt một chút, lơ đễnh. Hắn rất rõ ràng, Thương dẫn không có khả năng làm như vậy. Thương dẫn không nói thêm lời, nhìn xem đại trướng bên trong, kiếm ngay cùng thanh long thái giáp còn tại thôn phệ bên trong, trong lòng sợ hai thánh phục. Cả hai đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục tự thân, đang không ngừng hoàn thiện, mà bị bọn chúng thôn phệ hai kiện pháp khí, vậy tại dần dần suy giảm. Hàm Quang Vô Hình kiếm không thể so với kia không chọn vẹn thánh cảnh chiến giáp, tựa hồ phát giác được tự thân rất có thể sẽ bị tổn vệ, thế là phát sinh bản năng phản kháng. Chỉ là thương dẫn sớm có bàn giao, ngu ngơ ở một bên trấn áp, khiến cho Hàm Quang Vô Hình kiếm khí linh ý chí càng phát yếu kém. Kiếm ngay bản năng càng là áp chế Hàm Quang Vô Hình kiếm khí linh, hấp thu nó bản nguyên lực lượng, tại ngu ngơ một bên trấn áp phụ trợ phía dưới, toàn bộ Hàm Quang Vô Hình kiếm đã dần dần suy bại. Tương lai mấy ngày bên trong, tại Âm Dương Vương điều hành phía giới, nguyên thủy vực những thế lực lớn khác đều được phân phối đối ứng 28 tinh tú thành trấn ở trong. Âm Dương Vương Phụ tại mỗi cái thành trấn, các phái phái 10 vạn tinh luyện. Dù sao kia là Âm Dương Vương Phụ tiên tổ bố trí xuống tới đại trận, tự nhiên muốn dùng bản tộc văn linh, văn thuật mới có thể đem nó tỉnh lại, sau đó mới là cần người bên ngoài lực lượng dung nhập trong đại trận, duy trì vận chuyển. Hết thể đều tại tiến hành đâu vào đấy. Căn từ Âm Dương Vương phi nói, sau 7 ngày, đối với Minh Sơn trấn áp liền sẽ bắt đầu. Dù sao Âm Dương Vương Phụ tiên tổ lưu lại xuống tới đại trận đã có rất dài năm tháng không có dẫn ra, cần quá trình từng bước tỉnh lại, còn cần rất nhiều thiên tài điều bảo. Mua sắm, điều hành Bảy trận đều cần thời gian. Một ngày này, Phục Tiên Trấn Sơn bên trên chủ soái doanh trướng, đến rồi một người. Hắn đến từ Âm Dương Tổng Thương hội, vực đều thái thượng trưởng lão, thân phận tôn quý. Âm Dương Vương phi liền để cho người ta đem nó đón vào. Lão nhân đầu tiên là hướng về Âm Dương Vương phi chắp tay, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Bạch Cập, nói, "Quỳ xuống." Bạch Hoa trưởng lão, đây là ý gì? Bạch Cập sắc mặt hơi đổi một chút. Bạch Hoa tại Âm Dương Thương hội bên trong, địa vị hết sức quan trọng. Bởi vì ngươi, Chấn Thiên Vương phủ hủy bỏ cùng ta thương hội hàng năm 80 tỷ thượng phẩm thần ngọc giao dịch. Ngươi phải bị tội gì?" Bạch Hoa thu được Lý Ni truyền tin, giận không kèm được. "Trấn Thiên Vương phủ khinh người quá đáng, xúc phạm Âm Dương quan quý khách, ta nói chỉ là hắn vài câu mà thôi, nếu như Trấn Thiên Vương phủ liền là như vậy khí lượng, không hợp tác thì cũng thôi đi." Bạch cập tại chuyện này, không có cuối đầu. Hắn không phải là không có nghĩ tới có khả năng như vậy, nhưng không nghĩ tới tới nhanh như vậy. 80 tỷ, hoàn toàn chính xác không phải một số lượng nhỏ. Phải biết Thương dẫn bây giờ trên thân tất cả tài phú cộng lại, cũng mới 1100 vạn cân thượng phẩm thần ngọc. "Âm Dương quan quý khách, có Âm Dương Vương tại" Tự nhiên không ra được nhiễu loạn, ngươi một tên tiểu bối lắm miệng làm gì? Có ngươi không có ngươi, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ cái biến, thế nhưng lại bởi vì ngươi lắm miệng, để cho ta Âm Dương Tổng thương hội tiếp nhận tổn thất, cái này không thể nào nói nổi a. Bạch Hoa mở miệng, tự nhiên cũng là có lý có cứ. Việc này ta cảm thấy Bạch Cập mở miệng có lý, thân là Âm Dương quan bên trong một phần tử, thái độ của nàng vậy rất trọng yếu. Âm Dương Vương phi ở một bên, Hòa Thanh nói, cái này. Bạch Hoa vô cùng rõ ràng. Kỳ thật Bạch Cập mở miệng giúp thương thuận chuyện này, rút ngắn Âm Dương Vương phủ cùng Âm Dương thương hội khoảng cách để quan hệ giữa hai người càng thêm củng cố. Nhưng mà hoàn toàn chính xác vậy thật sự tổn thương đến Âm Dương Tổng thương hội bên kia lợi ích, nhất là chính mình. Mỗi 1 năm 80 tỷ thượng phẩm tân ngọc, chia lại cho mình liền có bao nhiêu? Bởi vì đây là hắn đi nói tiếp, việc này hắn đơn phương đúng bạch cập tạo áp lực, có hai cái phương diện cân nhắc. Một là mượn cơ hội này, nhìn xem Âm Dương Vương Phi đúng bạch cập là dạng gì thái độ, nếu như cực kỳ che chở, như vậy trấn thiên vương phụ cái này một đơn, cũng không phải không còn gì để mất đi. Hai là muốn gõ một cái bạch cập, làm việc cần hiểu được phân thức. Tại đối mặt Trấn Thiên Vương phủ cùng Âm Dương Vương phủ ở giữa, nếu như nhất định phải làm một lựa chọn, tự nhiên là dùng Âm Dương Vương phủ làm chủ. Mỗi một năm tại cái này Âm Dương Quan ám toán Dương Thương hội mang tới ích lợi là thật sự, tổng thương hội cũng là không dám xem nhẹ. Mỗi một năm 80 tỷ thượng phẩm thần ngọc tờ đơn là bởi vì ta nói một chút, đúng ta tạo thành tổn thất quả thực rất lớn, còn xin Vương phi lý giải. Bạch Hoa cũng là không đồng tha. Bạch Cập vô cùng rõ ràng, đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng lúc đó liên quan đến Thương dẫn, hắn cũng không đoán hỏi tới nhiều như vậy. Bạch Hoa rất hiển nhiên liền là tìm đến mình xin giúp. Sau đó cho Lý Ni một cái công đạo, sợ là muốn để đối phương hài lòng mới thôi, hắn trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao mới tốt. Chương 488. Âm Dương Vương Phi gặp Bạch Cập Khó mà phản bác, biết hắn dù sao niên kỷ còn thấp, chỗ nào có thể ứng phó được Bạch Hoa. Ta đúng nha đầu này rất hài lòng, cũng biết trong lòng ngươi những cái kia tính toán nhỏ nhặt, đơn giản liền là ngươi cùng trấn Thiên Vương phủ bí mật điểm này hoạt động. Làm ăn chính là như thế, nếu như ngươi muốn giữ gìn trấn Thiên Vương phủ, như vậy đắc tội ta Âm Dương Vương phủ bên này, tổn thất sợ là sẽ phải càng lớn, ta có thể cho ngươi một lựa chọn, đem Bạch Cập trấn áp. Ta hội gây mất cùng Âm Dương Thương hội hết thể hợp tác, dạng này người đúng lý nghi bên kia cũng sẽ có cái bằng dao, như thế nào? Âm Dương Vương Phi rất bình tĩnh, nhìn xem Bạch Hoa. Lập tức, sắc mặt của hắn xanh lét, trách nhiệm này hắn cũng là sau lưng không tầm thường. Tự nhiên không dám, Âm Dương Vương phụ tại chúng ta trong lòng, mãi mãi cũng là trọng yếu nhất. Bạch Hoa vội vàng hướng cái này giáp phương mụ mụ gây nên dùng sùng cao nhất kính ý Âm Dương Vương Phi lý giải một chút, thương hội có thương hội quy củ, Bạch cấp phạm sai, cần vị thế trả giá đắt. Như vậy đi. Thương hội không phải có cái quy tắc, nếu như người nào phá hư hợp tác lâu dài quan hệ, liền để người nào bổ sung đồng dạng mức giao dịch, chẳng phải có thể. Nếu là Bạch cập không hoàn thành, đến lúc đó các người muốn làm sao xử trí hắn, ta vậy mặc kệ, dù sao hắn là vì ta Âm Dương Vương phủ nói chuyện. Âm Dương Vương phi nhìn về phía Bạch cập. Bạch cập sững sốt một chút, 80 tỷ thượng phẩm thần ngọc giao dịch đơn, bằng vào tự mình thực lực trước mắt, sợ là rất khó đạt tới, hơn nữa còn muốn tại trong vòng một năm. Thế nhưng là Âm Dương Vương phi đã như vậy đề nghị, hắn vô luận như thế nào đều muốn đáp ứng. Tốt, vậy liền lập xuống thương đơn. Ta sẽ tại ngày này sang năm, nói một chút hàng năm 80 tỷ thượng phẩm thần ngọc giao dịch đơn. Vừa nói, một bên xuất ra khế ước, nếu như kết thúc không thành, mặc cho thương hội xử trí. Bạch Hoa cầm tới này khế ước, lúc này mới quay người rời đi. Bởi vì hắn biết rõ, chuyện này Âm Dương Tổng thương hội chúa tể liền đã có định mẫm điệu. Thương dẫn coi thương tộc, sơn hạ dưới bối cảnh, đến Âm Dương Vương phi phù hộ. Bạch cập càng là cùng hắn có quan hệ cá nhân, là một cái cơ hội khó được. Cử động lần này cùng Âm Dương Vương phụ thân cận hơn, mặc dù tổn hại trấn tiên vương phủ lợi ích, nhưng lại củng cố thương hội căn bản mà còn phát triển tương lai khả năng bởi vì tổn thương đến bạch hoa lợi ích mà Trấn Thiên Vương phủ là bạch cập nhất tội cũng cần có nhân gõ hắn cùng Trấn An Lý Nghi Phi, 80 tỷ một năm số giao dịch ta sợ là rất khó làm được bạch cập đối với mình thực lực có rất rõ ràng phán đoán bây giờ tự mình tích lũy quá mức nông cạn Nếu là ta nói ra đề nghị tự nhiên là có biện pháp giải quyết Minh Sơn một chuyện muốn tiêu hao thiên tài địa bảo không ít, quay đầu ta cho người một phần danh sách đến lúc đó giúp ta phụ trách chọn mua chính là đương nhiên coi như như thế ta vậy không có cách nào ra 80 tỷ thượng phẩmần Ngọc Đến lúc đó những vật kia, có bao nhiêu là nhiều ít, cái khác vẫn là phải dựa vào chính ngươi nghĩ biện pháp. Âm Dương Vương Phi vũ vô, vô bờ vai của nàng, cười cười. Đa tạ âm Dương Vương Phi. Bạch cập cái này, trong lòng liền nắm chắc nhiều. Tốt, ta ra ngoài đi một chút, ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi, không cần một mực thủ tại chỗ này các loại tin tức, một khi có thay đổi gì, ta sẽ để cho người đi thông tri ngươi. Âm Dương Vương Phi đi ra chủ soái doanh trướng, hướng phía thương dẫn cho doanh trướng đi đến. Bạch cập gật đầu, vậy đi theo giờ đi hắn muốn tự hỏi Sau đó phải hoàn thành cái này 80 tỷ thượng phẩm thần ngọc giao dịch đơn. Âm Dương Vương Phi trải qua cổng hộ vệ thông báo. Hắn lúc này mới bước vào trong đó. Dù là nơi này là địa bàn của nàng. Nhìn xem Thanh Long Thoái giáp cùng kiếm gãy ngay tại thôn vệ kia không chọn vẹn thánh cảnh chiến giáp cùng hàm quang vô hình kiếm. Hắn đúng Âm Dương Vương Phi, không chút nào tự ý. Vương Phi sao lại tới đây? Thương dẫn ngồi xếp bằng, mở hai mắt ra. Ai, ngay tại vừa rồi Âm Dương tổng thương hội người đến. Lý Ni kia lão bản tử thật là không phải là một món đồ, cũng bởi vì Bạch Cấp Nha đầu kia một câu chặt đứt cùng Âm Dương Tổng Thương hội hợp tác. Nếu như trong một năm, hắn không có hoàn thành 80 tỷ thượng phẩm thần ngọc đơn, sẽ chết. Âm Dương Vương phi có chút bất đắc dĩ, nói, dù sao đây là Âm Dương Thương hội sự tình, ta cũng chỉ có thể đủ hết sức tương trợ, nha đầu kia sợ là không muốn việc này để ngươi biết được. Ừm. Thì ra là thế, ta hiểu được, việc này ta hội hết sức tương trợ Bạch cô nương. Thương Duẫn cũng không có phát giác được Âm Dương Vương phi tâm tư, hắn thấy, Vương phi liền là là muốn để hắn cùng một chỗ hỗ trợ, thay Bạch Cập hoàn thành. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, nhất là mỹ nhân cũng bởi vì tự mình gặp nạn. Ngươi rủ sao đi ra ngoài lịch luyện, trên thân tài nguyên không nhiều, hết sức liền tốt, đợi cho Minh Sơn Triệt để bị áp chế, ta cũng đi hỏi một chút Âm Dương Vương còn có một số lao bằng hưu, đi, không quấy giày ngươi, ta trước cáo tử. Âm Dương Vương phi khoát tay áo, quay người rời đi. Hắn một lòng muốn tác hợp Thương dẫn cùng Bạch cập. Nam nam nữ nữ ở giữa, chính là muốn giúp lẫn nhau, lẫn nhau ở giữa trên thân nhiều chuyện, vãng lai dây dưa lâu, tình cảm cũng liền có. Kỳ thật hắn hoàn toàn có năng lực trợ giúp Bạch Cấp, chỉ là muốn điểm một điểm cái này yến nương bài bản. Dù sao mình không có nữ nhi, nếu là Bạch Cấp cùng Thương Duẫn có thể thành Đó cũng là một cọc chuyện tốt xem như âm Dương quán quan rể đương nhiên những này tiểu tâm tư thương dẫn căn bản cũng không có khả năng biết 80 tỷ thượng phẩm thần Ngọc Thương dẫn cũng là đau cả đầu tự mình phải dùng dạng gì biện pháp mới có thể đến giúp bạch cập, dù sao vì không cho thiên thương thế giới bị phát hiện rất nhiều đại tông giao dịch không thể tấp ngập sử dụng bây giờ hắn Liên bạch cập cần gì cũng không biết thôi đi trước nhìn xem Thương dẫn tại âm Dương Vương Phi đi không lâu sau liền trực tiếp tiến về bạch cập dân chướngù sao tại lúc ấy loại tình công kia bạch cập vì chính mình đứng ra Không có chút gì do dự. Lúc này tự mình cũng nên có chỗ biểu thị mới tốt. Thiếu niên kia đứng tại cổng, hiển nhiên không cho Thương dẫn sắc mặt tốt, nhưng vẫn là để hắn tiến vào. Không thể không thừa nhận, Thương dẫn năng lượng so với mình trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Loại thời điểm này, có thể trợ giúp cho Bạch Cập, ngoại trừ Âm Dương Vương Phi chính là hắn. Thương công tử, sao ngươi lại tới đây? Ngồi tại vị trí của mình, trầm tư suy nghĩ Bạch Cập, nhìn thấy Thương dẫn đến, đến rồi, thu liễm lại thần sắc lo nghĩ, trong lòng cũng vui mừng chút. Vương Phi đều đã nói cho ta biết, Chấn Vương phụ hội cùng các ngươi giải trừ hợp tác rất lớn trình độ là bởi vì ta quan hệ, chỉ là không bột đố gột nên hổ. nếu như ngươi không nói cho ta lúc này âm dương thương hội cần gì, ta cũng không biết làm như thế nào giúp ngươi." Thương dẫn ngay thẳng nói, "Kỳ thật chuyện này, nói khó cũng khó, nói đơn giản vậy đơn giản. Chỉ cần có thể bán đi 80 tỷ thượng phẩm thần ngọc đồ vật là được, chỉ là muốn làm sao bán, bán cho người nào? Bán thứ gì, đó là cái vấn đề." Bạch Cập thở dài, dưới mắt liền có một vật có thể bán. Thương Duẫn nói, "Vật gì?" Bạch Cập nghe vậy, ánh mắt bên trong đều tràn ngập hy vọng. Âm Dương Vương Phi mặc dù nói qua sẽ giúp hắn, nhưng người nào cũng không biết sau cùng mức sẽ là bao nhiêu. Thương Duẫn nói với nàng, là trước mắt lập tức có thể thực hiện. Chương 489. Bạch Hoa rất rõ ràng, Âm Dương Tổng thương hội cũng không muốn xử lý Bạch Cập, nhưng mình sợ nói tiếp tờ danh sách, thật sự nhận tổn thất. Chấn Thiên Vương phủ cũng là khách hàng lớn, cũng là cần trấn an. Việc này bọn hắn để Bạch Hoa tự hành xử lý, nhưng là trong lời nói, tuyệt đối không thể nguy hại đến Bạch Cập tính mệnh. Bởi vì hắn tại tình thế bên trên phán đoán không có bất kỳ cái gì sai lầm. Nếu như không cùng Âm Dương Vương phủ củng cố quan hệ, đứng tại Chấn Thiên Vương phủ phía bên kia, hậu quả khó mà lường được. Nếu là không nói chuyện, tự nhiên cùng Âm Dương Vương phủ quan hệ cũng sẽ không có thêm gần một bước tiến triển. Hắn là tại Âm Dương thương hội đỉnh tiêm cao tầng huyết mạch, tương lai cũng có thể sẽ trở thành trong đó chúa tể trí nhất. Gõ, Trừng trị. Người ở phía trên cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng nếu như yếu hại tính mạng của nàng, sợ là sẽ phải gây nên hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Bánh Hoa cầm tới khế ước, đi thẳng tới Chấn Thiên Vương phủ sở động quân tranh chứng. ngồi tại chủ vị Mấy ngày nay hắn liên môn đều không ra. Hoàn toàn chính xác mất mặt, không ít người đều đang nghị luận chuyện của hắn, ung dung miệng mồm mọi người, như thế đánh mặt, chỉ có thể kiên trì, làm bộ chuyện này cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Lý huynh, thực sự thật có lỗi, thực sự thật có lỗi. Bạch Hoa một mặt tự trách cùng bất đắc dĩ. Nếu như không thể đem tiểu nha đầu kia cho xử trí, ta là không thể nào cùng Âm Dương Thương hội tiếp tục hợp tác. Lý Ni rất đơn giản, chơi chết bậc cập, hợp tác như trước. Hắn cần một cái phát tiết khẩu. Thương dẫn giết không được, Âm Dương Vương Phi càng là không có khả năng chỉ có bạch cập là tốt nhất bóp quả hừ mềm. Nha đầu kia lần này, cái mông ngồi rất vững, ngươi cũng biết ta âm dương thương hội hết sức trước nay âm dương quan. Có mấy lời ta liền nói rõ, ngươi ở phía trên không có khả năng để cho ta hiện tại chỗ chết hắn, bởi vì hắn cùng âm dương vương phi quan hệ rất sâu, thật như vậy làm liền là đánh âm dương vương phủ mặt. Ồ, như thế ý là các ngươi chỉ có thể đánh ta chấn thiên vương phủ mặt. Lý Ni lại làm sao không rõ, âm dương vương phủ ám toán dương thương hội lợi ích, xa xa lớn hơn cái này 80 tỷ thượng phẩm thần ngọc. Ai nha, nào dám nói đến ngươi thế, nhưng là ta anh rồi a, so trong thương hội người đều ôn. Ngươi nói chuyện này ta khẳng định là đứng tại ngươi bên này a. Tiểu nha đầu kia ỉ vào bối cảnh của chính mình, trẻ tuổi nóng tính, bị hai ta câu nói liền cho kích đến. Không phải sao, cùng ta ký thương khế đánh cược, chỉ cần ngày này sang năm, hắn không có hoàn thành hàng năm 80 tỷ thượng phẩm thần ngọc giao dịch đơn, liền muốn mặc cho ta xử trí. Đến lúc đó muốn thế nào, còn không phải mặc ta nắm. Bạch Hoa trong tay xuất ra kia một phần khế ước, cười nói: "Ừm, rất tốt, đến lúc đó liền đem hắn giao cho ta, chúng ta hợp tác liền có thể tiếp tục Lý Ni lúc này mới biểu thị hài lòng, khẽ bước cằm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bạch Hoa lúc này mới nói, Lý Huynh, tiếp xuống có chuyện gì, cứ việc phân phó, ta định nghĩa không dùng tử. Ta liền muốn hỏi một câu, âm Dương Vương Phi có khả năng hay không sẽ giúp hắn hoàn thành cái này một vụ giao dịch đơn. Lý Ni đột nhiên nhớ tới, ngày đó là âm Dương Vương Phi chủ động nói lên. Một năm, hoàn toàn chính xác có khả năng. Thế nhưng là nếu như mỗi một năm 80 tỷ thượng phẩm thân ngọc, chúng ta ký kết chính là 10 năm cung ứng, đây chính là 8.000 Thượng phẩm thần liền xem như âm dương vương phi vậy không có cách nào như thế làm. Hiển nhiên, đây cũng là một bút thiên văn số lượng, phải biết 10 cân thượng phẩm thần ngọc, liền có thể mua sắm phổ thông thần khí. Trăm cân thượng phẩm thần ngọc, có thể mua nhất nguyệt thần khí. 200 cân có thể mua nhị nguyệt thần khí. 400 cân có thể mua được tam nguyệt thần khí. Càng là đằng sau cấp bậc thần khí, giá cả mặc dù cao, có thể đây là 80 tỷ a, liên tục 10 năm. 8000 ức tiên là có thể đem toàn bộ âm dương vương phụ tinh nhuệ tăng lên một cái cự đại bậc thang. Phải biết âm dương vương phủ cùng âm dương thương hội hợp tác đã không tính ý là chẳng cấp đơn độc thêm ra 8000 nước thượng phẩm thần ngọc dự toán, hiển nhiên là rất không có khả năng. Như thế, nghe được câu này, Lý Nhi tâm tình cũng đã tốt lắm rồi. Dù sao việc này có ta nhìn chằm chằm, tất nhiên muốn cho Lý huynh một cái giá thỏa mãn. Bạch Hoa trong lòng thở dài một hơi, bất kể nói thế nào, cũng coi là làm yên lòng Lý Nhi. Người ở dưới mái hiên, hắn cũng không thể không túi đầu. Tại âm dương quan ăn phải cái lô vốn, Chấn Thiên Vương phủ cũng vô dụng, đây chính là hiện thực. Mấy ngày nay, ngươi ngay ở chỗ này cùng ta làm bạn, dù sao ngươi xuất thân âm dương tương Có cái gì tương đối lớn bút mùa bán giao dịch, người hẳn là đều biết. Nếu như Âm Dương Vương Phi sẽ giúp hắn, tất nhiên tại giai đoạn này thời gian liền sẽ xuất thủ. Lý Ni hiện tại một bụng lửa giận, không thể nào phát tiết, hắn hướng về muốn đem Bạch Cập trà đạp chí tử. "Tốt, nha đầu này hại ta gặp to lớn như thế tổn thất, mỗi một bút nàng thu nhập, ta đều sẽ cẩn thận nhìn chằm chằm, xem có phải hay không làm giả." Lý Ni sợ dĩ không cách nào đang đối mặt Bạch Hoa phát tiết, là bởi vì hắn biết, không có nhân hội cùng tiền không qua được. Sẽ xảy ra chuyện như thế, Bạch Hoa cũng là không nguyện ý hắn biết cái này 80 tỷ thượng phẩm thần ngọc. Bạch Hoa có thể từ đó chia lại rất nhiều, mà còn sẽ còn kia một bộ phận bí mật trở lại đến cá nhân hắn trong túi eo. Bạch Hoa hiển nhiên cũng là hận không thể muốn đem bạch cập cho ăn sống nuốt người, đem hắn làm cho thật chặt, ngược lại không tốt. Dù sao ta tại âm dương thương hội cũng là có chỗ tích lũy, có chút nguồn cung cấp, coi như hắn có người mua, ta không cung cấp hòa nguyên, hắn cũng là không có biện pháp. Thương hội trong cực kỳ phức tạp, hàng hóa chủng loại phong phú, mỗi một cái loại lớn lại mảnh đến từng cái tiểu loại, đều cần thương hội bên trong người đi giữ gìn quan hệ, phát triển con đường bất luận cái gì có thể tại thương hội bên trong đương đến cao tầng người, đều là thương hội bên trong túi tiền, hoặc là liền là có thể cam đoan một cái lớn con đường vừa cần cung ứng, hoặc là liền là có thể cam đoan người mua con đường. Được. Lý Ni nghe xong, chỉ cảm thấy tâm tình tốt nhiều. Hắn không phải nhất định phải cùng một tiểu nha đầu đối nghịch, mà là đến hắn trên vị trí này, cho tới nay, đều là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Lần đầu bị nhân áp chế đến mức độ này, không hề có lực hoàn thủ, thậm chí đều muốn kiêng kỵ chấn thiên vương phụ tổn vong. Cái này một hơi, nếu như hắn không ra, cảm thấy mình về sau tu vi rốt cuộc khó mà tiến thêm, bởi vì trong lòng có bóng ma, đối với tu luyện người tới nói là to lớn cản trở. Bạch cập cũng không biết, tự mình không chỉ có muốn đối mặt 80 tỷ cân thượng phẩm thần ngọc thiên văn số tự, còn muốn đối mặt âm dương thương hội nội bộ cao tầng trở ngại. Dưới mắt, âm dương vương phi cùng Thương dẫn là hy vọng của nàng. Tự nhiên là định hữu lệnh. Thương dẫn lấy ra nói, "Bán thế nào? Công tử trên thân còn có lưu hàng." Bạch cập hai mắt tỏa sáng, vật này rất thực có thể thực hiện, ngày đó giúp tiên trấn áp chế trong thành sát, để không ít người biến nguy an. Ta mỗi một khối định ngũ lệnh, bán ngươi thập ngũ cân hạ phẩm thần ngọc, ngươi liền định giá thập ngũ cân thượng phẩm thần ngọc đi." Thương Duẫn nghiêm mặt nói. "Thập ngũ cân thượng phẩm thần ngọc, sợ là ít có nhân có thể tiếp nhận, dù sao vật này cũng chỉ là tiên khí mà thôi, thập ngũ cân thượng phẩm thần ngọc đều có thể mua được phổ thông thần khí." Bạch cập lắc đầu, nói, "Định ngũ lệnh như tại bình thường, hoàn toàn chính xác không đáng cái giá tiền này. Thế nhưng là nếu như Minh Sơn hồn vương bị trấn áp, có thể trên núi âm sắt nồng đậm, sợ nhiễm chẳng lành, vật này đã có thể trấn quỷ trừ tà, phẩm chất tốt, trọng yếu nhất chính là Đối với rất nhiều tán tu tới nói, bọn hắn nếu là trong tay mỗi người có một cái, có thể cộng hưởng tương hộ, phải biết Minh Sơn phía trên, thế nhưng là có không ít bà bối. Thương dẫn cười cười, người hẳn là gần đây đem tất cả lực chú ý đặt ở Minh Sơn, không biết âm dương quan bên trong biến hóa, không tin, có thể hỏi một chút. Chương 490. Bạch cập sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút hoàn toàn chính xác có loại khả năng này. Hắn lập tức dẫn ra lệnh bài trong tay, đây là có thể đem ý niệm của mình chuyến ra ngoài, hơn nữa có thể tại thời gian nhanh nhất, đạt được phản hồi pháp ý chỉ có tại Âm Dương Thương hội thân phận địa vị cực cao nhân mới có tư cách thu hồi được. Rất nhanh, hắn liền đạt được đáp lại, biết bây giờ toàn bộ Âm Dương Thương hội giao dịch tình huống, hắn rất là chấn kinh, nhìn về phía Thương dẫn, nói: "Ngươi là thế nào biết đến? Chẳng lẽ có nhân nói cho ngươi?" "Không có, đây chính là sự kiện lớn sở sẽ tạo thành quy luật thị trường, là tất nhiên kết quả. Minh Sơn tạo hóa, tất cả thế lực lớn mai táng hơn vạn thánh cảnh tinh nhuệ đều không tiếc bất cứ giá nào muốn sông địa phương, ngươi cảm thấy những tán tu kia, nhưng cái kia bên trong thế lực nhỏ sẽ bỏ qua một cơ hội này." Mỗi một lần sự kiện lớn phát sinh, đều sẽ có tân tinh quật khởi, đây là đúng những cái kia không nắm chắc của người, ngàn năm một thở thời cơ tốt. Vì mình có thể có giai cấp này lên, tự nhiên muốn đầu tư. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, có thể âm dương quan tràn vào đến nhiều người như vậy, tài nguyên làm sao có thể đủ. Ngay bình thường cho dù có dự trữ, vậy không có khả năng đủ. Thương dẫn rất rõ ràng, lần này Minh Sơn tạo thành ảnh hưởng. Từ tất cả thế lực lớn xuất lĩnh rất nhiều thánh cảnh tinh huệ, thế không bỏ qua bộ dáng, Quang Minh chính đại mà đến, phong thanh nổi lên bốn phía có thể nghĩ những cái kia vẫn muốn cải biến chính mình vận mệnh người, càng không khả năng ngồi xem. Không tệ, đây đối với rất nhiều tán tu tới nói, đích thật là một cái cơ hội ngàn năm một thử, thế nhưng là công tử trên thân có thể có bao nhiêu đo lượng. Những ngày qua không ít tán tu vì thăm dò Minh Sơn, hoàn toàn chính xác đem bất luận cái gì có thể xua tan âm tà pháp khí, thiên tài địa bảo, mua sắm không còn, giá cả tăng vọt. Bạch Cập đôi mắt bên trong tinh thần phân chấn, lập tức có lòng tin. Loại vật này, chúng ta tới nói, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, dù sao tại sơn hà giới loại vật này theo thân hộ thân phù đồng dạng. Sua Dan Đông Đả chính là thiết yếu chi vật. Thương dẫn nói: "Chỉ là đang bán thời điểm, nhất thiết phải cáo chi, nếu như định ngũ lệnh vỡ vụt, tất có khó cản hung thần, phải kịp thời thoát đi." "Đây là tự nhiên." Bạch Cấp gật đầu. "200 vạn cái, Bạch cô nương cầm trước." Thương dẫn lấy ra một viên không gian giới chỉ, bên trong đã chứa được 200 vạn cái định ngũ lệnh. Định ngũ lệnh luân chế, hoàn toàn chính xác đến từ sơn hà giới, loại vật này cũng thuộc về bình thường mang ở trên người phòng hộ chi dụng, đồng thời cảm ứng âm khí mạnh yếu, có nhất định trấn áp năng lực. Loại vật này thuộc về hội đại lượng giao dịch tùy thân pháp khí. Ngẫu nhiên đại lượng quan hệ không lớn. Đây là Thương tố vẫn cho hắn trả lời chắc chắn. Bạch cập lấy ra 3 vạn thượng phẩm thần ngọc, giao cho Thương dẫn. 200 vạn cái, nếu như có thể toàn bộ bán đi, cũng 13.000 vạn cân thượng phẩm thần ngọc, khoảng cách ngươi 80 tỷ thượng phẩm thần ngọc, vẫn còn có chút xa xôi. Thương dẫn cảm thán nói: "Không sao, sinh ý đều là từng chút từng chút góp nhặt tới, chỗ nào có thể một mạch mà thành." Bạch cập tâm tình vô cùng tốt, dù sao có thể giải quyết một điểm là một điểm. Rất nhanh, liền có người tiến vào đến nàng doanh trướng bên trong, lấy đi định đuũ lệnh, đó là một nam tử trung niên. Vừa mới ngồi trận pháp truyền tống đến chỗ này, rất là cấp tốc. Căn cứ Bạch cập Sở phân phó. Tại Âm Dương quan trụ thành bên trong, mấy ngày nay tất cả có thể khắc chế âm sát tà ma pháp khí, đan dược, thiên tài địa bảo các loại vật cơ hồ đều bị quét ngang trống không. Âm Dương thương hội đã vận dụng tự mình nhà kho, không có gì ngoài muốn tự mình lưu một nhóm, cái khác đều bán đi. Có thể dạng này y nguyên không cách nào thỏa mãn đóng bên trong người nhu cầu, có ít người trực tiếp nguyên điệu luyện chế, sợ bỏ lỡ minh sơn tạo hóa. Một chút có bối cảnh nhân, nhưng là để địa phương khác người, đưa tới tương ứng thiên tài địa bảo. Đại bộ phận đều chỉ có thể trông mong đợi đến Âm Dương Thương hội bù kho. Cơ hội mua đến một nhóm mới thương phẩm liền sẽ bị cướp mua trong không. Tất cả mọi người là sẽ dùng tranh đoạn. Trong lúc đó có rất nhiều lời đồn, Minh Sơn có đỉnh tiêm đại tạo hóa, có thể để nhân lập địa thành thánh, trường sinh bất tử. Vậy có âm sát đại hải phô thiên cái địa sẽ đem âm dương quan phần lớn địa phương nuốt hết, nếu như không có một chút trấn áp âm sát tà ma phát khí, hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại này lời đồn tại toàn bộ âm dương quan bên trong tràn ngập. Đối với cái này âm dương vương không có tiến hành bất kỳ bác bỏ tin đồn bởi vì hoàn toàn chính xác đều là có khả năng phát sinh sự tình. Không đến nửa ngày thời gian, 200 vạn cái định ngũ lệnh, quét sạch sành xanh. Đây là mỗi người hạn mua một cái tình huống giới, vẫn như cũ có thật nhiều nhân không có, ai cũng biết, giống như định ngũ lệnh loại vật này, càng nhiều càng tốt. Có thể tụ sát thanh pháp, tích thủy thành sông, có thể cộng hưởng ngừng tụ tất cả mọi người lực lượng, đối kháng âm sát tà ma. Trước đó lấy đi định đũ lệnh trung niên nam nhân, trở lại doanh trưởng bên trong. Lần này hắn mang tới 1500 vạn cân thượng phẩm ngọc ngân phiếu định mức, giao cho Bạch Cấp. Thương công tử, đây là ngươi kia một nữa. Bạch Cập vội vào nói: "Không cần, ta vốn là giúp ngươi." Thương dẫn lắc đầu cự tuyệt. "Thương công tử, nếu như ngươi không cầm, ta cũng không dám để ngươi giúp ta." Bạch Cập thoáng có chút lưỡng lự, ôm lấy Thương dẫn cánh tay, nói: "Ngươi có thể dạng này giúp ta, ta đã rất vui vẻ. Nếu như ngươi cũng không thu lợi, vậy ta cũng sẽ không an lòng, đây là kinh thương chi đạo, ngươi nên minh mạch. Thương dẫn ngay vậy, cũng không có tiếp tục từ chối nữa. Lập tức nhập trững 1500 vạn thượng phẩm thần ngọc, bây giờ tự mình đã có 26 triệu thượng phẩm thần ngọc. Dạng này tiền, hắn kiếm được đặc biệt yên tâm thoải mái. Mặc dù nói là gấp trăm lần lợi nhuận, nhưng những người kia đều là muốn đến Minh Sơn chỗ sâu liệu một phen. Còn nữa, cũng chỉ là bởi vì chính mình tiên thương thế giới con đường, mới có thể thập ngũ cân hạ phẩm thần ngọc mới có thể cập tới, đổi thành đường dây khác, sợ là muốn phiền không ít lần. Thương công tử định đũ lệnh hoàn toàn chính xác cả mình, có mấy ngàn tán tu liên hợp lại bên trên ông sơn, dẫn ra định đũ lệnh, sinh ra cộng hưởng, kết hợp bọn hắn văn thuật, có thể ngăn cản được âm khí nồng nạc xâm nhập, hơn nữa có thể trấn áp linh, so một chút trấn áp tâm bình thường thần khí đều muốn đến hay dùng. Trung niên nam tử kia tiếu dung lạ, Đúng định ngũ lệnh tán thưởng rất nhiều. Từng Bạch cập nhìn nam tử một chút, hắn liền cáo lui. Còn có mấy kiện đồ vật có thể dùng, bất quá sợ là muốn những cái kia tu luyện dương hành văn kinh người mới có dùng. Thương dẫn lấy ra chính dương trảm. Bạch cô nương nhìn xem này văn thuật, khả năng bán bao nhiêu? T. Bạch cập hít sâu một hơi, nói, cái này đã là thần cấp văn thuật, mặc dù chỉ có thể lĩnh hội một lần, ngày bình thường chỉ ít bán 60 cân thượng phẩm thần ngọc. Bây giờ bán 200 cân thượng phẩm thần ngọc, sợ cũng là sẽ có rất nhiều nhân chạy theo như vịt. Nơi này là Âm Dương Quan. Đóng bên trong chủ thành thường chú nhân khẩu có ý ức chi cự tu luyện dương hành văn kinh người Chỉ ít có một nửa trở lên, ta cảm thấy có thể bán. Ở trong đó ý cảnh, sợ bao dung thần vận, đang ra bán. "Tốt, mỗi một trang chính dương chạm ta tính ngươi 20 cân hạ phẩm thần ngọc, trước cho ngươi 100 vạn trang, thử một lần. Nếu như nói định ngũ lệnh dùng để phong thần, mà chính dương chạm chính là vì để những người kia có thể tại mình Sơn bên trong vượt mọi chông gai, khả năng đạt được một chút tạo hóa." "Hành." Bạch Cấp không có đi hỏi, thương tổn trên thân từ đâu tới những vật này, dù sao hắn có thương tộc bối cảnh, Thương hội cùng thương hội ở giữa cũng sẽ không đến hỏi đối phương nguồn cung cấp từ đâu mà tới đây là phạm vào kỵ kỵỷ sự tình lẫn nhau ở giữa đều là đều bằng bạn sự đều có con đường trung niên Nam tử kia lại từ bạch cập trong tay tiếp đi không gian giới chỉ cùng ngày đen về sau hắn lại trở về thiếu chủ chính dương ch lại bị quét sạch sành xanh nay thuật xúc thế một kích, vậy buộc phát ra chiến lược kinh người vô số nhân mong mà không được đây là thương công tử 100 triệu cân thượng phẩm thần Ngọc chia lái thương dẫn bệnh nhận sắc mặt lập tức trở nên hồng nhuận rất nhiều dùng Lâm Dương thương hội xác dạng này đi bán đủ liền sẽ không có nhân hoài nghi mình. Tự mình có thể có ích lợi, cũng coi là giúp Bạch Cập, khoảng cách 80 tỷ tiểu mục tiêu, càng gần một bước. Hoàn thành 110 triệu. Bạch Cập hốc mắt đều đỏ. Đời này nàng đều không có lợi nhuận nhiều như vậy qua, thế mà ngay tại một ngày này, hoàn thành. Thiếu chủ, mặc kệ là định rút lệnh, vẫn là chính dương chạm đều đã trở thành hàng bán chạy. Nam tử trung niên hiển nhiên là hy vọng có thể bán nhiều một ít. Hoán một chút đi. Thương dẫn cũng không cảm thấy đây là bạo lợi, tình cảnh này, ở loại địa phương này, tại trong mắt những người kia, có thể ở phía sau tiến vào Minh Sơn tìm kiếm tạo hóa, so cái gì đều trong yếu. Minh Sơn âm sát Hạo Đảng, không ít tán tu đi vào Phục Tiên trấn dưới chân, đều cảm nhận được. Những vật này đối bọn hắn tới nói, quá là quan trọng. Thiếu chủ, hiện tại bất luận cái gì có thể áp chế âm khí pháp khí, thiên tài địa bảo, đan dược đều bị quét ngang không còn, cho dù là âm dương tổng thương hội bên kia cũng đều xuất hiện hàng hóa thiếu. Biết tình huống cái khác thương hội, đối với chúng ta cung cấp vật tư, cũng là đi theo nước lên thì thuyền lên. Thương Duẫn nghe vậy, rất rõ ràng có rất nhiều nhân nghe được Minh Sơn tin tức, liền như ong vỡ tổ mà tới. Bây giờ Âm Dương Quan cùng Minh Sơn hồn vương rằng cô, Âm Dương Vương phụ tiền tổ bố trí xuống tới lại trận, sắp thôi động. Đến lúc đó Minh Sơn nhận áp chế, liền là bọn hắn khởi hành, tiến về trong núi tìm tạo hóa thời cơ tốt nhất. Chỉ là cũng không phải là mỗi người trên thân đều sẽ chuẩn bị áp chế âm khí, sát khí pháp khí, đan dược. Cho nên có ít người đến, không có chỉ có thể thông qua một chút mua sắm, tại chỗ luyện chế, có chút ít còn hơn không. Biết, người đi xuống đi. Bạch cập cũng không muốn để thương dẫn quá mức khó xử. Thế nhưng là thiếu chủ, chuyến này cơ hội quá mức khó được a, nếu có hàng hóa, liền bán nha. Dạng này có thể mức độ lớn nhất, rút ngắn năm nay bên trong ngươi hứa hẹn hạ 80 tỷ thượng phẩm thần ngọc. Hắn coi là Thương dẫn không biết chuyện này, cố ý nói ra. Lùi ra. Bạch cập Thanh Âm mang theo một chút tức giận. Hắn cùng Thương dẫn ở chung được một đoạn thời gian, biết không thích người khác buộc hắn. Coi như lại thế nào kiếm tiền đều tốt, cái này phân tức đều muốn giao cho đối phương đến năm chắc, mỗi người đều có băn khoăn của mình, nếu như một mực cái đứng tại trên góc độ của mình suy nghĩ vấn đề, sinh ý mãi mãi cũng làm không lớn từ tiểu Bạch Cấp liền minh bạch đạo lý này, chớ nói chi là bây giờ đối mặt chính là Thương Duẫn là tự mình ngưỡng mộ trong lòng người, hắn tự nhiên cũng không muốn cho người ta cảm giác tự mình quá mức chỉ vì cái trước mắt, sợ sẽ phá hư thương dẫn hảo cảm đối với mình, dù là nam tử trung niên đích thật là vì tốt cho nàng. Bạch cập cẩn thận từng ly từng tí, cảm xúc trong đáy lòng ba động đều bị Thương dẫn bắt giữ đến nhất thanh nhị sợ, trong lòng của hắn thở dài, cảm thấy mình vẫn là phải lại ra tay một chút. Chương 491. Kỹ thật hắn nói đến cũng đúng. Nhiều bán một điểm, cũng không sao, thị trường chỉnh thể tiết tấu vẫn là sẽ không thay đổi. Đây là một ngàn vạn quả huyết tiên đan, nhận âm khí xâm nhập có thể tăng bù tự thân khí huyết, mỗi một khóa ngũ cân hạ phẩm thần ngọc đi. Thương Duẫn lấy ra không gian pháp khí, giao cho Bạch cập. Cái này, cái này huyết tiên đan khí tức, cũng quá mức nồng nặc, hoàn toàn có thể so sánh một chút tuyệt phẩm đan dược a, ít nhất là nhìn nguyện, thậm chí tăng nguyện tuyệt phẩm đan dược tiêu chuẩn. Bạch cập chần kinh, thử một chút đi, cũng hẳn là có thể phái được công dụng. Thương Duẫn biết, bây giờ tự mình thiên thương thế giới bên trong, có thể bán cũng liền cái này mấy kiện đồ vật. Vốn là muốn lưu nhất lưu, nhưng bây giờ loại tình huống này, nhiều bán một chút cũng không sao. Tốt, bất quá ta không hi vọng ngươi khó xử chính mình. Mạch cấp hít sâu một hơi, 1000 vạn quả huyết tiên đan, thương dẫn phía sau đến cùng lớn bao nhiêu thực lực. Loại này số lượng chỉ có thể là những cái kia đứng đầu nhất thế lực lớn, dùng để bồi dưỡng môn hạ tuổi trẻ huyết mạch dùng. Mới có thể như thế tô lượng, chuyên môn cung ứng đến các giới đỉnh tiêm thế lực. Loại này phẩm chất đan dược, tại Nguyên Thủy vực vậy rất khó có đại lượng. Tăng thêm bây giờ loại tình thế này, bán đi thập nhị cân thượng phẩm thần ngọc, đã là lương tâm giá. Mỗi người tận lực chỉ có thể hạn mua 3 viên, nguyên bản ta muốn đến đằng sau mới bán, bất quá sớm bán, nộ nhượng phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cố gắng có thể hữu dụng. Thương Duẫn không biết vì cái gì, luôn cảm giác có chút bất an, cảm thấy quá kỳ quái. Đến cùng là nơi nào không đúng? Hắn nói không ra. Bạch cập lập tức để trung niên nam tử kia lấy đi huyết tiên đan, cũng phân phó một câu, hạn mua một chuyện, trở lại âm dương thương hội. Lần này, trời còn chưa sáng. Hắn lại lần nữa ngồi trận pháp truyền tống trở về. 1000 vạn quả huyết tiên đan, bị cấp tốc quét sạch sành xanh. Dù là hàng mua, mỗi một quả Bạch cập định giá thập nhị cân thượng phẩm thần ngọc. Cái này khiến Thương Duẫn lại lần nữa nhập chứng 6000 vạn, bây giờ trên người hắn đã có 186 triệu thượng phẩm thần ngọc. Trung niên nam tử tửê ánh mắt sáng dược lộ ra tham lam hy vọng có thể từ trên người thương dẫn đảo ra càng nhiều thương phẩm người đi xuống đi bạch cập đối với hắn loại biểu hiện này cảm thấy rất phiền chán thiếu chủ có thể hay không để thương công tử lại nhiều cho chúng ta một chút hàng hóa nam tử trung niên cơ hội rất ít gặp phải tình huống như vậy biết đây là ngàn năm một thợ thời cơ tốt hắn biết bạch cập ngưỡng mộ trong lòng thương dẫn tại trước mặt khó tránh khỏi hộ ra mặt mỏng không hy vọng làm cho thật chặt thế nhưng là giống như vậy cơ hội quá mức khó được bạch cập ánh mắt bên trong mang theo một cỗ tức giận nhìn hắn một cái Còn không đi ra a? Tiếu chủ, không có biện pháp A, tất cả đại thương hội cho chúng ta cung cấp hàng hóa, giá cả quá cao, nếu như bán những hàng hóa kia, mặc dù có thể ngắn hạn thu lợi, nhưng cũng sẽ bại âm dương thương hội danh dự. Chỉ có thương dẫn công tử bên này, hàng đẹp giá rẻ, tất cả mọi người có thể tiếp nhận, vậy nguyện ý truy phụng, mấu chốt có thể giúp Tiếu chủ nhiều hoàn thành 80 tỷ nhiệm vụ a. Hắn những lời này, kỳ thật nói đúng là cho thương dẫn nghe. Không cần nhiều lời, người ra ngoài đi. Bạch cập rất là không vui. Hắn thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc Biến Thương dẫn làm việc, tự có phân thấp, càng không thích người khác đối với hắn tạo áp lực. Theo bài cập, đây chính là dùng tự mình cùng Thương dẫn tình cảm đến đối với hắn tạo áp lực. Ta có thể hiểu được tâm tình của hắn. Kỳ thật tất cả đại thương hội, muốn mượn một cơ hội này, dùng Âm Dương Thương hội để bọn hắn kiếm một món hời. Bọn hắn đồ vật, không phải là không thể bán. Thương dẫn có thể biết, tại cái này Âm Dương Quan, chỉ có Âm Dương Thương hội duy nhất con đường, cái khác thương hội vậy vào không được, chỉ có thể thông qua Âm Dương Thương hội bán. Liên cùng Âm Dương Thương hội vậy vào không được trấn thiên vương phụ chủ thành bán là một cái đạo lý chư phi là tại vực đều hợp tác. Nói thế nào? Bạch cập có chút khó hiểu, hắn biết làm ăn nhất là muốn tế thủy trường lưu, nếu như mổ gà lấy trứng, đối với âm dương thương hội về sau phi thường bất lợi. Lấp không bằng khai thông, bởi vì mua không được, cho nên giá cả mới có thể một đường báo tố cao, thà rằng như vậy, không bằng thả vực đều tất cả đại thương hội nhập âm dương thương hội. Một nửa nhân lâm vào khủng hoảng, một nửa nhân lâm vào muốn tận tên Minh Sơn, cướp đoạt tạo hóa cùng nhiệt ở trong. Loại tình huống này, ngươi muốn để bọn lý trí, không thực tế. Chỉ có đại lượng trấn áp trừ chi vật nằm trong lòng bàn tay. Bọn hắn mới có thể hơi an tâm một chút. Để tất cả đại thương hội mình cùng Âm Dương Quan người, mặt đối mặt giao dịch, Âm Dương Quan chỉ cần từ bọn hắn giao dịch tổng nghịch rút ra một thành, làm cung cấp con đường phí tổn. Nếu như là dùng chính bọn hắn danh nghĩa bán, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ còn bán giá trên trời A. Cho dù là quý, chỉ ít giá cả lại so với Âm Dương Thương hội tiên tiền giá, lại bán cho những người khác muốn tiền nghi. Tất cả đại thương hội đại lượng thương phẩm tràn vào, lẫn nhau xung kích, một khi có cạnh tranh, giá cả cũng sẽ hạ xuống một chút. Thương dẫn mỗi chữ môi câu, hắn đúng loại tình huống này, hết sức hiểu rõ. Nếu như tất cả đại thương hội vẫn như cũ bán giá cao đầu, mạch cập ánh mắt trước nay chưa từng có sáng tỏ. Vậy liền để bọn hắn bán, ta hội căn cứ bọn hắn giá bán tình huống, cho ngươi thêm một nhóm hàng hóa, đến xung kích giá tiền của bọn hắn, dạng này liền có thể để âm dương thương hội được cả danh và lợi. Bất quá ngươi đi ra cái chủ ý này, muốn cùng âm dương thương hội cao tầng đàm tốt, ở trong đó sinh ra lợi nhuận, có thể coi là ngươi, quyết sách mới là sinh ra giá trị mấu chốt. Thương dẫn một đời trước, trải qua mấy lần rung trên cơ bản đều có thể bắt chuẩn mấu chốt tiết điểm. Tốt, kia thương công tử trước tiên ở nơi này chờ ta. Bạch cập lập tức đi ra doanh trướng, hai mắt tỏa ánh sáng, Thương dẫn Ý nghĩ thể hồ quán đỉnh, để hắn bắt vân kiến nhật. Nam tử trung niên thiếu dung ngượng ngùng, mặt dạn mày dày, hắn thấy, làm ăn chính là muốn ra mặt dạn dày, không chủ động sách, không bức đối phương một thành, người mãi mãi cũng không biết, đối phương có nguyện ý hay không. Lần này, Thương dẫn mặc dù không có xuất ra thư phẩm, nhưng sở nói ra biện pháp, đối với Bạch cập mà nói, so xuất ra thương phẩm phải tốt hơn nhiều. Một trận hội nghị, tại Âm Dương Thương hội nội bộ tổ chức. Bạch Cấp đề nghị, trước tiên đạt được tiếp thu không đến nửa canh giờ, hắn tự mình dẫn đầu, tại thương hội phía sau lão tổ phụ trợ dưới, cùng tất cả đại thương hội ký khế ước. Như là thương dân nói, khi bọn hắn nhau nhau ra trận về sau, những cái kia chuyên môn dùng để trừ tà, chấn áp âm khí thương phẩm, giá cả trên cơ bản chẳng khác nào nguyên bản âm dương thương hội vào giá. Bởi vì tất cả đại thương hội đều vận dụng tự mình tuồn kho, khiến cho đại lượng thương phẩm chạy vào âm dương quan trợ. Giá cả không giống lúc trước như vậy tăng gọn, nhưng vậy so bình thường cao hơn rất nhiều lần. Rất nhiều người vì cái gọi là trong lòng cảm giác cá toán, hay là muốn đánh cược một lần minh sơn tạo hóa, đều là khế cắn môi mua. Tất cả đại thương hội rất rõ ràng, giá hàng có thể hay không tiếp tục lại đến tăng, cùng tiếp xuống âm dương trong thành những người kia sức mua có cực lớn quan hệ. Ai cũng không dám duy nhất một lần thả ra quá nhiều, bởi vì kia tất nhiên hội trên phạm vi lớn ảnh hưởng đến giá cả, cùng bọn hắn vậy nắm chắc không rõ ràng, toàn bộ âm dương quan bây giờ còn có bao nhiêu sức mua. Đây hết thảy đều tại âm dương vương phi dưới mí mắt phát sinh. Quả nhiên là có thương tộc nội tình. Vương phi muốn tác hợp hai người, đồng thời cũng nghi thăm dò một chút, thương dẫn phía sau thương tộc lực lượng bao nhiêu. Bây giờ chỉ là vừa mới xuất thủ, liên giúp Bạch Cập hoàn thành hơn một thứ. Đây là hạn định giá tương đối lương tâm tình huống dưới. Phải biết rất nhiều nguyên vật liệu, từ vực đều rất nhiều thương hội bên kia đều đã căng gọn. Âm Dương Vương phủ tại vực đều mua sắm, vậy mua không được tốt giá cả, chỉ có thể nhìn xuống. Bởi vì âm sát đối với huyết mạch ăn mòn quá mức lợi hại, trừ phi là đồng thời tu luyện âm dương văn kinh Người, mới có thể lẫn nhau chuyển đổi trong đó lực lượng, nhưng vẫn là có cực hạn. Nếu như không phải ngày bình thường Âm Dương Vương phủ trong bảo khố dự trữ giả, sợ là cắn nát răng cũng cần mua, làm dẫn ra đại trận chi dụng. Từ bạch cập bán 3 món đồ, phẩm chất không thể nghi ngờ mặc dù so bình thường cao hơn ra một chút giá cả nhưng ở lúc này đầu cơ kiếm lợi hắn nhưng cũng không có định ra giá tiền cao hơn cái này khiến âm Dương Vương Phi nội tâm càng thêm thưởng thức cái này khiến hắn càng hy vọng về sau âm Dương quan thương hội từ bạch cập đến chi phối chí ít đây không phải một cái hám lợi người phải biết rất nhiều người đều là ông muốn đến đại tạo hóa mục đích đến chỗ này coi như lại giá cao vì an toàn của mình bọn hắn mua cũng phải mua không suất cũng phải mua cũng những người này bán bọn hắn quý hơn cũng không thể nói gì hơn chuyện này rất nhanh liền truyền đến Chấn Thiên Vương phụ doanh trướng ở trong. Chương 492. Gây tổn. Ngươi không phải nói sẽ để cho ngươi người cản trở hắn. Vừa mới qua đi một ngày, hắn liền đã hoàn thành hơn một thứ cân thượng phẩm thần đan rồi. Ta xem Âm Dương Thương hội chính là muốn bảo đảm hắn." Lý Ni chửi ầm lên. Hắn không biết ở đâu ra nhiều như vậy hàng, mặc dù đều chỉ là tiên thân cảnh, nhưng phẩm chất tuyệt hảo, đó căn bản không giống như là xuất từ chúng ta Nguyên thủy vực thủ bút. Không tin ngươi xem một chút." Bạch nhận được tin tức, vậy cực kỳ chấn kinh. Mặc kệ là định nú lệnh, Chính Dương Trạm vẫn là huyết tiên đan, đều có nhân đưa tới một phần. Không nói những cái khác, liền cái này chính dương trảm, ngươi cảm thấy Nguyên Thủy vực có cái nào môn hộ lớn hội lấy ra bán. Huyết tiên đan, như thế phẩm chất, 1000 vạn hỏa, đây là khái niệm gì? Muốn dùng đến tư liệu, đều muốn tương đương đỉnh tiệm, loại này phẩm chất, nhiều nhất là thỏa mãn tất cả đại thế gia đích truyền huyết mạch chi phí. Cái này định ngũ lệnh trấn áp tà ma chi huy, sợ là trấn thiên vương phủ am hiểu nhất chấn áp chi thuật, đều chưa hẳn có thể luyện chế ra loại này phẩm chất ta. Chớ nói chi là hơn trăm vạn số lượng. Lý sắc mặt tái xanh, Hắn nhìn một chút những vật này, có cùng loại, nhưng giống nhau như lúc phẩm trước, hoàn toàn chính xác căn bản không có. Việc này, ta đã tìm hiểu rõ ràng. Lúc này, Lý Đạm mở miệng. Lý Ni trộm chết Lý Đạm tâm đều có. Tự mình khí tiết tuổi già khó giữ được, đều là bởi vì hắn hại. Cái này Thương dẫn có sơn hà giới, cùng Thương tộc bối cảnh. Âm Dương quan bên trong dương mục, vì mượn Dương Hưu lực lượng, cùng cảnh giới đem nó chém giết, cô ý giấu giếm tình báo. Dương Hưu truy vấn dưới, mới biết được nguyên lai like ngày đó tại Minh Sơn phía trên, cái này Thương Duẫn. Lý Đạm đem biết sự tình, từ đầu chí cuối nói ra. 3. Lý Đạm bị một bàn tay quất bay ra ngoài, răng đều rơi mất một nửa, miệng đầy là huyết. Sơn Hà giới bối cảnh. Lý Ni là biết đến, nhưng bọn hắn vì bố cục, thường thường đắc tội không ít người. Một cái lớn như vậy Sơn Hà giới, cũng là nhau nhau hỗn loạn. Phần lớn đỉnh tiêm tồn tại, càng là độc lai độc vãng. Thế nhưng là thương tộc liền không giống nhau lắm. Mặc dù bọn hắn lẫn nhau ở giữa, tộc đàn nội bộ đều có cạnh tranh, nhưng thương tộc giỏi về tiến hành, nhân mạch cực lớn, không phải căn bản không có biện pháp từ các giới, tất cả vực tiến hành thông thương. Có trách Bạch Cập tình nguyện mất đi chấn tiên vương phủ giao dịch đơn, đều muốn là Thương dẫn nói chuyện. Ta vốn cho là tiểu nhi tự xuân tâm dập dần, thấy vừa mắt. Cử động lần này đối với nàng mà nói, một công ba việc, đã có thể cấu kết lại Thương dẫn, cũng có thể rút ngắn cùng âm dương vương phụ quan hệ, càng có thể trèo lên sơn hà giới cùng thương tộc cảnh cây cao. Bạch Hoa lúc này mới hoàn toàn minh bạch, có thương tộc, như vậy những vật này liền có thể giải thích thông được. Cái này huyết tiên đan, chí ít thái thượng vực mới có thể luyện chế đạt được to lớn như thế đại lượng. Về phần cái này định lệnh, tất nhiên là xuất từ sơn hà giới. Chính Dương chạm như thế ý cảnh thủ đoạn, ta vậy hoài nghi là đến từ giới mà phi vực. Bạch Hoa mặt đen thui, nếu có thương tộc xuất thủ, kia thật là khó mà nói. Nếu như thương dẫn tại thương tộc thân phận địa vị đầy đủ cao, đám kia bạch cập liền là vài phút sự tình, Âm Dương Thương hội thậm chí có thể sẽ bởi vì thương tộc mà nhảy lên làm toàn bộ Nguyên Thủy vực mạnh nhất thương hội, đây không phải không có khả năng. Vực đô bên trong, những cái kia thân phận tôn quý thương tộc, chỉ là đúng Nguyên Tông sẽ có một chút kinh ý, lớn nhất Nguyên Thủy Thương hội nhìn thấy thương giới bên trong quý tộc mạch, cũng muốn ngửa chi hơi thở, không dám chậm trễ chút nào. Nếu như thương dẫn tại thương tộc có cực cao bối cảnh, nghĩ tới đây, Lý Ni càng nghĩ càng giận, cảm giác chính mình là bị nhân lợi dụng. Hắn đi vào Lý Đạm trước mặt, lại là một cước, hút bắn tại bụng của hắn. Khủ. Lý Đạm phun ra một ngụm máu lớn, thần sắc vạn phần hoảng sợ. Có thể hắn không dám có một tia phản kháng cảm xúc, bởi vì như vậy thật sẽ bị Lý Ni giết chết. Việc này đích thật là tự mình không có điều tra rõ ràng đối phương bối cảnh. Nói như vậy, Âm Dương Vương Phi hội che chở Thương dẫn, cũng là chuyện thuận lý thành chương. Lý Nhi khoát tay áo, lập tức có người đem co quáp tại trên đất Lý Đạm cho khiêng xuống đi trị liệu. Dù sao cũng là trấn Thiên Vương huyết mạch, giết vậy ảnh hưởng quan hệ, giáo dục một chút vẫn là không có vấn đề. Mặc dù như thế, ta cũng sẽ tận khả năng đi cản trở, bây giờ cùng Bạch cập đã trở mặt, vậy không có đường quay về. Bạch Hoa nhẹ nhàng thở dài, ai biết một tên tiểu tử lại có lớn như vậy địa vị, chỉ cần đem hắn quang minh chính đại bóp chết trong trứng nước, liền xem như thương tộc bối cảnh cũng không thể tránh được. Lý Ni biết, tự mình cường thế như vậy, ngày khác một khi thương dẫn tại Nguyên Thủy vực đứng vững gót chân, hoặc là có thương tộc nhân vật đứng đầu đến đây, đứng mũi chịu sào chính là muốn tìm tự mình tính món nợ. Việc này, ta có thể vì ngươi làm được cực hạn, liền là cản trở Bạch cập, vận dụng ta tất cả con đường, tận khả năng để hắn không cách nào hoàn thành 80 tỷ thượng phẩm thần ngọc giao dịch đơn. Bạch Hoa vô lực nói. "Lý giải, lý giải." Lý Nhi mặc dù tâm tình không tốt, nhưng còn không có mất lý trí, hắn cảm thấy có cần phải vận dụng một chút quan hệ. Tại không biết tình huống dưới đã tội, muốn để hắn đi chịu đòn nhận tội, không đúng hắn làm không được. Từ nội tâm chỗ sâu, hắn liền là muốn chơi chết thương dẫn, không có cái khác. "Ngươi trở về Âm Dương Thương hội đi." Lý Nhi trong lòng đã có ý nghĩ. "Ừm." Vậy ta trước hết cáo lui. Bạch Hoa ở sâu trong nội tâm, thình thịch cuồng loạn, đã nghĩ đến muốn làm sao vãn hồi cùng Bạch Cập ở giữa không thoải mái. Hắn thấy, không có cái gì là không thể nói thương tộc cho nàng những hàng hóa này số lượng đến xem, không thể nói nhiều, nhưng tuyệt đối không ít. Mà còn đều chỉ là tiên thân cảnh đồ vật, liền có thể bán đi tốt như vậy giá cả, có thể nói tại toàn bộ âm dương thương hội trong lịch sử đều là không có. Trọng yếu nhất chính là, lần này Bạch Cập là âm dương thương hội thắng được thanh danh tốt. Nếu như mình muốn tại âm dương thương hội còn có thể bảo trì trước mắt địa vị, nhất định phải kẻ thức thời mới là tuệ kiện rời đi trấn Thiên Vương phủ về sau, hắn liền lặng yên vào thành, lại lần nữa trở lại Phục Thiên trấn Sơn bên trên. Nguyên bản Hoan Thiên hỉ địa Bạch Cấp, nghe được Bạch Hoa vậy mà đến chủ động cầu kiến, lập tức minh bạch cái gì. Ai, thật vất vả, mới đem Lý Nhi cho chấn ăn được, ngươi nói ngươi cô gái nhỏ này, thật đúng là để lao phu tổn thất nặng nghề. Nhìn thấy Bạch cập cùng với Thương dẫn, lập tức trong lòng của hắn có các loại ý nghĩ, trong lời nói tùy ý thân cận, giống như cùng Bạch cập là thân nhân giống như. Để trưởng lão tổn thất to lớn như thế, đích thật là ta khuyết điểm. Bạch Cấp rất rõ ràng, chuyện này phát sinh ở người nào trên thân đều sẽ sù lông. Cao tầng để cho ta muốn làm ra một chút tỏ thái độ, cho nên tại Âm Dương Vương Phi nơi đó, ta nhất định phải đem việc này làm ổn nào, làm dáng một chút, để ngươi lập xuống khế ước, cũng là muốn cho Lý Ni xem, còn hy vọng ngươi chớ để ở trong lòng. Bạch Hoa có thể ồn đến trên vị trí này, có thể nói là nhân tinh bên trong nhân tinh. Thì ra là thế, Đạt Tạ trưởng lão. Bạch Cập mỉm cười, nhân gian không hủy đi. Vị tiểu huynh đệ này, hẳn là người trong lòng của ngươi a. Không tệ, rất tốt, trai tài gái sắc, một đôi bích nhân. Bạch Hoa đi đến thương dẫn trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiêu Dung sán lạn, nói: "Về sau có gì cần hỗ trợ địa phương, cứ việc nói thẳng." Lý Ni người kia lòng dạ hạ hỏi: "Ta hỏi nghi hắn hội gây bất lợi cho ngươi, nếu như ngươi tại âm dương quan còn dễ nói, nếu là đi vào đồ, sợ là phiền phức không nhỏ." Chương 493. Ồ. Thương dẫn cười cười, không nghĩ tới sự tình vậy mà lại có như thế nhanh chóng biến hóa. Trước mắt cái lao nhân này, rất hương. Ta mới từ chỗ của hắn tới, không ít bị kinh bị, hắn đã quyết tâm, nhất định phải diệt trừ ngươi. Nhưng là, sẽ để cho người cùng cảnh giới, đưa ngươi chấm dứt, nếu như không ngoại sợ liệu của ta, hắn hẳn là sẽ mời đến Nguyên Tông bên trong đỉnh tiêm tiên thiêu. Đối với Bạch Hoa tới nói, lợi ích mới là trọng yếu nhất. Làm một tự thân thương nhân, nếu như ngay cả hình thức đều phán đoán không rõ ràng, liên mọi việc đều thuận lợi cũng sẽ không, hắn cũng khó có thể đi đến hôm nay trên vị trí này. Sống đến thanh này số tuổi, hắn không có khả năng đem tự mình bảo đặt ở lín mi trên thân. Đối phương cũng không phải một cái có thể tin lại người. Nguyên Tông? Rất mạnh a Thường dẫn nghi vấn hỏi. Nói như vậy, Nguyên Thủy vực 9 đại vương phủ, cùng top 100 tông môn đều hy vọng tự mình thiên kiêu huyết mạch có thể tiến vào Nguyên tông. Nguyên tông mỗi cái thực lực cảnh giới đều sẽ xuất hiện 12 tên thiên tiêu. Cái này 12 tên thiên tiêu hội tranh cướp lẫn nhau, nếu như tại tiên thân cảnh đỉnh phong thủ thắng, sẽ được xưng là tiên nguyên tử. Thần khu cảnh chiến thắng, liền sẽ được xưng là thần nguyên tử. Những tồn tại này, thậm chí đều sẽ đạt được nguyên thủy giới đại nhân vật điều giáo. Lý Ni trấn thiên vương phủ một mạch, tại Nguyên tông sâu hơn căn cơ, coi như hắn không mời nổi môn tử, cũng có thể mời được những cái kia thập nhị trì nhất. Những người này đều là tại Nguyên tông bên trong đều là dùng trụ cột vững vàng làm mục tiêu, tiến hành bồi dưỡng. Tuy tiện một cái đều có thể lực gáp chín đại vương phủ thiên kiêu, phải biết bọn hắn thế nhưng là toàn bộ nguyên thủy vực tất cả thế lực lớn tuyển chọn tỉ mỉ ra thế hệ tuổi trẻ, tại nguyên tông nội kinh lịch rất nhiều tàn khốc tuyển chọn, cuối cùng mới có thể đến vị trí kia. Bạch Hoa nói đến rất tỉ mi. Ồ, kia hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thương dẫn cũng không dám quá mức khinh thường, dù sao mình nội tình, tự mình rõ ràng. Đã trưởng lão cùng ta chính là diễn trò cho bên ngoài xem, vậy chúng ta ở giữa khế ước, có tính toán gì không? Bạch Cấp gặp hắn nếu như như tình, đột nhiên hỏi đây coi như là đối ngươi một khảo nghiệm đi nếu như ngươi có thể đạt tới 800 vạn Thượng phẩm thần Ngọc số giao dịch vậy ta chỉ có thể tự nhận không may nếu như không hoàn thành đến lúc đó ta cũng là yếu lực vi trưởng trị một phen không phải không thể phục chúng ta rất hiển nhiên khế ước nơi tay bánh hoa không có khả năng lấy ra tiêu hủy dù sao có thời gian một năm đủ để cho hắn quan sát thương dẫn cả người dưới mắt tự nhiên là kể một ít không quan hệ đau khổ lời dễ nghe nếu là đến lúc đó thương dẫn thể hiện ra đủ mạnh thực lực hắn hoàn toàn có thể gặp cơ làm việc nếu như thương vẫn bịrết Như vậy đến lúc đó liền đem Bạch Cập hiến tế cho Lý Nghị, dù sao đối với mình tới nói, hoàn toàn liền là một cái cả hai cùng có lợi của diện. Bạch Cập lại làm sao nhìn không ra, hắn đây là nghĩ sai phải Phùng Nguyên. Thế nhưng là làm như vậy, về công về tư, đều có thể nói còn nghe được. Vậy liền đa tạ trưởng lão cho ta lần này khảo nghiệm cơ hội. Bạch Cập biết, mình không thể có chút thư giãn. Dù là mình có thể làm được mỗi ngày 200 triệu số giao dịch, vậy còn kém một chút. Tốt, nên nói, ta cũng đều nói, cáo tử. Bạch Hoa chắp tay, cũng là khách khí. Một phen nói xuống, Ngược lại để Thương dẫn đều có tự mình thiếu người khác tình cảm giác. Nhìn xem rời đi Bạch Hoa, Bạch cập lúc này mới lên tiếng nói, hắn nói tới, sẽ không có giả, Thương công tử về sau nếu như muốn đi võ đô, nhất thiết phải cẩn thận. Minh Bạch. Thương dẫn gật đầu, mấy ngày nay, liền chú ý tất cả đại thương hội tại Âm Dương Quan số giao dịch, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 80 tỷ thượng phẩm thần ngọc, hẳn là có thể không xong ít. Vậy may mắn chỉ là 80 tỷ số giao dịch, mà cũng không phải là thuần lợi nhuận, nếu không liền nhức đầu. Lúc trước những cái kia bợ̣ vì muốn cùng Thương Duẫn chia, cho nên một nửa một nửa. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một ngày quá khứ. Bạch Cập trận mắt hồ mổ, tuần tự tràn vào âm dương thương hội người, vừa xa khỏi tưởng tượng của nàng. Bởi vì thương dẫn có chỗ bàn giao, là nàng quyết sách, thôi động lần này giao dịch. Số giao dịch có 3 thành tính tại nàng kia một phần đánh cược khế ước ở trong. Vẹn vẹn chỉ là ngày đầu tiên, hắn liền hoàn thành tiếp cận 6 tỷ thượng phẩm thần ngọc, nói cách khác, ngày đầu tiên thời gian, toàn bộ âm dương thương hội số giao dịch tại 200 ức thượng phẩm thần ngọc. Cái này đã là một bút cực lớn số lượng. Giờ này, hắn rốt cuộc minh bạch, cái gì gọi là thuận thế mà đi. Loại cảm giác này Chuyện này chưa từng có. Thân là thương nhân thì phải hiểu mượn nhờ tình thế lực lượng vì chính mình kiếm lời. Coi như không có tốt tình thế, cũng muốn tự mình đi tạo thế. Nếu như chỉ là cực hạn cho cái gọi là nhân mạch, vĩnh viễn chỉ có thể phụ thuộc. Trong yếu nhất liền là hiểu được phán đoán tình thế, nhất là đương phát sinh sự kiện lớn thời điểm, bắt được cơ hội buôn bán, gấp nhân cần thiết. Chỉ có bắt lấy cái tiền đề này điều kiện, mới có thể để nhân mạch phát huy ra vốn có giá trị. Bạch Hoa đã sớm biết, Bạch cập cùng Âm Dương Thương hội nói chuyện điều kiện này, cho nên hắn lập tức làm ra phán đoán, mà còn tiến hành tương ứng bổ cứu. Đối phương tin hay không tự mình không trọng yếu trọng yếu là mình làm bất kể như thế nào bạch cập cũng vô pháp khó xử chính mình biết được bạch cập danh nghĩa đã hoàn thành 200 ức cân thượng phẩm thần Ngọc lượng giao dịch bạch hoa trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút chấn kinh cái này quyết sách nhìn như đơn giản nhưng là muốn tôi động cũng không phải là dễ dàng như vậy không thể không nói bạch cập rất thanh t không có ham trước mắt lợi ích để âm dương thương hội được cả danh và lợi hắn là ngay đầu tiên đưa ra quyết sách người lại có lực lượng sau lương ủng hộ hết thể tự nhiên cũng là nước chạy thành sông rượu A Âm Dương Vương Phi vốn cho là, cho dù có Thương dẫn tương trợ, muốn hoàn thành 80 tỷ cân thượng phẩm thần ngọc, không thể thiếu sự hỗ trợ của nàng. Nhưng hôm nay xem xét, tựa hồ ý nghĩ của mình có chút dư thừa. Hắn biết, cái này quyết sách hơn phân nửa cùng Thương Duẫn có quan hệ. Vốn còn muốn để Bạch cập cùng Thương dẫn hai người nhiều trải qua một chút khó khăn, bồi dưỡng tình cảm mới là mấu chốt nhất. Có thể lúc này mới vài ngày, 80 tỷ nguy cơ liền giải quyết một bộ phận. Mà còn, căn cứ tiếp xuống tình thế, sợ là cái tăng không giảm. Quả nhiên, ngày thứ 2 lượng giao dịch liền có tiếp cận 40 tỷ. Bởi vì Âm Dương Quan bên trong nhân đã nhìn thấy Âm Dương Vương phủ điều động rất nhiều tinh nhuệ ra khỏi thành, tiến về tất cả đại thành trấn. 28 cái thành chiến bên trong có nguyên thủy vực rất nhiều thế lực lớn lưu lại nhân. Bọn hắn sẽ dùng tọa trấn trong đó 10 vạn Âm Dương Quan tinh nhuệ làm mệ tâm, dẫn ra đại trận, trấn áp Minh Sơn. Một chút sớm chuẩn bị tốt chấn áp Tamachi và người, đều đã sớm xuất phát. Những cái kia còn không có chuẩn bị xong nhân, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn còn có chút số ruột. Ngày thứ ba, thế mà đến 70 tỷ. Âm Dương Vương Phi đối với Thương Duẫn càng phát thưởng thức, nếu như hắn có thể cùng mình đứng chung một chỗ lẫn nhau ở giữa, giúp đỡ cho nhau, rất có thể để cho mình cao hơn một bậc thang. Thương công tử thủ đoạn, thật là khiến nhân tham phục. Minh ngài cảm khái không thôi. Ngay tại Âm Dương Vương Phụ cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, một trận càng lớn nguy cơ đang nổi lên. Chương 494. Dương Sơn. Ở vào Âm Dương Quan ngoại. Âm Sơn, Dương Sơn, Minh Sơn, hiện ra một cái tam giác chi thế. Cái này ba tòa sơn, lẫn nhau ở giữa, có mật thiết gần bó. Địa mạch liên kết, đều có thần diệu. Một ngày này, có một người tới đến Dương Sơn chỗ sâu. Nơi này bốn mùa như mùa xuân, muôn hồng ngàn điệp, sức sống tràn trề. Mà ở chỗ sâu, nhưng lại một chỗ thái âm chi địa. Nơi đây trấn áp một tôn cổ lão tồn tại. Cho cái này thái âm chi địa, xuất hiện một nam tử, chính là thần bí nhân kia. Hắn bày ra đại trận. Tựa hồ đang kêu gọi lấy cái gì? Là ai để ngươi tới? Từ chỗ sâu, có một thanh âm truyền lại. Năm đó loạn giới cố nhân, bao nhiêu năm rồi, đều chưa từng quên, cứu tiền bối rời đi nơi đây. Người thần bí mục đích cuối cùng nhất, là nơi này. Từ đầu đến cuối. Ha ha, ha người không có cách nào. Kia một thanh âm, hiển nhiên làm qua rất nhiều thử. Hoàn toàn chính xác, nếu là tại bình thường, không có biện pháp nào. Nhưng là vì cứu Tiền Bối, những năm gần đây, Bố cục Minh Sơn dựng dục ra một tôn hồn vương, bây giờ hắn ngay tại gây sóng gió, khiến cho Âm Dương Vương phủ đại trợn, muốn điều động Dương Sơn lực lượng, đem nó trấn áp. Đến lúc đó, sẽ là từ trước tới nay, Dương Sơn bao hàm lực lượng, yếu kém nhất thời điểm. Ta hội nắm đúng thời cơ, cùng Tiền Bối nội ứng ngoại hợp, phá vỡ nơi đây đại trận phong ngự. Đến lúc đó Tiền Bối chỉ cần đem hồn vương trấn áp hóa, liền có thể tăng thêm những năm gần đây tương hao để cho mình thực lực đạt được cực lớn hồi phục. Người thần bí trong lời nói có chút cung kính. Bọn hắn ngược lại là có lòng, bất quá ta cái này vừa rời đi, Nguyên thủy giới người sợ là lập tức sẽ biết, các ngươi đã làm tốt đường lối sao? Kêu một thanh âm trầm thấp. Đây là tự nhiên, tiền bối không cần phải lo lắng, đến lúc đó cùng ta cùng một chỗ trở lại loạn giới, muốn tại các giới chư vực bên trong, nhắc lên một trận gió tanh mưa máu, Nguyên thủy vực đứng núi chịu sào. Người thần bí cười nhạt nói: "A một thanh âm cười, nói, nói lời tạm biệt nói đến quá sớm. Dù sao năm đó vì chấn áp ta, đối phương thế nhưng là trả một cái giá thật là lớn, chờ ta có thể ra, lại nói những này không mượn. Vậy liên xin tiền bối, dựa mắt mà đợi. Người thần bí hiểu do hồn vương, hắn tất nhiên hội liệu chết phản kháng. Phải biết Minh Sơn mai táng rất nhiều sinh linh, có dấu không nhỏ ác chủ bài. Không chỉ chỉ có hồn vương mà thôi. Tại Âm Dương Vương chỉ huy dưới, hết thể đều tại tiến hành đâu vào đấy. Không ít người đều đã võ trang đầy đủ, tại Minh Sơn ở ngoài ngàn dặm, tiến hành thăm dò. Chuẩn bị chờ đợi Minh Sơn hồn vương bị trấn áp một khắc này, tùy thời trùng sát lên núi, cướp đoạt tạo hóa. Thương Duẫn cùng Âm Dương Vương Phi sóng vai mà đứng, cho trên đỉnh núi, nhìn xem phụ tiên trong trấn, xuất hiện một tôn pháp tướng, hắn thân mang bát quái bảo, kiếm chỉ thương tiên. Trên thân kiếm có tinh thần giao thoa. Hai chân của hắn tựa hồ cùng thổ địa chỗ sâu liên kết, quanh mình mấy trăm dặm trên mặt đất, xuất hiện từng mai từng mai phù văn, như dòng nước chuyển động. Mười vạn đến từ Âm Dương Vương phụ tinh huyệt, trong miệng nghiệm tụng lấy cổ lao chú ngữ. Bọn hắn quanh thân sở để thiên tài địa bảo, lại là tan rã thành nước, dung nhập dưới chân phiến đá khe hở bên trong, trong lúc nhất thời, khiến cho kia từng mai từng mai như là dòng nước róc rách phù văn quang mang càng tăng lên. Nương theo lấy cái này mời vạn âm dương vương phụ tinh huyệt, đồng thời đem mình lực lượng rót vào dưới chân pháp trận trong nháy mắt. Cho dòng nước trung tâm có một đạo quang trụ, phát ra lực lượng mạnh mẽ ba động, khuyết tán vương viên và lý, quang văn lan tàn, cửu thiên tri thượng tinh thần. Tới chiếu đứng lẫn nhau, rơi xuống tinh trụ, phá vỡ mà vào đến Vương xa Minh Sơn trấn núi. Cùng lúc đó, cái khác 27 thành trấn trung tâm, phân biệt cũng đều có một đạo quang trụ, thẳng nhập đám mây. Dù là ban ngày đều có thể thấy nhất thanh nhị sợ. 28 căn tinh trụ giao tại Minh Sơn quân mình, xen vào nhau tinh tế không bàn mà hợp trận vị. 28 ngôi sao tán lạc xuống quang huy, càng là tản mát tại Minh Sơn phía trên, những nơi đi qua, âm sát tán mọn. Cùng lúc đó, Âm Sơn cùng Dương Sơn cũng bị dẫn ra. Thuận điệu mạch, Âm Sơn hấp thu Minh Sơn sâu trong lòng đất âm sát, mà Dương Sơn lực lượng cũng bị dẫn ra, từ điệu mạch thâm nhập, những nơi đi qua, âm sát tiêu tán. Nguyên bản Minh Sơn âm sát thuận điệu mạch, muốn ăn mọn, thôn vệ hết thảy, nhưng hôm nay lại bị làm trò liên tục bại lui. Không là âm dương vương phủ, nội tình thâm hậu, như thế kết hợp cựu thiên tinh thần đại trận, Sợ là chỉ có năm đó đỉnh Tiêm Đại Thánh mới có thể bố cục ra. Thương dẫn trong lòng thán phục không thôi, loại thủ đoạn này dù là đặt ở sơn hà giới cũng là đỉnh tiêm tồn tại, không thể nghi ngờ. Như thế đại trận, trải qua 5 tháng dài đằng đắng mà bất hủ, Tỉnh lại trong ngay mắt, để cho người ta nội tâm bành trướng không thôi. Đây là tự nhiên, Âm Dương Vương phụ tiên tổ, dù là tại nguyên thủy giới vậy có địa vị cực cao, chỉ bất quá từ cái này tiên tổ về sau, có rất ít người có thể bị kịp được thành tựu của hắn. Âm Dương Vương phi cảm khái không thôi. Như thế hùng vĩ. lan tràn mấy chục vạn dặm đại trận, là rất nhiều nhân từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất gặp Nguyên tông đại nhân vật. Vậy nút trong bóng tối, mặc dù bọn hắn đều chưa từng xuất hiện, có thể ra chuyện lớn như vậy, vẫn là qua được đến xem thử. Mặc dù xuất thân Nguyên tông, thế nhưng là hiển nhiên bọn hắn đối với Minh Sơn Hồn Vương tạo hóa, vậy vô cùng ngấp ngễ. Hồn Vương, thật sự là có ý tứ. Ta nếu là hắn, liền sẽ không làm ra động tính lớn như vậy. Còn không dễ dàng có thể biến hóa, thế nhưng lại mất đi để cho mình lộ xác tốt nhất cơ hội. Nghĩ đến, cái này một tôn Hồn Vương là phải bỏ mạng ở chỗ này. Đàm Dương Vương phụ như thế lại trợn túc dục nhân số liền đạt tới 3000 vạn tri cự. Cái này còn không bao khảo bọn hắn sử dụng thiên tài địa bảo, cùng thành trấn bên trong lê dân mấy tính. Dương Sơn sợ phun trào dương khí, như là thủy triều, dựa vào cựu thiên tinh quang, nghịch sơn mà lên. Những nơi đi qua, âm sát tán loạn. Thấy cảnh này, những cái kia thăm dò Minh Sơn đã lâu tồn tại, nhao nhao hành động, hoặc là tốp 5 top 3, hoặc là lẻ loi một mình, hoặc là trăm người kết trận, hoặc là ngàn người đồng hành. Bọn hắn đều từ từng cái phương vị tiến vào Minh Sơn ở trong. Tung hành ngang dọc, bởi vì bọn hắn đều có thể nhìn ra Âm Dương Vương phủ đang đem hồn vương lực lượng áp chế, mà còn một loại thể không bỏ qua quyết tâm. Những người kia cuối cùng vẫn là không chịu nổi trong lòng tham lam. Âm Dương Vương phi trong lòng cảm thán: "Kỳ thật có thể khuyên can một phen." Thương dẫn Nội tâm có chút bất an, cảm thấy cái này mình Sơn không có khả năng thật liền cùng mình trong tương tượng, sợ là có càng nhiều tự mình không biết bí mật. "Khuyên can hữu dụng a." Những người kia, đại bộ phận đều là kẻ liều mạng, tạo hóa cùng lợi ích là hết thảy. Âm Dương Vương phủ nếu như có thể khuyên can được, đây chẳng phải là vi phạm với nhân tính. Vương phi cười cười, nói: Những người này muốn đến cướp đoạt tạo hóa, liền lại bọn hắn đi, dù là quét dọn một chút cản trở đều tốt. Âm Dương Vương Phi cũng biết, những người này đi vào, 89 phần 10 đều phải chết. Thế nhưng là hắn căn bản là không có cách quên can, lúc này mọi người đã đỏ lên mắt. Chỉ có dùng sự thực máu me, mới có thể để những người này thanh tỉnh. Có đôi khi chết một chút tính không được cái gì, đừng có đại lượng nhân bị cổ động, dũng cảm mất mạng, đây mới là nơi mấu chốt. Cũng thế, Thương Duẫn không nói thêm lời, tính quan tình thế phát triển. Chương 495. Minh Sơn nguyên bản âm sắt tràn ra ngoài. Khe giữa gần liền toàn thân hiện lạnh, âm sát từ da thịt lỗ chân lông, thâm nhập đến thể nội chỗ sâu. Cuối cùng kéo dài đến ngay trong thức hải, ăn mòn hồn phách, ý thức, tạo thành không thể nghịch tổn thương. Nhưng khi 28 tinh tú đại trận bị dẫn ra về sau, Dương Sơn sở phun ra nuốt vào gia hạo đãng dư khí, xuyên thấu qua điệu mạch, thẳng bước Minh Sơn mà tới. Minh Sơn âm sát tại phản kháng đồng thời, còn bị âm sơn đại trận rút ra âm sát. Rất nhanh Minh Sơn âm sát liền bị liên tiêu đái đả, cấp tốc sụp đổ. Đại trận từ bốn phương tám hướng bức bách, áp chế, khiến cho một chút ngắc ngẻ Minh Sơn tạo hóa nhân căn bản kìm lén không được. Truyến phía Minh Sơn buôn tập mà đi. Tạo Hóa đang ở trước mắt, có ít người đối với mình có tự mình hiểu lấy. Bọn hắn biết, hồn vương nắm trong tay pháp khí, tự mình tất nhiên là nếu không tới. Nhưng Minh Sơn dựng dục rất nhiều thiên tài địa bảo, đồng thời vậy có đã từng vô số tồn tại cùng đại, vẫn lạc trong đó. Chỉ cần thuận âm dương vương phủ đại trận tìm kiếm, thu hoạch khả năng cực lớn. Cũng có một số người càng lòng tham, muốn sớm ẩn nút đi vào, thu hoạch càng lớn Tạo Hóa. Thương dẫn có thể thông qua âm dương vương phủ đại trận, nhìn thấy tuân hướng Minh Sơn người, có mấy vạn chi cự, mà còn đám người đang không ngừng gia tăng. Bọn hắn sớm đã cấp tốc không kịp đem. Không có người ý thức được, tại Dương Sơn có một trận càng lớn nguy cơ tùy thời có khả năng bộc phát. Âm Dương Vương phủ lại trận, từng bước ép sát, thẳng bước minh sơn chỗ sâu. Những nơi đi qua, âm sát tán dã. Ngay tại những người kia coi là vạn vô nhất thất thời điểm, dưới chân thổ địa có từng cái đại thủ phá đất mà lên. Những năm gần đây, hồn vương áp chế long mạch, có thể hấp thu trong đó lực lượng, ôn dưỡng thiên tài điều bảo, tăng thêm những vật này, nguyên bản liền cần hấp thu âm sát chi lực. Từ đó dung nhập ý niệm của mình, hấp thu minh sơn oan hồn tạm lên khiến cho những này thánh linh biến hóa để bản thân sử dụng, rất là nhẹ nhóm. Những này thánh linh mặc dù chính là hấp thu âm sát lực lượng, ôn dương tự thân, nhưng bọn hắn đã có thân thể của mình, không sợ âm dương vương phụ đại trợ. Chỉ ít dương khí, xua tan âm sát tinh huy, đối bọn hắn không tổn hao gì. Bọn hắn mắt lộ ra hung quang, thân thể có lực lượng cực lớn, nhục thân mạnh mẽ, phi thánh khi đã tổn thương mày mày, dỗng nhiên dễ già, như phi long nhập bãi nốt hữu, đem không ít tán tu tại chỗ xé nát, hấp thu huyết nục của bọn hắn hồn phách tinh hoa, lớn mạnh tự thân. Máu me đồng địa, Một màn này dọa đến rất nhiều tán tu sắc mặt trắng bệnh, quay người nhanh chóng chạy trốn. "Rơi." Cửu tiên tri Thượng, dùng phục tiên trấn cầm đầu, âm dương vương phi trong hai mắt, hai khói trắng đen va chuyện. Hắn huy động trong tay quyền trượng, Cửu Thiên tri Thượng, tinh huynh ngưng tụ thành từng chôi lợi kiếm, phá không mà tới. Đem kia từng tôn xuất hiện thánh linh thân thể xuyên thủng. Thực lực hơi yếu thánh linh bị đánh thành khối vụn, rơi lả tả trên đất. Dọa tới những cái kia vốn là muốn thoát đi tán tu điên cuồng cấp đoạt. Phải biết, những này thánh linh mặc dù thân thể vỡ vụn, nhưng mỗi một cái khối vụn đều có cực cao giá trị lại không tốt đều có thể làm dùng để tu luyện. Âm Dương đại trận phía dưới, những này xuất hiện thánh linh không chỗ che thân. Chỉ có số ít mấy cái, nương tựa theo cường hành nhập thân, mà còn trong tay có tương ứng pháp khí, ngạnh hám tiếp theo kiếm, sau đó trốn vào minh sơn lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Các minh đệ, có Âm Dương Vương phủ đại trận cho chúng ta mở đường, xung lên a. Tán tu bên trong, có Âm Dương Vương phụ người, tự nhiên cũng là muốn cổ động đám người để bọn hắn đi làm mồi nhử. Đem những cái kia nút trong bóng tối tồn tại hấp dẫn ra đến, giảm bất Âm Dương Vương phủ tổn thương. Bọn hắn rất rõ Nếu như Minh Sơn là dễ đối phó như vậy, cũng không cần dẫn ra tiên tổ lưu lại xuống tới đại trận. Hồn Vương cố nhiên đáng sợ, có thể Minh Sơn chỗ sâu còn có so cái gọi là Hồn Vương, càng cường đại hơn cấm kỵ tồn tại. Cử động lần này chính là vì muốn đem Hồn Vương bóp chết trong trứng nước. Bằng không, nếu là cùng Minh Sơn chỗ sâu tồn tại xuất hiện cùng loại liên hợp tình huống, đối bọn hắn tới nói, đây là cực kỳ nhức đầu. Một khi thật thành xu thế, đối với âm dương quan tới nói, sẽ là một trận thai họa thật lớn. Minh Sơn nơi đây, sợ rĩ sẽ trở thành chiến trường, là có nguyên nhân. Ở chỗ này người chết trận, dù là hồn phách bị đánh nát, vậy sẽ không tán loạn. Chỉ cần có thể thu thập hoàn chỉnh, liền có cải tử hồi sinh khả năng. Đã từng có nhân hoài nghi, Minh Sơn sâu trong lòng đất, tất có không thể tưởng tượng nổi tồn tại, nhưng mà cái gì đến nay không người biết được. Dù cho là năm đó Âm Dương Vương phủ tiền tổ cũng đối nãi giữ kín như bưng. Cho dù đối với Minh Sơn sâu trong lòng đất tồn tại, không có người thấy, nhưng tiên tổ khuyên bảo, tại Âm Dương Vương phủ thế hệ truyền thừa, chỉ cần Minh Sơn xuất hiện dị thường, tuyệt đối không thể phất lở, tất yếu toàn lực áp. Dù là dẫn ra tiên tổ lưu lại xuống tới đại trận, bọn hắn vẫn không có điều động tinh huệ, tầm thần độ tiến. Đã có những tán tu này nguyện ý thay bọn hắn dò đường, tất nhiên là vui thấy kỳ thành. Xem ra muốn tại Minh Sơn được cái gì thiên tài địa bảo, sợ là rất khó, coi như có thể có được, sợ là phẩm cấp vậy sẽ không quá cao. Thương Duẫn thấy cảnh này, cảm khái nói: "Hôn Vương thực lực thủ đoạn, hoàn toàn chính xác vượt quá tưởng tượng của ta. Hắn lại có thể vận dụng điểm hóa chi pháp, lợi dụng những cái kia van hồn, cùng lắng động năm tháng dài đằng đẵng thiên tài địa bảo dung hợp, nghe theo tự mình hiệu lệnh, để bản thân sử dụng. Ngay bình thường giấu tại sâu trong lòng đất, mượn nhờ long mạch" âm sát ôn dưỡng, có chút đã đã có thành tựu, cho dù là chiến hồn hố phụ cận hội càng nhiều. Âm Dương Vương phi sắc mặt khó coi, cho dù tinh huy sở ngưng tụ mà thành lợi kiếm cũng không phải là đại trận toàn bộ lực lượng, thế nhưng là có chút có thể chính diện nghênh hám. Đủ thấy những tồn tại này thực lực, thân bất khả trắc. Đây vẫn chỉ là một bộ phận. Những cái kia tại chỗ sâu, lại sẽ có mạnh cỡ nào? Hồn Vương ngày đó nguyên bản có thể dẫn ra những tồn tại này để bản thân sử dụng, vậy bọn hắn muốn bước ra thoát đi liền muốn trả một cái giá thật là lớn. Chưa từng nghĩ, hắn vậy mà ẩn tàng đến sâu như thế. Ngươi cảm thấy Hồn Vương có khả năng một người hoàn thành những chuyện này sao?" Thương dẫn nhìn Âm Dương Vương Phi một chút, nói, "Có chút khó." Âm Dương Vương Phi dừng một chút, đáp lại nói, "Ngươi cảm thấy trợ giúp hồn Vương người, đến cùng là ai? Hắn mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Nếu như Minh Sơn mất khống chế, người nào có khả năng nhất đến lợi?" Thương dẫn trong lòng rất là bất an, luôn cảm thấy sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Việc này ta cùng Âm Dương Vương đô từng có suy nghĩ, chỉ có một cái suy đoán." Âm Dương Vương Phi nghiêm mặt nói, "Là cái gì?" Thương Duẫn lông mày nhíu lại, "Loạn giới Thương dẫn mọi người hiển nhiên đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả ông Dương Vương Phi biết thương dẫn bối cảnh mặc dù khó lường nhưng dù sao xuất thân thần vực, đối với loạn giới loại này tồn tại nhất định là hoàn toàn không biết gì cả Đây là một cái tụ nạp các giới phản lịch tồn tại bọn hắn dùng mình lực lượng mở ra một cái độc lập thế giới cực kỳ đáng sợ mục đích đúng là vì phá vỡ và giới năm đó nguyên thủy giới chính là đối kháng loạn giới tồn tại trí nhất nghe nói có loạn giới tồn tại bị trấn áp tại Dương Sơn ông Dương Vương Phi thêmá nói loạn giới ẩn tàng cho chỗ tối khó có thể đối phó Tại các giới, tất cả vực độ có thai mắt của bọn hắn, gây sóng gió, châm ngòi các giới ở giữa chiến tranh. Bọn hắn lại có cực mạnh chiến lực, hơn nữa có thể trở thành loạn giới nội bộ chúa tể tồn tại, nguyên bản liền các giới hết sức hiểu do. Có tại các giới tranh quyền thất bại nhân vật đứng đầu, cũng có một chút nhận bất công đối đãi nhân. Thương Tố vẫn thinh âm, vậy tại Thương Duẫn Thức Hải bên trong truyền lại. Chương 496. Minh Sơn sẽ xuất hiện to lớn như thế biến động, theo Thương dẫn, xa so với tự mình tưởng tượng muốn tới đến phức tạp. Loạn giới là các giới đại địch. Hắn tại Thức Hải bên trong, dò hỏi Từ mặt ngoài đến xem, loạn giới hoàn toàn chính xác là các giới sở cam thủ, chỉ cần có bọn hắn xuất hiện địa phương, tất có rung chuyển. Nhưng các giới ở giữa, vậy có cực sâu mâu thuẫn, loạn giới đặc biệt am hiểu lợi dụng những này mâu thuẫn để các giới dẫn phát một trận lại một trận chiến tranh. Bọn hắn từ đó lặng yên cướp đoạt tài nguyên, lớn mạnh tự thân quân thể, đồng thời vậy thu lấy một chút người tài có thể sử dụng. Thương Tố vẫn đối với loạn giới hiểu do rất sâu. Lúc trước Thương Đế liền để cho hắn phụ trách đúng các giới tình báo, nhất là loạn giới. Thương Duẫn suy nghĩ một lát, nhìn về phía âm dương vương phi, Dương Sơn sở áp tồn tại, còn sống hay không? Bao nhiêu năm đã trôi qua? Đã qua vài và năm, làm sao có thể còn sống? Âm Dương Vương Phi cười cười, nói: "Thương dẫn nhìn xem bên trên ngu Ngơ, đây chính là bị trấn áp 5 tháng dài đáng đẵng, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức để cho mình còn sống sót. Mặc dù ngu Ngơ có thể sống sót, thành phần có vật khí. Nhưng nơi này chính là Nguyên Thủy vực, sợ là sẽ phải có càng nhiều thủ đoạn để cho người ta bất ngờ. Những năm gần đây, Dương Sơn phải chăng có xuất hiện qua cái gì biến động?" Thương Duẫn lại hỏi. "Cũng không có." Âm Dương Vương Phi biết Dương Duẫn đây là tại suy đoán. Cơ ẩn ở thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, sư đệ, người đi Dương Sơn phải tất yếu cẩn thận an toàn, mà còn cảm giác trong đó biến hóa, vừa có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức trở về báo. Thương dẫn đối Đại Long nói, "Vâng." Đại Long hướng thanh rời đi. Nhớ lấy, nếu như là liên quan đến này loại nhân vật tồn tại, vậy đối phương hẳn là cực kỳ đỉnh tiêm tồn tại, liền xem như ngươi, vậy rất có thể về không được, bảo trọng tự thân trọng yếu nhất." Thương Duẫn truyền âm khuyên bảo. Minh Bạch. Đại Long trong lòng cảm xúc vi diệu, tựa hồ bất tri bất giác đã cùng Thương dẫn đã kéo gần lại khoảng cách. Lúc này, Chu Lân mới từ trong doanh trướng đi ra. Vài ngày trước tại Minh Sơn phía trên, Thương dẫn biểu hiện để hắn nhận không nhỏ kích thích. Mấy ngày nay bê quan, để hắn đối với mình tu luyện Văn Kinh, Văn thuật lại có tiến thêm một tầng lãnh hội. Tự mình tại thời khắc mấu chốt, đâm ra một thương kia, cùng Hồn Vương chính diện va chạm, để hắn trong nháy mắt minh ngộ xuất thần ma phá thiên thương cùng mình tu luyện Văn Kinh, Văn thuật kết hợp ý cảnh. Xuất quan. Thương dẫn cười. Con mẹ nó, lần này ta muốn làm một vụ lớn. Chu Lân đột phá đến Thất Nguyệt Thần khu cảnh, cả người đều không nhỏ lỗ sắc. Trương Duết biết, nhất định là hắn sớm nắm giữ văn kinh bên trên lại có tiến thêm một bước đột phá. Bằng tâm mà nói, có thể cùng Chu Lân Thiên Phú cùng so sánh người, cũng không nhiều. Dù là tại cái này Nguyên Thủy vực thiên kiêu, cũng chưa chắc có thể so với hắn cường. Hắn nhìn xem bầu trời phương xa, từng cây cột sáng không trong mây mang, lớn như vậy phát trận, bắn ra đến Minh Sơn. Trường hợp như vậy, quả thực vậy đem Chu Lân rung động. Hắn rất phấn khởi, mặc dù chỉ ở Thất Nguyệt Thần khu cảnh, nhưng hắn đã kích động, muốn nhìn một chút tự mình bây giờ có thể đến loại trình độ nào. Thẳng đến hắn thấy Âm Dương Vương phi trưởng khống tinh huy lợi kiếm, công phạt kia từng tồn lại thánh linh diện hóa mà thành tồn tại, tinh hại không thôi. Cái này Minh Sơn lại còn có bực này tồn tại. Chu Lân thấy trong mắt đều tái rồi, ta hoài nghi, lại hướng chỗ sâu đi, có mạnh hơn tồn tại. Quá nhiều năm, hồn vương cùng người ở sau lưng hắn, âm thầm bố cục, chúng ta cho tới bây giờ đều không có phát hiện. Đã để bọn hắn hình thành nhất định hoàn cảnh, bây giờ chỉ có thể không tiếc bất cứ giá nào, trọng thương hồn vương, quét dọn bọn hắn bố cục, mới cũng có thể đem nó ngăn chặn lại. Âm Dương Vương tăng cường tinh huy lợi kiếm uy lực. Thế nhưng là vẫn như cũ có thánh linh biến thành tồn tại, có thể chính diện mạnh hám, chém giết những cái kia đột tiến tán tu. Minh sơn phạm vi cực lớn, Thương dẫn có thể nhìn thấy, dù cho là Âm Dương Vương phụ tiên tổ bố trí xuống tới đại trận, lực lượng muốn hướng chiến hồn hố phương hướng tiếp tục lan tràn thời điểm, hiển nhiên tiến độ liền chấm rất nhiều. Đối với chấp trưởng đại trận nhân tiêu hao vậy rõ ràng trở nên lớn hơn. Thương Duẫn biết, chật vật còn tại phía sau. Âm Dương Vương phụ tiên tổ lưu lại xuống tới đại trận, liền là làm cho đối phương mất đi địa lợi, thiên thời, dựa vào tinh nhuệ Đúng Minh Sơn âm sát chiến hồn sinh ra bản nguyên bên trên áp chế. Đao hồ lô thương dẫn cấp cho âm dương vương phi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thời gian từ từ trôi qua. Minh Sơn từ lúc mới bắt đầu lẻ lẻ phản kháng, đến bị bức bách đến nhất định phải toàn diện phản kháng. Không ít nút trong bóng tối thánh linh xuất hiện, thế nhưng là sức chiến đấu của bọn họ quá mức đáng sợ, tất cả tán tù, vẹn vẹn chỉ là chạm mặt, liền bị tại chỗ xé nát. Trong đó thánh linh thực lực đến tam dương, thứ dương không phải số ít. Có chút thánh linh thậm chí dung luyện khi còn sống thi cốt, cả hai kết hợp, chiến lực vượt quá tưởng tượng. Dựa vào hồn vương niệm, cùng những này chiến thi khi còn sống bản năng chiến đấu, tán tu đúng phải, liền toàn diện tán loạn. Căn bản không phải đối thủ. Dù là có tinh huy lợi kiếm phụ trợ, Hạo Dương Vương Phi tăng cường công phạt chi huy, vẫn như cũng chỉ có thể chém giết một bộ phận, cái khác dù là mang thương trốn vào lòng đất, cũng có thể cấp tốc khỏi hẳn. Là long mạch, hồn vương áp chế Minh Sơn long mạch lực lượng, cho nên có thể thông qua bản nguyên đúng những cái kia thánh linh chữa thương, nếu như muốn tiến hành tấn công từ xa, sợ là phải bỏ ra cái giá không nhỏ." Thường Duẫn Trịnh trọng nói. Có chút tán tu, tự hồ cũng biết, làm lại như vậy tại ám toán Dương Vương phủ dò đường. Bọn hắn vậy không hướng chiến hồn hố phương hướng đi. Bọn hắn đều tại Minh Sơn địa phương khác tiến hành tìm đòi, hy vọng có thể có thu hoạch, chỉ có cực thiểu số một bộ pháp nhân núp trong bóng tối, rình ngó chiến hồn hố phương hướng. Bởi vì nơi này có có thể làm cho bọn hắn xoay người cơ hội, có cường đại tán tu, mượn nhờ tinh huy lợi kiếm công phạt, chém giết thánh linh về sau, cướp đoạt hắn vỡ vụn thi thể, cùng trên người pháp khí. Nhưng mà có thể làm đến bước này tán tu, không đủ mười ngón số lượng. Vạn Nhân Quân, đánh Tiến Lôi Dương Quân, Lôi Quân, tả hữu phối hợp tác chiến, thúc đẩy đến chiến hồn hồ. Tam quân thống lĩnh hiệp động. Âm Dương Vương Phi ra lệnh một tiếng. Cùng lúc đó, tự sau lưng nàng 800 thánh cảnh tinh uyệ, đem tự thân dung nhập vào Phục Tiên trấn chủ trận nhãn bên trong, phụ trợ Âm Dương Vương Phi thao túng đại trận công phạt. Đúng. Nương theo lấy Âm Dương Vương Phi ra lệnh một tiếng. Phục Tiên trong trấn, 30 vạn tinh uyệ hướng phía Minh Sơn cường thế thúc đẩy. Hôn Vương nút trong bóng tối, nhìn xem một màn này, bây giờ hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào kia loạn giới trên thân người. Tự mình toàn lực phản kháng, vì hắn tranh thủ cơ hội. Đại Long đi vào Dương Sơn. Trước khi đi, Thương dẫn lời nhắn nhủ lại nói: Hắn đi nhớ tại tâm. Hoàn toàn chính xác, có thể làm cho Âm Dương Vương Phụ vận dụng đến như thế lực lượng, nếu quả như thật dính đến muốn đem Dương Sơn chấn áp tại chỗ sâu tồn tại cứu ra. Như vậy người tới thực lực, tất nhiên cực kỳ khủng bố. Nhưng nếu như không tới gần Dương Sơn chỗ sâu, sợ là khó mà dò xét rõ ràng. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, Đại Long thể nội bộ phận lực lượng cùng Dương Sơn thổ địa dung hợp, hắn có thể rõ ràng phát ra được, nơi đây dương khí, hoàn toàn chính xác ngay tại liên tục không ngừng tràn vào Minh Sơn phương hướng, mà còn tại giữa sạch Minh Sơn địa mạch tâm sát. Như thế hạo đãng hậu dày đặc dương khí, Tất nhiên sẽ đối với Minh Sơn bên trên những âm đó sát sở dựng dục thánh linh, có cực lớn áp chế. Đồng thời, Dương Sơn bản thân sở tích xúc dương khí, vậy tại từng bước suy giảm. Một trận nguy cơ sắp bộc phát. Chương 497. Vạn Nhật Quân. Chính là nhiều năm trước tới nay, Âm Dương Vương phủ không tiếc bất cứ giá nào, tạo ra đỉnh tiêm tán tu quân đoàn. Bọn hắn cho tới nay, chuyên môn đều là dùng để đối phó rất nhiều nghi nan tạp chứng, đối phó âm dương quan bên ngoài tán tu tông môn, đồng thời vậy thống ngự lấy rất nhiều tán tu. Mặc dù bọn hắn xuất thân đều tương đối khá thấp, Nhưng ở Âm Dương Vương Phủ phụ phụ trợ dưới, sớm đã thoát thai hoàn cốt, đánh tiên phong ven đường thúc đẩy, liền có bộ phận tinh huệ, vận dụng rất nhiều thủ đoạn, kết trận tiến lên. Có không ít thánh linh muốn từ lòng đất đánh lén, nhưng mà đều ngay đầu tiên bị phát hiện. Bọn hắn khiến cho dưới chân thổ địa ngưng kết, trói buộc lại dưới chân thánh linh, sau đó rất nhiều pháp khí, đồng thời công phạt dưới chân thổ địa, trong nháy mắt liền đem những cái kia thánh linh đánh giết. Đồng thời đâu vào đấy đào ra thánh linh thi cốt, giao cho vạn nhận quân chuyên môn thu lấy chiến lợi người, những này cuối cùng đều sẽ làm quân phí, ban thưởng cho trong quân những cái kia lập xuống chiến công người. Lôi Dương Quân, Lôi Âm Quân căn bản không có cơ hội xuất thủ. Vạn Nhận Quân cơ hội dùng phương viên 600 dặm trận doanh phân tán ra đến, tầng tầng lớp đẩy. Mặc dù chỉ có 10 vạn số lượng, nhưng lại có thể lẫn nhau chiếu ứng lẫn nhau. Thấy Thương Duẫn nhìn mà than thở. Âm Dương Vương Phi đúng Vạn Nhận Quân biểu hiện, cực kỳ hài lòng. Mặc dù bọn hắn không phải từ vương phủ từ thở nhỏ gọi dưỡng, chính quy biên chế xuất thân, nhưng mỗi người đều là từ núi thay biển máu, vô số trong chinh chiến sống sót mà đi ra ngoài. Những này linh nếu như nói là đơn đả độc đấu, vô luận là từ tự thân chiến lực, vẫn là từ nhục thân độ đều hơn xa Vạn Nhật Quân. Thế nhưng là trên chiến trường, một chi nghiêm chỉnh huấn luyện, thân kinh bách chiến quân đội, căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng chống lại. Dù là những này thánh linh có được khi còn sống ý thức chiến đấu, nhưng quân thể tác chiến, cùng đơn độc tác chiến, ngày đêm khác biệt. Vạn Nhật Quân cũng là trải qua một lần lại một lần rèn luyện, mới tìm được thích hợp bọn hắn nhất phương thức tác chiến. Lôi Dương Quân, Lôi Âm Quân thống lĩnh nhìn trận mắt hốt muội. Có thể nói, Vạn nhận Quân tại Âm Dương Vương phủ ở trong thành lập thời gian ngắn nhất, từ trên biên chế cũng là số lượng ít nhất, xuất thân thì càng không cần nói thêm. Minh Sơn có thể nói là Âm Dương Vương phủ nhiều năm trước tới nay, phát sinh qua lớn nhất chiến sự. Giờ này khắc này, Vạn nhận Quân biểu hiện ra chiến lực, để bọn hắn tôn kính phát ra từ nội tâm. Đồng thời, cũng làm cho hai quân càng không muốn tại trước mắt bao người, bại bởi Vạn Nhật Quân, kết quả là bọn hắn vậy từ hô ứng, trong nháy mắt biến thành chính diện đẩy mạnh. Cường thế cảm giác, tìm tòi khả năng che giấu Thánh Linh, hướng phía trước đột tiến. Âm Dương Vương Phi thấy cảnh này, không lấy là ngăn ngược. Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Nguyên bản nhận Quân tồn tại, liền la đến kích thích Âm Dương Vương phủ quân chính quy tinh nhuệ để bọn hắn có cảm giác nguy cơ. Đây mới là hắn muốn nhìn gặp, từ vừa mới bắt đầu, hắn mục đích đúng là muốn kích thích Lôi Dương Quân, Lôi Dương Quân. Bây giờ gặp bọn họ bộc phát ra bực này khí thế, chiến lực cường thế hướng chiến hồn hố đột tiến, đánh cho rất nhiều thánh linh liên tục bại lui, cái này hiệu quả tất nhiên là vô cùng tốt. Đồng thời, ông Dương Vương Phi càng mạnh mẽ trận lực lượng, dương khí như nước thủy triều, xung kích Minh Sơn. Những nơi đi qua, âm sát tán loạn. Nguyên bản ông chậm, lạnh lẽo Minh Sơn dưới chân, vậy mà chóng rông sinh trưởng lên xanh chồi non, tỏa ra trước nay chưa từng có sinh cơ. Dương khí cùng âm sát giao hòa, sở tự nhiên biến hóa ra tới sinh cơ, rất là nồng đậm. Đương nhiên, Dương Sơn lực lượng cũng bị rút ra đến càng lợi hại hơn. Người thân bí một mực tại Dương Sơn chỗ sâu nhất, chờ đợi lấy thời cơ tốt, cười nói, "Bắt đầu." Âm Dương Quan bắt đầu đúng Minh Sơn toàn diện áp chế, tiến đánh. Cái này đích xác là ngàn năm một trở thời cơ, bất quá người quanh thân bố cục, đều là năm đó tại Cựu Dương Thánh cảnh nhân lưu lại dưới, có thể có năm chắc. Tiếng một thanh âm lan truyền ra. Vàng vào ta thực lực hôm nay, cho dù là đối mặt Cựu Dương Thánh cảnh, đều có lực đánh một trận." Chớ nói chi là chỉ là bọn hắn lưu lại đại trận phù văn, đều đã qua nhiều năm như vậy. Người thần bí trong tay xuất hiện từng mai từng mai cột lao thạch đinh, phát tán ra khí thức để kia một tôn tồn tại, cùng nhiệt không thôi, cấm diệt thạch đinh, rất tốt. Thạch đinh tổng cộng có 9 cái, những ngày qua, hắn đã sớm quanh mình tiến hành bố cục. Những mai thạch đinh bên trên, khắc ấn lấy lít nha lít nhít lỏng lọ phù văn, tại người thần bí lực lượng dẫn ra dưới, phản phất vật sống, du động. Nương theo lấy ý niệm của hắn dẫn động, phân biệt rơi vào cựu cái phương vị, đâm vào lòng đất. Người thần bí đang chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất. Đó chính là toàn bộ Dương Sơn lực lượng thời khắc yếu đối nhất Mặc dù những cái kia ti văn đã qua năm tháng dài đáng đángg nhưng chính là kết hợp Dương Sơn lực lượng câu thông nơi đây thiên địa vẫn như cũ không thể khinh thường cho nên chỉ có thể dựa thế đồng thời nội ứng ngoại hợp mới có thể tiến hành phá cục so với Sơn Hà giới huấn độn thiên bùn vẫn là có khoảng cách nếu là có cái kia vật liền có thể bảo đảm vạn vô nhất hết Hiển nhiên người thần bi đối với đảo hồ lô rất là ngấp mẽ đã bao nhiêu năm lần này đi vào Minh Sơn để hắn cảm nhận được đã từng khí tức quen thuộc kia là tự mình hồirút mình năm đó Dứt khoát kiên quyết từ bỏ tự mình hết thảy vinh diệu, con dân của mình, đi tới loạn giới, Liên La muốn có hướng một ngày, lật đổ nguyên thủy giới. Vì không bị nhân ngược dòng tìm hiểu đến từ mình, hắn lưu lại tất cả cùng tự mình liên quan hết thảy, ngăn chặn tất cả khả năng. Bây giờ, lật tung nguyên thủy giới bước đầu tiên, tuyệt đối không cho sơ thất, ai cũng không thể ngăn cản chính mình. Dương Sơn chiếm diện tích cực lớn, cho dù là Đại Long cố ý tìm kiếm, vẫn như cũng hao phí không ít thời gian. Tại ngày thứ 2 trong đêm thời điểm, hắn cảm giác được người thần bí nơi ở nương tựa theo bản năng. Hắn cảm thấy phía trước có một chỗ cực âm chi địa, mà còn có sức mạnh cực kỳ đáng sợ, để hắn bản năng cảm thấy sợ hãi. Vì lý do an toàn, hắn đã cách ngàn dặm xa. Tự thân khí tức càng là cùng Dương Sơn dung hợp, chỉ là khi hắn ý thức tại thăm dò kia một chỗ chấn áp chi địa thời điểm, lập tức liền bị người thần bí cảm giác được. Một thanh kiếm sắc tử ở ngoài ngàn dặm, phá không mà tới. Một kiếm này uy lực, tinh chuẩn, bá đạo. Đại Long căn bản không có mảy may có thể phản ứng năng lực, bởi vì hắn rõ ràng liền đem tự thân giấu ở sâu trong lòng đất. Thế nhưng là một kiếm này, lại tựa hồ như đã sớm đem hắn một mực khóa chặt. Phốc! Xuyên thủng đại long trong nháy mắt, liền đem nó từ sâu trong lòng đất lấy ra. Hắn hình thể, trong nháy mắt sụp đổ. Tại Dương Sơn rơi chân đại long, hãi hùng thiết vía, trực tiếp quay người thoát đi. Phải biết, tự mình chính là long mạch, có thể cùng một phương thiên địa khí tức dung hợp. Chuyến này mình đã đầy đủ cẩn thận, mặc dù dùng chính là hóa thân, nhưng lại dung nhập tự mình bộ phận bản nguyên lực lượng. Nhưng lại tại loại tình huống này, vẫn là bị phát hiện. Mà còn như thế tinh chuẩn. Hắn cảm thấy hẳn là đối phương trong nháy mắt bắt được ý thức của mình, từ đó ngay đầu tiên hành phản sát nếu là tự mình bản tôn tiến bể sợ là thật chốn không phát phải nhanh trở về Đại Long kháchị không được run dẩy thực lực của đối phương quá mức tính khủng cùng ở chỗ đó có cực kỳ đáng sợ cấm chế tri lực xem ra thương dẫn suy đoán không sai đây mới là đối phương mục đích cuối cùng nhất chương 498 Dương Sơn chốt sâu người không phải nói vạn vô nhất thật sao kia cổ lão tồn tại trầm giọng nói người thân bí cho mặc dùng hắn đúng ngâm Dương Vương phủ hiểu rõ bố cụcẳ không có nhân hội chú ý tới Dương Sơn mới đúng việc đã đến nước này Nói những này đã không có chút ý nghĩa nào. Vừa rồi đây chẳng qua là một bộ phân thân, hiển nhiên đối phương sớm có hoài nghi. Trước kia Âm Dương Vương phủ cũng còn lại phái phái mấy trăm tên nhân tại Dương Sơn tuần tra, về sau đều trực tiếp rút lui, cảm thấy nơi này không khả năng sẽ có sự tình gì phát sinh. Những năm gần đây, không có gì ngoài một số người sẽ đến Dương Sơn tìm kiếm thiên tài địa bảo, căn bản sẽ không có bọn hắn người tới đây tuần tra. Đến sở xét người, chính là thiên địa thánh lệnh, từ hắn lực lượng khí tức nhìn không giống như là xuất thân Âm Dương Vương phủ. Người thần bí tại thời gian rất ngắn liền làm ra phân tích. Hắn có thể sẽ tại nửa ngày sau mới có thể đến phục tiên trấn, các loại Âm Dương Vương phủ làm ra phản ứng, ít nhất phải một ngày sau đó, không, cố được nhiều như vậy. Tiên bối, ta hiện tại liền vì ngươi pha cụ. Hắn quyết định thật nhanh. "Thôi, ta hội hết sức phối hợp ngươi." Kẻ cổ lão tồn tại cũng biết, sự tình tồn tại các loại biên số, cũng trách không được người bên ngoài. Dù sao mình thực lực còn tại đó, nếu quả như thật để cho mình chạy trốn lời nói, đừng nói Âm Dương Vương phủ, liền là toàn bộ nguyên thủy giới đều sẽ vô cùng đau đầu. "Được, ngươi thần bí dẫn ra tự mình ở chỗ này bố cục." 9 cái cấm diệt thạch đinh đều đâm vào nơi đây bố cục trận nhãn ở trong. Những này trận nhãn ngày bình thường đều là ở vào ngủ đông trạng thái, mà ở bị chạm đến trong nháy mắt, liền gây nên mãnh liệt bắn ngược. Phá! 9 cái thạch đính tại giờ khắc này, điên cùng rút ra hắn bố trí xuống tới đại trận chí lực, cường thế đâm vào đến 9 nơi trận nhãn ở trong. Trong lúc nhất thời, phạm vi ngàn dặm đều phun ra nuốt vào lấy tràn ngập hủy diệt lực lượng. Mà ở chỗ này chỗ sâu, kia cổ lão tồn tại, nhiều năm trước tới nay xúc thế một kích, nội ứng ngoại hợp. Ầm! Kia từng mai từng mai phù văn Tại thạch đinh cùng hắn trong ngoài giáp công phía dưới, từng khúc vỡ nát. Không thể không nói, giờ phút này Dương Sơn lực lượng liên tiếp ra bên ngoài dẫn, áp chế kia cổ lão tồn tại lực lượng, cắt giảm rất nhiều. Lại thêm người thần bí nội ứng ngoại hợp, lập tức liền phá cục. Nhưng lại tại kia cổ lão tồn tại sắp thoát thân trong nháy mắt, dấu ở đại trận bên trong, một đạo hai khói trắng đen cô đọng mà thành quang mang, chẳng tại ngang hông của hắn. Toàn bộ thân thể bị một phân thành hai. Cái gặp nửa người dưới bị xé rách cuốn vào tới lòng đất bên trong, tính cả đại trận đồng thời tiến hành trấn phong. Cho dù là người thần bí, cảm nhận được kia một cỗ lực lượng cũng không khỏi đến hãi hùng kia vía. Âm Dương Hồng ngông kiếm kiếm ý. Kia cổ lão tồn tại, tóc hai bù xù, đã mất đi nửa người dưới, nhưng không có bởi vậy mất mạng, tổn thất nặng nghề. Đi trước. Người thần bí bước ra một bước, mang theo kia cổ lão tồn tại, trực tiếp xuất hiện tại hồn vương bên người. Người rốt cuộc đã đến, ta chỗ này đã nhanh ngăn cản không nổi. Đối mặt Âm Dương Vương phụ tinh huệ, hồn vương cho dù có thể thao túng rất nhiều chiến thi cùng thánh linh, nhưng rất tính hạn chế, nhất là đối phương cùng nổi điên đồng dạng xông đi lên. Hết thể đều chỉ có thể tiến hành cùng chết. Ừm. Ngươi thần bí dẫn ra tự thân lực lượng, dấu ở hồn vương thể nội cấm chế, bị dân ra. Trong lúc nhất thời, hắn đúng là không thể động đậy. Tiên bối, đây là ta chuẩn bị cho người thuốc bổ. Giờ khắc này, hồn vương mới biết được mình bị lợi dụng. Chỉ là hết thể đã tới đã không kịp. Hắn cảm giác được, trên người mình tất cả lực lượng, sau đó một khắc, đều bị rút lấy. Cho dù là trên thân địa tạng bồ để ngưng luyện pháp thần, cũng bị từng giờ từng phút dung nhập vào kia cổ lão tồn tại thể nội. Hắn có được để cho mình sợ hãi lực lượng. Nếu như không phải đạo kiếm ý kia, Tiên đối một cái thực tế liền có thể đem toàn bộ âm dương quan giết đến hôn thiên ám địa. Nguyên bản người thần bí dự định là cổ lao tồn tại một khi xuất hiện, thực lực liền sẽ khôi phục lại năm đó trạng thái đỉnh phong, thậm chí càng mạnh. Thế nhưng là kia một đạo kiếm ý quá mạnh, trực tiếp chém tới nửa người dưới của hắn, làm cho trọng thương. Dưới mắt coi như thôn phệ hồn vương cùng địa tạng Bồ đề phát thân, liên khôi phục hắn tình trạng, cũng không tính là. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, hồn vương liền triệt để bị thôn vệ. Trừ cái đó ra, còn hữu dụng âm sát sở nuôi nấng, điểm hóa ra thánh linh vậy ngay tại chỗ, bị tia cổ lão tồn tại Xem như chất dinh dưỡng, đến ôn dưỡng tự thân hao tổn. Có thể luôn luôn như thế, vẫn như cũ không cách nào dưỡng tốt âm dương hồng mông kiếm ý mang đến thương tích. Hôn Vương nắm giữ pháp khí, tổng cộng có 81 mục hiện, đều là đến từ tất cả thế lực lớn tổ khí cấp bậc tồn tại, cũng bị cùng nhau mang đi. Rút lui trước đi, nô nhỡ nguyên thủy giới người tới, khó đối phó. Cổ lão tồn tại biết, dưới mắt không nên ở lâu, nếu như không có kia một đạo kiếm ý, ta muốn để âm dương quan nhân chết đi hơn phân nửa. Hôn Vương cuối cùng vì người khác làm áo cưới, chế toán chết, chết Người thần bí cùng cổ lão tồn tại, quay người rời đi. Toàn bộ Minh Sơn bên trên Thánh Linh, mất đi hồn vương Trường Khống, mệnh lệnh tự nhiên cũng là phát triển mạnh mẽ, quân lính tăng hân dã. Cùng một thời gian, Trường Khống âm dương đại trận Vương phi, có thể cảm giác được, Dương Sơn tự chủ điều dương khí phản lưu, trong lòng kinh hãi, nhìn về phía Thương dẫn, bản năng trước tiên nói cho nàng, khẳng định sẽ ra chuyện. Tại Dương Sơn chỗ sâu, có thực lực người cực kỳ đáng sợ. Sư lệ ta phân thân bị chém, để âm dương vương phái phái trong phủ định tiêm chiến lược tiến về gấp rút tiếp viện đi, mà còn đem việc này báo cáo Nguyên Tông, thậm chí là Nguyên thủy giới. Thương Duẫn nhíu mày, Không nghĩ tới lại thật bị tự mình đoán chúng. Thế nhưng là muốn ngăn cản đối phương, sợ là đã tới không kịp. Ông Dương Vương Phi trước tiên làm theo. Đại Long tầm nửa ngày sau, lúc này mới trở lại phục tiên trên chấn. Người kia thực lực quá mức đáng sợ, ta cảm giác có thể đối kháng cựu Dương Thánh Cảnh tồn tại. Đại Long đem tự mình phân thân như thế nào ở tàng, tại dạng gì tình huống bị bắt chém giết, em hay nói. Thương Duẫn, ta sợ ngày mai về sau, liền giúp không được ngươi cùng bạch cập. Ông Dương Vương Phi đột nhiên mở miệng nói. nói thế nào sốt một chút Trở đi Dương Sơn chỗ sâu tồn tại, Âm Dương Vương cùng ta đều tồn tại trọng đại khuyết điểm, không nói đến có thể giữ được hay không chúng ta vị trí, tính mệnh có thể hay không bảo trụ, đều là hai chuyện. Âm Dương Vương phi nghiêm mà nói: "Bạch cập trầm mặc, việc này hoàn toàn chính xác rất có thể phát sinh. Thương hội nhất là trục lợi, lúc trước có chúng ta quan hệ, Bạch cập chỗ đứng chính xác, cho nên Âm Dương thương hội cao tầng hội đứng tại bên này, nhưng hôm nay Âm Dương Vương phụ thế cục dùng chuyện, ta cùng Âm Dương Vương nếu như sớm chiều khó đảm bảo tình hình dưới, dùng Lý Ni tính cách, ngươi khả năng cũng sẽ gặp nạn, thừa dịp hiện tại đi nhanh lên đi." Âm Dương Vương phi từ đầu đến cuối đều phi thường tỉnh táo, tại xử lý thích đáng hậu sự. Điểm này còn xin yên tâm, ta liền xem như liều mạng, cũng sẽ không để thương hội người, thương tới hắn may may. Bạch Cập Ngữ khí kiên định, hắn vậy minh bạch Âm Dương Vương phi lời nói đều là sự thật. Ta cùng Âm Dương Vương nếu như đều khó giữ được tính mạng, dùng lý nghi thủ đoạn, tại Âm Dương quan hắn đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, đây là người trái phải không được. Âm Dương Vương phi hiển nhiên là làm tốt dự tính xấu nhất. Chứ không cần lo lắng những thứ này, giết tới Minh Sơn, đã diệt hồn vương lại nói. Thương Duẫn nghe vậy, cũng không nghĩ đi ý nghĩ Nhân dùng thực tình người ta, ta nhất định dùng thành đối đãi, ngày mai sự tình, ngày mai nói, chuyện hôm nay, hôm nay tất. Nên nói, ta nói, cái khác, chính người làm quyết định. Âm Dương Vương phi cũng biết, thương dẫn là một cái vô cùng có chủ kiến người, tự mình chỉ có thể cho suy nghĩ, không cách nào tả hữu. Chương 499. Chu Lân rất là kinh ngạc, cảm thấy Âm Dương Vương phi cùng thương Duẫn, đơn giản liền là bèo nước gặp nhau, thế nhưng là ngay tại lúc này, lại có thể vì hắn suy nghĩ đường lui, đây không phải mỗi người cũng có thể làm đến. Đại nạn lâm đầu, mỗi người đều chỉ sẽ nghĩ đến muốn thế nào tự vệ. Thương dẫn biểu hiện, càng làm cho hắn chân kinh. Tan đàn sẽ ngẽ, rõ ràng Âm Dương Vương phụ chạy tới cùng đổ mặt lộ. Nguyên thủy giới một khi trách tội xuống, rất nhiều người đều phải bị liên lụy, việc này không thể coi thường, huống chi hắn đã đắc tội chấn thiên vương phụ người. Tại Nguyên thủy vực vô thân vô cố, bây giờ chỗ rửa cũng bị mất, vẫn còn không nghĩ rời đi. Chu Lân cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, bởi vì cái này nguyên bản là mọi người lẫn nhau ở giữa, lợi dụng lẫn nhau mà thôi, có thể đem đào hồ lâu cấp cho Âm Dương Vương phi đây đã là thiên đại trợ giúp, căn bản cũng không thiếu nàng. Hình Thiên Hải Đường không nói gì, Nhưng trong lòng có cảm giác không giống nhau, có lẽ đây chính là Thư dẫn. Việc này đã kinh động đến nguyên thủy giới cấp bậc, sở dáng lâm người, nhất định là Liên Nguyên Tông đều muốn ngự chi hơi thở tồn tại. Giới chung quý thì, xa so với trong tưởng tượng của ngươi muốn tới đến tấn cốc, Âm Dương Vương Phi làm như thế, là bởi vì hắn đã ý thức được vấn đề nghiêm trong chỗ, nói cho ngươi là vì tránh né nguy hiểm. Ngươi lưu lại, căn bản bất lực chống lại, một khi cuốn vào, càng là khó mà thoát thân. Thương Tô vẫn nhắc nhở nói. Âm Dương Vương Phi đợi ta như thế nào? Thư Duẫn đột nhiên hỏi. Mặc dù hắn ở trên thân thể ngươi có lưu độ, nhưng bằng tâm mà nói, được cho bằng hữu. Thương tố vẫn sửng sốt một chút, vẫn là làm ra đúng trọng tâm đáp lại. Ngươi hy vọng ta là một cái đối với bằng hữu thấy chết không cứu người sao? Thương Du biết, nếu như mình tại, còn có thể bảo hộ một chút âm dương vương phủ. Nếu như mình đi, thật liền không ai có thể bảo hộ bọn hắn. Ta chỉ là cho ngươi đề nghị, chính ngươi tới làm quyết định. Thương tố vẫn mỉm cười, Thương dẫn trong lòng nàng lại có cảm giác không giống nhau. Hắn rất mâu thuẫn, cho lợi ích, an nguy tới nói, hoàn toàn chính xác không nên lưu. Nhưng từ làm người góc độ tới nói, hắn lại cảm thấy Thương Duẩn làm như thế không nên lọt vào chỉ trích, ngươi thật không có ý định đi sao? Ta sợ Nguyên thủy giới Hàng Lâm xuống nhân rất có thể hội giận lây sang ngươi, dù sao cùng chúng ta có quan hệ cũng có thể sẽ gặp phải liên lụy." Ông Dương Vương Phi thở dài nói. Dựa vào lý lẽ biện luận, luôn luôn có thể." Thường Duẫn bình tĩnh nói. Thượng giới người sẽ không quản quá trình, chỉ hỏi kết quả, tiên tổ từng lưu lại răn dạy, để vương phủ lục đại đều phải chú ý Dương Sơn, không thể coi thường. Chuyến này đích thật là chúng ta khuyết điểm, mặc dù là trước mấy đời Âm Dương Vương hủy bỏ đúng Dương Sơn tuần sát, nhưng chúng ta không có ghi nhớ tổ huấn. Đây chính là một đầu đại tội. Âm Dương Vương Phi cũng không có chôn tranh trách nhiệm, hắn không nghĩ lấy rời đi. Xảy ra vấn đề, có can đảm gánh chịu trách nhiệm là chuyện tốt, nhưng nếu như có thể bổ cứu một phen, cố gắng sẽ có chuyện cơ đâu. Người có phát hiện hay không? Minh Sơn tựa hồ đánh cho cẩn thận. Những này thánh linh tựa hồ loạn, không có trương pháp cùng tiết độ, đây là vì cái gì? Thương dẫn cùng Âm Dương Vương Phi trò chuyện ở giữa, từ đại trận màn sáng nhìn thấy đây hết thảy, phát hiện không giống. Chẳng lẽ cùng Dương Sơn liên quan đến? Đại Long lông mày nhíu lại. Nếu như nói, Minh Sơn chỉ là hấp dẫn chúng ta lực chú ý. Bọn hắn mục đích đúng là muốn cứu ra Dương Sơn chỗ sâu tồn tại. Như vậy có thể để cử, hồn vương chỉ là bọn hắn lợi dụng công cụ mà thôi, như vậy, khi bọn hắn cứu ra bên trong tồn tại, hồn vương sẽ là cái gì? Những cái kia điểm hóa ra thánh linh sẽ trở thành cái gì? Thường dẫn đôi mắt khẽ híp một cái. Chất dinh dưỡng, tế phẩm. Đại Long Phi thường mẫn cảm, nói, nếu là như vậy, chúng ta có thể muốn cẩn thận, sẽ đối mặt một tôn vượt qua Cửu Dương thánh cảnh tồn tại. Một câu nói của hắn. Để Âm Dương Vương phi thoáng chốc dùng mình. Dùng hồn vương cùng rất nhiều điểm hóa thánh linh là chất dinh dưỡng. Vậy sẽ lột sắc thành nhiều đáng sợ tồn tại. Nhưng mà, cựu dương thánh cảnh tồn tại cũng không có phát sinh. Vẹn vẹn chỉ là nửa ngày thời gian, Âm Dương Vương phủ tinh uyệ liền đẩy lên chiến hồn hố. Trên đường đi, ngoại trừ một chút lẻ tẻ thánh linh, tại bản năng tác chiến, cái khác trên cơ bản đều không nhìn thấy bóng dáng. Mảng lớn cây rừng tan lùi. Toàn bộ Minh Sơn tại người thần bí bố cục phía dưới, nguyên khí đại thường, trong núi sinh linh cự tử nhất sinh. Chân chính trên ý nghĩa, biến thành Minh Sơn. Tam quân thống lĩnh đều phát hiện, chiến hồn hố đã không có địch nhân, lại hướng chỗ sâu đi. Bọn hắn cũng không dám tự tiện hành động. Cứu ra người, cùng loạn giới có quan hệ lớn lao. Bọn hắn đã cứu ra, tuyệt đối có thể cho ta Âm Dương Quan mang đến trọng thương, thế nhưng là vì cái gì không động thủ? Âm Dương Vương phi vậy cảm thấy phi thường khó hiểu. Ta nghĩ, đây cùng Dương Sơn có lớn lao quan hệ." Thương dẫn đột nhiên nói. "Nói thế nào? Để Minh Sơn dùng Âm Sát Đại Hải, mục đích vì sao? Liền là muốn để Âm Dương Vương phủ dẫn ra tiên tổ đại trận, lợi dụng Dương Sơn dương khí tiến hành trấn áp, có rửa Vì cái gì bọn Sơn không cứu, không cứu?" Hết lần này tới lần khác muốn tại sư đệ ta phát hiện về sau, lập tức tiến hành nghị cách cứu viện. Khả năng duy nhất liền là bọn hắn sợ hãi phát sinh biến số, từ vừa mới bắt đầu định dùng hồn vương Minh Sơn đến dẫn xuất càng nhiều Dương Sơn bản nguyên lực lượng, đến không thể không sớm tiến hành nghị cách cứu viện. Như vậy thì rất có thể, Âm Dương Vương phụ tiên tổ lưu lại xuống tới lại trận, đúng tạo thành thương tích, không phải là không, có loại khả năng này. Thương Duẫn thông qua phát sinh hết thảy, tiến hành phỏng đoán. Đây cũng chỉ là một loại suy đoán mà thôi. Âm Dương Vương phi biết, tiếp xuống không thích hợp lại tiếp tục đẩy vào. Minh Sơn chỗ sâu quỷ dị tồn tại là không thể nhất đủ trêu chọc, nó mặc dù không có xuất hiện qua, nhưng tuyệt đối so Dương Sơn tồn tại, còn muốn tới kinh khủng. Ngươi đoán, không có sai. Lúc này, Thương Tô vẫn chỉnh trọng nói. Nói thế nào? Thương Duẫn có chút không hiểu, chính hắn đều biết suy đoán, thế nhưng là Thương Tô vẫn ngự khí phi thường thẳng định. Ngươi xem một chút âm nước điện. Thương Tô vẫn nói một câu. Thương Duẫn ý thức tiến vào tiên thương thế giới, âm nước điện về sau, chấn động trong lòng. Lúc trước trên người mình chỉ còn lại 361 vạn 6000 âm nước tệ. Động tới quỷ đó chi linh. Thế nhưng là bây giờ vậy mà biến thành 2.361 vạn 6000 âm nước tệ. Duy nhất có thể để giải thích chính là, nếu như mình không điều động đại lòng đi theo dõi lần này, kết quả rất có thể toàn bộ âm dương quan có rất nhiều vô tội sinh linh ngay tại tán thân trong đó. Liên lụy rất rộng, cho nên tự mình trong lúc vô tình hành vi, đúng là thu hoạch nhiều như thế âm đắc tệ. Cử động lần này số người cực ít biết, thậm chí âm dương vương phi cũng không biết ở trong đó nhân quả. Hắn nhìn một chút thiện thương tiên điện bên trong, tự mình hành thiệt tệ, vậy mà bạo tăng đến 1.055 vạn hành tệ. Thứ nhất là tự mình cho mượn Đào Hồ Lô Dung Âm Dương Vương phi trấn áp tâm sát. Thứ hai lần này tự mình để Đại Long tiến về điều tra, có một bộ phận nhân quả chuyển hóa thành hành thiệt tệ. Thương Duẫn hít sâu một hơi. Hắn vốn cho là, tự mình nhất định phải thành tựu cái đại sự gì, lớn bao nhiêu hoạt động mới có thể thu hoạch được hành thiệt tệ, âm đức tệ. Lần này, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đến mức đều có chút hờ bực. Cảm thấy mình thực lực tựa hồ có thể lại vào một bước giải. Chương 500. Những này âm đức tệ có thể tới quá kịp thời. Âm đức điện còn có thể làm sao tăng thực lực lên sao? Thương Duẫn biết, khả năng ngày mai hoặc là hậu thiên, nguyên thủy giới nhân sẽ tới, nếu là mình có thể thể hiện ra nhất định áp chủ bài, cố gắng liền có thể giúp bọn hắn một chút. Thiện thương tiên điện có chuyện nhờ vật, hắc nước tiên điện, tự nhiên cũng là có chuyện nhờ linh. Thương Tố vẫn đáp lại nói: "Cầu linh. Cầu linh có hai loại phương thức, một loại là từ nơi sâu xa, giữa thiên địa phù hộ, cũng có thể bảo đảm bọn hắn sẽ không bị thai vạ bất ngờ chết thảm. Một loại là cầu mua cao đẳng sinh linh hoàn chỉnh hỗn phách, cùng ngươi chiến trận tiến hành kết hợp." Thương Tố vẫn cười cười. Trước đó vì cái gì không nói? Thương Duẫn hai mắt tỏa sáng, "Ngươi quá nghèo." Không muốn để cho ngươi quá mức chỉ vì cái trước mắt, tâm tính một khi mất cân bằng, truy cầu âm nước tệ, hành vi tệ, ngược lại càng khó thu hoạch." Thương Tố vẫn mỉm cười. "Loại thứ nhất coi như xong, cầu trong minh minh thiên địa phù hộ, không bằng cầu chính mình. Ngũ đại chiến trận, ta muốn cầu mua sinh linh gì hồn phách sẽ khá tốt." Thương dẫn liền vội vàng hỏi. "Đế tính và giới, có thể thông quỷ tiên thần thánh, có thể đem luyện vào hành chi chiến trận, tiến có thể công, lui có thể thủ, có thể sớm dự báo nguy hiểm, nhưng tại may may ở giữa phát hiện âm địch, có thể thông vạn linh ngôn ngữ, có thể nhập lục đạo luân hồi, không nhiễm nhân quả." nghe giống như rất mạnh, cần bao nhiêu âm nước tệ? Thường Duẫn hỏi. 18 triệu âm nước tệ, cố gắng có thể thu hồi được. Thương Tố Vấn, để hắn nhịn không được mí mắt của loạn, cao một chút, khả năng liền 2000 vạn âm nước tệ. Thường Duẫn vơ ra. "Cầu a." Thương Tố Vân nói. "Đế Thính chân quý a." Thường Duẫn cảm thấy muốn cân nhắc cân nhắc. Vạn giới khó tìm, chính là thiên sinh địa dưỡng mà thành dị chủng, huyết mạch chân Quy trình độ cao hơn nhiều Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, Kỳ Lân, Chu Tước các loại thánh thú, không nhất định có thể cầu được đến. Thường Tô Vân chi tiết đáp lại. "Vạn cầu cầu." Thương dẫn minh mạch, quyết tâm cũng muốn dốc hết vô liếng, dù sao đây là có thể nương theo tự mình cả đời tồn tại. Được. Thương tố vẫn thay hắn dẫn ra âm đức điện bên trong pháp trận, lục đạo môn hộ luân chuyển, cùng rất nhiều thông đạo, xa xa hô ứng. Đế tinh chính là thiên địa kỳ thú, cho dù chỉ là hồn phách, nó vậy không nhất định nguyện ý hội cùng ngươi. Cái này ngũ đại pháp trận, tốt nhất là hồn phách nguyện ý tự chủ dung hợp, hiệu quả chính là tốt nhất. Đối bọn chúng mà nói, chỗ tốt lớn nhất liền là không cần hồn phi phế tán, có thể dùng một loại khác phương thức để cho mình thực hiện trường sinh, thậm chí là vĩnh sinh. Đương nhiên Đồng thời cũng là mình bị gông cùng xiền xích ở thương tố vẫn chậm chầmrá nói nếu là đế đếính không nguyện ý cùng ta hành chi trận dung hợp làm như thế nào thương dẫn lập tức nội tâm có chút tiểu tư tự hoặc là liền thông qua phát trận đem nó bán đi hay là cưỡng ép luuyện hóa hay là để nó tạm thời trước lưu tại âm bước điện ở trong thương tố vẫn đạo hắn vậy rất chờ mong dùng đế tính hoàn toàn chính xác có chút xa xỉ năm đó liền Liên thương đế cũng không dùng đến đế tính bởi vì loại này kỳ thú hơn khách quá mức khó tìm không phải mình mạnh phú liền có thể thu hoạch được đồng thời cũng là cầnuyên vậnn còn nữa Hai ngàn vạn âm đức tệ thật không phải một số lượng nhỏ. Càng là thân cư cao vị, trên thân nhiệm nhân quả càng nhiều, trên người hành thiện tệ vậy tốt, âm đức tệ vậy tốt, đều là thay đổi rất nhanh, nhất là tại thương đế trên vị trí kia. Không ai có thể cam đoan, tự mình mỗi cái quyết sách sinh ra nhân quả đều là đúng. Ta, coi như lệnh trong tay, cũng phải thử một chút đi." Thương dẫn cảm thắn nói. "Chỉ là ta đã nói trước, nếu như đế tính dung nhập vào âm đức tiên điện bên trong, như vậy về sau ngươi tốc độ tu luyện hội chậm hơn, nó cần cùng âm đức tiên điện cộng đồng trưởng thành, cần ngươi trong cơ thể mình lực lượng cùng khí huyết đến ôn dưỡng." Chỉ có như vậy, năm rộng thắng dài, lẫn nhau ở giữa mới có thể càng thêm hòa hợp." Thương Tố vẫn nói. "Minh bạch." Thương dẫn rõ ràng, bất kỳ cái gì sự tình cũng phải cần trả giá thật lớn. "Chỉ có như vậy, chính mình mới có thể cùng thiên thương thế giới càng thêm phù hợp." Nửa ngày qua đi, 21 triệu âm đức tệ, nhưng phải đế tính hồn phách. Đây là từ cầu linh pháp trận thông đạo một phương khác, chuyển lại đưa mà đến tin tức. 18 triệu âm đức tệ không được. Người cái này đế tính hồn phách, có gì lạ tụ?" Thương Tố vẫn trực tiếp thay Thương Duẫn trả giá. "Này tính cho Phật giới cực lạc bên trong." Nghe tinh vẫn nằm, thủ Phật quang tở ở y lễ, hồn phách có thể tích và tả, có thể trấn vân vật. So với bình thường đế tính mạnh hơn nhiều. Thông đạo truyền đến thanh âm của đối phương. Vì sao vẫn lạc? Thương Tố vẫn nói. Đương nhiên là bị ta làm thì rồi. Thanh âm của đối phương để thương dẫn cũng không khỏi đến toàn thân run rẩy. 18 triệu, bị chạm đế tính hồn phách bên trong quán giận chi khí quá nặng, ngược lại không đẹp. Thương Tố vẫn cũng không dính chiêu này. Ngươi là muốn cầm đi luyện đan? Luyện khí. Nghe Thương Tô vẫn, hiện nhân cũng chỉ có luyện đan cùng luyện khí mới có thể thụ ảnh hưởng. Không phải lấy ra thưởng thức ca. Thương Tố vẫn nói. "Được rồi, 18 triệu liền 18 triệu đi." Rất nhanh, Đế Thính hồn phách liền xuất hiện đang cầu xin linh pháp trận bên trên. "Đế Thính, ngươi có bằng lòng hay không cho chúng ta sử dụng?" Thương Tố vẫn thanh bằng nói. "Nguyện ý." Đế Thính một lời đáp ứng, nó không có chút nào dây dưa dài dòng. Thương dẫn cùng Thương Tố vẫn đều có thể nhìn thấy, trên người nó kim quang chảy xuôi, tràn ngập phật tính, hoàn toàn chính xác có thể trấn áp giữa thiên địa các loại tà ma, hoàn toàn chính xác xuất thân bất phàm. "Mua sắm Đế Thính, tiêu hao âm nước tệ, 18 triệu." Lập tức Cầu linh pháp trận đưa nó chân chính chuyển tống mà tới. Đế Thính, hổ đầu, độc giác, hai chó, long thân, sư đuôi, kỳ lân đủ. Giờ phút này nó, nhìn ý chí có chút tinh thần sa sút. Đế Thính nhiễm tiểu khí, linh khí, thần khí, phúc khí, tài vận, nhụy khí, vận khí, tinh thần phân chấn, khí lực cùng quốc khí. Người tại Phật giới cực lạc nghe kinh 5 tháng dài đằng đẵng, tại sao lại tùy tiện bị chạm. Thương tố vẫn hơi nghi hoặc một chút. Kim Thiền tử hắn thành ma, ta là bị người thân cận nhất của mình chết mất. trong lời nói rất đi vọng, vậy rất bất đắc Phật giới đại thánh thành ma. Thương Tố vẫn nghe vậy, tâm thần rung mạnh. "Vâng. Nếu như không phải lời nói, nó cũng không trở thành hiểu ý chí tinh thần sa sút đến tình trạng như thế, loại kia cảm giác bất lực căn bản là không có cách nguy trang. Ngươi muốn cho hắn quay đầu là bờ a?" Thương Tố vẫn hỏa thanh nói. "Nói nghe thì dễ. Đế Thính chừng lên mi mắt, nhìn nàng một cái. Chỉ cần ngươi có thể tài nguyên dung nhập vào đạo này pháp trận coi là thật, dùng tự thân là trận linh, cùng ngươi tân chủ nhân cộng đồng trưởng thành là được rồi." Thương Tô vẫn chỉ hướng hành chi trận. Trận này dùng côn bằng là trận linh không phải càng thêm phù hợp, ta cũng không am hiểu tốc độ, cho Phật giới cực lạc bên trong, ta nghĩ thế đại trận càng thích hợp ta. Trước mắt cái này đế tính, hiển nhiên có được cực cao tầm mắt, xem nơi đây bố cục, liền biết chính là nhân vật đứng đầu chế tạo mà thành. Chỉ là bây giờ còn không có triệt để trưởng thành, lột xác. Hoàn toàn chính xác không phải là không có loại khả năng này. Như thế, người bực này xuất thân đế tính cùng loại kia ở trong tiên địa dãy rủa cầu sinh khác biệt, vậy liền nhập vận chi chuẩn đi. Thương tố vẫn suy nghĩ một lát, đúng là như thế. Đế tính loại này kỳ thú, nguyên bản là căn cứ nó trưởng thành, mà đi định tính cũng không phải là giống như thanh long đất mục, bạch hổ canh kim, thuộc tính rõ ràng. Được, Đế Tĩnh trực tiếp đem hồn phách của mình dung nhập vào vận chi trận bên trong, chuyện tiến hành thuận lợi trình độ, để thương dẫn dự kiến không đến. Bị thương tại tâm chết, khả năng giờ phút này đúng Đế Tĩnh mà nói, cái gì đều không trọng yếu. Người thân cận nhất đưa nó chém giết, mà còn lấy ra hoàn chỉnh hồn phách, đem nó buôn bán. Còn có cái gì so loại chuyện này, càng làm cho người ta tuyệt vọng. Mà người kia, tất nhiên là Đế Tĩnh khi còn sống người kính trọng nhất. Chương 501. Cho ngươi thêm một cơ hội, một khi trở thành trận này trận linh Nhưng liền không có rời đi cơ hội cuộc đời của ngươi cũng sẽ ở món pháp khí này bên trong cho đến ngươi hồn Phi phách tán thương tố vẫn ngữ khí rất bình thản. Mặc dù ta bị chủ nhân của mình rất chết nhưng nhiều năm tu vi nội tình đều còn tại Thiện ác trung gian đúng sai có thể phân rõ huống chi một cái có thể tích lũy ngàn vạn âm nước người há lại sẽ là bình thường ta cảm thấy ngươi nói đúng hiện tại duy nhất có thể làm liền là dựa vào các ngươi để kim tiền tử có thể quay đầu là bờ Mặc dù hắn nhiều năm trước tới nay lợii ta vô cùng tốttấn Trinh ngộtân cùng tái tạo thế nhưng là tại hắn chém giết ta về sau ta cũng liền không còn thiếu hắn cái gì, có thể làm cho hắn quay đầu là bở cố như tốt, nếu là không thể, vậy liền giết hắn, nếu không sẽ họa loạn một phương vô tội sinh linh. Ta tin tưởng không có nhập ma trước kim tiền tử, vậy hy vọng ta làm như vậy. Đế Tính nhìn thẳng Thương vẫn cùng Thương Tô vấn, nó từ đầu đến cuối, ngoại trừ cảm xúc đê mê, trong lời nói đều rất bình tĩnh. Như thế, vậy là tốt rồi. Thương tố Vân không nghĩ nhiều nữa. Cùng Đế Tính loại này tồn tại hợp tác, hoàn toàn chính xác có thể ít đi rất nhiều thăm dò. Nó nguyên bản là có thể thăm dò lòng người, có thể phân rõ thiện ác năng lực, có tự mình độc đáo phán đoán để tinh tự chủ dung nhập vào vận chi trận bên trong. Hồn phách của nó cùng trận nhãn dung hợp trong đáy mắt, Thương dẫn nhìn thấy toàn bộ vận chi trận đều đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại trận phản phát xuống tới. Từng mai từng mai kim sắc phủ văn chảy xuôi. Dung Thương tố vẫn nói, vận chi trận liền lạc tại từ nơi sâu xa tăng cường tự thân khí vận. Vận chi trận luyện vào trận hồn. Trận nhãn cùng hồn phách dung hợp, thai ngén thành linh, cần tiêu hao 100 vạn âm đức tệ. Thương Tô vẫn chỉnh trọng nói, "Được." Thương Duẫn mắt cuộn loạn, ngay thiên thương thế giới thật là là nơi nào đều muốn tiêu hao bất quá có đế tính gia nhập, hắn cảm giác tự mình đứng lên đến rồi. Mặc dù dưới mắt còn không biết có làm được cái gì, nhưng tất nhiên có thể tăng cường năng lực của mình. 100 vạn âm nước tệ hóa thành trong minh minh lực lượng, dung nhập vào vận chi trận ở trong. Thương dẫn rất rõ ràng, cái gọi là âm nước tệ, 100 vạn chỉ là một cái tính toán đơn vị. Nhưng nó trên thực tế ý nghĩa, không phải tiền tệ, mà là có thể có lợi cho tu luyện, luyện đan, thậm chí là chế tạo pháp khí, bay trận đại cục chi dụ. Vận chi trận cùng đế tính bản thân, cả hai lẫn nhau dần dần dung hợp. Đồng thời vậy thu hoạch được kia một cốc âm đức lực lượng tờ a y lễ. Giờ khắc này, nó rốt cuộc Minh Bạch Kim Tiền tử vì sao muốn chém giết tự mình đổi lấy âm nức tệ. Một khi dùng những âm nức tệ đó, luyện chế ra hắn kia một cái kinh thế pháp khí, hậu quả khó mà lường được. Chỉ là gặp thương dẫn thực lực trước mắt mới chỉ là lục tinh tiên thân cảnh, biết mình nói lại nhiều vậy không có chút ý nghĩa nào, bởi vì hắn Liên Kim Tiền tử cũng không thể nhìn thấy. Có một số việc, chỉ có thể giấu ở trong lòng, chờ đợi sau đó. Âm đức tờ a lễ, để đế tinh có minh ngộ. Dù là tự mình chỉ còn lại hồn cũng không thể xem thường Từ Bỏ. Dùng loại phương thức này sống sót, nó muốn vì chính mình công việc một lần. Thương dẫn nhìn một chút âm đức tiên điện, tự mình bây giờ chỉ còn lại 461 vạn 6000 âm đức tệ. Muốn hoàn chỉnh cái khác tứ lại trận, hiển nhiên phải bỏ ra phí tổn là một món khổng lồ. Đương đây hết thể hoàn thành, đã đến nơi kia. Âm Dương Vương một thân một mình, đi vào Phục Tiên trấn Sơn bên trên. Hắn dung nhan uy nghiêm, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, hình thể cao lớn, những nơi đi qua, giữa thiên địa âm dương nhị khí cũng vì đó vây quanh. Hắn một thân tu vi này, đã đến gần vô hạn lục dương thánh cảnh. Lần này tu luyện đã để hắn một chân bước vào. Nếu như không phải đột nhiên ra to lớn như thế sự tình, hắn cũng sẽ không xuất quan. Người đi đi, ta là vương, hẳn là để ta tới gánh chịu đây hết thảy." Ông Dương Vương nhìn về phía mình vương phi, gàn từng chữ. Giữa phu thê, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chúng ta cùng một chỗ gánh chịu, trốn không thoát." Ông Dương Vương phi nhếch miệng lên, nhìn xem trong bầu trời đêm, trăng sáng sao thưa. Minh Sơn vẻ lo lắng, quét sạch xanh xanh. Hết thảy như là thương dẫn đo, hồn vương rất có thể chỉ là áo cưới mà thôi. Bằng không, làm sao có thể vương phủ tinh nhuệ một đường thuốc đậy? Tại chiến hồn trong hầm tìm kiếm, vẫn không có hồn vương mày may hạ lạc. "Là ta quyết sách xuất hiện sai lầm, sẽ không có nhân cùng ta cùng một chỗ hy sinh, chỉ cần cùng ta thoát ly quan hệ, người cùng Minh Đài đều có thể sống sót." Ông Dương Vương hiển nhiên là muốn tránh miễn hy sinh vô vị. Người cái cân nhắc đến chúng ta có thể sống mệnh, người có bao giờ nghĩ tới thế nhân sẽ như thế nào đối đãi chúng ta?" Ông Dương Vương phi nhìn xem hắn, đôi mắt bên trong cảm xúc phức tạp. Tại sinh tử trước mặt, cá nhân vinh nhục là nhẹ, còn sống mới là trọng yếu nhất. "Lần này các ngươi dẹp Tiên Minh Sơn, cũng coi là có công lao, Bạch Tính luôn có thể nhớ kỹ các ngươi tốt." Âm Dương Vương trong lời nói có một cỗ không dung kháng cự uy nghiêm. Người nói những này đúng ta tới nói, đều không có ý nghĩa, ta cũng không tin nguyên thủy giới nhân đến, thật có thể như vậy không nói đạo lý." Âm Dương Vương phi hiện nhiên bất vi sở động. Đến từ Âm Dương Thương hội lão giả, giờ phút này như ngồi bàn trông, hắn rất mong muốn lôi kéo Bạch Cấp rời đi. Thế nhưng là gặp Bạch cập cũng không có chút nào muốn rời khỏi ý nghĩ. Loại tình huống này, Âm Dương Vương phủ nhà cao cửa rộng đem nghiêng, hắn quá sợ Bạch cập bởi vì tuổi trẻ, kể một ít lời gì, sẽ đem Âm Dương Thương hội cuốn vào đến cái nải vòng xoáy khủng lồ ở trong. Thế nhưng là dưới mắt, Âm Dương Vương trước mặt, hắn lại không tốt nói cái gì, chỉ là nhìn chầm chằm Bạch Cấp một chút, hy vọng hắn có thể nhanh chóng làm ra lựa chọn. Các người đều đi thôi. Âm Dương Vương nhìn về phía Thương dẫn, Bạch cập bọn người. Ta nghe Thương dẫn huynh. Bạch cập ở một bên, ôn nhu nói. Không có việc gì, nguyên thủy giới vậy không nhất định dám làm gì ta, tạm nhìn xem tình huống như thế nào lại nói. Thương dẫn rất là bình tĩnh, hắn thiếu dung sáng lạ, nói, dù sao ta cái này đã hồ lô, thế nhưng là giúp Âm Dương Vương phụ một tay, ta cũng chỉ là ngoại nhân mà thôi, bọn hắn thật làm gì ta, đừng nói đúng sư tôn ta. Thương tộc không tiện bằng giao liền là cùng cái này âm Dương quan mắt tính đều không tốt bằng giao thương dẫn rất tự giác thay vào tự mình là một cái có đại bối cảnh nhân vật hắn biết muốn để tự mình lộ ra có lực lượng bằng không đến lúc đó làm sao có thể cùng nguyên thủy giới tồn tại đối thoại Lời tuy như thế coi như sợ sẽ phát sinh một chút ngoài ý muốn bây giờ hai vợ chồng ta tự thân khó đảm bảo chớ nói chi là đối với các ngươi những này đúng âm Dương quan có ân người người Âm Dương Vương nhìn xem thương dẫn ánh mắt rất thưởng thức tuổi con trẻ như thế dù là biết tiếp xuống có thể sẽ đối mặt mưa to gió lớn Từ đầu đến cuối bất vi sở động, cái này một phần tính khí không phải mỗi cái người trẻ tuổi có thể có được. Ta cùng Âm Dương Vương Phi nhận biết nhiều ngày, khâm phục làm người, việc này ta cũng coi là một cái chứng kiến, cũng ở nơi đây ra lực, mặc dù Dương Sơn chỗ sâu tồn tại đào thoát, nhưng cũng là tình có thể hiểu. Âm Dương Vương yên tâm, nếu như là không thể làm, ta vậy sẽ không buộc lên sinh mệnh của mình nguy hiểm, đi chính là bọn hắn vậy sẽ không tận lực sống mái với ta." Thương dẫn mỉm cười nói. "Vậy là tốt rồi, bất quá vẫn là đa tạ Thương tiểu huynh đệ có thể tại thời khắc mấu chốt này nguyện ý giúp ta vợ chồng hai người." Âm Dương Vương vừa dứt lời, tự hồ cảm giác được cái gì, hắn biết, mưa to gió lớn sắp xảy ra. Nguyên thủy giới người đến, đến mức như thế nhanh chóng. Chương 502. Đột nhiên ở giữa, thiên địa thất sắc. Thương dẫn cảm giác bốn phía đã mất đi sắc thái, hết thể đều biến thành đen trắng. Lệnh, Tràn ngập tại cái này nguyên một toàn núi cao. Có một nam tử, dâu dê, thân mang bắt quái bảo, đầu mục tắm lấy một cây châm gỗ đào, đạo cốt tiên phòng, hai đầu lông mày lại là lộ ra ý sắp phạt. Từ hắn bên người, có một nữ tử, trong tay nâng tương tự linh đang pháp khí. Hắn hiển nhiên cũng là thần sắc không vui, đồng thời trên người nàng chỗ tản mát ra một cỗ triệu hoán lực lượng. "Âm Dương Vương, ngươi có biết tội của ngươi không?" Nam tử tên là Sích Không, thanh âm hắn vang vọng toàn bộ Phục Tiên trấn. "Dương Sơn phong ấn người đào thoát, ta tội không thể tha thứ." Âm Dương Vương một gối quỳ xuống, không có bất kỳ cái gì phản bác. "Tốt, ngay hôm đó lên, Âm Dương Vương vị trí đội chủ, cho ngươi một cái thể diện, tự tuyệt đi." Sích Không ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm. Tại Phục Tiên bên ngoài trấn. Trấn Thiên Vương phủ trong đại sảnh, Lý Ni sắc mặt lập tức vô cùng hung nhận, bởi vì có Chấn Thiên Vương phủ một mạch nhân nguyên thủy giới tồn tại đến rồi. Hắn thu được tin tức, tiến về yết kiến, nói rõ những ngày qua tình trạng. Đường Lý Ni đến thời điểm, Âm Dương Vương chính quỷ trên mặt đất chuẩn bị tự tuyệt. Bây giờ mất đi Âm Dương Vương phủ phù hộ, thương dẫn còn không phải mặc hắn nắm. Tay kia nắm linh đang nữ tử chính là đến từ Chấn Thiên Vương phủ mạch này. Nhìn thấy Lý Ni kia một mặt cười trên nỗi đau của người khác, Âm Dương Vương lại là một cái không nguyện ý nhiều hơn giải thích nhân, thương dẫn nhịn không được mà miệng, nguyên thủy giới làm việc cũng không hỏi xanh đỏ đèn trắng, tiền căn hậu quả không phải là đúng sai à? Âu Dương Vương trái tim co quắp một chút, dù sao loại trường hợp này, đối mặt người, đều là nguyên thủy giới cao tầng. Thương dẫn cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi. Hắn không phải là không thể vì chính mình nói chuyện, chỉ là không nên dùng thái độ như vậy. Cút. Xích không hét lớn một tiếng. Mạnh mẽ sóng âm trực kích Thương dẫn. Căn bản không có dạng đạo lý. Phốc. Sau một khắc, Âu Dương Vương phi đứng tại Thương dẫn trước mặt, ho ra đầy máu. Ngực bụng ra, bị văng ra một cái lỗ máu. Hải Đường, giáo dục một chút hắn. Thương Duẫn bình thản nói. Nhất thời Cơn bạo chiến y khí huyết tách ra quanh mình Tiên địa, làm cho khôi phục nguyên bản màu sắc. Hình Thiên Hải Đường một quân này, bá đạo vô biên. Ngày đó lý ni một thân đồ vật đều bị lột sạch, những thương dẫn đó thừa nhận làm Hình Thiên Hải Đường tất cả, để chính nàng phân phối, tự mình cũng không có nhiễm. Bây giờ Hình Thiên Hải Đường chiến lực mạnh bao nhiêu, chỉ có chính nàng biết. Hắn xuất hiện trong ngáy mắt. Sắc không vậy tốt, bên cạnh hắn nữ tử vậy tốt. Thần sắc lại biến. Hai người đều cảm giác được trước nay chưa từng có cảm giác các bác, nữ tử trong tay Linh đang rời khỏi tay, biến thành một ngụm trùng lớn, ngạnh Hình Thiên Hải Đường một kích. Cái này chuông lớn kim quang lấp lánh, vô số phủ văn phun ra nuốt vào lấy hạo đãng chấn áp chi uy, muốn đem hình thiên hải đường vào đầu trấn áp. Hắn vẹn vẹn chỉ là một quyền. Và anh. Trung lớn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tầng ngoài nước ra, lóm sâu một tầng đi vào. Quyền kinh lực lượng phản phệ, để nữ tử khỏe miệng chảy máu, nhìn xem tự mình pháp khí lại bị một quyền đánh nát, hắn đau lòng đến độ nhanh nứt ra. Hình thiên hải đường mặt khác một quyền, nhưng là đánh về phía xích không bụng dưới. Trên người hắn bắt quái đảm bảo, vô số phù văn chạy xuôi, tự chủ phòng hộ. Nhưng lại tại hình thiên hải đường một quyền này dưới Từng cú tán loạn, quyền kinh đánh vào sít không trên phần bụng, khiến cho kia bắt quái đạo bảo tán loạn, lưu lại một đạo huyết động. Giờ khác này, sít không đến từ nguyên thủy giới cảm giác ưu việt trong nháy mắt bị bỏ đi, sắc mặt khó coi, nói: "Ngươi là người phương nào?" Người ta ở giữa, vốn không quen biết, ta vốn cùng Âm Dương Vương phụ cũng là bèo nước gặp nhau, nhìn thấy nơi đây xuất hiện như thế thai kiếp, nhận ủy thác của người, lưu lại giúp đỡ Âm Dương Quan. Ngươi thân là nguyên thủy giới Âm Dương Vương phụ thượng vị giả, không chỉ có không có chút nào cảm tạ, không hỏi thân phận liền muốn làm trận đánh ta, ngươi nói ngươi cón lên hay không chết?" Thương dẫn vừa dứt lời, Hình thiên hại đường một cước giẫm tại xích không trên đầu, kia chầm gỗ đảo nổ bể ra đến, tóc tai bù xù, lại không tiên phong đạo cốt bộ dáng. "Việc này ta sai rồi, còn xin công tử thứ lỗi." Xích không cảm giác đầu lâu của mình tùy thời có khả năng sẽ bị giẫm nát, sắc mặt khó coi tới cực điểm. "Một câu thứ lỗi, ngươi vừa muốn đem sự tình như vậy bỏ qua. Âm Dương Vương phi là ta trọng thương, bút chướng này tính thế nào? Ta hảo ý vì ngươi âm dương quan một mạch trấn áp tâm sát, trọng thương kia muột tôn Dương Sơn thoát đi tổn tại, lại làm như thế nào tính?" Thương dẫn môi tiếng nói cử động, thấy Âm Dương Vương trợn mắt hốt Âu Dương Vương Phi ngay tại chỗ chữa thương, hắn vậy không nghĩ tới, hình Thiên Hải Đường chiến lược đúng là có thể cường hoành đến như vậy tình trạng. Hắn rất rõ ràng, Thương dẫn làm việc tất nhiên có tự mình nắm chắc, tuyệt đối sẽ không không biết tự lượng sức mình. "Công tử, trên thân thể tại hạ nhiều năm qua có một chút góp nhặt, coi như là ta đền bù, như thế nào?" Xích không trong lòng đều đang chảy máu, thế nhưng là Thương dẫn đến cùng là lai lịch gì? Chỉ là một cái lục tinh tiên thân cảnh, bên người lại có thực lực kinh khủng như vậy tồn tại, mình cùng hắn ở giữa, có lệch trời có khác. Quyền ý bên trong sợ bao dung lực lượng để hắn cảm giác tự mình phạm phất tại đối mặt nguyên thủy giới những cái kia lão cổ đồng đồng dạng, để cho người ta hoảng sợ, nhất là hắn nghe được, trọng thương Dương Sơn chỗ sâu tồn tại. Cái này để xích không tê cả ra đầu. Cảm giác hôm nay thật sự là gặp xui xẻo, tự mình là tạo cái gì nghiệp, vậy mà trọc nhân vật như vậy. Hải Đường, ngươi nhận lấy, nhìn xem bên trong có cái gì đan dược chữa thương, ám toán Dương Vân Phi, cái khác ngươi tự hành xử lý. Thương Duẫn Mạn bất kinh tâm nói. Vâng. Hình Thiên Đường vậy rất phối hợp, làm ra thuộc hạ bộ dáng, đúng Thương Duẫn biểu hiện ra đầy đủ kinh ý kia một chung lớn bị mở ra nứt nữa tự sắc mặt rất khó nhìn, hắn không biết dưới mắt tự mình nên làm như thế nào mới tốt. Nguyên bản sắc mặt hồng nhuận liến mi, lập tức liền cùng ăn phân đồng dạng, thương dẫn đến cùng là có bao nhiêu bá đạo. Thậm chí ngay cả nguyên thủy giới xuống tới người, mặt mũi cũng không cho. Mấu chốt hình thiên hải đường chiến lực, vậy mà kinh khủng đến loại trình độ này. Phải biết xích không vậy tốt, vẫn là bên người nữ tử vậy tốt, chí ít đều đến thất dương thánh cảnh. Thế nhưng là tại hình thiên hải đường trước mặt, vẫn như cũ như là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Hình thiên hải đường lấy ra một khỏa đan dược, chạy xuôi thần thánh diệu vận, để Âm Dương Vương phi tại Châu an vào. Trên người nàng thương thế, không chỉ muốn mắt Trần có thể thấy trình độ đang khôi phục, mà còn lực lượng trong cơ thể bừng bừng phân chấn, đúng là giúp nàng đột phá thông hướng tứ dương thánh cảnh thông đạo. Xích không thấy cảnh này, thì đau đến trái tim tại run rẩy. "Rất tốt, vậy ta trước hết buông tha ngươi một mạng, bất quá liên quan âm dương vương phù sự tình, vẫn là cần đến cái nhân vật có phân lực đến, muốn đem việc này nói một chút, muốn thật sự là âm dương vương sai, hắn đang chết, ta tuyệt đối không ngăn trở, Như tình, có thể hiểu, cần gì phải đem nhân hướng tuyệt lộ bước đầu." Thương dẫn để hình thiên đường giải khai đúng Sích không áp chế. Lại có ai sẽ nghĩ tới? Đi vào Nguyên Thủy vực, vậy mà lại bị áp chế đến thê thảm như thế. Đúng thương Duẫn thân phận không do xích hung, gặp hắn vậy mà để cho mình đi mời Nguyên Thủy giới bên trong, những cái kia nhân vật đứng đầu, chắc hẳn thân phận không tầm thường. Tự mình mặc dù ăn phải cái lô vốn, nhưng cũng không thể không hiểu thấu cho mình trêu chọc đến phiền toái càng lớn. Dù sao việc này đích thật là tự mình quá mức bá đạo, ngay từ đầu liền hạ sát thủ. Ngày bình thường theo bọn hắn nghĩ, Nguyên Thủy trong khu vực dân đen, giết cũng liền giết, căn bản sẽ không lo lắng những tổn tại này thân phận. Bởi vì thân phận địa vị lại cao, cũng đều tại Nguyên Tông phía dưới. Mà nguyên tông cần nghe lệnh của nguyên Thủy giới bao nhiêu năm rồi không ai gặp được loại sự tình này hết lần này tới lần khác để hắn cho gặp được chương 503ích không ngăn chặn tâm tình của mình tại làm rõ thương dẫn là bực nào thân phận trước đó tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ có thể Trấn Phong Minh Sơn năm sát trọng thương Dương Sơn châ sâu tồn tại nhất định là có đại bối cả người hắn chỉ có thể ngay đầu tiên đưa tin kia đến tự Trấn Tiên Vương phủ nữ tử nhìn xem trong tay kia nước ra lo mở linh đàng cũng chỉ có thể đủ tự nhận không may thận tự mình không có phân rõ ràng tình trạng liền xuất thủ công phạt So đo, tự mình vậy không hề có đạo lý. Sích Không thúc dục một chương đặc thù phụ lục, rất nhanh chưa tới một canh giờ. Một tôn càng cường đại hơn tồn tại từ trên trời giáng xuống. Thực lực của hắn đã bước vào kiểu Dương Thánh cảnh, chính là phụ trách với Âm Dương Vương phủ một mạch. Tu luyện văn kinh, văn thuật, không có sai biệt. Tên là Sích Ngạn. Sích Ngạn sư thúc. Ở một bên xích Không, tóc hai bù xù, rất là chất vật, trên người bắt quái đạo bảo nổ nát vụn. "Để ngươi tới đây, điều tra tình huống, làm sao đem tự mình biến thành lần này bộ dạng?" Ngạn có chút nhíu mày, nhìn xem người ở chỗ này. Trợ hồ cũng không có người nào có năng lực này. Vị huynh đài này lại tới đây, không phân tốt xấu liền muốn đánh giết ta, thế là ta liền để người phía dưới giao hấn một chút hắn, khiến cho ghi nhớ thật lâu, mặc kệ bao lớn sự tình, vẫn là đến theo quy cụ đến làm việc, tiền bối người cảm thấy thế nào? Thương dẫn cũng không có chỗ tránh, ngược lại đối với hắn tới nói, giao hấn một người là kiện chuyện thường ngày. Sích ngạn hiểu do xích không tâm tính, hoàn toàn chính xác bá đạo cường thế. Chính là bởi vì như thế tính cách người, vậy mà lại trở nên khéo léo như thế thuần thục, từ kia tổn hại linh đang cùng vỡ vụn bát quái đạo bảo liền có thể nhìn ra xuất thủ người, rất mạnh. Vị công tử này, Âm Dương Vương thất trách, thả đi loạn giới bên trong một cường giả tuyệt đỉnh, ngươi nói hắn nhưng có tội. Sích Ngạn cũng không chậm công nội, nghĩ đến là có người là Âm Dương Vương ngoài, cảm thấy đó cũng không phải chuyện gì xấu. Ta muốn hỏi, tại Nguyên Thủy giới các ngươi để một cái Ba tuổi tiểu nhi cùng người trưởng thành đấu pháp, 3 tuổi tiểu nhi thua, hắn có tội a? Thương dẫn cười hỏi. Cái này, Sích Ngạn mở người. Đây là sư đệ ta thuộc Âm Dương Vương phi nhờ, điều tra Dương Sơn phải chẳng có gì thường hạ chẳng. Thương Duẫn nhìn Đại Long một chút. Nhất thời, một đoàn hồi tưởng đem đại long lúc ấy dấu ở lòng đất chiều sâu, khoảng cách chiều dài, cùng như thế nào bị thần bí nhân kia đâm giết, toàn bộ hiện ra ở trước mặt mọi người. Dấu ở ngàn trượng lòng đất, lợi dụng thiên địa đại thế điều tra, khoảng cách ở ngoài ngàn dặm, trong nháy mắt đâm giết, đây là khái niệm gì, thực lực của người kia, chí ít cùng tiền bối chống đỡ, sợ là không thành vấn đề. Các người để Âm Dương Vương như thế hèn mọn một cái ba tuổi tiểu nhi, đối kháng loại kia tồn tại, còn muốn định tội với hắn. Đây không phải làm cho nhân cười chê. Bị hư hỏng Âm Dương Vương một mạch truy danh. Thương dẫn mỗi chữ mỗi câu, đều có lý bên trên tiên tổ có hấn, để lịch đại âm dương vương phủ nhất định phải chú trọng Dương Sơn, thế nhưng là bọn hắn không có tại Dương Sơn thiết hạ doanh trướng, hỏa lực tập trung ở đây, liền là có tội. Bất quá vị tiểu huynh đệ này, vậy nói có lý, hoàn toàn chính xác đối mặt loại cấp bậc kia đối thủ, cho dù là âm dương vương cũng là khó mà ngăn cản. Đi trước Dương Sơn nhìn xem, là tình huống như thế nào đi. Sích Ngạn nhìn Thương dẫn một chút, cảm giác kẻ này mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng trong lời nói, khắp nơi đều muốn chiếm, cứ chủ động, hiển nhiên là có lòng muốn muốn bảo đảm hai người bọn họ vợ chồng. Kỳ thật hắn vậy rõ ràng Hai vợ chồng này đúng âm dương vương phủ cống hiến không nhỏ, mỗi một năm hướng về bọn hắn sở cống lên đồ vật, so lúc trước mấy đời âm dương vương đều muốn tới cao. Gia tăng vạn nhận quân biên chế, càng làm cho âm dương vương phủ thực lực có thể tăng lên. Việc này, việc này lớn, nguyên thủy giới vô cùng lớn, không ít người đều muốn xem bọn hắn mạch này trò cười. Lần này có Chấn Thiên vương phủ một mạch nhân đến, mặt ngoài nói là có thể giúp một tay trấn áp, nhưng trên thực tế chính là đến giám sát, xem bọn hắn có thể hay không âm thầm qua loa cho xong, hay là bao che người một nhà. Đi thôi. Thương Duẫn đưa tay hư dẫn. Âm Dương Vương tự mình dẫn đường, hắn để cho mình Vương phi chính là ở đây. Người lưu tại nơi này, chiếu cố Vương phi." Thương dẫn cười cười, đúng Bạch Cập nói: "Ừm, công tử phải cẩn thận." Bạch Cập trong lòng thở dài một hơi, Thương dẫn trong lòng nàng như là nhân vật anh hùng. Phải biết, cho dù là Âm Dương Thương hội đứng đầu nhất tồn tại, gặp được nguyên thủy giới những này đỉnh tiêm đại nhân vật, cũng đều là thở mạnh cũng không dám. Thế nhưng là Thương dẫn lại có thể làm được tới chống đỡ, mặt không đổi sắc, dám vì Âm Dương Vương vợ chồng bên vực phải, cái này khiến hắn trong lòng càng thêm thích. Không lúc chế được vậy cái này một loại kia đến tự trấn thiên vương phủ một mạch nữ tử, ra hiệu để Lý Ni đi theo. Tại Âm Dương Vương dẫn đường phía dưới, bọn hắn đi vào trấn áp loạn giới cường giả chỗ. Nơi này sớm đã một mảnh hỗn đột, chỉ để lại một đạo như có như không kiếm ý cùng tràn ngập cấm diệt lực lượng. Thì ra là thế, năm đó lao tổ ở chỗ này còn bại ra cuối cùng một đạo âm dương hồng mông kiếm ý. Nghĩ đến kia loạn giới tồn tại, đào thoát thời điểm, bị kiếm ý gây thương tích, cho nên chỉ có thể hoảng hốt thoát đi. Xích làm ra phán đoán. Vị công tử này, ta nhớ được trước đó ngươi nói là bị các ngươi coi trọng tổn thương. Đến từ Trấn Thiên Vương phủ một mạch nữ tử, tên là Lý Diệu, nàng pháp khí bị trọng thương, cái này một hơi tự nhiên là núi không trôi, muốn cho thương dẫn tìm xem phiên phước. Treo chống âm dương hồng mông kiếu bí, chẳng lẽ không phải Dương Sơn bản nguyên lực lượng sao? Lúc ấy toàn bộ Dương Sơn bản nguyên lực lượng bị liên tiếp rút ra chấn áp Minh Sơn hung thần, Âu Dương Vương phi chỉ sợ có sai lầm, thỉnh cầu sư đệ ta hỗ trợ tìm kiếm, phát hiện về sau, trước tiên hồi bẩm. Nếu như không phải chúng ta kịp thời điều tra phát hiện, làm cho đối phương cảm thấy thời gian không nhiều, cưỡng ép phá cục, nếu để cho bọn hắn chuẩn bị đầy đủ, để Dương Sơn bản nguyên lực lượng sói mòn đến thấp nhất. Sợ là âm dương hồng nông kiếm ý sợ là rất khó làm đến bước này a." Thương dẫn đôi mắt khẽ híp một cái, hỏi ngược lại, "Cho dù như thế, nói bị các ngươi trọng thương, không khỏi cũng quá mức cư ép." Lý Diệu không đồng tha, "Người nữ nhân này kiến thức, thật sự là không dám lấy lòng." Liên nơi đây bị bố cục hạ cấm diệt thạch đinh đều không rõ ràng, loại khí tức này là đối phương dẫn bạo tự mình cấm diệt thạch đinh, cưỡng ép phá vỡ nơi đây đại trận, nội ứng ngoại hợp mới có thể phá cục." Thương Duẫn đem thương tố vẫn sợ quan sát được, toàn bộ nói ra, "Nếu như cho đối phương đầy đủ thời gian, Nếu như ta sư đệ không có trước tiên điều tra đến dị thường, ta cảm thấy toàn bộ âm dương quan dù là sẽ có rất nhiều sinh linh gặp nạn. Lý Diệu nghe vậy, lúc này mới tìm kiếm một phen, hoàn toàn chính xác có nồng đậm cấm diệt chi lực. Mỗi một quả cấm diệt thạch đinh đều có thể tùy tiện xuyên thủng người kia phá pháp khí, ngươi thật sự cho rằng đây là trên đất bùn não, tùy tiện liền dẫn bạo. Thương dẫn tại hắn trên vết thương sắt muối, cười lạnh nói: "Ngươi là tới làm cái gì? Là đến giúp nguyên thủy giới điều tra rõ việc này tiện căn hậu quả, vẫn là đến cố ý gây chuyện?" Lý Diệu sắc mặt trắng nhợt, Không nghĩ tới tự mình sẽ bị một tên ma đầu tiểu tử đính đến miệng đều. Khu, khu, Cho tức giận đến. Sích Ngạn gặp việc này, vậy có kết liễu luận, lúc này mới nói, việc này đã điều tra rõ, loạn giới cao tầng hữu tâm bố cục, Âm Dương Vương tuy có thất trách, nhưng song phương thực lực sai biệt quá lớn, việc này không cho truy cứu, nhưng năm sau dâng lễ nguyên thủy giới, muốn gấp bội, gian đe. Âm Dương Vương hít sâu một hơi, lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Thương dẫn vậy mà thật giúp hắn nghịch chuyển thế cục. Chương 504. Sích Ngạn cho dù đối với Thương Duẫn thái độ không thích, Có thể việc này tận khả năng để cho mình mạch này giảm bất trách nhiệm, đối với bọn hắn như vậy tới nói, trên mặt vậy sẽ không không nhịn được. Dù sao loạn giới cao tầng tự mình bố cục, không có nguyên thủy giới nhân vật đứng đầu, căn bản là không có cách chống lại, đây là sự thật không thể chối cãi. Nguyên bản Xích không biện pháp liền là chém giết Âm Dương Vương, bất kể như thế nào, người đã chết, những người khác vậy không có cách nào nói cái gì. Như thế liền bỏ qua, không khỏi cũng quá mức nhẹ nhàng linh hoạt một chút. Lý Diệu hiển nhiên là đến giám thị Âm Dương Vương phủ mạch, không như thế sự tình để giáo chủ đến định đoạt. Xích phiền, lượng hắn một chút. Như thế việc nhỏ, sao dám làm phiền giáo chủ? Lý Diệu sắc mặt cứng đờ, thả đi loạn giới đỉnh tiêm cao thủ, như thế thất trách chi tội, cũng chỉ là trừng phạt cống lên gấp bội, hắn cảm thấy quá tiện nghi âm dương vương phủ. Theo ngươi thấy, việc này nên xử lý như thế nào tốt hơn? Thường dẫn nói, phế truất âm dương vương một mạch, đánh thành phế nhân, biếm thành tứ dân, gian đe. Lý Diệu ngôn ngữ lạnh lẽo. Kỳ thật ta cảm thấy làm như thế, cũng không phải không thể. Thương dẫn đột nhiên nói, bất quá chỉ cần ngươi có thể đỡ được hại đường một quyển bất tử, cứ dựa theo ngươi xử lý như thế nào. Trong lúc nhất thời, Lý Diệu cảm giác kiết hầu đều bị đứng vững, không mở miệng được. Hắn không dám. Sắc mặt biểu lộ vậy rất đặc sắc. Ông Dương Vương mới tại Ngũ Dương Thánh cảnh mà thôi, các ngươi liền muốn để hắn đối kháng Cửu Dương Thánh cảnh bố cục, đối kháng mất quá, liền muốn phế thuật toàn tộc tu vi, biến thành phế nhân. Vậy ngươi là cao quý Thất Dương Thánh cảnh, ta để Hải Đường đánh ngươi một quyền liền tốt, ngươi có thể bất tử, cứ dựa theo ngươi xử lý, cái này đối ngươi tới nói, đã là rất chiếm tiện nghi đi. Thương Duẫn hững hờ bộ dáng, mắt cuộn loạn. Âm Dương Vương trong lòng cảm kích, hắn không nói gì, Thương Duẫn có thể làm đến bước này là hắn tưởng tượng không đến. Bây giờ đã có sinh cơ, hắn tự nhiên vậy sẽ không muốn chết. "Tốt, tốt, vậy liền gấp ba dâng lễ nguyên thủy giới, không biết người cảm thấy thế nào?" Sích Ngạn cho Lý Diệu một cái hạ bậc thang. Hết thể nghe Sích Ngạn tiền bối, Lý Diệu cũng không dám thật để cho mình đi đón đỡ hình thiên hải đường một quyền. Sích không cảm giác tự mình thật là xui xẻo. Sớm biết sự tình có thể làm như vậy, hắn liền không như vậy bá đạo. Quả thực liền là rời lên tảng đá nện chân của mình. Đã như vậy, vậy các người hai cái có thể đi trở về giang đem nơi đây trên tình huống báo xinh ngạn khoát tay áo, đối với xích không năng lực làm việc, hắn rất bất mãn. Nếu là có thể bảo trì bình thản, cũng không trở thành rơi vào trật vật như thế tình trạng. Thân ở chỗ cao lâu, khó tránh khỏi hội khinh thị một số việc, thường thường trong khe cống ngầm truyền buồm, liền là từ những chuyện nhỏ nhặt này phát sinh, lần này đối với xích không tới nói, cũng coi là một bài học, hắn cũng không tính vì đó ngoài. Dùng hắn đối với Chấn Thiên Vương phủ một mạch hiểu rõ, việc này không xong. Thương dẫn nhìn lai lịch không nhỏ, bên người nữ tử cho hắn cảm giác càng là thâm bất khả trắc, mặc giới đỉnh tiêm chiến cấp bậc cơ con nhân. Đây cũng không phải bình thường nhân có thể có được. Vâng. Hai người tất cả đều lĩnh mệnh rời đi. Lý Ni thấy thế, tự nhiên cũng là đi theo quay người rời đi, sự tình tụi hổ cùng hắn tưởng tượng một trời một vực. Xem bọn hắn rời đi về sau, Sích Ngạn lúc này mới đi vào Âm Dương Vương trước mặt, vô vỗ bà bay, nói, "Việc này ngược lại để ngươi chịu bị khuất, nếu không phải tiểu huynh đệ này bên vực lẽ phải, khả năng còn muốn cho ngươi hồn mạng." Không thể không nói, Sích Ngạn loại này lão hổ ly rất hiểu trấn an thuộc hạ của mình. Thuộc hạ không dám. Âm Dương Vương liền vội vàng hành lễ, nói, Việc này Vương phủ hoàn toàn chính xác có sai lầm trước, Lịch đại âm dương vương hủy bỏ đúng dương sơn tuần sát, đến mức đến nơi này của ta, vậy bản năng coi nhẹ, có thể cuối cùng vẫn là thất trách, không dám giải thích. Việc này như vậy nắp họm kết luận, nguyên thủy giới bên trên cũng sẽ không có nhân lại làm có ngươi. Sích Ngạn cười cười, sau đó nhìn về phía Thư dẫn, nói, ngược lại là vị này tiểu công tử, ngươi là thần thánh phương nào? Vậy mà đúng ta âm dương vương phủ một mạch, như thế Phật bằng. Lão hổ Ly này nói chuyện rất ít ga may, mà còn rất tự nhiên mà nhiên đã đến gần giữa người và người khoảng cách. Không có gì bối cảnh. Liên là ra học hỏi kinh nghiệm, cùng âm dương vương phủ có chút vắng lai, cảm thấy vợ chồng bọn họ hai người phong cách hành sự đáng giá kết giao. Thương Duân khoát tay háo, nói, đã việc này đã có một kết thúc, vậy chúng ta cũng không tiện nhiều hơn ở lâu. Ai nha, thiểu công tử không cần khách khí như thế. Vợ chồng bọn họ hai người, cho tới nay đều là ta phi thường xem trọng nhân tài, người lần này như thế ra sức bảo vệ bọn hắn. Bất kể nói thế nào, ta âm dương vương phủ cũng muốn chuẩn bị yến hội, lấy đó cảm tạng. Xích ngạn mặt mũi hiền lành, thiếu dung ấm áp, nhìn người vật vô hại Thương Duẫn cũng không muốn cùng Nguyên Thủy giới nhưng cao tầng này nhân vật tiếp xúc qua nhiều, bởi vì ai cũng không biết bọn hắn có thể hay không cùng thương giới người, có chỗ vâng lai. Lộ Nh nhơ không cẩn thận đem tự mình phá tất lộ, được không bù mất. Lúc trước cũng là bởi vì Âm Dương Vương vợ chồng sinh mệnh nguy cơ sớm tối, có chút bất đắc dĩ. Thương công tử, không bằng chúng ta về trước phục tiên trấn. Để cho ta đúng vợ chồng hai người hào hảo kính người một chén. Âm Dương Vương ngược lại là xuất phát từ chân tâm, hắn mặc dù không có cùng Thương Duẫn gặp mặt qua, nhưng mấy lần Âm Dương Vương phi truyền lại tin tức đều thẳng thắn phát biểu đối với người này thưởng thức, mà còn đều truyền lại phi thường hữu hiệu tình báo, hoàn toàn chính xác cám toán dương quan mang đến trợ giúp thật lớn. Vậy tốt. Dưới mắt Tô kiểu Vĩ, hạ hơn bọn người còn không có đến đây tụ hợp cũng không biết các nàng tại Thông Nguyên Đại hạp cấp có gì cảnh ngộ, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Hắn nguyên bản mục đích đúng là tại Nguyên Thủy vực, chưa ổn định bước chân, đồng thời vậy lặng yên tìm hiểu liên quan tới thương giới sự tình. Làm gì chắc đó, có thể làm cho thực lực của mình tăng lên, mới là trọng yếu nhất. Một đoàn người rời đi Dương Sơn. Lý Diệu nội tâm nhưng là căm giận bất bình. Cảm thấy mình tự dưng bị cuốn vào trong đó, pháp khí bị đánh nát không nói, còn bị Thương dẫn hung hăng lục nhã một đứa. Xích "Sixung, việc này ngươi liền cam tâm tình nguyện, từ bỏ ý đồ." Hắn lạnh lùng nói. Thiếu niên kia có đại bối cảnh, sợ là cùng Mạc giới có quan hệ sâu đạm, khó đối phó, mà còn sư thúc tựa hồ đối với hắn có ý khác. Xích không biết, Lý Diệu muốn cổ động tự mình, cùng nàng cùng một chỗ đối phó Thương Duẫn." Không nói những cái khác, Thương dẫn cử động lần này không chỉ là là âm dương vương phụ giải vây, chỉ cần đem Dương Sơn phát sinh hết thảy, cùng âm dương vương vợ chồng sở ứng đối hết thảy, lấy được chiến quả trở lại nguyên thủy giới, hoàn toàn chính xác không có nhân hội trách tội bọn hắn. Loạn giới tồn tại, cho dù là đứng đầu nhất nhân, đều sẽ như Lâm đại địch. Mặc dù bị hắn chạy thoát, nhưng làm cho trọng thường, trong thời gian ngắn không cách nào gây sóng gió, mà còn làm cho đối phương vỡ vụn chín cái cấm diệt thạch đinh, cũng là không nhỏ tổn thất. Mỗi một mai thạch đinh đều có được cực kỳ đáng sợ lực phá hoại, cho dù là kiểu Dương Thánh cảnh cũng không dám để đánh chúng, có thể nghĩ, loạn giới cũng là nỗ lực cái giá không nhỏ. Cho nên ngươi suốt đợi tích lũy hết cả, cứ như vậy giao ra rồi. Lý Diệu ánh mắt bên trong toát ra xích không ngươi thật là không phải một cái nam nhân phi miệt. Không phải đâu, ngươi không phải cũng là kết nối một quyền dũng khí đều không có a. Xích không trong lời nói, cũng là lộ ra xem thường, mọi người cũng không cần chó chê mèo mào lắm lông. Hắn hận không thể cho mình hút mấy bàn tay, sở dĩ hội cường thế như vậy, liền là muốn giết một giết âm dương vương phủ chủ sự tình người, cho Lý Diệu xem, tự mình trở về vậy hào giao kém. Nguyên thủy giới bên trong, tất cả mạch ở giữa quan hệ phi thường vi diệu, bình thường ngươi tới ta đi, đấu đến đâu đi. Nguyên thủy vực bên trong, Nguyên Tông vậy tốt, tất cả đại vương phủ cũng được đều là con cờ của bọn hắn, cũng là tất cả mạch mới hư chỉ. Chương 505. Lý Diệu biết không có cách nào cổ động xích không, cũng liền không nói nhiều, mang theo Lý Ni rời đi. Lý Ni trên đường đi không dám nói lời nào, thẳng đến Lý Diệu hỏi, cái này thương dẫn là lai lịch gì? Thương dẫn kẻ này, nghe nói có sơn hà giới, cùng thương tộc bối cảnh, cụ thể là cái gì, thuộc hạ nhất thời nửa khắc vậy không có cha rõ ràng, bất quá hắn xuất thân đến từ thần vực, cũng là bởi vì duyên tế hội bị thương tộc bên trong đại nhân vật coi trọng, cho nên tiến hành dịu chỉ điểm, có thể xác định tuyệt đối không phải xuất từ đích truyền huyết mạch. Dù sao hắn mới tại Lục Tinh Tiên thân cảnh, kỳ thật đại khái có thể để Nguyên Tông bên trong đỉnh tiêm thiên Tiêu, đem hắn tại cùng cảnh giới chém giết, quang minh chính đại phía dưới, sợ là ai cũng không có cách nào. Lý Niêm phải nói, hy vọng từ Lý Diệu ra mặt kia là không thể tốt hơn, tự mình cũng tiết kiệm vận dụng những này nhân tình. Hoàn toàn chính xác, đây là một cái biện pháp. Lý Diệu vô luận như thế nào đều nuốt không trôi khẩu khí này. Tự mình chỉ là đến giám sát Âm Dương Vương phủ một mạch, có phải hay không có bao che người một nhà hành Vi. Kết quả bởi vì xích không quan hệ, bản năng xuất thủ, đến mức tự mình pháp khí bị trọng thương còn không ngừng bị thương dẫn mạnh miệng, đội lên nhất hầu nói không ra lời cái chủng loại kia. Người cầm lệnh bài của ta đi Nguyên Tông, ta muốn trước hồi Nguyên bắt đầu giới nắm Minh Dương Sơn sự tình. Lý Diệu chỉ để lại một câu, mất đi một đạo lệnh bài liền rời đi. Lý Ni trong lòng phấn khởi không thôi, trong tay có lệnh bài này, tự mình tại Nguyên Tông trong mắt những người kia, tự nhiên thân phận địa vị cũng liền không đồng đẳng. Hắn trước tiên, người không dừng vó hướng Đế Đô tiền đến, đến một lần lợi dụng lệnh bài trong tay, rút ngắn cùng Nguyên Tông một số người khoảng cách, mặc khắc nhưng là nghĩ biện pháp chơi chết thương dẫn. Có thể tại Lý Diệu trở về trước đó, liền đem việc này làm thỏa đáng, kia là không còn gì tốt hơn. Phục Tiên trấn, chủ soái trong doanh trướng. Âm Dương Vương Phi để cho người ta mang tới rất nhiều rượu ngon, hắn bước vào tứ dương thánh cảnh thực lực đại trướng, cùng Thương dẫn có rất lớn quan hệ. Thương thế trên người mặc dù còn chưa có khỏi hẳn, với ý tình lại là vô cùng tốt. Sích Ngạn được mời đến chủ vị, hắn cùng Âm Dương Vương một trái một phải, chiêu đãi Thương dẫn bọn người. Lần này, hai vợ chồng ta đứng trước lớn như thế kiếp, có thể may mắn thoát khỏi, tất cả đều là dựa vào Thương công tử. Âm Dương Vương giơ lên trong tay chén rượu, tối người hành lễ không có chút nào tự kiềm chế thân phận, bối phận, âm dương vương phi đồng dạng như là. Thương dẫn mấy người cũng đều liền đội vàng đứng lên, cầm trong tay chén rượu, đáp lễ. Nơi nào, đi ra ngoài lịch luyện liền là kết giao nhiều bằng hữu, giữa bằng hưu không cần khách khí như thế. Thương dẫn cười cười, hắn uống một hơi cạn sạch. Thật sự là anh hùng xuất thiếu nên a, một chút thời gian không tới cái này Nguyên thủy vực, ngược lại để lao phu mở rộng tầm mắt. Xích ngạ đúng thân phận của Thương Duẫn mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng nhìn thấy kia đạo hộ lô liền biết hắn bối cảnh rất sâu. Thương Duẫn không trả lời thẳng, nhưng từ khí cảnh những vật này xem ra, Hình thiên hải đường vậy tốt, hỗn độn thiên bùn cũng được, đều là làm cho người đoán mò. Chớ nói chi là Âm Dương Vương phi có nói qua, Thương dẫn cùng Thương tộc còn có rất sâu quan hệ. Việc này hết thể đều kết thúc, đến từ tất cả thế lực lớn những cái kia tinh nhuệ binh mã, nhao nhao đi vào Phục Tiên trấn. Bởi vì Âm Dương Vương phủ Tiên tổ đại trận đã dừng lại. Minh Sơn vậy hoàn thành trận áp. Khi bọn hắn sông lên sơn muốn kiếm một chén canh thời điểm, lại phát hiện toàn bộ Minh Sơn chiến hồn hố, ngoại trừ một chút thi cốt bên ngoài, giống tuyết. Âm Dương Vương phủ xảy ra chuyện. Nguyên thủy giới trách tội xuống. Đâm Dương Vương vợ chồng cũng có thể khó giữ được tính mạng. Bọn hắn nghe nói, Dương Sơn bên trong trấn áp loạn giới kinh khủng tồn tại, bây giờ xuất thế, Nguyên thủy giới tức giận. Chuyện này cấp bậc vô cùng cao, đã không phải là bọn hắn những này thân phận nhân có thể có kẻ mà cả. Mặc dù bọn hắn ra không ít người cùng lực, nhưng là đại bộ phận chỉ có thể nắm lô mũi, tự nhận xui xẻo. Có nhân suy đoán, hồn vương có thể là đi theo loạn giới tồn tại thoát đi. Trước khi rời đi, đem toàn bộ minh sơn vật có giá trị rút ra đến giọt nước không dư thừa. Qua 3 lần rượu, Đâm Dương Vương cười hỏi: Thương công tử giúp chúng ta to lớn như thế một tay, có cái gì yêu cầu, cứ việc nói thẳng là được. Này, ta đều đã nói, không cần quá khách qua đường khí, giúp đỡ cho nhau nha, rất bình thường. Thương Duân phất phất tay, lơ đếm. Đây không phải là, ta bước vào tứ Dương Thánh Cảnh nói đến đều là ngươi công lao, đối ngươi cảm tạ cũng không thể là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Âm Dương Vương Phi ở một bên nói. Vậy ngươi liền đưa ra, muốn đi trước Minh Sơn đi thăm dò một phen. Thương Tô vẫn đột nhiên nói. Chẳng lẽ Minh Sơn còn có cái gì đồ vật? cho đến nay Thương dẫn tại đảo hồ lô bên trong những cái kia thập nhị khỏa điệu tặng bồ đề quả đều không có lấy ra, bởi vì tiền tài không để ra ngoài. Ta cảm giác là, có thể đi đi một chuyến. Thương tố vấn ngày đó liền có loại cảm giác vi diệu, chỉ là một mực chưa hề nói mà thôi. Bây giờ Minh Sơn như là đã bị rất nhiều người đều cho thăm dò một lần. Bọn hắn lại đi, sẽ không có nhân ngăn cản. Vậy liền để chúng ta lại vào Minh Sơn một chuyến, dù sao sư tôn ta đã từng có đề cập qua Minh Sơn nơi đây, rất là huyền diệu có thể để nhân vẫn lạc nơi đây khó mà hồn phi phát cục Đáng giá ta cùng sư đệ thăm dò. Thương Duẫn thuận câu chuyện, cũng liền nhận lấy. Không có vấn đề, còn có đây này. Âm Dương Vương hiển nhiên cảm thấy, dạng này căn bản không gọi cảm tạ. Cái này đủ rồi. Thương Duẫn cười to, đối với các ngươi không nghiên cứu thiên địa chi cục nhân tới nói, Minh Sơn không có chút nào giá trị, nhưng đối với chúng ta có tu luyện thiên địa chi cục thủ đoạn nhân tới nói, nơi đó thiên nhiên hình thành cục, đối với chúng ta tới dạng, liền là tăng lên tự thân vô thượng cơ bảo, cho nên đây cũng là sơn hà giới bên trong rất nhiều nhân vật đứng đầu hội độc lai độc vãng bởi vì muốn tự mình đi tham dò các giới thiên địa từ đó tiến hành càng ngộ tăng lên tự thân haha ha, như thế Xích ngạn mặc dù rất muốn biết thương dẫn phía sau đến cùng là vị nào Sơn Hà giới Đỉnh tiêm tồn tại bởi vì có thể nắm giữ hốn độn thiên một người tất nhiên đều là Sơn Hà giới nhân tài Kiệt xuất chỉ là Sơn Hà giới từ trước đến nay phi thường kiên kỵ bị nhân hỏi đến sư môn cái này gần như là bí mật của bọn hắn hắn tự nhiên cũng không tiện hỏi nhiều thương dẫn vậy không cho thấy thân phận của mình hắn biết rõ chỉ có dạng này như lọt vào trong sương ngủ để cho người ta chính mình tưởng tượng mới là tốt nhất Dù sao đi ra ngoài bên ngoài, tại tự mình chỉ có thể dựa vào tình huống của mình dưới, chỉ có thể thông qua một chút thủ đoạn đi khía cạnh dựa thế, để một số người sinh ra lòng tiếng kỵ, chính mình mới có thể tương đối an toàn. Được, đã như vậy, kia thương công tử muốn đi Minh Sơn, tùy thời đều có thể đi, muốn để cho người ta cùng đi, liền cùng Tiểu Nhi Minh Đài lên tiếng, kêu gọi là được rồi. Âu Dương Vương cũng liền không rảnh rọc, hắn biết thương dẫn bối cảnh không nhỏ, tự nhiên vậy sẽ không ham âm Dương Vương phụ tài phú. Khả năng tự mình vậy thật không có cái gì có thể cho. Trấn Thiên nhất mạch lý diệu, cũng không phải cái gì dễ trêu hạng người. Thương Tiểu Hưng đệ, ngươi cũng nên cẩn thận, hắn sợ sẽ cho ngươi tìm rất nhiều phiền phước. Sích Ngạn cười cười, nói: "Không sao, chỉ cần ở tiền bối có thể cam đoan, Nguyên Thủy giới sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít, nhưng phẩm là cùng cảnh giới đối kháng, ta không sợ." Thương dẫn mỉm cười: "Đây là tự nhiên, việc này ta hội chú ý, nếu là có nhân dám vượt qua cảnh giới, muốn ám sát Thương Tiểu Hưng đệ, ta cái thứ nhất không bông tha hắn." Sích Ngạn đứng dậy, nói: "Ta không tiện ở lâu, cũng muốn trở về chuẩn bị một chút, loạn giới đã đem vị kia bắt tới." Tất nhiên là có chỗ bố cục, chúng ta cũng muốn sớm làm ra ứng đối, rất có thể hội bộc phát giới cùng giới ở giữa đại chiến. Hắn sau cùng một câu, tại âm dương vương vợ chồng trong lòng, nhắc lên to lớn gọn sóng. Thương Duẫn nhưng là không có quá để ý, dù sao trời sập, có người cao đỉnh lấy, coi như phát sinh đại chiến, vậy cùng tự mình không có liên quan quá nhiều, vậy không có lực lượng lớn như vậy có thể ngăn cản giới cùng giới ở giữa chiến tranh. Chương 506. Chu Lân từ đầu đến cuối đều không nói gì. Hắn phát hiện tựa hồ đi tới chỗ nào, hào quang liền đều tập trung ở Thương Duẫn trên thân. Tự mình trời sinh tính cao ngạo, Không quá ưa thích cùng nhân kết giao về điểm này thương dẫn hoàn toàn chính xác mạnh hơn chính mình rất nhiều dù sao muốn ở chỗ này rơi xuống đất một đoạn thời gian nếu như không giữ gìn mối quan hệ hoàn toàn chính xác bất lợi cho về sau phát triển hắn phát hiện mình cùng thương dẫn ở giữa khác biệt lớn nhất ở nơi nào hắn tự hỏi thiên phú tu luyện các phương diện không thua gì thương vẫn thế nhưng là những năm gần đây đều là vừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn nguy hiểm hắn đều trước tiên cầu tự vệ tại cái này tàn khốc thế giới bên trong hắn gặp quá nhiều quá nhiều tại thời khắc mấu chốt đem đối phương kéo xuống nước người Cho nên hắn đúng rất nhiều người đều là không tín nhiệm. Để hắn không thể nhất đủ lý giải chính là, thương dẫn dụ vào cái gì có thể vô điều kiện đi tín nhiệm một người. Chẳng lẽ không sợ mình bị bán? Đây là Chu Lân từ đầu đến cuối không nghĩ ra sự tình, bởi vì lòng người khó dò, phân biệt người này phải chẳng có thể thật hướng về tự mình, nói đơn giản vậy đơn giản, nói phức tạp vậy rất phức tạp. Hắn đã bị bán đứng qua không ít lần. Cũng không phải là mỗi người đều có cái thương tố vấn, có thể hữu tâm thức, nhãn thức. Cho dù hắn thực lực bị hao tổn, không có khôi phục, nhưng nhiều năm trước tới nay sở tích lũy kinh nghiệm Thương Duẫn đều có thể cho đến Thương Duẫn tốt nhất đề nghị. Thương Duẫn tiến về Minh Sơn. Âm Dương Vương Phi vốn là muốn điều động nhân hộ thống, Thương Duẫn cảm thấy bây giờ Minh Sơn đã qua thời kỳ nguy hiểm nhất, cảm thấy mình một đoàn người tiến về liền có thể, dù sao có hình thiên hải đương tại, tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện. Âm Dương Vương Phi cũng liền đồng ý trước khi rời đi, Thương Duẫn để Bạch Cập trước quay về Âm Dương Thương hội, nhìn xem tự mình nhiệm vụ hoàn thành bao nhiêu. Âm Dương trong thương hội diện Lao tổ, tại trong thời gian ngắn, trải qua một trận gió nổi mây phun, vốn cho là Âm Dương Vương vợ chồng nhà cao cửa rộng đem nghiêng chưa từng nghĩ bị Thương dẫn ngăn cơn sóng giữ. Vậy may mắn Bạch cập thái độ từ đầu đến cuối kiên định, bằng không, tại cục diện như vậy, một khi làm ra đứng đội cùng tỏ thái độ, rời đi thoát ly quan hệ. Âm Dương Thương Hội không nói tại Âm Dương Quan lăn lộn ngoài đời không nổi, nhưng ít ra Vĩnh Viễn mất đi cùng Âm Dương Vương phụ chặt chẽ cơ hội hợp tác. Có thể nhìn ra được, Bạch cập kiên định để Âm Dương Vương vợ chồng đối nàng càng là tán thượng. Chiến hồn hố. Mọi người đi tới nơi này, trải qua Dương Sơn khí tức cọ rửa, cùng nơi đây rất nhiều chiến hồn bị hồn vương tôn phệ, tràn ngập ở nơi này âm sát đã cực đòi. Nguyên bản bởi vì âm sát mà ăn mòn cây cối, một lần nữa sinh trưởng bước phát triển mới trồi non. Trong núi chết đi chín thành sinh linh, còn có một thành nên đón sinh cơ. Nhiều năm trước tới nay, Minh Sơn chiến trường sở góp nhặt chiến hồn âm sát chí lực, đều bởi vì thần bí nhân kia bố cục, ngưng tụ tại hồn vương trên thân, vì đó sử dụng. Bây giờ hồn vương bị tổn phệ, nơi này sở tích lũy lực lượng, tự nhiên cũng là đi theo tiêu tán. Cho dù không có đạt được những thánh khí đó, nhưng vẫn là có nhân từ đó thu hoạch được một chút văn kinh văn thuật tạo hóa. Chính là năm đó những người kia, tại Minh Sơn sau đại chiến, lúc sắp chết, chuẩn Cuối cùng không có chờ đến cứ binh, mất mạng cho một chút chỗ ân dấu. Mặc dù không phải đỉnh tiêm tạo hóa, nhưng đối với một chút tán tu tới nói, đây cũng là cực kỳ khó được, là bọn hắn nhân sinh cũng có thể vượt qua giai tầng trọng yếu thể đánh bạc. Nói đi, tiểu tử ngươi nói ra đến nơi đây, nghĩ đến là có cái gì phát hiện. Chu Lân mấy ngày nay, bị Thương Duẫn Hảo quang áp bách đến sắp tự bế. Chỉ có tìm kiếm tạo hóa thời điểm, hắn mới muốn nói điểm lời nói, cũng không có. Đối với đại long mà nói, long mạch lực lượng vô cùng có trọng yếu. Minh Sơn long mạch nhiều năm trước tới nay bị áp chế chói buộc, rút ra bản nguyên lực lượng Ta muốn thấy xem có thể hay không từ đó có thu hoạch. Thương dẫn rất rõ ràng, Minh Sơn Long mạch cố gắng phi thường tương đại, nhưng tuyệt đối không có thai ngén linh trí khả năng, cho dù có cũng sẽ bị bóp chết tại cái nồi ở trong. Thương dẫn cùng Đại Long đồng thời dẫn ra sơn hà sát tắc, thuận chiến hồn hố, tiếp tục đi lên. Ven đường có thể nhìn thấy một chút tán tu thi cốt, chính là lúc trước cùng Minh Sơn những cái kia bị điểm hóa sinh linh đối kháng còn sót lại, dù sao đây đều là tán tu. Không có nhân sẽ vì bọn hắn nhặt xác, Thương dẫn dẫn ra Đông Hoàng Tiên Tâm kinh lực lượng, dẫn thuần dương hỏa rơi vào những người này thi cốt bên trên làm cho hóa thành cho tán, cho Minh Sơn dung hợp. Nơi đây hoàn toàn chính xác thân diệu, mặc dù trải qua một trận tở ơ y lễ, nhưng những này chết đi tán tu hồn phách mảnh vỡ, vẫn như cũ phân ly tại Minh Sơn bên trong. Năm rộng tháng dài, chỉ cần tại Minh Sơn chết đi sinh linh đủ nhiều, nó vẫn như cũ hội lại lần nữa trở nên âm sắt tràn ngập, hoan hồn mút trời, nơi đây chính là âm linh có yên vui. Thương Tố vẫn thông qua bây giờ cảm giác của mình, thăm dò Minh Sơn. Đại Long, chúng ta lúc trước hướng long mạch nơi ở. Thương Duẫn rất rõ ràng, dù là Thương Tố vẫn cũng chỉ là nương tựa theo kinh nghiệm của mình. Cảm giác nơi đây có thể sẽ có phát hiện gì khác lạ, nhưng cụ thể ở nơi nào, hắn vậy nói không rõ ràng. Chân thật nhất chỗ tốt liền là long mạch. Chỉ cần có thể đại long có thể hấp thu nơi đây long mạch lực lượng, liền có thể khiến cho bản thân hắn có tiến thêm một bước lớn mạnh. Ta cảm thấy, nơi đây chiến hồn, hoan hồn không mạnh, cùng nơi đây long mạch bị áp chế có rất lớn quan hệ. Thương Tô vẫn đột nhiên nói, nói thế nào? Thương Duẫn có chút nhíu mày. Nơi đây hình thành thế cục chính là tự nhiên sinh thành, nếu là long mạch không bị áp chế, kết hợp thiên địa lại cục, có thể dựng dục ra rất nhiều cường đại chiến hồn chỉ là tựa hồ bởi vì có nhân tương trợ, để long mạch bị hồn vương sợ áp chế. Thương Tô vẫn hoài nghi, khả năng cùng Minh Sơn chỗ sâu độ vật liên quan đến. Đây hết thảy đều chỉ là suy đoán mà thôi. Đại Long tại phía trước dẫn đường, nương tựa theo long mạch bản nguyên cộng hưởng, xuyên qua chiến hồn hố, đi vào phía trên chiến trường cổ. Minh Sơn chiếm diện tích mấy chục và dặm. Tại sơn cốc ở giữa, đều sẽ có một khối đồi núi khu vực, nơi này trải qua một trận lại một trận áp chiến, đã sớm bị san thành bình địa. Hắn tìm được một ngụm ao. Ao bên cạnh, viết ba chữ, Long huyết truyền. Năm đó có một cái truyền thuyết Ở chỗ này không có biến thành chiến trường trước đó, có một nhân tộc Thiên Kiêu chém giết Thanh Long thuần huyết, đem nó tinh huyết để vào nơi đây nước suối bên trong, cùng tướng sĩ cùng uống, nơi đây cho nên gọi tên. Một mực nhân ngoan thoại không nhiều hình Thiên Hải Đường mở miệng, hiển nhiên tâm tình của nàng cũng tệ, hiện Hưu Linh Nhi, sau có Sích Hùng, đều cho nàng đưa không ít thiên tài địa bảo. Tiên năm đó Long hồn đâu? Thương dẫn ngay vậy, trong lòng vui mừng. Cái này không biết, Long hồn giá trị vô lượng, hoặc là dùng đi lực khí, hoặc là dùng đi đan, có các loại khả năng. Hình Thiên Hải Đường lắc đầu nói, dù sao giống như đế tính hồn phách, Đáp như thế, nếu như mình có thể có được long hồn, luyện vào đến cái khác trong đại trận, vậy liền có thể vì chính mình tiết kiệm không ít ấm nữa tệ. Long huyết này suối cùng long mạch có rất sâu gắn bó, ngay ở phía trước, ta có thể cảm giác được mình Sơn long mạch bản nguyên tựa hồ đang bị cái gì áp chế. Đại Long cũng có chút tiểu phấn khởi, nếu là có thể từ chân chính trên ý nghĩa luyện hóa Minh Sơn long mạch bản nguyên, về sau tự mình tại cái này nguyên thủy vực tự vệ hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Kia là không thể tốt hơn, đi trước nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thương Duẫn cũng có chút phấn khởi. Tự mình dẫn ra sơn hà xã tất có loại cảm giác vi diệu. Nơi đây long mạch, cũng bình thường long mạch cũng không hoàn toàn giống nhau. Chương 507. Tại Đại Long Chỉ dẫn hạ, từ vùng đất bằng phẳng cổ chiến trường, đi vào một chỗ hồ lô cốc. Địa thế nơi này hiểm yếu, sơn cốc trên vết đá, đao tước bước khắc, vết kiếm thương động, chỗ nào cũng có. Tại hồ lâu cốc cuối cùng, chính là tử lộ. Tới gần thời điểm, Đại Long căn bản không dám tới gần. Mấy khối nhìn không đáng chú ý quái thạch, phun ra nuốt vào lấy đúng long mạch bản nguyên lực lượng áp chế. Đây là trấn Long Tiên Hình Thiên Hải đường đi ra phía trước cơ thể có năm khối chấn long thiên nham, phân biệt xen vào nhau tại ngũ hành phương vị, nơi này phía dưới liền là long mạch đầu nguồn. Tô Vân, ngươi không phải nói đế tính có thể câu thông vạn vật ta. Ta hiện tại có thể vận dụng đế tính lực lượng sao? Thương dẫn liền vội vàng hỏi. Có thể, Thương tố Vân nói. Không cần âm nức tệ a. Thương Duẫn lại hỏi. Tự nhiên không cần, dù sao đế tính vận trận đã dung hợp, ngươi có thể tùy thời vận dụng bên trong lực lượng, ngươi thử một lần đi, dù sao chờ ngươi bước vào thần khu cảnh, ta liền sẽ rời đi. Ngươi cũng muốn nếm thử dùng mình lực lượng, cùng thiên thương thế giới lực lượng dung hợp không thể luôn luôn bằng vào ta làm môi giới. Thương Tố vẫn mỗi lần nói đến đây cái, Thương dẫn trong lòng liền có loại cảm giác mất mát. Dù sao có một người, một mực có thể tại trong ý thức của mình, nói chuyện cùng chính mình, hắn muốn đột nhiên đi, thật đúng là sẽ có chút không quen. Bây giờ nàng mấy vị huynh trưởng đều là một cái đại giới bên trong đỉnh phong tồn tại. Ba người đồng thời đều muốn tính mạng của nàng, ngộ nhận xảy ra chuyện, có thể nên làm thế nào cho phải? Phải biết, coi như mình bước vào thần khu cảnh, khiến cho Thương Tố vẫn từ đó giải thoát, thực lực của nàng vậy không có khả năng trong thời gian ngắn khôi phục lại. Loại này cảm xúc trong đáy lòng thất lạc, thương tố vấn đồng thời cũng có thể cảm giác được, đây là chân thật nhất. Thương dẫn dùng tự thân lực lượng, dung nhập vào ngay trong Thức Hải Thiên Thương thế giới, lúc trước đại bộ phận đều là thông qua thương tố vẫn làm môi giới, tiến hành khu động. Bây giờ là thương dẫn chân chính trên ý nghĩa tự mình khu động. Khi hắn phát hiện mình lực lượng, dung nhập Thiên Thương thế giới về sau, ý thức của mình cùng thế giới này mỗi một nơi hiệu lãnh, đều cấu kết đến cùng một chỗ. Liên liên thương tố vẫn cũng là trong đó một bộ phận. Nàng năm đó vận dụng Thiên Thương thế giới lực lượng, trợ giúp tự thân áp chế ngũ suy chi lực, tiến hành trấn phong. Nhiều năm qua, lẫn nhau dung hợp. Để Thương dẫn trưởng Không Thiên Thương Thế Giới, như là để cho mình không mảnh vải che thân ở trước mặt hắn. Đây cũng là lúc trước Thương Tố vẫn đều là dùng câu thông phương thức, phản phất chính mình là khí linh, Thương dẫn sách du cầu, tự mình tận khả năng đi thỏa mãn. Bởi vì lúc ấy Thương Tố vẫn không hoàn toàn hiểu do Thương dẫn, cũng sẽ không để hắn làm như vậy. Bây giờ để Thương dẫn học trưởng Không Thiên Thương Thế Giới, cố gắng hắn có thể thăm dò đến càng nhiều, không cần mọi chuyện đều muốn dựa vào chính mình đi phát hiện. Mạnh như đế tính. Thương Duẫn dẫn động vận chi trận, để cùng tự thân kết hợp. Lập tức Phát hiện tự thân đúng là có được đế tính năng lực. Trấn Long Thiên Nham, cái đúng long mạch có hiệu quả. Đối với bình thường tồn tại cũng không khởi cái tác dụng gì. Vì phòng ngừa nơi đây bị nhân phá hư, tự nhiên vậy có tại Trấn Long Thiên Nham quanh mình bày ra sát trận. Chỉ là đối mặt Hình Thiên Hải Đường loại tồn tại này, những này đại trận căn bản khó mà ngăn cản, có thể nhìn thấy những cái kia phù văn tại vết sắt chiến ý dưới, bị làm hao mòn đến không còn một mảnh. Người này bố cục ngược lại là có chút thủ đoạn, dù là bắt Dương Thánh cảnh muốn phá cục đều không phải một chuyện dễ dàng. Hình Thiên Hải Đường thân thể, đối với bảy trận, có tiên tiên khắc chế. Hắn không phải huyết nhục chi thân, mà là dùng đỉnh tiêm thiên tài địa bảo luyện chế mà thành. Thân thể bản thân liền có đối với pháp trận áp chế, bây giờ ở trên người nàng có đầy đủ bảo vật liệu, đến dẫn ra thể nội đại trận, phá khởi đại trận đến, tự nhiên rất là nhẹ nhóm. Những này trấn long tiên nham có thể mang đi, về sau sẽ có đại dụng. Hình thiên hải đường chậm rãi đi đến phía trước, nâng lên trong đó một khối. Thương dẫn trực tiếp đem nó thu nhập đến thiên thương thế giới bên trong. Trấn long tiên nham cực kỳ đặc biệt, nếu như đem nó đặt ở long mạch lực lượng lưu thông chỗ, liền có thể ngăn chặn trong đó lực lượng. Như thế liền có thể suy yếu long mạch lực lượng, đúng tạo thành áp chế. Thông qua sơn hà xã tất cộng hưởng, Thương dẫn có thể cảm giác được rõ ràng, lấy mở một khối chấn long thiên nham về sau, nguyên bản bị áp chế long mạch lực lượng liền sinh động rất nhiều. Đại long gia hiệu phía dưới, đi vào bị lấy đi chấn long thiên nham chỗ. Thương dẫn câu thông đế tính lực lượng, đồng thời dẫn ra sơn hà xã tất tận lực khiến cho lẫn nhau ở giữa, thân cận một chút. Có thể nghe được ra. Hắn biết, thiên địa vạn vật ở giữa đều có tiếng nói của mình. Đế có thể câu thông thiên địa vạn vật, năng lực này cực kỳ trọng yếu. Ừm. Vậy mà Có người có thể cùng ta câu thông. Hiển nhiên, theo long mạch chỗ truyền lại đến phấn khởi thanh âm, đế tính dừng một chút, nói, đây là long ngữ, cũng không phải là long mạch bản năng giao thông ngôn ngữ. Người là thanh long hồn. Thương dẫn chấn động trong lòng. Làm sao người biết? Nó rất kinh ngạc. Long mạch căn bản khó mà hình thành linh trí, như lời người nói chính là long ngữ, mà cũng không phải là long mạch ngôn ngữ, ta đi ngang qua long huyết Tuyển, cho nên có này phản đoán. Đế tính lực lượng có thể phân biệt và vật, vật. Năm đó ta bị nhân chém giết về sau, hồn phách nát mà không tiêu tan, bản thân tụ hợp về sau Nhập Long Mạch bên trong, ôn dưỡng tự thân, những năm gần đây, cùng Long Mạch cùng tồn tại. Thanh Long Hồn đáp lại nói: "Ngươi không thể cùng Long Mạch dung hợp a? Đem nó chiếm làm của riêng, làm cho biến thành ngươi tự thân thân thể." Thương dẫn hơi nghi hoặc một chút. "Quá khó khăn. Long Mạch chính là thiên sinh địa dưỡng sủng nhi, hồn phách tới căn bản khó mà phù hợp, cho nên ta chỉ có thể mượn trong đó lực lượng ôn dưỡng tự thân, tu luyện Long Hồn." Thanh Long Hồn có sao nói vậy? "Coi như có thể, tương lai biến hóa, thiên địa đại kiếp ta cũng chưa chắc có thể chịu được, ta phải thừa nhận hai loại đỉnh tiêm đại kiếp. Ta muốn để sư đệ sư để ta Hấp thu long mạch bản nguyên một phần lực lượng, rèn luyện tăng lên tự thân, ngươi cảm thấy được chứ? Thương dẫn minh bạch, long mạch tự chủ dẫn xuất bản nguyên lực lượng, cùng cưỡng ép rút ra, hoàn toàn khác biệt. Thanh Long hồn cùng long mạch cùng tồn tại nhiều năm, dẫn ra bộ phận bản nguyên lực lượng, dùng để nuôi nhuận người khác, tự nhiên không phải việc khó gì. Ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Thanh Long hồn rất ngay thẳng, nhiều năm như vậy, nó đều nhanh tắt tiếng. Không có ai biết nó tồn tại. Bây giờ xuất hiện Thương Duẫn, đối với nó mà nói, quá là quan trọng. Long hồn ở chỗ này, có thể có được con dưỡng? mà còn cùng long mạch dung hợp có thể cải biến hồn phách bộ phận bản chất, để nó có thể lâu dài hơn kéo dài. Nếu như rời đi Minh Sơn, đã mất đi long mạch bản nguyên phù hộ, nó biết mình không nhất định có thể trôi qua so nơi lay tốt, mà còn bây giờ quá khứ quá nhiều năm, cũng không biết trở lại Thanh Long Thánh tộc phải chăng có nhân sẽ giúp hắn, tại thánh thu tộc đàn ở trong phi thường tầng cấp, kẻ bại là không có quyền nói chuyện. Hai lựa chọn, ta sẽ vận dụng mình lực lượng, tận khả năng giúp ngươi tìm tới thích hợp ngươi thể xác, như giống như nàng. Thương Duệ Chỉ, tự nhiên là hình tiên đường. Chỉ bất quá cái này quá mức gian nan, lựa chọn thứ hai Ngươi có thể dung nhập ta pháp khí bên trong, trưởng quản một phương thế giới, thoát ly nơi đây, có thể ngao du thiên địa. Dung nhập ngươi pháp khí, trưởng quản một phương thế giới. Thanh Long hồn bị dao động mà không biết. Chương 508. Thương dẫn đột nhiên cảm thấy tự mình như bức thổi đến có chút lớn, có chút xấu hổ. Khục, hiện tại cái này một phương thế giới có chút ít, bất quá không quan hệ, về sau liền lớn, hiện tại gia nhập ta có đế tính, ta chính là vận dụng lực lượng của nó, cùng ngươi tiến hành câu thông. Thương dẫn kiên nhẫn câu thông. Hội mất đi tự mình sao? Đây là Thanh Long hồn quan tâm nhất vấn đề. Sẽ không, mình có thể trưởng không trong đó đại trận lực lượng, tự do mặc dù nhận nhất định hạn chế, nhưng ít ra không cần năm này tháng nọ chỉ có thể ở tại một chỗ, chỉ là phải cùng cùng tồn tại. Lần này là đế tính, đem tự mình hình thái hiện ra tại Thanh Long hồn ý thức ở trong. Đế tính huyết mạch lực lượng thuần khiết, quanh năm tại Phật giới bên trong, lắng nghe kinh văn, khí tức uy nghiêm hạo đãng, trong ngôn ngữ tràn ngập có thể tin lực lượng. Đây là một cái đỉnh tiêm đại thánh khí, có thể nương theo lấy chủ nhân, một đường trưởng thành, bên trong bao hàm toàn diện, có thể thông vạn giới, so nơi đây đặc sắc nhiều. Vậy liên quá tốt rồi. Thanh Long Hồn nhiều năm trước tới nay, mượn nhờ nơi đây long mạch, ôn dưỡng tự thân, ngày đêm tinh tù, những mấy năm tháng nó tại cái này mình Sơn vậy kiến thức không ít. Đối với Đế Tính, xuất thân thanh long một mạch lở nhỏ vậy có chỗ nghe thấy. Mạch này cũng không thua kém thanh long huyết mạch, hơn nữa có thể theo nó trong lời nói, cảm giác được lực lượng của nó, không thua gì chính mình. Ngày đó tại Thanh Long Hồn muốn rời khỏi nơi đây thời điểm, vừa vặn người thần bí bố cục, đem long mạch trấn áp trong đó, nó tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, những năm gần đây, Thanh Long Hồn vẫn muốn đào thoát. Thế nhưng là tự thân hồn phách cùng long mạch cùng tồn tại, những năm gần đây Hồn phách bản chất cũng nhận long mạch ảnh hưởng mà lở xác, tự nhiên mà vậy đối với chấn long thiên nham bất lực. Bố của người, bóc chặt nơi đây long mạch bãy tắc, không nguy hiểm đến tính mạng, lại có thể để nó liên tục không ngừng hấp thu thiên địa lực lượng, vì đó sử dụng. Những ngày qua, Thanh Long hồn thân ở trong đó cũng cảm thấy cực kỳ bất khuất. Ta muốn hỏi, năm đó vì sao ngươi sẽ bị chém giết? Thương dẫn hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù ta bị chém, nhưng ngươi cho rằng đối phương liền vô sự a? Đối phương bên trong ta long mạch chủ sẽ ở bất tri bất giác, vô thật mà trầm giấc, tuyệt đối sống không quá 5 năm co như hắn cuối cùng về tới đây, muốn tìm kiếm giải pháp, vậy không có cơ hội." Thanh Long hồn nạo nên nói, "Chẳng lẽ, năm đó chém giết ngươi tồn tại, có trở về?" Thương dẫn liền vội vàng hỏi. "Tự nhiên, hắn cảm giác được không đúng, rõ ràng đang lúc trắng niên, thiếu niên anh tài, thực lực nhảy lên tới cực điểm, được hưởng vô tận vinh diệu, thế nhưng lại cảm giác được tự mình ngày giờ không nhiều, phát hiện hẳn là đánh với ta một trận đưa đến, hắn biết nơi đây chết đi chuyến hồn, ngưng tụ không tan, chỉ hy vọng tìm ta giúp hắn giải khai Long Minh Trú." Ta liền nói với hắn, "Cùng ta long huyết truyền đồng táng, có thể bảo vệ nhục thân bất hủ." Tuần phách cùng long huyết truyền mắt dung hợp, có thể bảo vệ hắn ý thức không tiêu tan. Hắn dùng ta huyết nhục nuôi nhuận thần truyền, ta dùng hồn phách của hắn dung nhập thần tuyển, xem như hòa nhau. Thương dẫn nghe vậy, tâm tình kích động, nói cách khác, tại long huyết truyền dưới, có dấu một trận đại tạo hóa. Phải biết có thể chém giết thuần huyết thánh long người, cùng thủ hạ chiến sĩ cộng ẩm, kia là cỡ nào hào khí, cỡ nào chiến lực, tuyệt đối không phải siêu phàm. Nếu là nhân vật tầm thường, chỗ nào có thể để hình tiên hải đường sở nhiễu kỵ. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Để cho ta sư để hấp thu long mạch bản nguyên lực lượng lớn mạnh từ sau lưng, ngươi liền tiến vào ta pháp khí bên trong, dung nhập đại trợ, ta sẽ dùng âm đức chi lực đúng ngươi tiến hành tờ a y lễ, hẳn là có thể làm cho ngươi có tiến thêm một bước tăng lên. Thương Duẫn Câu nói sau cùng, đối với thanh long hồn có chí mạng dụ hoặc. Âm đức tờ a y lễ, đây là rất nhiều nhân tha thiết ước mơ. Âm đức chính là từ nơi sâu xa sở góc nhặt, cũng không phải là mỗi người đều có thể thu hoạch được, chính là thiên địa chi đạo, cực kỳ trọng yếu một bộ phận. Âm đức tờ a y lễ, có thể tiêu mất ngàn vạn tài nhưng phải thiên địa phù hộ căn có thể cải biến vạn vật bản chất, thậm chí là mệnh vận đi hướng. Được. Thanh Long hồn mặc dù cô tịch, nhưng cũng là trải qua thận trọng cân nhắc về sau, làm ra lựa chọn, nó đúng thương dẫn đáng người khí tức cũng không lạ lẫm. Tại Minh Sơn bên trong phát sinh hết thảy, nó đều là biết được. Từ bị lấy đi trấn Long Thiên Nam vị trí, phun ra nuốt vào ra nồng đậm, hạo đãng long mạch bản nguyên lực lượng. Đại Long hai mắt tỏa sáng, thân thể nhịn không được run, hết sức phấn khởi hắn đem nơi đây long mạch bản nguyên chi lực luyện vào tự thân, từ đầu tới đuôi đều đang phát sinh đột sắc, liền liền kia thần thể đều đang phát sinh bản chất cải biến lại hướng Thánh Ngọc Phương hướng chuyển hóa. Đây chính là Minh Sơn Long mạch bản nguyên lực lượng, căn bản không phải âm sát có thể đánh động. Chu Lân thấy nước bọt đều muốn chảy ra. Ta cũng muốn, không nên khinh cử vọng động, tin tưởng Đại Long hội tự có an bài. Thương Duẫn khoát tay áo, mặc kệ là ngu ngơ vậy tốt, tiểu bạch, Chu Lân cũng được, liền xem như hình tiên hải đường cũng không biết Thương Duẫn là như thế nào dẫn xuất nơi đây long mạch bản nguyên lực lượng. Dù sao đế tính thủ đoạn, hết sức mịt mờ, câu thông, càng là ý niệm gặp nhau, truyền lại cực nhanh. Theo bọn hắn nghĩ, Thương Duẫn cũng chỉ là ngồi xổm như vậy một hồi lấy tay sở dưới chân thủ địa, sau đó long mạch bản nguyên liền phun ra nuốt vào mà ra. Ta cùng A Kỳ nếu như có thể đạt được nơi này, long mạch bản nguyên tờ ư ý lễ, đối với chúng ta sẽ có cao hơn tăng lên. Chu Lân nóng lòng như lửa, vội vã không nhịn nổi. Ta người này rất công bằng, người muốn chẳng lẽ ta liền muốn vô điều kiện cho người sao? Thương dẫn cố ý làm khó Chu Lân. Chúng ta thế nhưng là đồng sinh cộng tử hào huynh đệ, lúc này còn so đo những này a. Nói câu nói này thời điểm, Chu Lân hiển nhiên chính mình cũng không tin, có mấy lần đều kém chút bản năng thoát đi, nhưng hắn liền làm muốn hết thể trước mắt. Thân huynh đệ Rõ ràng tính số sách, dù sao qua cái thôn này, liền không, có cái tiệm này, ngươi nghĩ không nỗ lực làm sao có thể. Đối với rất nhiều nhân tới nói, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Thường Duẫn cười nói, "Vậy ngươi nói đi, muốn cái gì đồ vật?" Chu Lân biết, loại cấp bậc này long mạch bản nguyên, cực kỳ trân quý, phi thường khó được, hắn đã làm tốt chảy máu chuẩn bị. Tạm thời nghĩ không ra, cho nên ngươi cũng không cần gấp, sốt ruột cũng vô dụng." Thường Duẫn trêu bùa, "Con mẹ nó." Chu Lân tức giận tới mức dơ chân, nhưng là lại sợ mình làm tức giận nơi đây long mạch, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao lúc trước Đại Long liền là một bài học, kém chút liền xong con bê. Nhất thời nữa khắc, không có nhanh như vậy, mọi người riêng phần mình tu luyện đi. Thương dẫn nhìn xem Tiểu Bạch, bây giờ nó đã bất tri bất giác bước vào thần khu cảnh, đem Thương dẫn cho đến thiên tài địa bảo, toàn bộ luyện hóa. Nó đối với chỗ này Long mạch bản nguyên cũng là nhìn chằm chằm. Thương dẫn trên người thanh long tỏay giáp vậy tốt, kiếm gậy cũng được, đều là ngoa ngoe muôn động. Long mạch bản nguyên lực lượng đối với bọn chúng muội nhận vô cùng lớn. quang vô hình kiếm bây giờ đã trở nên có chút ám đạm u quang, bản thân sợ bao dung hoạch tâm tinh hoa đều nhanh muốn bị hấp thu hầu như không còn. Mà Thanh Long Bái Giáp phía trên giáp phía lốm đốm chốc ra không ít, từ nguyên bản móng tay phim lớn nhỏ, biến thành bây giờ có hài nhi to như nắm tay, từ trên căn bản có lô xác tăng lên. So sánh dưới, kia một cái tản toái tứ dương thánh giáp sở bao dung lực lượng, muốn càng nhiều hơn một chút, đến nay đều không có bị Thanh Long Bái Giáp thôn phệ sạch sẽ. Còn nữa, bởi vì thánh giáp bên trong khí linh ngủ say quá lâu, bản thể bị hao tổn, trên đường đi vậy chưa từng xuất hiện phản ứng. Thanh Long Bái nhưng là đang nhanh chóng tăng lên. Chương 509 Long huyết truyền khẩu chiếm diện tích không đủ trăm trượng, mặt ngoài là màu đỏ xanh, Thương dẫn dẫn ra nhãn thức có thể nhìn thấy nước này bên trong dựựng dục lực lượng cường đại, chính là có linh trí nước suối. Bây giờ ngươi muốn rời đi, phải chăng để các ngươi lẫn nhau ở giữa có cái kết liễu?" Thương dẫn truyền âm nói. "Tốt a." Thanh Long hồn bám vào tại Thương dẫn toái giáp phía trên, nung tụ ra tự mình hình thể, hiện ra ở trước mặt mọi người. Dùng toái giáp là hình, dùng mình lực lượng đúng trong đó bộ phận thanh long lực lượng tiến hành củng hưởng, nung tụ thành cái này một bộ dáng. Ngươi ở chỗ này không khỏi vì đó khẽ giật mình, đây cũng là Thương Duẫn thủ đoạn. Nhưng tại sau một khắc, kia Thanh Long toát giáp vậy mà mở miệng? "Ra đi." Thanh âm của nó lộ ra tăng thương xa xăm. Cho Long huyết về chỗ, lập tức có nước suối ngưng tụ thành một đạo nhân hình, thân thể của hắn sinh động như thật, phản phất chân thực. "Ngươi rốt cục chịu gặp ta." Nhân hình nọ thiếu niên vẫn như cũ, hăng hái. "Bởi vì ta muốn rời khỏi nơi đây, cũng coi là cáo biệt đi." Thanh Long rất bình tĩnh, lẫn nhau ở giữa, đều giết chết đối phương. "Đi theo người trẻ tuổi này rời đi sao?" Hình người thiếu niên mà người. "Đúng vậy, trước khi đi, muốn đến tìm kiếm Long huyết truyền tạo hóa." Xem có thể hay không mang đi một vài thứ." Thanh Long rất trực tiếp. "Ta muốn hỏi một chút, mất đi Long mạch đối ngươi phù hộ, sợ không phải kế lâu dài đi, như thế rời đi, không khỏi quá mức qua loa." Hình ngươi thiếu niên rất là khó hiểu, những năm gần đây, hắn mặc dù dùng hồn phách của mình nhập con suối. Có thể con suối chỉ có thể để cho mình hồn phách có cái cư trú chỗ. Nục thân của mình mặc dù không tổn hao gì, thế nhưng là Long manh chú đã đem bản chất hoàn toàn bộc ra, căn bản là không có cách phù hợp. Mặc dù trải qua nhiều năm như vậy, Long manh lực lượng đã tiêu tán, nhưng hắn rốt cuộc không thể quay về lúc đầu thân thể. Ta đã trở thành cách khác khí trận linh trí nhất. Thanh Long, để Chu Lân tâm thần dung mạnh, thương dẫn pháp khí trận linh trí nhất. Trước mắt Thanh Long hồn, sợ bảy biện ra tới ý vị siêu phàm, thậm chí hoàn toàn cũng có thể trở thành khí linh chúa tệ, thế nhưng là cũng chỉ là trở thành pháp khí đại trận chi linh. Điều này có ý vị gì? Chu Lân càng nghĩ, chẳng lẽ thương dẫn trên thân món này tọa giáp, hoặc là kiếm gãy. Nói cách khác, trước đây không lâu, tại hồ lâu kia cốc thương dẫn tại thần không biết, quỷ không hay, không có để bất luận kẻ nào biết đến tình huống dưới, đạt được Thanh Long hồn. Hắn rõ ràng mới chỉ là tiên thân cảnh mà thôi. Khi nào thủ đoạn trở nên như thế quỷ thần khó lường. Hình người thiếu niên nhìn về phía Thương dẫn, cả hai ánh mắt nhìn thẳng, nói, "Ta có thể trở thành người pháp khí trận linh sao?" Cái này khiến Chu Lân càng là khiếp sợ không thôi, những tồn tại này đều thế nào? Động một chút lại quy hàng. Đây cũng quá mức phân ra, Thương dẫn tự hồ cũng không có hao phí khí lực gì, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. "Ta đối với ngươi không hiểu một chút nào, không dám đáp ứng." Thương dẫn bây giờ cũng không thể tùy tiện đem tiên thương thế giới biểu hiện ra nhân trước, cũng không phải là mỗi người đều thích hợp làm trận linh. Thanh Long là bởi vì cùng ta tu luyện kinh, Ta pháp khí các loại phương diện hoàn toàn phù hợp, nó ở lâu long mạch, tâm tư thuần khiết, cho nên thích hợp trở thành trận linh. Người chính là đã từng đứng tại đỉnh phong thiếu niên thiên tiêu, hăng hái, sợ không nguyện ý trở thành trận linh a." Thương Duẫn không dám khinh thường, dù sao có thể đến cấp bậc này nhân vật, nếu như chính mình không cách nào xác định, thà rằng không muốn. Thiếu niên liền có thể chạm thánh cảnh Thanh Long. Dù là đã vất lạc, cũng không thể khinh thường, huống chi hắn có thể tại Long huyết truyền bên trong, có được đáng sợ chiến lược, vậy mà đưa ra muốn làm tự mình trận linh. Mặc dù trong lòng phẫn khởi, nhưng còn không đến mức bị choáng váng đâu góc, vàng không mà nói rất có thể sẽ để cho tự mình gặp tổn thất lớn hơn, hắn lập tức dẫn ra đế tính lực lượng, cảm giác đối phương là có hay không thành, điều này rất trọng yếu. Tâm thức bây giờ đã không giúp được tự mình, chỉ có thể lợi dụng đế tính bản năng cảm giác tới làm quyết định. Nó có thể phân biệt thế gian rất nhiều thật giả thiệt ác. Ngươi cũng đã nói, đây chẳng qua là đã từng. Năm đó huy hoàng như là lưu tình, lóe lên một cái rồi biến mất, bây giờ hết thảy sớm đã hóa thành mùi bặm. Ta là có điều kiện, muốn nhìn một chút đã từng kia một mảnh cố thổ, nhìn xem thiên thánh triều con dân. Hình ngươi thiếu niên, nhìn thẳng Thương dẫn. Thiên Hán Thánh Triều đã không tồn tại nữa. Lúc này, Thương Tố vẫn nói, hủy diệt vào trong bộ phận đấu tranh, chia 5 x 7, ở vào nho giới. Như lời ngươi nói đến Thiên Hán Thánh Triều, phải chăng ở chô nho giới? Thương Duẫn đột nhiên hỏi. Không sai. Hình ngươi thiếu niên trong ngôn ngữ có chút tự ngạo. Thiên Hán Thánh Triều đã không tồn tại nữa, hủy diệt vào trong bộ phận đấu tranh, chia 5 x 7, năm đó hoàng thất sợ là đều không có bao nhiêu trẻ mồ côi, ngươi còn nguyện ý trở thành trận linh sao? Thương Duẫn lắc đầu, nói. Hình ngươi thiếu niên lung thần, cười khổ nói, đúng vậy à, đã nhiều năm như vậy Không nữ Hãn Thánh Triệu đều hủy diệt, nhưng ta vẫn là muốn đi xem một chút, cho dù là gì chỉ cũng là tốt, nếu như ngươi có thể đồng ý, ta có thể giới thiệu một chút chính ta. Nếu như ngươi tu luyện thủ đoạn, có thể phù hợp ta pháp khí đại trận, tự nhiên là nguyện ý." Thương dẫn cho một cái xác định trả lời chắc chắn. "Ta gọi Hoắc Vô Thương, chính là tiên Hãn Thánh Triệu Vô Đình Hầu, tu luyện văn kinh, văn thuật cùng năm đó Vu giới Xi si Vưu thị tương quan, đồng thời vậy tu luyện chiến trận binh pháp." Hắn một bên nói, một bên dùng chính mình thủ đoạn dẫn ra long huyết truyền, hóa thành đầy trời tư thế hào hùng, chiến ý ngập trời, trong lúc nhất thời Thiên hồn địa ám, tiếng vó ngựa như sấm chao lên, chấn động lòng người. Mà thân thể của hắn tầng ngoài xuất hiện một đạo cùng ngu ngơ trên thân cựu lê chiến giáp cực kỳ tương tự giáp trụ, cả người khí chất đại biến, như là một tôn cổ lao chiến thần. Ngươi cảm thấy, ta khả năng đủ trở thành người chợ linh. Hoắc Vô Thương nhìn xem Thương dẫn, bình tĩnh nói: "Đế Tĩnh, ngươi cảm thấy có thể chứ? Ta tin tưởng ngươi." Thương dẫn rất rõ ràng, loại này tồn tại tiến vào thiên thương thế giới bên trong, rất có thể hội quấy lên một trận đại loạn. "Có thể." Đế không có chút nào do dự, nó có thể cảm giác được Hoắc Vô Thương chân thành. Hiển nhiên nếu như muốn rời đi Long huyết tuyển, đối với hắn tới nói, cũng chỉ có một con đường này. Sẽ không như là Lục Bình không dễ, chỉ ít đi theo Thương dẫn tương lai đều có thể. Thương Duẫn biết, chiến tri chi trận trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đây hết thể tới quá nhanh, chính mình cũng không có dự liệu được, lập tức để Âm Nước Tiên Điện hai đại pháp trận có trận linh, mà lại đều là cực kỳ cường thịnh tồn tại, giảm bất nhiều ít âm đức tệ. Thương dẫn mở ra mi tâm của mình, hoặc vô thương hồn phách trực tiếp tiến vào Âm Nước Tiên Điện ở trong. Hắn đi vào chiến chi trận trước mặt, càng cái nói, đúng là loại này đỉnh tiêm đại thánh khí. Người lai lịch thật không đơn giản a chỗ đó tương lai lộ còn xa cần tiền bối tương trợ nâng đỡ thương dẫn dùng đế thính lực lượng có thể cảm giác được hoặc vô thương thực tình cũng không có hoài nghi hắn mặc dù không phải xuất từ man tộ huyết mạch nhưng tu luyện chính là si ưu thị thủ đoạn thương dẫn cảm thấy cố gắng có thể đúng ngu ngơ có nhất định tăng lên hoặc vô thương rất thẳng thắn trực tiếp tiến vào chiến tri trận ở trong thương vẫn vốn cho là tự mình cái này ngũ đại trận đều sẽ luyện vào đỉnh tiêmthánhú chiến hồn chưa từng nghĩ bây giờ thêm một người kết quả là hắn lại tiêu hao 100ạn âm Đức tệ Bây giờ tự mình chỉ còn lại 261 vạn 6.000 âm nữa tệ chương 510 hoặc vô thương cùng chiến tri trận lẫn nhau dung hợp thương dẫn có thể cảm giác được toàn bộ thiên thương thế giới bản chất đều có tiến thêm một bước lột xác hắn biết rõ đương tự mình đột phá đến thần khu cảnh có thể khiến cho toàn bộ thiên thương thế giới có càng lớn tăng lên cường đại trận Linh cũng có thể lớn mạnh thiên thương thế giới cái này hoặc vô thương thực lực rất mạnh so lục đạo luân hồi bên trong tuyệt đại bộ phận người đều còn mạnh hơn lần này xem như đã kiếm được thương tốấn lúc này mới bắt đầu tỏ thái độ hắn cảm thấy mình đã có thể tương bước một vòng tay co như mình rời đi, Thương dẫn vậy đủ để tự vệ. Tiểu tử ngươi trên thân đến cùng còn có cái gì pháp khí? Chu Lân cầm tới Long Mạch Bản Nguyên, cùng A Kỳ một người một nửa luyện hóa về sau, vẫn như cũ không có cam lòng, hắn rất muốn biết rõ ràng, Thương dẫn trên thân đến cùng có dạng gì pháp khí, lại có thể dung hợp hoặc vô thương loại cấp bậc này chiến hồn, để nó trở thành trận linh. Vẹn vẹn chỉ là pháp khí bên trong đại trận chi linh, mà phi chúa tệ khí linh. Thương dẫn tự nhiên vậy không có khả năng nói cho hắn biết, việc này liên quan đến mình cùng Thương Tố vấn tính mệnh, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, "Chư vị Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Có thể chứ? Ngu Ngơ đều ở lo lắng Thương dẫn thời điểm mở miệng. Yên tâm, mặc kệ là Thanh Long, vẫn là Hoắc Vô Thương, bọn hắn bây giờ đều đã trở thành ta chân linh, Long huyết truyền đúng ta mà nói, không, có quá lớn uy hiếp, nhiều người ngược lại sẽ lọt vào chỗ sâu thủy thú công phạt. Thương dẫn bàn giao một câu, cả người tiến vào Long huyết truyền ở trong. Hắn dẫn ra Hoắc Vô Thương lực lượng, nước không dính vào người, như là mang theo tỷ thủy châu. Ta có thể mang đi nhục thể của các ngươi sao? Còn có năm đó ở trên người người tạo hóa. Thương Duẫn hai mắt tỏa ánh sáng. Ta có thể từ người huynh đệ kia trên thân, cảm nhận được xi si vưu thị huyết mạch lực lượng, nếu như có thể đem vận mệnh của ta cho hắn, cũng là có thể. Hoặc Vô Thương cảm giác phi thường nhẹ cảm, biết ngu ngơ chiến lược phi phạm, một khi trưởng thành, sẽ không thua kém tự mình, có lẽ không có tự mình mang binh chinh chiến bản sự, nhưng nếu luận đơn đã độc đấu, tự mình còn chưa nhất định có thể nắm chắc. Trên người hắn pháp khí, tên là Cửu Lê chiến giáp, truyền thừa xi si vưu thị một mạch. Binh khí, bây giờ chính là dùng vu tộc hình thiên thị làm chủ, hắn đang đánh tạo ra một thanh thuộc về mình pháp khí, tới cộng đồng tiến bộ. Thương Duấn nói: Ta kia pháp khí vậy không kém cỏi, khôi giáp ngược lại là có thể cho cựu lê chiến giáp làm chất dinh dưỡng, nếu như hắn có thể tu luyện si viu thị một mạch cựu lê kinh, ta nghĩ đối với cựu lệ chiến giáp trường khống, hẳn là có thể cao hơn một tầng bậc thang. Hoặc vô thương cũng là không giữ lại chút nào. Như thế, kia là không thể tốt hơn. Thương dẫn thông qua cảm giác của mình, tiến vào Long huyết truyền, cảm giác phảng phất tiến vào vực sâu, nơi này trong nước sở bao dung lực lượng, hết sức hùng hậu. Phải biết, nơi này nước suối nguyên bản liền không thường, danh xưng chiến truyền. Uống nơi đây chi thủy, có thể kích phát nhân tri chi chiến ý. Cho nên để Hoắc Vô Thương rất là thích, những năm gần đây trải qua long huyết hỗn dần, cùng hắn hồn phách cùng con suối chi linh cùng tồn tại, làm cho cả con suối lực lượng đều phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Bây giờ Thương dẫn đặt mình vào tại long huyết truyền bên trong, hết sức có thể lợi dụng Hoắc Vô Thương đối với chỗ này hiểu rõ, nắm giữ tuyệt đối địa lợi. Tại Hoắc Vô Thương chỉ dẫn dưới, Thương dẫn đi vào con suối vị trí. Nơi này có hai cỗ thi cốt, một là năm đó Thanh Long thi cốt, một là Hoắc Vô Thương bản thân. Tại con suối lực lượng nuôi nhượn phía dưới, hai cỗ nhục thân nhiều năm bất hủ, liền liên liên Long thi cốt bên trên. Năm đó tổn thương cũng đều khép lại. Hai người các ngươi người gì cốt, ta liền cùng nhau mang đi đi, cố gắng một ngày kia có tác dụng lớn. Thương dẫn hai mắt tỏa ánh sáng, nhiều năm trước tới nay bị nơi đây chiến ý con suối cùng hoắc vô thường, long huyết tinh hoa ôn dưỡng, cái này hai cô di cốt hết sức bất phàm. Hồn phách của chúng ta đều đã bóc ra nhục thân của mình quá lâu, đối với chúng ta mà nói đã không thích hợp. Thanh Long cảm thán, hoàn toàn chính xác lưu tại nơi này, vậy không có ý nghĩa gì. Chỉ là nhiều năm trước tới nay, bởi vì nơi đây con suối bản nguyên lực lượng nuôi nhượn mới có thể báo trì bất hủ. Nếu như ngươi muốn dẫn đi, phải bảo đảm thi cốt bất hủ, sợ là không dễ dàng như vậy. Hoặc vô thương những năm này cũng trở về nhớ lại tự mình lúc ấy quá mức cường thế, hăng hái đánh trời giáng đánh hư khí. Cảm giác tự mình phảng phất không gì làm không được, thế gian tất cả mọi người nhìn thấy chính mình cũng muốn tránh né mũi nhọn, cho nên mới cho tự mình thu nhận Long manh chúa hạ chàng. Không sao, tại Thiên Thương thế giới âm đức điện bên trong, có thể cam đoan bọn chúng thi cốt không nhận xâm nhập." Thương Tố vẫn nói. "Vì sao?" Thương dẫn có chút khó hiểu. "Thiên Thương thế giới nguyên bản là độc lập thế giới, ở bên trong không gian Vật chất, quy tắc hết thể cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Âm Đức Tiên Điện càng là cùng sinh tử luân hồi cùng một nhịp thở, tại kia một vùng không gian bên trong, vật chất gần như bất hủ, đây chính là thiên thương thế giới lực lượng. Dù là nó bị hao tổn, có chút công năng vẫn như cũng là rất nhiều pháp khí vĩnh viễn không cách nào gặp phải. Thương Tố vẫn rất rõ ràng, năm đó tự mình phụ quân vì chế tạo món pháp khí này, cơ hội là vận dụng vạn giới nhân mạch, tìm tới rất nhiều hiếm thấy bảo vật liệu, tỉ mỉ chế tạo, từng bước một đúc thành. Vậy là tốt rồi. Thương Duẫn trực tiếp đem Thanh Long cùng Hoắc Vô Thương thi thể dẫn vào đến Âm Đức Tiên Điện bên trong. Hắn biết cái này hai cỗ cố thi cốt, một khi bị mặc giới nhân phát hiện, sợ đều là hội phát cuồng. Dựa vào đỉnh Tiêm Thiên Tài Địa Bảo, tất nhiên có thể chế tạo ra có thể sánh ngang hình thiên hạ đường cơ con nhân. Cùng lúc đó, tại Hoắc Vô Thương bên cạnh thi thể, có một thanh chiến thương, đầu thương nhìn để cho người ta cảm thấy nhìn thấy mà rợn mình, như là hồng hoang tiên thú lao nhà, thân thương phun ra nuốt vào lấy bá đạo chiến ý, sắc ý thương dẫn không dám tùy tiện tới gần, cho đến Hoắc Vô Thương khí tức xuất hiện, hảo hảo trấn an, cái này chiến thương mới bình tĩnh trở lại. Thương này có lai like lịch gì? Thương dẫn nhìn xem một thanh này chiến thương, Toàn thân trắng đoản, cán thương thẳng tắp, đầu thương bộc lộ ra cử thế vô địch phong mang, chiến ý ngập trời. Thân ma phá thiên thương so với nó đến, liền là cái đệ đệ. Đây là dùng một tôn hung tộc cổ đế xương sống, tụ tập xuất đời tinh huyết, hồn phách làm vật liệu chính, dựa vào vạn thú chiến hồn tinh phách chế tạo thành, nếu không phải năm đó có một thanh này Thiên giữ tận bản thương, thật đúng là không nhất định có thể đâm hờ khô thể che lòng, ngược lại là ta không hiểu, ngươi là như thế nào lặng yên không một tiếng động thi triển Long minh chú. Hoặc vô thương cùng thanh Long như là nhiều năm hảo hữu chí giao, cho chuyện với nhau năm đó làm sao giết chết đối phương? Phạm Phất nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Mỗi thi triển một lần Long manh chú, đều muốn dùng một tôn Thanh Long Tiên tổ dùng Long hỏa tôi mình, cuối cùng hình thành một khối Thanh Long huyết phách, coi đây là môi giới, Sở thi triển Long manh chú, người chúng có giải, hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn tới làm trẻ tuổi Long thân phần vậy không tầm thường, mới có thể có được như thế chí bảo. Thương Duẫn nghe bọn hắn lẫn nhau ở giữa nói chuyện thiém, một bên thu lấy Hoắc vô thương để lại lấy tạo hóa, hắn bảo vật nắm trong tay, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem nơi đây trong con suối sợ phun ra nuốt vào ra lực lượng. Tiểu tử ngươi còn thật sự là Vậy liền giúp ngươi thu lấy một chút nơi đầy chiến tuyển tinh hoa, chỉ là có thể ngươi nhận, lác đắc không có mấy, chính ngươi dùng cũng cần cẩn thận. Hoắc Vô Thương cảm giác được thương dẫn ý đồ, dù sao có thể làm được không làm cho con suối mâu thuẫn, hấp thu trong đó nguồn nước tinh hoa người, cũng chỉ có hắn. Thương tố vẫn rất phối hợp tại âm nước địa cổng, xuất hiện một phương ao nước, thịnh lấy chiến tuyển tinh túy. Thấy cảnh này, Hoắc Vô Thương có loại tự mình rơi vào trong hố cảm giác. Không chỉ có tự mình cho người làm trận linh, còn giữ chính mình lại tới nội tình đều cho vứt sạch sẽ, bây giờ lúc gần đi vẫn không quên hướng cái này chiến truyền vị trí ôm một thanh. Đương nhiên, thu hoạch của mình vậy rất thực sự, âm đức tờ a y lễ. Đây là rất nhiều nhân tha thiết ước mơ, lại khó mà được, bởi vì âm đức loại vật này, huyền hoặc khó hiểu, nhìn thấy, sợ không được, muốn nhận âm đức tờ a y lễ, nói nghe thì dễ. Chỉ là âm đức tiên điện cổng phía kia giao nước, giống như làm sao xúc vậy xúc bất mãn thời điểm, cảm giác được con suối Mâu thuẫn ba động về sau, giao nước vậy mà thần kỳ chứa đầy. Cái này tiêu chuẩn có thể nói, nắm chắc đến vừa đúng. Đây là thương dẫn lợi dụng đế tính lực lượng, có thể câu thông vật vật, đồng thời cũng có thể cảm giác được đối phương bản năng, cho dù là con suối Chi Linh cũng là có thể. Không thể không nói, cái này con suối tương đương cho Hoắc Vô Thương mặt mũi. Việc này để hoác Vô Thương có chút xác định, tựa hồ tự mình rất xuống hố. Chương 511. Thương dẫn tiến vào Long Huyết tuyển mấy ngày nay, Lý Ni đã cầm Lý Diệu lệnh bài, tại Nguyên Tông triển khai một trận giao tế, đồng thời biểu đạt nếu có ngày tiêu có thể đem Thương Duẫn chém giết, tất nhiên có thể có được Lý Diệu thưởng thức. Lệnh bài không có giả, Nguyên Thủy giới có cường giả giáng Lâm, Nguyên Tông cũng là biết đến. Nhưng là phần lớn người sẽ không biết ở trong đó khúc nhạc dạo ngắn, vì có thể có được thượng tôn chú ý. Tự nhiên là có rất nhiều nhân chen nở phá đầu muốn một Trạm Thương dẫn Thế, nhưng là danh ngạch chỉ có một cái. Thương dẫn cảnh giới chỉ ở Lục Tinh Tiên Thân cảnh, so với Sáo Trá, nhưng không đến thời gian một ngày, liền tuyển ra một tại Nguyên Tông Lục Tinh Tiên Thân cảnh cùng cảnh gần như vô địch tồn tại. Tại một Nguyên Tông tứ dương thánh cảnh cùng đi, bọn hắn trực tiếp tiến về Minh Sơn chỗ. Chấn Thiên Vương phụ thám tử biết được, Thương dẫn bọn người tiến về chiến hồn hố, cổ chiến trường phương hướng về phía sau, bọn hắn liền một đường truy tung. Chỉ là khi bọn hắn phát hiện Thương Duẫn đám người thời điểm, hắn đã tại Long Huyết Truyền ở trong. Bây giờ Lý Ni thân vô trường vật, giống tuệ Hắn dự định đánh cược một lần, nếu như có thể đem thương dẫn chém giết ở chỗ này, mình đồ vật liền có thể muốn được trở về. Đồng thời cũng có thể đạt được nguyên thủy giới bên trên đại nhân vật thưởng thức, sinh mệnh ở chỗ đánh bạc. Chỉ cần dám cực, liền có thể cực ra một mảnh tương lai tươi sáng. Đối với Lý Ni tôi nói, hắn tại Trấn Thiên Vương phủ đã là đứng đầu nhất tồn tại, mà tại Nguyên Tông, tự mình căn bản khó mà tiến vào, coi như mình bước vào lục dương thánh cảnh, tiến vào Nguyên Tông bên trong, cũng là tương đối biên giới nhân vật. Thánh cảnh ở giữa vẫn là có chiến lệnh, đồng thời còn có bối cảnh. Mình đã lâm vào bình cảnh Nhưng nếu như có thể có được đại bạn, tiến vào nguyên thủy giới, lấy được tài nguyên, tạo hóa, nói không chính xác có thể làm cho tự mình đột phá càng lớn thực hạn. Cho nên hắn ngựa không dừng vó, âm thầm bố cục, lôi kéo nguyên tông một số người, làm sâu sắc quan hệ, đồng thời cũng muốn mau chóng đem Thương Duẫn chém giết, tại Lý Diệu trở về trước đó, liền giúp hắn ra cái này một ngụm trong lòng ná khí. Thương Duẫn là trốn đi sao? Lý Ni rất là đắc ý không thể không thừa nhận, Thương Duẫn rất mạnh. Thế nhưng là tự mình lần này mang đến nhân vật, chính là xuất từ đại địa vương phủ một mạch, đồng thời nếu như không có ngoài ý muốn, Hắn rất có thể trở thành đời tiếp theo tiên nguyên tử. Lại không tốt, cũng là trong 12 người xếp tại trước mặt tồn tại. Có phải hay không biết mình sắp thảm bại, cho nên chỉ có thể làm cái rùa đen rút đầu. Lý Nhi tại Chu Lân, ngu ngơ bọn người trước mặt, liên tục khiêu khích. Hình Thiên Hải Đường ở đây, để hắn chỉ dám động động một mép. Chỉ cần mình không động thủ, Hình Thiên Hải Đường liền không có lý do động thủ, mặc dù người bên cạnh chỉ ở Nguyên Tông tứ dương thánh cảnh, nhưng nếu như Hình Thiên Hải Đường dám lung tung động thủ, vậy sẽ để Thương Duẫn đắc tội toàn bộ Nguyên Tông. Phải biết hiện tại Thương Duẫn đã đem Lý Diệu đã đắc tội chỉ cần để hắn đối địch với Nguyên tông, tiếp xuống tại Nguyên thủy vực sợ là từng khúc khó đi, Hình Thiên Hải Đường coi như mạnh hơn vậy không có khả năng chống lại toàn bộ Nguyên tông. Hắn mục đích rất đơn giản, cảm thấy Thương dẫn muốn bố cục Nguyên thủy vực, vậy liền để hắn không nơi sống yên ổn, giết hay không được là tiếp theo, chính mình là muốn dẫn tiếp thế đấu, để hắn tứ phía gây thù hằn. Không cần phải gấp gáp, hắn rất nhanh liền ra. Chu Lân Bình chân như vậy, hắn biết Lý Ni từng tại Hình Thiên Hải Đường trong tay, đại bại mà về, có chút thất thảm. Những cái kia thời gian mặc dù mình đang bế quan, thế nhưng là A Kỳ tự nhiên là phụ trách bảo hộ an toàn của hắn đem bên mình phát sinh hết thảy, cảm giác đến rõ ràng. "Muốn đua, cũng không cần gấp gáp như vậy nha." Chu Lân ánh mắt liếc xéo, thản nhiên nói, "Các người biết nơi đây kêu cái gì sao?" Long huyết truyền, đã từng có nhân chém giết thánh cảnh Thanh Long, lấy máu tại đây. Những ngày qua, thương dẫn tiểu tử kia lại hàng phục Thanh Long hồn, lại khiến cho năm đó chém giết thánh cảnh Thanh Long đỉnh tiêm thiên kiêu chiến hồn nội tâm tinh phục. Bây giờ lần này Long huyết tuyển lấy năm đó tạo hóa đâu, rất nhanh liền ra. Bang tiểu tử này, đoán chừng không quá được. Xuất từ đại địa vương phủ thiếu niên, hắn thể trạng to lớn cường tráng, khí vũ hiên ngang. Ánh mắt bên trong chạy xuôi tự tin, giữa cử chỉ tự nhiên phong dong, đều là từ nội tâm của mình tự nhiên sinh ra. Được hay không, đánh xong cũng đã biết. Thiếu niên tên là Khôn Vũ, hắn lục thân vượt mức bình thường tương đại, hai chân đạp ở cái này một mảnh thổ địa bên trên, tựa hồ dưới chân lực lượng của đại địa đều tại liên tục không ngừng tràn vào thân thể của hắn, làm cho thân thể như là núi đá kiên cố, không thể rung chuyển. Ta xem tiểu tử ngươi cũng là một kẻ đáng thương." Chu Lân cảm khái một câu, tại buồn bực náo ngẩm thời điểm, hắn phát huy sở trường của mình. "Đáng thương?" Đối với Khôn Vũ tới nói, Hắn chỉ là tới tham gia cùng cảnh một trận chiến, không biết Chu Lân lời này là từ đâu mà đến. Ta xem xét ngươi chính là loại kia một lòng chỉ muốn tìm tìm đối thủ người, mà cũng không phải là cố ý muốn đi khó xử người nào, làm sao bị người lợi dụng, ngươi nói đáng thương không đáng thương." Chu Lân cười nói. "Chỉ cần có cao thủ cùng ta đối thủ, rèn luyện tự mình, cái này đầy đủ, có gì có thể yêu. Khôn Vũ từ đầu đến cuối không tiêu ngạo không tự ti, thái độ rất đoan chính. "Bởi vì ngươi căn bản đánh không lại a." Lúc trước ngày đó Mệnh Tông Dương Hưu, Chấn Thiên Vương phủ Lý Đạo, bọn hắn tới đều là đưa đồ ăn mà thôi. Liên người khác một cọng lông đều không có đụng phải liền thảm bại. Càng mấu chốt lao ra hỏa này, một thân đồ vật tức thì bị lộ sạch, để cho người ta giẫm tại lòng bàn chân ma sát, làm sao có ý tứ để các ngươi đến tiến đưa? Nguyên thủy giới người tới, ngay cả chúng ta một quyền cũng không dám tiếp, nói như vậy ngươi hẳn là liền minh mạch, chúng ta là dạng gì nhân vật đi. Hắn biết rõ tình huống, còn muốn cho ngươi tới khiêu chiến, cái này khiến ngươi chịu chết có khác nhau à? Tâm hắn đáng chết a. Chu Lân một mặt tiện tiện biểu lộ, run lấy chân, nhìn xem Lý đầy người thịt thẳng lắc lư, để Lý Ni biểu lộ trong lúc nhất thời vô cùng đặc sắc. Chuyện này là thật. Cái này một tôn tứ dương thánh cảnh đến từ đại địa vương phủ đỉnh tiêm huyết mạch, mà cái này lục tình tiên thân cảnh thiên kiêu chính là hắn đích truyền huyết mạch, thiên phú cực cao, hắn hao phí cực lớn tâm huyết đến bồi dưỡng. Nguyên thủy giới thượng tôn bị mạo phạm, chẳng lẽ chúng ta không nên là thượng tôn phân ưu a? Lý Ni nhìn thoáng qua hình thiên hải đường, đây chính là có thể hành hung hai tên thượng tôn tồn tại, cho nên tự mình chỉ có thể đổi một cái khác thuyết pháp. Kỳ thật giúp đỡ cổ phân ưu cũng là nên, thế nhưng là ta xem ngươi hốt ru bọn hắn đến, bệnh là bọn hắn già, nếu quả thật đem thương dẫn giết, công lao này đều được ngươi một người nuốt a. Chu Lân Am hiểu sâu nhân tính hiểm ác, đối với Lý Ni loại này, chỉ có hơn chứ không kém. Hắn há miệng bà bà bá, bá, cái này khiến đại địa vương phụ tứ dương thánh cảnh tồn tại sắc mặt cũng không quá dễ nhìn. Sự thật vô cùng có khả năng chính là như vậy. Lý Ni hận không thể xé nát Chu Lân trương này miệng túi, vội vàng nói, làm sao có thể, chém giết thương dẫn, ta đến lúc đó tất nhiên bẩm báo thượng tôn, chính là các người lập hạ công lao. Kia tứ dương thánh cảnh đối với Lý Ni hảo cảm, lập tức biến mất không còn một mảnh, hắn không muốn để cho huyết mạch của mình vì đó mà hiểm, đây chính là hắn đảo đợi chó bên trong, thiên phú tốt nhất. Đi thôi. Đến hắn ở độ tuổi này, tự nhiên có thể hiểu được lấy hay bỏ. Ra ra, nếu là mạnh như vậy nhân vật, ta muốn thỉnh giáo một chút hắn, cũng hẳn là có thể chứ? Khôn Vũ cũng không có bởi vì Chu Lân tạo thế mà lùi bước. Ngược lại ánh mắt bên trong có hết sức hứng thú nâng hậu. Hắn không quan tâm thắng bại, chỉ muốn đánh lại nói, nhìn xem tự mình có bao nhiêu chiến lực. Chính ngươi làm quyết định. Tứ Dương Thánh cảnh lão giả trầm mặt một lát, đạo, hắn biết rõ không thể đi can dự nội tâm của hắn, chỉ cần là hắn làm ra lựa chọn, có như đối mặt kẻ địch cường đại đến đâu, đây cũng là hắn phải bỏ ra đại giới. Chu Lân hơi kinh ngạc, thở dài nói, chết rồi, coi như đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi à, lao đầu kia, ta đề nghị ngươi cùng cái này gọi Lý Ni người, không muốn vãng lai tốt, không phải có một ngày, chết như thế nào cũng không biết. Hắn thỏa thích chống ngồi. Lý Ni gần xanh hẳn lên, nếu như không phải có hình thiên hải đường ở đây, hắn đã sớm một bàn tay chộp chết Chu Lân. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể đủ chịu đựng, trong lòng thở dài một hơi, vô luận như thế nào Khôn Vũ chịu cùng Thương dẫn đánh liền là tốt. Hoàn toàn chính xác hắn không quan tâm Khôn Vũ chết sống, tổn thất, nhưng chỉ cần có giết chết Thương Duẫn hy vọng, hắn liền sẽ không buông tha. Thật đáng buồn, thật đáng buồn a. Lao Đầu Nhi, ta đoán ngươi là muốn thông qua việc này, lấy lòng Nguyên Thủy giới người, để ngươi hoàn thành tiến một bước nhảy lên đi. Thật là khiến người ta bất đắc dĩ, giống chúng ta loại này vừa ra đời liền là một giới thiên tiêu, hoàn toàn chính xác không phải ngươi có thể so sánh. Trong phương ngàn kế, liền là muốn tại Nguyên Thủy giới làm cái cầu nô tài, ngươi thật sự cho rằng đạt được thưởng thức, liền có thể địa vị có càng lớn biến hóa. Chu Lân Miệng rất là cay nghiệt, gần như là nói ra tất cả chân tướng của sự thật, tổn thương rất lớn, vũ nhục tính cũng rất mạnh. Lý Ni một gương mặt mơ đen đến có thể chảy ra nước. Đại Long đúng chu Lân quang tới lần thứ nhất ánh mắt tán thưởng. Miệng cường vui giả, trừ chu Lân ra không còn có thể là ai khác. Chương 512. Tại bọn hắn đợi một ngày về sau, Thương Duẫn lúc này mới long huyết truyền ở trong, da, hắn tiêu dung rào dạ, khỏi phải nói nhiều vui vẻ. Chuyến này thu hoạch thực sự quá lớn, rất dễ chịu, ngu ngơ thực lực tất nhiên có thể có bay vọt tính tăng lên. Chỉ là gặp đến Lý Ni, hắn liền thu liễm nụ cười của mình, thấy đối phương sắc mặt cũng không dễ nhìn, mà chu Lân một mặt tiện tiện bộ dáng, Thương Duẫn liền biết đại khái sẽ ra chuyện gì. Giờ phút này, Lý Nhi nhìn thấy Thương Duẫn Đôi mắt bên trong hung quang lập loé, nói: "Ngươi xem như ra. Thương công tử a, tại hạ đến từ Nguyên tông, tên Khôn Vũ, hy vọng có thể tại cùng cảnh giới cùng ngươi luận bàn một phen." Hắn nói đến thành khẩn, chắp tay thi lễ, cũng là thực sự. Thương Duẫn biết, hơn phân nửa là Lý Ni xúi dục đến đây tìm tự mình phiến phức. "Ngươi muốn làm sao cái luận bàn phương pháp, phân sinh tử, vẫn là điểm đến là dừng." Thương Duẫn bình tĩnh hỏi hắn. "Luận bàn, tự nhiên là mời Thương công tử chỉ giáo, tự nhiên là chạm đến là tôi." Khôn Vũ bị Chu Lân kia một phen tạo thế phía dưới, nội tâm áp lực không nhỏ. Phải biết có thể làm cho nguyên thủy giới thượng tôn khó chịu tồn tại, còn bình an vô sự, đó là dạng gì bối cảnh? Thương dẫn cũng vừa nghĩ thử một lần, bây giờ chiến lực của mình bao nhiêu? Thôi được, vậy thì bắt đầu đi. Thương dẫn dẫn ra thể nội tiên thương thế giới, bây giờ hắn dùng chiến chi trận vậy tốt, vận chi trận vậy tốt, hoặc là phương chi trận, cũng sẽ không tiếp tục cần âm nước tệ. Bởi vì những này đã có trận linh, chỉ cần hắn có đầy đủ lực lượng đi thôi động, tới cộng hưởng, đem bên trong lực lượng để bản thân sử dụng là được, không cần thông qua dùng âm đức tệ đi diễn hóa trận linh. Thương Duẫn mới từ long huyết truyền đi ra, dẫn ra chiến chi trận. Trong lúc nhất thời, tư thế hào hùng, khí thôn và lý, hùng binh hào dãng, như là cương liệt dòng lũ, khí huyết lao nhanh như hải, những lực lượng này hóa thành thực chất. Thương dẫn lực lượng trong cơ thể vậy tại liên tục tăng lên, mặc dù lực lượng vẫn là gấp 3 tăng lên, nhưng từ chiến trận ý cảnh, khí thế bên trên, căn bản không thể so sánh nổi. Bất quá hắn vậy phát hiện, trên người mình ba cái phủ văn bên trong sở bao dung lực lượng, tích liệt tiêu hao, nếu như không phải là của mình, khí huyết hùng hậu, tu luyện văn kinh không phải bình thường, đều không thể tiếp tục để âm nức tiên điện pháp trận để bản thân sử dụng. Khôn Vũ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, Hắn như là một tòa núi cao. Thân thể tầng ngoài đúng là bị biện ra bằng đá, thân thể càng là cùng dưới chân đại địa núi liền cùng một chỗ. Thương dẫn một quyền này, khí thế hung hung, hắn cũng không lui lại một bước, dưới chân đại địa lực lượng liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, thân thể bất động như núi. Bởi vì từ Khôn Vũ nội tâm, là muốn kiến thức một phen, nhìn xem mình cùng những này đại giới thiên kiêu lẫn nhau tranh lệnh. Hắn huy động trong tay nằm đấm, phun ra nuốt vào lấy hạo đáng thổ hành chi huy, như là một tòa núi lớn vào đầu đập tới. Hai quyền va chạm. Thương Duẫn không có bất kỳ cái gì văn thuật, chiêu thức chỉ có vô tận chiến ý như thế ý cảnh, để Khôn Vũ nhịn không được hãi hùng kết vì thương dần ánh mắt bên trong chỉ có bình tĩnh. Tự Khôn Vũ trong tay nắm đấm tầng ngoài xuất hiện vết rạn. Cơ hội trong cùng một lúc, hắn cảm giác nắm đấm của mình bên trên, phản phất nhiễm phải cái gì, một viên thanh mục lòng văn bám vào ở phía trên, sau một khắc sinh trưởng ra sợi đẳng, cùng hình rồng phù văn, dây dưa tại Khôn Vũ trên thân thể. Hùng hậu thanh long một khí, cũng có thể trấn áp vạn pháp lực lượng, cường thế xâm Vũ cảm giác tự mình căn bản không có sức phản kháng, thể nội thổ hành lực lượng đang bị cấp tốc giáp chế ngay tại hắn dự định trốn vào lòng đất thời điểm. Chính né mũi nhọn thời điểm. Thương dẫn phản phát khám phá trong lòng của hắn ý nghĩ, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, hắn cảm giác mình cùng nơi đây thiên địa lực lượng triệt để bóc ra ra, nếu như người cô đơn, cho dù là dưới chân đại địa, cũng không thể cho hắn liên tục không ngừng lực lượng. Sau đó, hắn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị áp chế, khí huyết lực lượng kịch liệt suy bại. Lần này, Thương dẫn đồng thời động đến phương chi trận, chiến chi trận cùng mình lực lượng trong cơ thể dung hợp, phát huy ra chiến lược như vậy, để hắn có chút hài lòng. Nhìn thấy trước mắt một màn này, kia tứ dương thánh cảnh lão giả sắc mặt đại biến muốn ra tay nhưng là nhìn lấy một bên hình thiên hải đường, lại nhìn được. Ngươi nhận thua sao? Thương dẫn cũng không có như muốn giết chết ý nghĩ, dù sao Hạ Ân, Hàn Thanh Âm, Tô Cửu Vĩ, Tô Tam, gia luật bảo cũng còn cũng không đến cùng mình tụ hợp. Mà còn đã tự mình dự định tại Nguyên Thủy vực chỗ như vậy lặng lẽ phát dục, đắc tội Nguyên Tông hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Ta thua. Bại hoàn toàn. Khôn Vũ trong lòng đáng trác, nhận rõ ràng mình cùng Nguyên Thủy giới những thiên kiêu đó chiến lệnh. Hắn nguyên bản đối với mình còn rất có tự tin, nhưng Thương Duẫn một quyền đánh nát hắn nhiều năm trước tới nay Trấn áp lực lượng cấp tốc giúp đi, Thương dẫn Thu liễm mình lực lượng, thản nhiên nói, thắng bại là là chuyện thưởng, về sau đừng lại bị lợi dụng liền tốt, ta gọi Thương dẫn, nếu là trên việc tu luyện gặp được vấn đề gì không hiểu nhiều, có thể tới Âm Dương Thương hội tìm ta. Khôn Vũ nghe vậy, hết sức kích động. Kia Tứ Dương Thánh cảnh lão giả tâm tình lập tức thay đổi tốt, nếu như Khôn Vũ có thể có được thiếu niên trước mắt này chỉ điểm, sợ là về sau tiến vào nguyên thủy giới rất có hy vọng. Chí ít trở thành tiên nguyên tử vấn đề không lớn. Thương Duẫn biết rõ, đem địch nhân khiến cho tiểu tiểu, đem bằng hữu khiến cho nhiều hơn liền có thể Không cần thiết bởi vì đem tất cả mọi người xem như địch nhân của mình, chỉ cần mình có thể cho đến đối phương chỗ tốt, đạt được đối phương tán thành, liền có thể trở thành bằng hữu. Chắc hẳn Lý Nhi chỉ nói cho các người, ta đắc tội Lý Diệu, nhưng hắn hẳn không có nói cho người, ta còn được đến Cửu Dương Thánh cảnh xích ngạn tiền bối ủng hộ a. Thương Duẫn trầm rãi một câu, để kia Tứ Dương Thánh cảnh cường giả sắc mặt biến đến càng đỏ nhợt. Hắn lập tức minh bạch. Nguyên thủy giới nội bộ cũng là tranh đấu không ngừng, lần này Minh Sơn sự kiện có thể nói Thương Duẫn giúp Âm Dương Vương Phủ một mạch, tự nhiên cũng sẽ đạt được bọn hắn toàn lực ủng hộ. Lý Diệu coi như làm sao khí Hắn mặc kệ là từ thân phận địa vị vẫn là từ thực lực cảnh giới đều kém xa tiếp tóc xích ngạn cho dù là bọn họ thật lấy lòng đến lý Diệu nhưng lại hội đắc tội xích ngạn như thế tồn tại bây giờ Thương dẫn đã ruỗi ra cảnh ô lưu nếu như bọn hắn có thể dựng vào xích ngạn đầu này sợi dây vậy vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt còn tại ta coi như có mấy phần thực lực không phải các ngươi thế nhưng là đánh xích ngạn tiền bối mặt đằng sau hội tốt hơn à Lý Ni là chấn Tiên Vương phủ một mọi người tự nhiên muốn liệu chết ủng hộý Diệu các ngươi những này không có quan hệ gì người xem náo nhận gì thường vẫn hơi hợn một câu Để kia tứ dương thánh cảnh trưởng giả đối với hắn thi lễ một cái. Đa Tạ tiểu hữu để điểm, đây là ta thiếp thân lệnh bài, nếu như ngươi có đến vực đô, có thể tùy thời tới tìm ta. Hắn không muốn ở chỗ này dừng lại lâu từng phút từng giây. Đã thương dẫn cho ra thiện ý, hắn tự nhiên cũng là hồi báo thiện ý Đa Tạ thương công tử, ta sẽ đi tìm ngươi." Khôn Vũ rất là cao hứng. Lý Ni biết, tự mình đây là đem đại địa vương phủ mặt này triệt để cho đắc tội thấu. Muốn để thương dẫn đắc tội nguyên tông mục đích vậy không có đạt tới, sắc mặt của hắn phi thường khó coi, nói, "Nhìn xem đi, thật sự coi chính mình có thể cùng cảnh vô địch" Chỉ cần ngươi đến cựu tình tiên thân cảnh, ta sẽ để cho tiên nguyên tử đưa ngươi đánh chết tươi. Chương 513. Lý Ni đã khí cấp bại phôi. Mặt của hắn đều bị tức thành màu gan heo, nhưng lại không thể làm gì. Ta liền thích nhìn như ngươi loại này tức giận tới mức ngày gọi, nhưng lại không dám động thủ với ta dáng vẻ. Thương Duẫn Diêu cất nói, hắn vậy triển khai độc của mình lôi thiên phú. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem ngươi rút gần lộ ra. Lý Ni quẳng xuống ngoan thoại, quay người rời đi. Không giết sao? Hình Thiên Hải Đường hờ hợt một câu, vừa vặn để Lý Ni được. Dọa đến hắn toàn thân như ra ra tốc thoát đi, làm bộ không có nghe thấy, điên đồng dạng, không có chút nào thánh cảnh cường giả phong phạm. Không sao, xem bọn hắn đằng sau còn có thể có động tác gì. Thương Duẫn toàn vẹn không thèm để ý, chuyến này tiến vào Minh Sơn mục đích chủ yếu nhất mình đã đạt đến. Ngũ Dương thánh cảnh, vậy mà như thế chật vật. Thương Duẫn cười nhạo nói, cái gọi là thánh cảnh, chia hai loại, một loại là hư dương, một loại là chân dương, một loại là thật thánh, một loại là người thánh. Thương Tố vẫn nói, hư dương, chân dương. Thương Duẫn nhướng mày. Không tệ, thánh chi cảnh giới Liên là dẫn Cửu Thiên tri Thượng Thái Dương, tở y lệ tự thân, thế nhưng là ngươi thử tưởng tượng, muốn dùng hồn phách tới gần Thái Dương chỗ lĩnh vực, có mấy người có thể tiếp nhận. Có ít người chỉ có thể để cho mình tới gần Thái Dương hình chiếu, lĩnh hội ảo diệu trong đó, tở y lễ tự thân, các ngươi hiện tại nhìn thấy cái gọi là thánh cảnh, đều là hư dương, đều cũng không phải là chân dương. Chân chính thánh cảnh nhân vật là có thể đi ra một đầu thuộc về mình đường tới, mà nguyệ thánh đô chỉ là dọc theo tiền nhân con đường, cho nên cùng chân chính thánh tâm cảnh hoàn toàn khác biệt. Phàm thai, linh thể, thiên thân, thần khu, thánh tâm Chỉ có thánh tâm mới có thể nhìn thẳng Cửu Thiên Thái Dương ánh sáng, hồn phách gánh chịu tự thân đại đạo, có thể chịu được trong đó lực lượng tẩy luyện, dùng tâm khống chế hồn phách. Thương Tô vẫn nêm hai nói: "Cho nên lý diệu vậy tốt, Sích Ngạn cũng được, bọn hắn đều là hư dương thánh cảnh." Thương Duẫn rất khiếp sợ, dù sao bọn hắn thế nhưng là đến từ nguyên thủy giới. Sích Ngạn ít nhất là nhị chân dương thánh cảnh, bởi vì mỗi một cảnh giới muốn tiếp nhận chân dương lực lượng đều là hoàn toàn khác biệt. Vì cái gì hắn rõ ràng là cửu dương, ngươi còn nói là nhị chân dương?" Thương Duẫn có chút khó hiểu. Rất nhiều người đều là từ hư dương bắt đầu tu luyện đến tiểu hư dương về sau, bắt đầu bỏ đi giả giữ lại thực, bởi vì đó mới là thánh chân lý, chỉ bất qua mỗi người thừa nhận cực hạn cũng khác nhau, cho nên cũng đều có riêng phần mình bình cảnh. Thương tố vẫn nói: "Ta muốn hỏi hỏi, ngươi những cái kia đối thủ một mất một còn, đều là cấp bậc gì?" Thương dẫn đột nhiên cảm thấy tự mình qua loa. Năm đó thời điểm, bọn hắn hẳn là đều tại ngũ chân dương thánh cảnh, lục chân dương thánh cảnh tả hữu, hiện tại liền không nói được rồi. Thương tố vấn, trực tiếp để Thương dẫn nghĩ nguyên địa qua đời. Hiển nhiên, đối thủ so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, bất quá dưới mắt đây cũng là gấp không được. Hắn biết, Minh Sơn chỗ sâu nhất còn có dấu bí mật, cố gắng có thể tăng lên chiến lược của mình, nhưng hoàn toàn không phải tự mình đủ khả năng tìm kiếm. Thanh Long, nhiều năm như vậy, người tại Minh Sơn, nhưng biết tại cái này Minh Sơn sâu nhất địa phương là dạng gì tồn tại. Thương dẫn Nội Tâm vẫn ôm một tiêu may mắn, dù sao mình về sau sẽ đối mặt khủng bố như vậy tồn tại, cái gì tạo hóa tự nhiên cũng là càng nhiều càng tốt. Bằng cảm giác của ta, nó hoặc là đã tử vong, bởi vì nhục thân huyết mạch duyên cớ, ảnh hưởng tới toàn bộ Minh Sơn thiên địa chi thế, hoặc là nó ngay tại ngủ say bên trong, phun một cái khẽ hớp. Huyết mạch lưu động đều sẽ ảnh hưởng đến cả tòa Minh Sơn. Thậm chí nơi này địa mạch cũng có thể cùng nó khí tức liên kết, sinh ra vi diệu cộng hưởng tuần hoàn đều là có khả năng. Đương nhiên những này đều chỉ là suy đoán của ta, nhưng có thể khẳng định là Minh Sơn chỗ sâu tồn tại, là siêu việt cựu dương thánh cảnh tồn tại." Thanh Long Lâm hay nói, "Ta vậy có cảm giác giống nhau. Hoặc vô thương mặc dù chỉ ở Long huyết truyền bên trong, nhưng hắn còn có thể cảm giác được nơi đây tuyệt đại số đều không quá đồng dạng. Xem ra đây cũng không phải là ta trước mắt có thể tìm kiếm, chờ sau này rồi nói sau." Thương dẫn chuyến này thu hoạch to lớn. Để chiến lực của hắn đạt được trước nay chưa từng có lối xác. Đối với thiên thương thế giới chấp trưởng, cũng có thể càng thêm điều khiển như cánh tay. Bởi vì cái này nguyên bản là muốn để thiên thương tế thể nhân thôi động hội càng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, dù sao món pháp khí này giàn cung chính là thương giới đời đời kiếp kiếp xuất ra hiện qua thiên thương tế thể tiền bối, dùng bọn hắn di cốt cùng lưu lại bản nguyên làm chủ đưa vào hành chế tạo. Nếu như không có bọn hắn, thiên thương thế giới liền không cách nào có được nhiều như thế giao dịch công năng. Cho nên nó là độc nhất vô nhị, sẽ khiến ba vị đế tử ở giữa không tiếc bất cứ giá nào cấp đoạt có vật này, liền có thể chấp trưởng toàn bộ thương giới mạch sống chỗ, có thể tại rất nhiều giao dịch bên trong, khắp nơi chiếm cứ tiên cơ. Chu Lân nhìn trước mắt thương dẫn, tựa hồ đã có thể nhìn thấy, nếu như hắn trong tương lai trưởng thành, sẽ cực kỳ đáng sợ, tự mình có thể sẽ toàn diện rất lại phía sau. Trong lòng của hắn có cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt, tựa hồ thần ma chi tử tạo hóa vậy không thơm. Ngu Ngơ ca, thương này cho ngươi. Đây cũng là xi si vưu thị đồ vật cũng cho ngươi. Còn có chiến giáp này, hẳn là có thể làm cho trên người người có chỗ tăng lên. Không gian này pháp khí bên trong hẳn là cũng có nhiều thứ cũng đều là thích hợp ngươi, nhìn xem tự mình an bài đi. Thương dẫn Cơ hồ đem tự mình từ Hoắc Vô Thương nơi đó sở đảo tới đồ vật, toàn bộ đều giao cho ngu ngơ. Ánh mắt của hắn nóng rực, vốn cho là có hình thiên hải đường chỉ điểm, tự mình thành tựu đã vô khả hạn lượng. Bây giờ lại nhiều ra những vật này, hắn muốn tranh thủ thời gian bế quan đi rèn luyện. Hình thiên hải đường ở một bên yên lặng nhìn xem, trong lòng xúc động, đây là muốn nhiều không giữ lại chút nào tín nhiệm, mới có thể như thế. Không nói những cái khác, kia một cây thương giá trị liền không cách nào đai giá. Đặt ở đại giới bất kỳ một thế lực nào, đều là đỉnh tiêm đại thánh khí tồn tại. Chỉ cần cho ngu ngơ đầy đủ thời gian đi lĩnh hội, tu luyện, tất nhiên có thể khiến cho thực lực bản thân nhảy vào một cái càng lớn bậc thang. Ở một bên Chu Lân thấy bệnh Đau Mắt đều phàm bảo, trên tay mình thần ma phá thiên thương bắt đầu so sánh, tựa hồ cũng có chút không đáng giá nhất tới. Thế nhưng là mình cùng Thương Duẫn quan hệ lại không có gần đến cái kia phân thượng, chỉ có thể dương mắt nhìn. Đi thôi, đi thôi, về Âm Dương Quan. Thương Duẫn muốn nhìn một chút, bây giờ Bạch cập tại Âm Dương Thương hội, cùng nhân độ ước, hoàn thành nhiều ít tiến độ. Chu Lân, nếu như ngươi có rảnh, tốt nhất dẫn ra thần ma phá thiên thương Tận khả năng lấy được cùng hạ hơn liên hệ, ta cũng không hy vọng đến rồi tìm không thấy nhân. Thương dẫn rất rõ ràng, thần ma phá thiên thương cùng lưỡng nghi thuần ở giữa có thể sinh ra vi diệu gắn bó, đây là thần ma chi tự lưu lại. Biết. Chu Lân chua chua đáp lại nói, bất quá hắn vô cùng rõ ràng thương dẫn cho đến ngu nơ đồ vật đều chưa hẳn thích hợp hắn, có thể nhìn ra có nhiều thứ nguyên bản là xuất tử vũ giới man tộc một mạch, hay là tới rất tiếp cận, hết sức thích hợp hắn. Chương 514. Thương dẫn bọn người thông qua Âm Dương Thương Hội trận pháp truyền tống, đi thẳng tới Âm Dương Quan bên trong. Phải biết hắn bây giờ thế nhưng là bạch cập quý khách, mặc dù vận dụng trận pháp truyền thống giá cả có chút cao, nhưng cái này cũng không tính là cái gì. Minh Sơn tạo hóa có một kết thúc về sau, trấn áp, trừ tà dương hành thiên tài địa bảo giá cả cũng là một đường ngã trở lại đáy cốc. Có không ít người mặc dù mua, nhưng không có cần dùng đến, tổn thất không nhỏ. Có ít người nhưng là tại Minh Sơn bên trên có một chút thu hoạch, cũng coi là không quá thua thiệt. Cũng có chút nhân, vĩnh viễn bị lưu tại Minh Sơn. Bạch cập tự mình đón lấy, bây giờ hắn tại âm dương thương hội địa vị cao hơn, đã trở thành phó hội trưởng, cái này nhảy lên Nếu như từ nảng nguyên kế hoạch, ít nhất là muốn tại 5 năm về sau. Thế nhưng là lần này, bởi vì thương dẫn cùng Âm Dương Vương phi quan hệ, để hắn bị tổng thương hội đặc biệt để bạn, đến một lần bạch cập hoàn toàn chính xác hiện ra tự mình không tầm thường quyết đoán, đồng thời bây giờ đã cùng Âm Dương Vương phụ quan hệ thân mật hơn. Phải biết, Âm Dương Vương phụ có cựu Dương Thánh cảnh nhân vật cố ý phù hộ, đối với Âm Dương thương hội tới nói, tự nhiên là muốn nhận rõ sở tình thế, chi nhân tiền nhiệm. Thương công tử, các ngươi minh sơn chi hành có thu hồi Bạch cấp mỉm cười, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Ha, ha, ha có một chút. Thương dẫn tâm tình cực giai đến, trước ngươi đánh cực, nhưng có hoàn thành. Tự nhiên cũng là có, 80 tỷ thượng phẩm thần ngọc mức đã sơ phá, kia một chương đồ đức, đã là giấy lột. Bạch Cập nhìn trước mắt nam nhân, nội tâm không nhịn được vui vẻ. Vậy là tốt rồi, giúp chúng ta an bài một chút chỗ tu luyện, gần nhất phải thật tốt chỉnh đốn một phen. Thương dẫn cảm thấy trước mắt thực lực của mình cảnh giới, vẫn còn có chút tạm được, tần khả năng để cho mình đột phá đến cựu tinh tiên thân cảnh, mới là trọng điểm. Bởi vì hắn nghĩ gặp một lần, cái gọi là tiên nguyên tử rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đồng thời, cũng là ở chỗ này chờ đợi Hạ Hân, Tô Cửu Vĩ đám người đến. Tốt, ta cái này để cho người ta an bài. Lần này Bạch Cập trực tiếp an bài toàn bộ âm dương thương hội đứng đầu nhất tu luyện đại điện. Thương dẫn cũng là liền không khách khí với nàng, dù sao ân tình ở giữa có qua có lại, tự mình quá khách qua đường khí, ngược lại lạ lắm. Ngu ngơ cái thứ nhất hứng thú bừng bừng tiến về tu luyện đại điện chỉ là làm Thương dẫn tại an trí xong những người khác tiến về tu luyện về sau, đột nhiên cảm thấy trái tim co quắp một chút, tựa hồ có một cỗ lực lượng tới gần mình. Hắn toàn thân tóc gáy dựng lên, tê cả ra đầu. Cẩn thận. Cho dù là Thương Tô Vân, vậy có cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Hình thiên hạ đường trong đám người, bảo hộ ở Thương dẫn bên người, hắn tựa hồ đã khóa chặt kia tồn tại lực lượng nơi phát ra. Sức mạnh của người nọ không giống bình thường. Thương dẫn bản năng cảm thấy, chỉ cần hắn vừa động thủ, toàn bộ Âm Dương Thương hội phần lớn nhân đều sẽ hóa thành kiếp cho. Nói chuyện, một thanh âm tại Thương dẫn bên thai vần quanh. Người nói, Thương dẫn trong lòng bàn tay phía sau lưng toàn bộ đều là mồ hôi, người này mang đến cảm giác gáp bách xo so lý rượu, sức không cũng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Vừa dứt lời, liền có một người, thân mang áo choàng, tiếu sáng lạ, xuất hiện tại Thương Duẫn trước mặt dung mạo của hắn, nhìn hết sức phổ thông, để cho người ta làm sao ký, tựa hồ cũng không nhớ được. Đây là một loại thuật pháp, để cho người ta nhớ không rõ hắn tồn tại, ngăn cách mình cùng thế gian gắn bó, đây không phải hắn bản tôn chân thân." Thương Tô vẫn vội vàng nói. Tại Vô Số Nhân nhìn, tựa hồ đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Người xuất thân thần vực, đi vào nguyên thủy vực có tính toán gì?" Hắn liền là chúa tể Minh Sơn người thần uy, thông qua một chút thủ đoạn kiểm chứng, hắn phát hiện tương dẫn mới là phá hư hắn kế hoạch nơi yếu. Rõ ràng chỉ là tuổi còn trẻ, Thế nhưng là vậy mà liền có bực này sức quan sát, lại thêm giữa hai người nguyên bản cũng có chút nguồn gốc, hắn muốn kéo lúng một chút. Dạng này nhân nếu như có thể tại loạn giới, tất nhiên có thể khởi tác dụng cực lớn. Có thể có tính toán gì? Đương nhiên là nương tựa theo thực lực của mình, đi ra một con đường tới. Thương dẫn Bình Tĩnh nói, "Gia nhập loạn giới đi." Hắn chỉ là cười, thế nhưng là âm tiết lại tại Thương dẫn bên thai vờn quanh, chỉ có hắn nghe được. Cho nên Minh Sơn là người một tay thao túng. Thương dẫn Thanh ngậm rất thấp, hắn vậy phát hiện tự mình âm tiết không cách nào ra bên ngoài truyền lại, loại thủ đoạn này hết sức xảo diệu. Xem như thế đi, thân là người của thần vực, ngươi liền không muốn lật đổ Nguyên Thủy vực, Nguyên Thủy giới a." Gặp Thương Duẫn muốn ở chỗ này an cư lạc nghiệp, người thần bí lại nói: "Vì sao thân là người của thần vực, liền muốn lật đổ Nguyên Thủy vực, Nguyên Thủy giới?" Thương Duẫn cảm thấy khó hiểu. Người cũng đã biết, thần vực, ma vực vĩnh sinh khó phá thánh cảnh Nguyên Luận chính là từ Nguyên Thủy giới một tay bố cục, bao nhiêu năm rồi, đối thần ma hai vực hết mạnh, bốc lột đến tận xương thủy. Lợi dụng thông Đại Hạp cốc mạch, dùng năm đó sơn hạ giới một tôn đỉnh tiêm tồn tại tính mệnh làm đại giá, lấy ra thần ma hai vực khí vận, giận hướng Nguyên Thủy vực có thể được thần ma hai vực vô số con dân, chúng sinh chỉ có thể đến thần vực chi cảnh, mặc người ước hiếp. Người thần bí mỗi chữ môi câu, em thay nói, đây là rất xa xưa trước kia, nguyên thủy giới nhân làm sự tình, cùng âm dương quan những người bình thường này có quan hệ gì? Ngươi không cảm thấy tự mình làm như thế, tại giết hại vô tội a?" Thương dẫn hỏi ngược lại. "Ha ha ha, cũng không cảm thấy, nhỏ yếu chú định cũng chỉ có bị giết chóc. Rất nhiều thần ma hai vực người, cuối cùng cả đời khổ tu tiến cảnh, thế nhưng là đi vào cái này nguyên thủy vực, còn không phải người khác muốn đánh thì đánh, muốn giết cứ giết." Kẻ yếu Liên con sống đều là sai lầm." Người thần bí lạnh lùng nói. "Ngươi nói rất có lý, ta vậy tin tưởng ngươi là thật tâm tới kéo ta nhà bọn, có thể ta liền ngươi là ai cũng không biết, làm sao có thể liền tin tưởng ngươi?" Thương dẫn rất tỉnh táo, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, đã đối phương chủ động tới lôi kéo tự mình, đây là hắn biết rõ ràng thân phận đối phương, cơ hội tốt nhất. "Ta biết ngươi nghĩ lôi kéo ta, bất quá nói cho ngươi vậy không có gì." Lưỡng cực bắt luận trận. Người thần bí chỉ nói một câu, hắn biết Thương Duẫn đã tay cầm kiếm gãy, tất nhiên là đi qua kia một đạo pháp trận. Thương Duẫn tâm thần chấn kinh, Đôi mắt đều là không thể tưởng tượng nổi, nói: "Làm sao có thể? Ta đều nhìn thấy ngươi di cốt. Thực không dám râu dếm, kia là năm đó nguyên thủy giới một thiên kiêu di cốt. Người thần bí liền là thần ma chi tử, hắn không có chết. Thế nhưng là ngươi tại sao muốn giả bộ vẫn lạc?" Thường dẫn hít sâu một hơi. "Làm ta tiến nhập thánh cảnh về sau, biết nguyên thủy giới đối với ta thần ma hai vực cấp chế, ta không cam tâm, thế là liền chém giết nguyên thủy giới đích truyền huyết mạch tiên tiêu, mà còn quyết định gia nhập giới, liền là muốn phá vỡ nguyên thủy giới. Vì không muốn liên lụy thần vực, ma vực con dân, ta chỉ có thể thông qua phương thức như vậy." mà còn dứt bỏ trên người mình hết thể tu luyện ấn ký, liền là không muốn để cho đối phương điều tra ra, mà còn dùng vẫn lạc phương thức, để cho người ta hoài nghi không đến thần ma hai vực. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, lại có nhân có thể giải khai lượng cực bắt luận trận, mà còn thu hoạch được ngày đó kiếm gãy, ta thật bất ngờ, kia là ta đều không thể lĩnh hội đồ vật. Thần ma chi tử ánh mắt toát ra đúng thương dẫn tưởng thức, đối với hình thiên hải đường, kia là năm đó hắn có thể thôi động, nhưng vẫn là lại không cách nào trừ khử, nhưng thương dẫn lại có thể. Đây hết thảy hết thảy, để thần ma chi tử đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Chương 515 Thương dẫn cảm thấy có mấy cái điểm là vô luận như thế nào đều không nghĩ ra nếu như người trước mắt là thần ma chi tử vậy tại sao hội lưu lại kiếm gãy vật này bên trong ẩn chứa rất nhiều bí mật ít nhất là thật thành cấp người khác vật lưu lại hán thuận miệng hỏi một chút kiếm ngươi đại khái có thể mang theo trong người loại cấp bậc này đổ vật coi như nhất thời nửa khắc lĩnh hội không thấu cũng muốn giữ ở bên người loạn giới so với ngươi tưởng tượng muốn phứ tạp ta lại lo một mình dẫn thân vào loạn giới ai biết sẽ gặp phải cái gì huốnghổ ta thần ma hai vực rất có thể sẽ có kinh tế đại tại xuất thế Tự nhiên muốn chữa chút tạo hóa cho hậu nhân, năng giả cư trì, không nghĩ tới thật thấy được một ngày này. Thần ma chi tử ánh mắt rất vui mừng, hắn mỗi chữ môi câu đều rất chân thành. Thương Duẫn vận dụng đế tính lực lượng, không có từ trong lời nói của hắn phát giác được một tia hư giả. Chẳng qua nếu như đứng tại cái kia phương diện, cái kia địa vị, từ góc độ này, hắn cảm thấy rất có khả năng. Ngươi làm sự tình, họa loạn thương sinh, ta rất khó hợp tác với ngươi, nhưng nếu như muốn để ta giúp ngươi đối kháng một chút tội ác tẩy trời nhân vận, ta có thể, dù sao thu hoạch được lưu lại xuống tới tạo hóa, cũng coi là tụ ngươi ân huệ. Ngày đó nếu như không phải Âm Dương Hồng Mông kiếp bí, sợ là toàn bộ Âm Dương quan liền sẽ có mấy ngàn vạn sinh linh chết oan chết uổng, ta không có khả năng giúp ngươi làm loại này sự tình. Thương dẫn có thể lý giải, vì cái gì thần ma chi tử muốn đầu nhập luân giới? Bởi vì hắn là thần ma hai vực chủ tế, dựa vào cái gì con dân của mình muốn bị như thế bóc lột đến tận xương thủy, muốn bị nguyên thủy giới hút máu, chặt đứt cùng thần ma giới thông đạo. Không nổi, một ngày nào đó, ngươi hội đáp ứng ta, bởi vì ngươi sẽ thấy nguyên thủy giới người là dạng gì sắp mặt. Thần ma chi tử cười cười, hắn biết rõ Phương dẫn dạng này nhân không có khả năng 2 3 lần liền mời chào. Có một việc ta muốn hỏi, tại Hồ lô Cốc chỗ sâu, ta được đến trấn Long Thiên Nham, Minh Sơn Long mạch so với Thông Nguyên Đại Hạp Cốc, cái mạnh không yếu. Vì sao ngươi không cần Chấn Long Thiên Nham đi phá cục đâu? Đây là hắn không hiểu. Thứ nhất, Thông Nguyên Đại Hạp Cốc Long mạch có linh trí, rất khó đối phó, bởi vì có sơn hà giới nhân vật dùng tự thân tính mệnh làm đại giá, bố cục trong đó, bản nguyên hạch tâm chỗ, biến ảo trởn, bằng vào ta đúng Long mạch lý giải, khó mà làm được. Thứ hai, dù là ta thật sự có thể làm được, ngươi cảm thấy Nguyên Thủy giới người có thể sẽ không biết, không nhúng tay vào à. Ngươi có thể nói cho ta, Nguyên Thủy giới dựa vào cái gì có thể đụng ta thần má hai vực con dân như thế áp chế? Tại sao muốn coi tại đỉnh đầu của chúng ta, để chúng ta mãi mãi cũng không cách nào xoay người, ngươi cảm thấy đây coi như là người nào tốt? Người nào ác? Người nào tại họa loạn thương sinh? Thần ma chi tử, để Thương dẫn trầm mặc. Không nóng nảy, ngươi niên kỳ con nhỏ, ta vốn cũng không dự định để ngươi đến gánh vác tan nên gánh vác sự tình, ta đi. Ngươi liền không sợ, ta bộc lộ ra thân phận của người. Thương Duẫn mở người, nói, đương nhiên không sợ. Ngươi liền âm dương quan con dân đều sẽ bảo hộ, nếu như thân phận của ta bộc lộ, tử thương khả năng liền là ngươi tại thần vực thân nhân, ta vì cái gì sợ?" Thần Ma chi tử quay người rời đi. Thương dẫn lần thứ nhất cảm giác mình bị người nắm đến xích sao? Nhưng mình nhưng lại không cách nào đối với đối phương sinh ra chán ghét, cho loại này song phương lập trường khác biệt, lại thêm niên đại xa xưa vấn đề bên trên, hắn không cách nào đi phân tích ai đúng ai sai. "Tố vấn, ngươi nói loại sự tình này, thiện ác nhân quả ai có thể định?" Thương dẫn cảm xúc cũng có chút phức tạp, thần ma chi tử nhân vật như vậy, có chút bí thường, vi trắng Ngươi làm tốt chính ngươi liền có thể, thế gian này nhân quả dây dưa, chính như là dù là đại thiên người, dơ lên đồ lao, ra tay với ngươi, ngươi đem nó chém giết, vẫn như cũ không ảnh hưởng tới ngươi hành tiện tệ, chỉ cần ngươi thủ trụ bản tâm không đi tận lực tàn sát vô tội sinh linh liền có thể, lộ chỉ có thể chính ngươi đi. Thương Tố vẫn tại chuyện này bên trên, biết muốn giao cho Thương dẫn tự mình đến xử lý, tự mình không thật nhiều xem vào. Thương dẫn lâm vào trầm tư. Hắn cùng thần ma chi tử trò chuyện, nhìn như thật lâu, kỳ thật người ở bên ngoài xem ra, chỉ là hai người mặt đối mặt, dừng lại mấy cái trong nháy mắt mà thôi. Bạch Cấp đi tới, cười nói: "Thế nào? Muốn ở trong thương hội diện đi dạo một vòng A? Ta có thể cùng ngươi." Haha, ha, phó hội trưởng một ngày trăm công ngàn việc, ta vẫn là về trước đi tu luyện, tăng lên tăng lên cảnh giới của mình. Thương dẫn cười ha hả: "Để cho người ta dẫn đường tu luyện đi." Hắn không có tiếp tục suy nghĩ liên quan tới thần ma chi tử sự tình, mà là đem nó quên sạch sánh xanh. Không có thực lực tiền để phía dưới, cái gì đại nghĩa, lý niệm, thủ hộ đều không đáng nhắc lên, lực lượng phía dưới, tận thành một mịt, đây là sự thật không thể chối cãi. Bạch cấp lần này, đem tất cả mọi người phân chia ra tới Mỗi người đều an trí tại âm dương thương hội cấp cao nhất tu luyện điện bên trong, phòng ngừa bọn hắn lẫn nhau ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau. Những này tu luyện điện đều là dính liền nhau. Hải Đường tiến tới, ngươi có thể đi chỉ điểm một chút ngu ngơ ca, tin tưởng có ngươi từ bên cạnh bồi luyện hiệp trợ, sẽ để cho hắn có tăng lên rất lớn, hắn cần hào hảo rèn luyện." Thương Duẫn ý vị thâm trường nói. "Phải biết tự mình tu luyện thời điểm, cũng không có ít lọt vào ngu ngơ đánh đập. Bây giờ tưởng tượng tự mình vậy mà xin nhờ Hình Thiên Đường, thế đạo có luân hồi, Thương Thiên vòng qua người nào, ngu ngơ ca ta là vì ngươi tốt." Hình Thiên Hải Đường hiếm thấy cười Hắn quay người rời đi, đối với Thương dẫn, đến nay nàng đều cảm thấy rất hài lòng. Thương dẫn một thân một mình, ngồi xếp bằng. Khi hắn tự mình nắm giữ thiên thương thế giới về sau, cảm giác cả người cũng không giống nhau. Mặc dù như hôm nay thương thế giới nội bộ không lớn, nhưng mình lại có thể chi phối lấy một vùng không gian, cùng lúc trước tự mình muốn cùng Thương Tố vấn câu thông, hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Thương Tố vấn liền muốn rời khỏi tự mình, trong lòng có chút vấn vẻ. Coi như ta không có ở đây, còn không có lý tính, thanh long, hoặc vô thường a. Nhân sinh con đường bên trên, Ta vậy không có cách nào cùng ngươi cả một đời." Thương Tố vẫn hoặc nhiều hoặc ít có chút vui mừng, loại này bị nhớ quan tâm cảm giác đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Cho dù là ngay cả mình người nhà đều là muốn tính mạng của mình, không có gì ngoài tự mình phụ quân. Có thể ta chính là từ trong lòng không nỡ nha." Thương dẫn cũng không có vẻ giấu. "Ngươi còn không có tô cửu vĩ, Tô Tam, hẳn thành âm các nàng đâu?" Thương Tố vẫn nói. "Kia không giống, ngươi là ở tại trong lòng ta." Thương dẫn thổ vị lời tâm tình thốt ra. Thương Tố vẫn trực tiếp không để ý tới hắn. Thương Duẫn sờ lên cái mũi. Vậy không tiếp tục nhiều lời. Hắn ngồi xếp bằng, trải qua năm trong tay Thiên Thương Thế Giới, đồng thời vậy nắm giữ Đế Tính, Thanh Long, hoặc vô thương lực lượng. Vô hình bên trong, không chỉ có Thiên Thương Thế Giới có lô xác, tự thân cũng nhận được tờ Âu y Lễ. Thương dẫn dùng hồn phách của mình, bay thẳng thương cùng. Hắn cảm giác được, hồn phách của mình kiên quyết vô sóng, chiến ý vô tận, bay thẳng tinh hà. Thất tinh tiên thân cảnh, bát tinh tiên thân cảnh, cửu tinh tiên thân cảnh. Thương dẫn liên tiếp đột phá ba cái cảnh giới, mà còn dễ như trở bàn tay. Khi hắn cảm giác hồn phách của mình, đã tới tinh hà cuối cùng. Nhìn về nơi xa kia một vùng mình nguyệt chỗ, kia là thần khu cảnh điểm xuất phát. Chương 516. Vượt qua tinh hà, thẳng đến Thái Âm. Lúc này mới xem như đánh vỡ gông cùng xiềng xích, chính mình mới xem như bước vào thần khu cảnh, cùng lúc đó, thương tố vẫn cũng sẽ từ phía trên thương trong thế giới giải thoát mà ra. Cho nên thương dẫn cũng không đợi mà để cho mình đột phá đến thần khu cảnh, trước mắt cũng không phải thời cơ tốt. Hoàn toàn chính xác, cuộc đời mình con đường muốn tự mình đi. Nhưng có ít người, có thể để nàng không nên rời đi tự mình sớm như vậy, cũng coi là tận khả năng giữ lại. Chín quả ngôi sao màu và nóng rủ xuống tinh huy, thông qua thương dẫn hồn phép tiếp dẫn, vô hình bên trong nuôi nhuận lấy thể sắc và tinh thần của hắn, nương theo lấy trong cơ thể hắn ba cái phủ văn đồng thời vận chuyển. Nương theo lấy máu thịt bên trong tinh huy tinh hoa, cùng thương dẫn cảnh giới sau khi đột phá, đối với thiên địa lực lượng cảm ngộ làm sâu sắc, ba cái phù văn từ trên bản trước kịch liệt phát sinh đột sắc. Từ hắn trái tim bên trong, xuất hiện một đám lượng ngưng tụ mà thành thiên linh, có hoàng giả chi khí. Từ hắn gan bên trong, diễn hóa thành một đầu thanh long, lực lượng quán thông toàn thân. Lá lách bên trong, tựa hồ có sơn hà chảy xuôi. Văn hóa thành thể nội tất cả, trong mơ hồ còn có thể dẫn tới quanh mình thiên địa tới cộng hưởng. Tốc độ tu luyện tăng tốc đồng thời, Thương dẫn cảm giác trong cơ thể mình khí huyết kịch liệt tiêu hao, lập tức ăn vào huyết tiên đan, tăng thêm tự thân. Thoáng trước mắt, chính là một tháng thời gian trôi qua. Minh Sơn đại kiếp, gây nên nguyên thủy vực các phe chú ý, đồng thời vậy khiến cho nguyên thủy giới đã tham dự việc này. Nguyên bản Âm Dương Vương phủ hai kiếp khó thoát, nhưng mà lại chuyển ra tại Dương Sơn chỗ sâu đào tẩu, chính là loạn giới đã từng cực kỳ đỉnh tiêm tồn tại, mà còn tại Âm Dương Vương phủ toàn lực hành động dưới, còn đem trọng thương. Cùng tội bù nhau. Việc này vốn là trọng đại quyết điểm, hội dung dạng này phần cuối kết thúc để không ít người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Nhất là một chút chuẩn bị xem Âm Dương Vương phủ tiến hành huyết tẩy, cười trên nỗi đau của người khác người. Nhưng mà đây là nguyên thủy giới quyết định, bọn hắn vậy không có cách nào. Hoàn toàn chính xác, nếu như là loạn giới cao tầng liên lụy nhập trong đó, đầu tiên nguyên thủy giới liền có sai lầm xem xét chỉ trách, để Âm Dương Vương phủ đối kháng loạn giới đỉnh tiêm tồn tại, nhất là loại này âm thầm xinh đẹp nhiên bố cục, hiển nhiên không thực tế. Có thể làm được làm cho đối phương nghị cách cứu viện bị ngăn trở, khiến cho loạn giới cái kia đáng sợ tồn tại bị thương nặng. Cái này đã là cực hạn, chỉ là thượng giới muốn làm thế nào, hạ vực liền không được biết. Toàn bộ âm dương thương hội tại Minh Sơn đại kiếp trong lúc đó, biểu hiện được để cho người ta tâm phục khẩu phục, vật tư cung cấp sung túc, đồng thời cũng sẽ không giống cái khác thương hội lòng dạ hiểm độc nghiền ép người khác, thắng được thanh danh tốt. Ngược lại tất cả đại thương hội đi vào âm dương thương hội, cho bọn hắn mượn bình đài, tại thời khắc mấu chốt đại làm thị tứ phương, dẫn tới không ít người phàn cảm. Thoáng cái liền có so sánh. Ngày đó Bạch Cấp để âm dương thương hội đối ngoại tuyên bố, bởi vì tự thân tổn kho không đủ, không cách nào cung ứng nhưng lại có thể cho cái khác thương hội cung cấp bình đài, bọn hắn sợ mua bán giá cả, cùng Âm Dương thương hội không quan hệ, nếu là có nhân nhu cầu cấp bách có thể tự hành mua sắm. Mặc dù Âm Dương thương hội cái rút ra tổng số giao dịch một thành, nhưng thu nhập lại phi thường khách quan, nhà mình thương phẩm tính so sánh giá cả lại tương đối cao hơn rất nhiều, tự nhiên mà vậy liền đem nó làm nổi bật lên tới. Bạch Cập nhớ tới mấy tháng này trước nay, giống như đang nằm mơ, hắn càng nghĩ càng vui vẻ, mỗi ngày để cho người ta nhìn chằm chằm thương dẫn bọn người chỗ tu luyện địa đường, nếu có ra, trước tiên thông báo hắn một tháng thời gian, hắn vậy không có nhàn rỗi. Nương theo lấy quyền lực càng lớn, hắn bố cục thương hội, đồng thời hướng ngược đô phương hướng muốn không ít tài nguyên, đồng thời tập nhập ra vào Âm Dương Vương phủ, cùng Vương phi đều dùng tỷ muội tương xứng. Có thể nói, Bạch cập Thương Nhân Phó hội trưởng về sau, phong sinh thủy khởi. Đem toàn bộ thương hội đưa đến cao độ trước đó chưa từng có, Âm Dương Vương phi vậy cùng với nàng ký kết mấy hạng hợp tác, nâng lên một thanh. Phải biết, đối mặt Âm Dương Vương phủ nhà cao cửa rộng đem nghiêng thời điểm, Bạch cập thái độ chi kiên quyết, cũng không lui lại một bước, có dạng này nhân, đối với Âm Dương Vương phi mà nói, đây chính là nàng đáp lại. Hội trưởng, hội trưởng Thương Công từ ra, thị nữ một đường chạy chậm, đỏ mặt nào nhào, giống như còn cao hơn Bạch cập Hưng. Bạch cập lập tức đứng dậy, trên thân màu đen váy dài dong đường, hắn lòng tràn đầy vui vẻ đi nghênh đón. Thương Duẫn chưa từng nghĩ vừa ra khỏi cửa liền gặp được Bạch Cấp, trải qua một tháng này bế quan tu luyện, cả người hắn thoát thai hoàn cốt, đồng thời cũng đối thập nhị nguyên thần thánh tướng phù đông hoàng cựu kiếm bắt quái đồng thuật cùng tự thân tu luyện văn kinh, tiến hành tẩy luyện, cảm thấy mình bây giờ đã có thể thi triển rất cường thế tiên căn triển Nhìn thấy Thương Duẫn cả người khí chất phát sinh biến hóa cực lớn, Bạch cập rất là chấn kinh, bởi vì loại trình độ này lộ sát thực sự quá lớn. Cảm giác cùng một tháng trước hắn, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Loại này tăng lên tốc độ, thật là quá mức kinh người. Nguyên bản hắn cảm thấy mình thương dẫn rất gần, thế nhưng là bây giờ đột nhiên cảm thấy hai người khoảng cách lại xa. Bởi vì chính mình thiên phú căn bản là không có cách tới cùng so sánh, dạng này nhân, tự mình khó mà trở thành đạo của hắn lư, dù là mình có thể đem thương hội làm được toàn bộ nguyên thủy vực lớn nhất. Thương công tử. Bạch cập Thu liễm lại tự mình nội tâm ý nghĩ, ôn nhu nói, ngươi đây là dự định xuất quan sao? Ừm, cảm giác tự mình đem gần nhất thu hoạch đều tính luyện. Ra đi vòng một chút. Thương vẫn cảm thấy ngu ngơ hiện tại hẳn là trải qua hết sức tươi đẹp thời gian. Bây giờ nhất làm cho hắn lo lắng chính là thông nguyên đại hạp cốc bên kia là dạng gì tình huống. Mặc dù thần vực truy binh hấp dẫn tới, thế nhưng là cái chỗ kia vẫn lạc qua rất nhiều thánh chi cảnh giới tồn tại. Đây không phải là nguy thánh, là có chân dương thánh cảnh nhân vật vẫn lạc tại cái chỗ kia, đã từng triển khai qua giới cấp nhân vật đại chiến, liền sợ sẽ xuất hiện dạng gì ngoài ý muốn. Người tiếp xuống có tính toán gì? Muốn rời khỏi âm dương quan sao? Bạch Cấp nhiều lần suy nghĩ, vẫn là hỏi ra lời. Tạm thời còn sẽ không rời đi. Không phải còn có Âm Sơn a. Vị kia phong bà bà, ta vẫn là cảm thấy rất hứng thú, muốn đi mở mang kiến thức, đồng thời vậy cảm thụ cảm giác, Âm Sơn có cái gì có ý tứ phong thủy sơn hà đại cục." Thường Duẫn nói. "Có phải hay không Âm Sơn sau khi xem xong, liền sẽ rời đi?" Bạch cập cười hỏi. "Không kém bao nhiêu đâu, dù sao ra ngoài du lịch liền là muốn kiến thức kiến thức rất nhiều không giống bình thường địa phương." Thương dẫn ngược lại là không có dấu giếm ý nghĩ của mình. "Ta thế nhưng là thiếu công tử thật là lớn ân tình, nếu là ngươi đi, ta về sau muốn đi đâu tìm ngươi?" Bạch Cấp gương mặt xinh đẹp bừng đỏ ánh mắt mang theo một chút tình cảm. Sơn thủy có gặp lại, luôn có thể gặp mặt, nếu như ngươi nếu có thể vào thương tộc, khả năng gặp nhau cơ hội có thể lớn hơn. Thương Duẫn Nguyên bản liền có được tâm thức, có thể nhìn rõ người nội tâm cảm xúc, bây giờ càng có lý tính, Bạch cập ý nghĩ trong lòng tự nhiên là nhất thanh nhị sở, ở trước mặt hắn tương đương không mảnh vải che thân, triển lộ hoàn toàn. Như thế một cái biện pháp, hoàn toàn chính xác có không ít người gia nhập thương tộc ở trong. Bạch Cấp minh bạch có ít người vì có thể phát triển các mối quan hệ của mình, nguồn cung cấp con đường, cùng tự thân tăng lên tiến vào thương tộc bên trong. Tại cái này tộc đàn rất công bằng, cái thể đều dựa vào thực lực của mình tiện tay đoạn. Mặc kệ là họ Thường, vẫn là họ khác, chỉ cần có thể thật sự sáng tạo ra lợi ích, liền có thể tại cái này tộc đàn bên trong đứng vương gót chân. Có không ít người đều muốn tiến về thương giới sống yên phận, vừa nghĩ tới còn có phương pháp như vậy, bặc cập trong lòng cũng liền không như vậy nổi giận, có lẽ không có cơ hội trở thành đạo lữ, nhưng có thể gặp mặt vậy rất tốt. Hắn chưa từng nghĩ qua tự mình lại bởi vì một cái nam nhân, mà chẳng phải đem âm dương thương hội để ở trong mắt. Nguyên bản hắn từ nhỏ mục tiêu, liền là nắm giữ toàn bộ âm dương thương hội, trở thành chí cao chúa tể chí nhất. Bây giờ phát hiện mình trước kia cách cục nhỏ, hẳn là đem tầm mắt núi lượm một chút, muốn đi đến càng xa mới tốt. Muốn hay không theo giúp ta đi Âm Sơn đi một chuyến? Thương dẫn nhất tiếu mà qua. "Đương nhiên tốt." Bạch cập một lời đáp ứng. Chương 517. Bây giờ tại cái này trong thương hội diện, trên cơ bản không có chuyện gì cần Bạch cập tự mình đi làm. Một chiếc nhìn không quá thu hút xe ngựa, lái ra Âm Dương Thương hội, hướng phía Âm Sơn phương hướng chậm rãi chạy tới. Minh Sơn một chuyện, làm cho cả Âm Dương quan chủ thành nhân khẩu lại tăng thêm rất nhiều, Thương Duẫn trong xe ngựa có thể nhìn thấy dọc đường đám người càng thêm dày đặc. Những người này hiện nhiên đại bộ phận đối với Âm Dương Quan vẫn là rất lạ lắm. Ông Dương Vương phủ những ngày qua bắt đầu mở rộng vạn nhân quân, chuẩn bị mượn cơ hội này thu nạp một chút khó được tán tu nhân tài. Thương dẫn ngồi ở trong xe ngựa, mặc dù không có như vậy trắng lệ, thế nhưng là xe này cực kỳ kiên cố, hắn lấy tay sờ, chính là dùng cổ lão phiến đá chế tạo thành. Mặt ngoài căn bản nhìn không ra, hắn phát hiện thể nội văn thuật lực lượng khó mà bám vào tại cái này phiến đá mặt trên, tựa hồ chạm đến nó trong ngáy mắt, liền sẽ tán loạn. Xe ngựa này không tầm thường. Hắn cảm thán nói, đây là bởi vì ta lập xuống đại công. Bạch gia lão tổ thượng xuống tới, nói chiếc này xe ngựa niên đại xa xưa, có được kinh người phòng hộ năng lực, vạn pháp khó phá, ngày bình thường dùng để bảo hộ an toàn của ta, phòng ngựa bị nhân đánh lén. Bạch Cập hì hì nhất thiếu, hắn thực lực trước mắt chỉ ở tiên thân cảnh, cũng coi như thân cư cao vị, đối với Bạch gia tới nói, tự nhiên muốn bảo vệ tốt bảo bối này u cục. Hoàn toàn chính xác, liền xem như thánh cảnh đều khó mà đánh vỡ xe ngựa này phòng hộ. Thương dẫn chạm đến lấy trên xe ngựa chất liệu, thương tố âm truyền lại mà đến, đây là ngữ đạo thạch, cực kỳ trân quý, âm dương thương hội dù sao có bao nhiêu năm tích lũy. Có thể có bảo bối như vậy, cũng là không kỳ quái. Chống đỡ được chân dương thánh cảnh tồn tại công phu ta. Thương dẫn suy tư trong lòng lưu truyện. Vậy liền không nhất định, chẳng qua nếu như có cường đại tồn tại, dựa vào đỉnh tiêm văn thuật, nên vấn đề không lớn, Lự đạo huyền thạch nguyên bản là hết sức chân quý tồn tại, thế mà dùng để chế tạo một chiếc xe ngựa, dùng đơn giản một chút văn thuật khắc họa, năm đó xe ngựa này chủ nhân có chút xa xỉ. Thương tố vẫn cũng cảm thấy vật này khó được. Bạch Cập nhìn ra được, Thương Duẫn đúng xe ngựa này có chút thích, nói, không bằng liền đem nó tặng cho ngươi đi. Ha, ha, ha thế thì không cần, có hải đồ đại Ai có thể gần được thân thể của ta? Thương dẫn khoát tay áo, Bạch cập đối với mình lại là tình thân ý trọng. Khắp nơi lưu tình. Thương tố vẫn xì hắn một ngụm. Ngươi dạng này hoan buồn ta, cảm thấy được chứ? Ta lúc nào đi trêu chọc qua Bạch cập. Thương dẫn vội vàng phản bác. Tùy thời tùy chỗ, không biết phân tắc, không hiểu tránh hiềm nghi, cô nam quả nữ, năm chắc không ở tiêu chuẩn, không, có giữ một khoảng cách, liền là lưu tình. Thương Tô vẫn tức giận nói. Thương dẫn đúng là không phản bác được, dừng một chút, nói, Tô Vân, ngươi có phải hay không ăn dấm rồi? Miệng còn hôi sữa tiểu tử túi. Người suy nghĩ nhiều quá thương tố vẫn nói xong cũng không thấy thương dẫn trong lòng một trận sung sướng mỗi một lần chính mình nói khởi loại này chủ đề luôn có thể để thương tố vẫn chật vật mà chạy vậy cũng đúng bạch cập nguyên bản gặp thương dẫn đối mã xe tựa hồ rất thích dáng vẻ cảm thấy mình cuối cùng có đồ vật gì có thể phát huy được tác dụng thế nhưng là nghĩ đến hình thiên hải đường lập tức lại cảm thấy xe ngựa rất là gần gà trong lòng không khỏi có chút thất lạc có thể hay không nhiều cùng ta nói một chút liên quan tới kia phong bà bà sự tình. thương dẫn rất là hiếu kỳ tiêu giao tôngố thể liền liền thương đế đều cực kỳ trọng thị cũng không biết cái này Phong bà bà cùng Tiêu giao Tông đến cùng là quan hệ như thế nào. Lại tại sao lại chấp nhất tại cái này Âm Sơn, lời nói điên cuồng. Kỳ thật ta biết rõ, phần lớn cũng đều là chuyên ngôn, nếu quả thật có cái gì hữu hiệu tin tức, sớm đã bị Âm Dương Thương hội dò được. Bây giờ đã không có mấy người tin tưởng Phong bà bà, không ít người truy tìm Nam Hoa chân quân ba hồn, cuối cùng đều là có đi không về. Phong bà bà tự mình vậy xuất quỷ nhập thần, cũng không phải mỗi người đều có thể thấy, lần này có không ít người nghĩ thử một lần định lệnh đúng âm khí chống cự năng lực, liền lên Sơn, cũng chưa từng có ai nhìn thấy Phong bà bà. Bạch Cấp lúc trước liền biết, Thương dẫn đúng phong bà bà sự tình cực kỳ cảm thấy hứng thú, vậy hỏi thăng, chỉ là đối với việc này, cho dù là âm dương thương hội đều là im miệng không nói, luôn luôn để nàng không nên nghĩ đến từ đó có thể thu hoạch được cái gì. Bất quá có một việc, đã từng Nguyên tông có cao tầng đúng phong bà bà triển khai vây quét, nhưng là cuối cùng những người kia đều không hiểu mất mạng, mà phong bà bà vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, từ đó về sau, liền không có người nào dám trêu chọc hắn. Bạch cập biết gì nói nấy. Xe ngựa đến Âm Sơn dưới đang không mà lên, dọc theo đường núi gập ghềnh, Ven đường đi chậm rãi nơi đây âm khí hết sức trí trọng thương xuyên thông qua cảm giác của mình phát hiện âm Sơn biên giới có đại trận bố cục khiến cho nơi này âm khí không cách nào tiết ra ngoài bởi vì cái này rất có thể sẽ tạo thành vô tội thương vong thế nhưng là ngoại giới dương khí lại có thể tầng tầng thâm nhập cho nên khiến cho âm Sơn sinh cơ dạt dào ven đường thấy chim hót hoa nở tại âm Sơn biên giới sắc màu rực rỡ muôn hồng nghỉ tiếng chỉ là càng đi trung tâm khu vực đi có thể tùy tiện sinh trưởng thực vật lại càng biết âm thú ngâm túi làm người ta sợ hãi lành ý bắt đầuăng hợp bất trí bất giác Thương Duẫn phát hiện cái này, bốn phía thiên địa khí tức bắt đầu phát sinh biến hóa. Quanh mình chẳng cảnh, không gian đều đang phát sinh biến hóa, để Bạch cập Sa Phu không khỏi biến sắc, như lâm đại địch. Phía trước xuất hiện một chỗ ngồi đình nghỉ mát, quanh mình trăm hoa luôn nở, từng cái hồ điệp bay múa, kỳ quái, cực không chân thực. Trong đình có một quần áo lộng lẫy, đoan trang phụ nhân, dung nhan cực đẹp, hắn nhìn xem xe ngựa tựa hồ đã ở chỗ này chờ chờ đợi hồi lâu, đứng dậy. Đây chính là phong bà bà a. Thương Duẫn chưa từng nghĩ, lúc này mới tiến vào Âm Sơn không đến bao lâu, vậy mà liền gặp được. Đúng Phong bà bà bình thường sẽ không chủ động tổn thương người khác. Bạch cập Thần sắc có chút kinh ngạc, cô ý nói, "Có thể nghe một chút, hắn muốn nói cái gì?" Hai người từ xe ngựa đi xuống. "Thế này sao lại là bà bà a, phân biệt liền là tỷ tỷ, thiếu phụ a?" Thương dẫn gặp cái này phong bà bà dung nhan, nguyên bản còn tưởng rằng là tên lão hầu, chưa từng nghĩ đúng là bực này mỹ thiếu phụ, chỉ là bên tóc mai thêm ra vài tia tóc trắng mà thôi. Cũng không biết những cái kêu bảo nàng phong bà bà người, ra sao giáp tâm. "Ngươi là liền bà bà đều không buông tha sao?" Thương Tô vẫn nghe em đột nhiên truyền đến Thương Duẫn nhịn không được khỏe miệng co quắp động mấy lần, cảm giác tự mình quả thực có chút oan uổng, ăn ngay nói thật nha. Hai vị đây là đi ngang quá. a? Phong bà bà tiếu dung dịu dàng, toàn thân trên dưới cẩn thận tỉ mỉ, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, căn bản không giống như là phong tử, tên điên. Không phải, cố ý tìm đến ngươi. Thương dẫn cũng là rất ngay thẳng, người khác nói thế nào là của người khác sự tình, tự mình cảm nhận được mới là thật. Tìm ta lão bà từ này làm cái gì đây? Phong bà bà cười nói, nghe ngươi kể chuyện xưa, rằng Tiêu Dao tông cố sự, rằng Nam Hoa chân quân cố sự. Thương Duẫn nhìn thẳng Phong bà bà, thiếu dung sắc lạ. Ngươi không sợ bị ta cái này phong bà bà lựa gạn? Hắn ngồi tại đình nghỉ mát trên ghế, tư thái đoan trang. Chỉ là nghe cố sự mà thôi, không còn lòng tham, bị lửa cũng không sao. Thương dẫn vậy đi theo ngồi tại, Bạch Cập không dám ngồi, liền đứng ở một bên. Phu xe kia từ đầu đến cuối nhìn xem, không hề rời đi vị trí của mình, hết sức đề phòng, không dám có chút bất lòng Chương 518. Phong bà bà cử chỉ đoan trang, gặp Thương Duẫn muốn nghe, hắn chỉ là nhẹ nhàng thở dài, nhìn xem đỉnh trước muôn hồng nhìn đĩa, hoa điệp bay muốt. Ánh mắt Si ngốc nhìn xem, ai, sư Vinh hắn ba hồn du ở thiên ngoại, không thấy về. Ta bàn tay tiêu giao tông một môn nội tình, nguyên bản trong môn liền không có nhiều ít con em, hắn cái này không trở lại, ta cũng không biết muốn đem cái này y bắt chuyển cho người nào. Những năm gần đây, ta đều đang khổ cực tìm sư huynh, không biết tâm tích của hắn. Nếu là có nhân giúp ta tìm tới sư huynh, ta nguyện ý tặng cho bộ phận tiêu giao tông tạo hóa. Phong bà bà đôi mắt bên trong đều là ai toán. Xem ra bà bà trung tình với mình sư huynh. Thương Duẫn nói, sư huynh cùng ta, nguyên bản là trời sinh một đôi. Chúng ta vốn là hẹn xong cùng một chỗ tiêu giao dạo trời thiên hạ các giới, vô câu vô thúc, tự do tự tại. Thế nhưng là cái kia ba hồn vừa rời đi, liền không có trở lại, cũng không biết có thể hay không đợi đến ngày đó. Sư huynh đã từng đã đáp ứng ta, cả một đời đều không xa rời nhau. Thương dẫn nghe vậy, trong lòng cảm khái, nói, cái kia thiên hạ lớn như vậy, ngươi vì sao muốn tới này âm sơn? Đã ngươi cũng không biết sư huynh của mình ở đâu, vì sao lại khiến người khác đi địa phương khác tìm? Đúng à, ta vì sao muốn tới này âm sơn? Phong bà bà Lập tức thất thần, là tới nơi đây chôn giấu tiêu giao tông tạo hóa, là tới nơi này giúp sư huynh hoàn thành cái gì? Vì sao ta sẽ đến đến ông sơn? Vì cái gì? Vì cái gì? Phong bà bà tự lầm bẩm, ánh mắt bên trong xuất hiện hoang mang, bất đắc dĩ, phẫn nộ. Thương dẫn cảm nhận được, nương theo lấy phong bà bà cảm xúc hỗn loạn, quanh mình thiên địa tựa hồ cũng biến thành có chút quỷ bí, hắn kéo bạch cặp tay, đứng lên, nói: "Bà bà, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, trong núi này cảnh sát tứ lệ, chúng ta sẽ không quấy rầy." Hắn tăng tốc bước chân, Mang theo Bạch cập cấp tốc đến trước xe ngựa, đối xa Phu nói, đi theo chúng ta cùng một chỗ tiến đến. Xa Phu trần chờ một chút, liền theo bọn hắn đồng thời tiến vào. Các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Phong Bà bà cảm xúc đột nhiên trở nên kích động, lực lượng cuồng bạo bắt đầu quét sạch vùng thế giới này. Cẩn thận, cái này Phong Bà bà hồn phách tựa hồ là không cho vẹn. Thương Tố vẫn mặc dù đúng thương dẫn hơi có bất mãn, thế nhưng là thời khắc mấu chốt vẫn là hội nhắc nhở. Chúng ta là tới nghe ngươi giảng, liên quan tới Nam Hoa chân quân sự tình, đã có một số chuyện bà bà nghĩ không ra, vậy cũng không cần suy nghĩ. Thương Duẫn Thanh Âm từ trong xe ngựa chuyển ra. Phải biết, loại nhân vật này cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn không phải mình bây giờ có thể chống lại, tự nhiên muốn an toàn làm chủ. Các người có phải hay không muốn hại ta sư huynh? Nghe ngóng ta sư huynh sự tình làm gì? Phong bà bà đột nhiên thần sắc đại biến, một luồng áp lực vô hình bao phủ mà tới. Chỉ là muốn hướng phía xe ngựa ép xuống trong náy mắt, tán loạn. Thương dẫn có chút như mày, chỉ cảm thấy toàn bộ xe ngựa rung chuyển một chút, không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Ngự Khí ôn hòa, đả bà bà không muốn nói, vậy chúng ta vậy không bắt buộc, cáo tử. Ta vì sao muốn lại tới đây? Phong bà bà Thanh Nghiêm vẫn tại bốn phía vần quanh. Định nghị mát hóa thành kết cho, bốn phía muôn hồng nghìn tia trở nên âm lanh hỗn tùm, dưới chân thổ nhuộng ảm hàn. Phong bà bà biến mất tại chỗ không thấy. Lúc này, Thương dẫn mới biết được, nguyên lai like người khác bảo nàng Phong bà bà là có đạo lý. Đây là có chuyện gì? Thương dẫn nhìn bốn phía, trong lòng dò hỏi. Cái này Phong bà bà, rất có thể là chân dương thánh cảnh cường giả lực lượng lưu lại, lại hoặc là tàn hồn, cho nên mới sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Thương Tô vẫn làm ra tự mình phân tích. Thương Duẫn trầm mặc, hoàn toàn chính xác không phải là không có khả năng như vậy. Chân dương thánh cảnh cường giả lực lượng lưu lại, có thể kinh khủng như vậy đến mức độ này. Tại thời khắc này địa phương tồn tại 500 năm mà không tiêu tan, hoặc là tàn hồn, cần phải mượn âm sơn lực lượng tiến hành ôn dưỡng. Bất quá có một chút là có thể khẳng định, hắn tồn tại ở chỗ này, tất có nguyên do. Nếu như nói dương sơn chỗ sâu, trấn áp loạn giới tồn tại, kia tại cái này âm sơn chỗ sâu sẽ có cái gì? Thương dẫn đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ, có thể thử một chút. Thương Tố vẫn vậy đồng ý ý nghĩ của hắn, bất quá lại loi một mình, sợ khó thành sự tình. Bạch Cô Nương Ta dự định tại cái này âm Sơn đi vòng một chút sợ chỗ sâu sẽ có chút nguy hiểm không bằng ngươi về trước âm dương thương hội thương dẫn nhìn về phía bên trên bạch cập cái này không bằng ta đem xe phu cùng xe ngựa lưu cho công tử bạch cập cũng biết dưới mắt bây giờ thực lực của mình chỉ là vướng hữuu mà thôi không thể Bạch cô Nương bình Yên trở về nếu là ta bên người bằng hữu có xuất quan để cho bọn họ tới âm Sơn cùng ta tụ hợp là đủ thương dẫn trịnh chóng nói được bạch cập hiểu do thương dẫn làm việc tất có tự mình suy tính lúc này lên xe ngựa kia thương công tử nhất thiết phải hành sự cẩn thận Tự nhiên, Thương Duẫn đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Một lát sau, Đại Long liền hóa thành chiến giáp, bám vào tại Thương Duẫn trên thân. Bây giờ cả hai dùng sơn hà sát tắc, có thể tốt hơn dung hợp. Không có hình thiên hải ở tại, nếu là có nguy hiểm gì. Đại Long bây giờ cũng biến thành cẩn thận rất nhiều, bởi vì nó phát hiện tự mình có một đầu hoàn toàn mới đường. Liên là có thể dùng tự mình cái này một bộ phân thân tiến hành tu luyện, dù là bản Tôn Hội một mực bị chân áp, nhưng cái này cũng không trở ngại nó. Sợ? Thương Duẫn cười nói, có gì có thể sợ, ta thế nhưng là có hai cái mạng, ngươi chỉ có một cái mạng. Đại Long mỉm cười nói: "Vậy được rồi, Âm Sơn mặc dù nguy hiểm, nhưng ta nghĩ so với Minh Sơn, Dương Sơn mặc dù tốt hơn rất nhiều, dù sao nơi này chính là tại Âm Dương Quan chủ thành. Một khi Âm Sơn xảy ra chuyện, kia vô số lê dân mất tính, thế nhưng là chạy đều chạy không thoát." Thương Duẫn dùng cái này suy đoán, Âm Sơn là tương đối an toàn. Chưa chắc, có chút tồn tại đang cần dùng người khí, Dương khí tiến hành trấn áp. Đại Long tại chỗ rọi cho nước lạnh. Thương dẫn ngay vậy, không dám khinh thường. Hắn dẫn ra đế tính lực lượng, dù sao nó thế nhưng là có thể câu thông vật vật, nếu có nguy hiểm cũng có thể ngay đầu tiên cảm giác đế tính lực lượng, thông qua cùng đại long lực lượng cộng hưởng, lan tràn ra phía ngoài, biết được nơi đây đa số rất nhiều âm thú, âm hành thiên tại địa bảo sinh trưởng sinh sôi chi địa. Vô số năm qua, vẫn luôn sinh tồn ở trong núi. Âm Dương Vương phủ mượn nhờ âm sơn địa thế, ngồi dưỡng bảo vật liệu, chiếm làm của riêng. Âm sơn bên trong hung thú mặc dù cường đại, nhưng nhận pháp trấn chế, cùng Âm Dương Vương phủ tinh nhuệ tuấn thú, cũng không dám tùy tiện sao động. Thậm chí Âm Dương Vương phủ hội hàng phục trong núi hung thú, để bản thân sử dụng. Có thể nói, Âm Sơn đều nhanh trở thành âm dương vương phụ tiếp tế bảo vật liệu, tọa kỵ, thậm chí là chỗ tu luyện. Thế nhưng là bọn hắn vẫn không có ngăn cản ngoại nhân tiến vào Âm Sơn ở trong. Bởi vì muốn để toàn bộ Âm Sơn bảo trì tương đối nguyên thủy sinh thái, cũng không phải quản chế lại, như thế cuối cùng chỉ biết làm Âm Sơn dần dần suy bại. Vô số năm qua, không biết có bao nhiêu người vì thu hoạch trong núi bảo vật liệu, chết toàn chết ủng, cái này đã là trạng thái bình thường. Rất nhiều âm u sự tình đều phát sinh ở Âm Sơn cái này nhận không ra người địa phương, nhưng mà cũng chỉ có thể đổi vĩnh mai táng tại cái này Âm Sơn bên trong. Không thấy ánh mặt trời. Nơi này là toàn bộ âm dương quan hung hiểm nhất địa phương, là ngoài vòng pháp luật chi địa. Chương 519. Thương dẫn hành tàu tại âm sơn chỗ sâu, phong bạt bà tựa hồ không còn xuất hiện. Trên đường đi, không ít âm thú giấu ở bốn phía, vận sức chờ phát động, Thương dẫn thông qua cùng đại long cộng hưởng, đứng bốn phía cảm giác hết sức mạnh cảm, tay cầm kiếm gay hắn, có thể cam đoan tự mình nhưng tại trước tiên né tránh những này âm thú tập kích. Nhưng mà, tựa hồ phát giác được Thương Duẫn trên người có không giống bình thường lực lượng, những này âm thú từ đầu đến cuối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi nói Cái này phong bà bà đến cùng chuyện gì xảy ra? Thương dẫn rất là khó hiểu. Thương dẫn ý niệm tại âm nước tiên điện bên trong, hỏi thăm Đế tính, Thanh Long, Hoắc Vô Thương. Ta cảm thấy hắn hẳn là chỉ là tàn hồn mà thôi, cũng không phải là chân thực tồn tại. Đế Thính căn cứ từ mình cảm giác, nói: Hoàn toàn chính xác có loại khả năng này, nhưng nàng tàn hồn vậy phi thường cường đại, không thể tưởng tượng nổi. Thanh Long cũng làm ra tự mình bằng đoạn. Chỉ là hắn tại sao lại biến thành tàn hồn? Đây là Hoắc Vô Thương nghi ngờ nhất. Dùng thân phận địa vị của nàng, từ tàn hồn thực lực phán đoán, Có thể đối nàng tạo thành tổn thương nhân cũng không nhiều. Thương dẫn cũng cảm thấy việc này hết sức cổ quái. Tàn hồn ở chỗ này hơn 500 năm, hắn còn nói tự mình nắm giữ tiêu giao tông tạo hóa. Đây hết thể hết thảy đều để nhân khó hiểu. Chúng ta đi mở ra âm sơn chỗ sâu bí mật, cố gắng liền có thể có đáp án. Thương Duẫn biết, mình không thể đủ chuyện gì đều đi trưng cầu ý kiến Thương tư vấn. Hắn để cho mình nắm giữ thiên thương thế giới, chính là muốn để cho mình có thể có tiến thêm một bước trưởng thành. Đế tính, Thanh Long, hoặc vô thương bất kỳ một cái nào tồn tại, đều là về sau có thể giúp tự mình tham tường tồn tại. Bây giờ so với khó giải quyết chính là, nếu như phong bà bà tàn hồn lại lần nữa xuất hiện, nội nhỡ miu đồ làm loạn, ngươi nên như thế nào ứng đối?" Thương Tố vẫn nói. Thương dẫn rất rõ ràng, coi như đối phương chỉ là tàn hồn, cũng không phải bây giờ mình có thể chống lại. Nếu như không có Đại Long, hắn cũng chỉ có thể đủ thối lui đến âm sơn dưới chân, chờ đợi hình thiên hải đường đến đây, hỗ trợ áp trận. Bất quá những ngày qua, Đại Long tăng lên, mà còn dùng sơn hà xã tất cộng hưởng phương thức, hình thành trên người mình giáp trụ, để Thương dẫn chí ít có tự vệ chắc. Có kiếm gây tại, tự nhiên là chạy. Thương Duẫn cười thầm trong lòng. Thần ma chi tử bên kia, ngươi có tính toán gì không?" Thương Tô vẫn thuận miệng hỏi. Tin tưởng hắn sẽ còn tiếp tục tới tìm ta, ta cũng không khả năng gia nhập loạn giới, nhưng nếu là có cái gì cơ hội, cũng phải giúp hắn trả phần nhân tình này, giải quyết xong nhân quả. Thường Duẫn biết, tự mình đạt được kiếm gãy, thu hoạch được ngụ bị, liền chứng minh mình cùng thần ma chi tử lây dính nhân quả. Chú định sẽ có không ít liên lụy, dây dưa, nếu như là một chút không tổn hao gì phổ la đại chúng sự tình, tự mình giúp một tay thần ma chi tử, cũng không sao. Rất nhanh, ngươi liền sẽ bước vào thần khu cảnh. Thường Tô vẫn đối với hắn tốc độ tu luyện co như hài lòng. Chỗ đó, căn cơ không có lệnh vững chắc, ta là sẽ không bước vào thần khu cảnh. Thương dẫn đối với trên người xăm kinh lãnh hội, tương đối thông thấu, chỉ là muốn tiến thêm một bước, trên người mình văn kinh, hoàn toàn chính xác còn cần lột xác. Tại Đại Long một đường cảm giác phía dưới, Thương dẫn đi vào âm sơn chỗ sâu. Nơi đây không trung tràn ngập màu đen âm khí, như là thủy mặc, choáng nhệ bắt phương. Nông hậu dày đặc âm khí, khiến cho rất nhiều cường đại huyết mạch mà cổ lão âm thú sinh tồn ở nơi đây. Nhưng tại cái này chỗ sâu, vậy mà ẩn chứa một chỗ chí dương chi địa. Cùng Dương Sơn đồng dạng. Trố sâu cất dấu trí âm chi địa. Cái này chí dương chi địa, tự thành không gian, trên mặt đất tinh khiết, cực nóng, tản ra nồng đậm dương khí, cùng quanh mình âm khí dung hợp, sinh giá hạo đáng sinh cơ. Đã nuôi nhuận cái này chí dương chi địa, đồng thời vậy nuôi nhuận chí dương điện ngoại, phương viên mấy ngàn dặm tất cả. Những năm gần đây, khẳng định có rất nhiều nhân có thể đến nơi này. Thương dẫn thông qua mắt của mình thức, cùng đế tính cảm giác, bắt giữ lấy quanh mình tất cả. Thế nhưng là đều không có thu hoạch gì, kia chứng minh nơi đây có tạo hóa khả năng cực kỳ bé nhỏ. Hắn một bên xem, một bên phân tích. Nhưng vào lúc này Lại Long đột nhiên nói, tại kia chí dương dưới mặt đất, có một chỗ ngồi quan tải, tựa hồ có người đem tự mình táng ở chỗ này. Muốn hay không ngoắc ra nhìn một chút? Quên đi thôi, nhập thổ vi an. Thương dẫn không giống Chu Lần, có chút tạo hóa là tự mình, liền sẽ là tự mình. Như thế hành vi, sát thực không tốt lắm. Sơn Hà giới đỉnh tiêm tồn tại, sở dĩ không quá ưa thích nổi danh. Là bởi vì, bọn hắn rất rõ ràng, giữa thiên địa hết thảy đều là cân bằng. Hoàn toàn chính xác có thể thông qua thiên địa sơn hà đại thế bố cục, cải biến một người, thậm chí là một cái gia tộc khí vận. Nhưng mà giữa thiên địa khí vận đều là có hạn. Cho mình, tự nhiên cũng liền đả thương người khác, cho nên dễ dàng tạo ra con người nghi hận, như là nguyên thủy vực lấy ra thần ma hai vực phúc trạch khí vận, khiến cho hai đại vực từ đầu đến cuối không cách nào đột phá thánh cảnh, cái này khiến rất nhiều nhân cuối cùng cả đời đều chỉ có thể tại cái kia cảnh giới bên trên nào não. Đây cũng là có sơn hà giới nhân vật đứng đầu bố cục đưa đến nguyên nhân, nguyên thủy vực khí vận tăng cường, thần ma hai vực khí vận tự nhiên là bị cắt đứt. Ngươi cảm thấy nơi này rất có thể hội táng lấy dạng gì tồn tại?" Thương Tô vẫn đột nhiên nói, không rõ ràng Thương dẫn lắp đầu. Vốn cho là, nếu như giải khai âm sơn trô sâu bí mật, khả năng liền sẽ có nam hoa chân quân đầu dây. Nhưng hôm nay xem ra, tựa hồ rất không có khả năng. Phải biết, nội nhớ nơi này trấn áp chính là loạn giới tồn tại gì, vậy mình đâm cái sọt nhưng lớn lắm. Từ ngày đó tình huống đến xem, một khi xuất hiện loạn giới đỉnh tiêm tồn tại, tự mình khó từ tội lỗi. Người liền định dạng này không công mà lùi à. Đại Long hiển nhiên cũng có chút không cam tâm. Không phải đâu, không nóng nảy, đợi đến tự mình có thực lực, lại đến cũng giống như vậy. Dẫn rất rõ ràng Tự mình nguyên bản là muốn tới nơi đây nhìn một chút, nhưng lại tại Thương dẫn lúc xoay người, lại nhìn thấy Phong bà bà tóc hai bù xù nhìn mình chằm chằm, từ đầu đến cuối, liền liền đại long đều không có chút nào phát giác. Tiểu Hữu, đã đều tới, cũng không cần đi vội vã. Phong bà bà một câu, để Thương dẫn toàn thân run dậy. Bà bà có chuyện gì phân phó a? Thương dẫn cưỡng ép ngăn chặn cảm xúc trong đáy lòng. Phân phó ngược lại là không có, chỉ là muốn lưu lại các người, cho ta lão bà tử giải giải thì mình. Phong bà bà trên trán, ra say lòng người phong tình. Bà bà, ta dung mạo không đẹp Giại không được ngươi tỉnh mình. Thương dẫn mí mắt cuộn loạn, phải biết bây giờ thương tố vấn thế nhưng là có thể biết mình ý tưởng chân thật nhất. Ta cảm thấy ngươi tiểu tử này không tệ, một tới hai đi liền quen thuộc, không nên quá lạ lẫm, ngươi muốn thần ngọc cũng được, tu luyện tạo hóa vậy tốt, ta đều có thể thỏa mãn ngươi." Phong bà bà ôn hòa nói. "Bà bà, ta có tay có chân, chỉ muốn tay làm hầm này." Thương Duẫn biết, hắn sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, chờ đến hiện tại mới xuất hiện, tất nhiên là nơi đây có khác biệt vật tầm thường. Tại sao lại muốn tới nơi này đâu? Ngươi là có cái gì phát hiện a? Phong bà bà cười đến rất quỷ dị. "Đi tới đi tới, cũng liền tới nơi này, chánở dê lẽ lại nơi này có cái gì đại bà bối?" Liền bà bà đều cho kinh động đến. Thương dẫn tay cầm kiếm gãy, Đại Long cùng quanh mình thiên địa củng hưởng, tùy thời đều có thể thoát đi. "Lớn nhất bà bối, chẳng lẽ không phải người sao?" Phong bà bà vươn tay trong ngáy mắt, toàn bộ chỉ cảm thấy quanh mình cả vùng không gian đều đang bật bẹo. "Bà bà a, ta còn nhỏ." Thương dẫn trong tay kiếm gãy chấn động, cả người pha không mà ra, cưỡng ép xé mở một đạo không gian, cả người hướng âm sơn dưới chân thoát đi. Chương 520 Phong bà bà nguyên bản cũng không có đem Thương dẫn để ở trong mắt, cho dù bên người có thánh linh hộ thể, nhưng ở cái này Âm Sơn bên trong, bất kể là ai đều là tự mình vật trong bàn tay. Thế nhưng là không nghĩ tới, Thương dẫn lại có thể ngay trước mí mắt của mình từ dưới đáy, trực tiếp chạy đi, thủ đoạn tuấn phát, căn bản để hắn không kịp phản ứng. Mà hắn cũng không nghĩ ra, một cái kiểu tinh tiên thân cảnh thiếu niên, lại có thể vận dụng hành độ hư không văn thuật, quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng. Có thể coi là dạng này, vẫn như cũ trốn không thoát lòng bàn tay của nàng. Bao nhiêu năm rồi, tự mình tại Âm Sơn bên trong, cái này một mảnh thổ địa, Hắn quá mức quen thuộc thậm chí dùng chính mình thủ đoạn bố cục trong đó hơi chuyển động ý nghĩa một chút đều có thể tiến về tự mình muốn đi địa phương thoáng qua ở giữa hắn liền phát ra được thương dẫn trốn về âm Sơn đường dưới chân đủ sẽ mở một chỗ không gian tiếp theo một cái trước mắt hắn liền xuất hiện Ngươi còn thật sự là có bản lĩnh à cảnh giới không cao thủ đoạn siêu nhiên giống như ngươi người trẻ tuổi không thấy nhiều thương dẫn mới vừa tới đến âm Sơn dưới chân phía sau lại chuyển đến phong bà bà Thanh âm. hắn một trường trực tiếp đánh về phía sau gãy của mình có thể khám phá kiếm gãy vượt qua không gian quy tích Hơn nữa có thể ngay đầu tiền cùng lên đến, Thương dẫn kinh hại không thôi. Giờ khắc này, Thương dẫn căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Đại Long biết mình cùng Phong Bà bà tồn tại cực lớn thực lực sai biệt, nhưng dưới mắt, chỉ có thể liều chết thủ hộ Thương dẫn. "Dẫn ra ngọc này bạn." Thương dẫn không biết ngọc này bạn có làm được cái gì, nhưng ngày đó tại lưỡng cực bát loạn trong trận tu hoạch, chất liệu đặc thủ, hy vọng có thể ngăn cản một chút. Chỉ cần ra âm sơn, Phong Bà bà tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kia miếng ngọc mặt trên mặt ngoài sở khắc xuống văn tự tiêu tán, thay vào đó, thực sự chỗ sâu phù văn. Phu gia nuốt vào lấy đại trận chi huy, đem thương dẫn cùng đại long bà phủ. Thanh quang sở ngưng tụ mà thành phủ văn sen lẫn thành một mảnh hộ thuẫn, cùng quanh mình củng hưởng. Chỉ là, đây hết thể đều tới quá vội vàng. Phong bà bà thon thon tay ngọc, theo tại cái này một mặt hộ thuẫn phía trên, những cái kia lưu chuyển phù văn tầng tầng nước ra, cấp tốc sụp đổ. Đại Long cảm giác tự mình chủ hồn phảng phất tùy thời muốn tán loạn. Phải biết tự mình thế, nhưng là hấp thu Minh Sơn Long mạch bản nguyên lực lượng, hơn nữa có thể dẫn ra Âm Sơn bản nguyên chi lực để bản thân sử dụng, mặc dù không có đột phá cảnh cảnh. Nhưng ngựa nhờ địa lợi cũng ít có người có thể đối với mình tạo thành tổn thương, không thể trêu vào, nhưng cũng có thể lẫn mất lên. Mặc dù miếng ngọc không có ngăn cản được phong bà bà công phạt, nhưng lại ngăn cản một cái hô hấp. Thương dẫn lập tức dẫn ra kiếm gãy, mang theo đại long lại lần nữa sẽ mở một vùng không gian, giờ phút này hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Lần này, hắn dừng lại tại vượt qua không gian khu vực. Có thể nhìn thấy đại long thân thể xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, thương thế không nhẹ, bốn phía không gian ngược dòng hỗn loạn, nhưng lại cho đến trước mắt an toàn nhất. Hắn biết, phong bà bà tất nhiên sẽ ở tự mình tiếp theo điểm dừng chân, tiến hành cướp Kiếm ngay có thể ổn định ra không gian bốn phía được dòng, có thể không vội mà đào thoát. Đại Long, ngươi thế nào?" Thương dẫn Thần sắc lo lắng. "Vẫn được, cái này phong bà bà thủ đoạn, chính là trực kích hồn phách, vậy may mắn ta chủ hồn bị bản nguyên tầng tầng bao khỏa, kém chút bị đại diện, nhờ có có ngọc này bản, ngăn cản được phần lớn công phạt, tiên tâm." Đại Long thương thế trên người, cấp tốc khôi phục lại, nó cảm thấy ngọc này bản chỗ sâu, tựa hồ ẩn chứa rất nhiều đại trợn. "Vật này hết sức siêu phàm. Vật này có thể cho ta dùng một đoạn thời gian a." Đại Long biết, nếu như mình có thể lĩnh ngộ miếng ngọc, hoặc là nắm giữ nó, Tất nhiên có thể làm cho thực lực của mình có tiến thêm một bước tăng lên. Thương Duẫn biết, ngọc này bản ẩn chứa cực lớn bí mật, liền nói ngay, "Tốt, ngươi hảo hảo nghiên cứu, dưới mắt loại tình huống này, ngươi nói nên làm thế nào cho phải." Thương dẫn giờ phút này, lực lượng trong cơ thể tiêu hao không nhỏ, không thể tại cái này hư không chỗ, thời gian dài tồn tại, bằng không mà nói, rất có thể hội không thể quay về. Cùng một thời gian, hắn vậy dẫn ra âm nước bên trong tiên điện vận chi trận, chiến chi trận, pháp chi trận, mức độ lớn nhất tăng lên thực lực của mình. Đại long lực lượng, liên tục không ngừng dùng tràn vào miếng ngọc bên trong. Để cho mình lực lượng cùng miếng ngọc chỗ sâu phát trận, sinh ra Cổ Minh. Miếng ngọc hội tụ các loại đại trận chi pháp, chỉ cần có thể lãnh hội nội bộ trận pháp ảo diệu, có thể miếng ngọc là trận nhãn, dẫn ra trong đó đại trận, chém giết cương địch, khắp nơi bại trận. Đại Long, để Thương Duẫn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, như thế nói đến, còn hết sức thích hợp Đại Long, ta cấp tốc nghiên cứu một cái phòng hộ đại trận, hy vọng có thể phát huy được tác dụng. Người bây giờ khôi phục lại sao? Ta không có cách nào ở chỗ này trèo quá lâu. Thương Duẫn thể ba cái phù văn quang mang lưu chuyển, bên trong bao hàm lực lượng kịch liệt tiêu hao. Lần này ta thử dùng miếng ngọc bên trong đại trận thủ hộ, vừa rồi vội vàng ở giữa, chỉ là mượn nhờ miếng ngọc lực lượng, hình thành một đạo cơ sở nhất thủ hộ bình thường. Đại Long Nguyên bản là thiên điệu long mạch, thiên sinh địa dưỡng, đối với rất nhiều đại trận linh ngộ, đều vượt xa quá thường nhân, chớ nói chi là hắn thôn phệ rất nhiều sinh linh hồi tưởng, càng là luyện hóa Minh Sơn Long mạch bản nguyên, có thể nói tại Nguyên Thủy vực Đại Long có thể đem miếng ngọc phát huy đến cực hạn. Phong bà bà mặc dù thay đổi thất thường, nhưng nàng vẫn như cũ bảo lưu lấy tự mình bản năng chiến đấu. Vốn cho là thương dẫn phá vỡ mà vào hư không, hội trước tiên trùng sát mà ra. Chưa từng nghĩ nửa ngày nhưng không có cảm giác được bất kỳ ba động. Hắn vậy không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là như là một cái có kiên nhẫn thợ săn, chờ đợi lấy con ngồi chạy trốn trong mấy mắt. Tại Âm Sơn chỗ sâu, có nàng đại bí mật. Đây là tuyệt đối không thể bị phát hiện, những năm gần đây, hắn thường xuyên nhớ không nổi một số việc, nhưng tử thủ ở kia một đạo phòng tiên cuối cùng, là không thể nhượng bộ. Vô số năm qua, có không ít người một khi tiếp xúc đến Âm Sơn chỗ sâu Dương địa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như Âm Dương Vương phủ cũng cảm thấy nơi đó là cấm kỵ, có được quỷ dị người rửa, chết ở nơi đó người đều sẽ thân thể vô hại tạm hồn phi phế tán. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi là Phong bà bà làm sự tình. Tất cả mọi người cho rằng hắn chỉ là một cái đang tìm tự mình sư huynh, ý thức hỗn loạn không rõ, không đứng ở lắm lợi, liên quan tới tiêu giao tông cái gọi là tạm hóa. Cho dù có nhân hoài nghi, cũng chỉ là cảm thấy Phong bà bà có thể là lợi dụng tính mạng của người khác, thay hắn đi tìm kiếm tạo hóa, hoặc là hắn bày ra một cái cục, dùng tính mạng người là hiến thế. Nhưng cuối cùng những địa phương kia đều không có điên bà bà tung tích, phần lớn thời gian nàng đều tại Âm Sơn bên trong. Hồ vậy không có từ bên trong thu lợi, dần dà. Tất cả mọi người cảm thấy Phong bà bà chỉ là một cái hội mang đến vận rủi người, thực lực bản thân lại đáng sợ, đoán chừng là bị cái gì kích thích, hồ ngôn loạn ngữ. Ngay bình thường cùng mọi người bình an vô sự, trước đó thả ra các loại cái gọi là tạo hóa tin tức, khả năng cũng là thần chí không rõ tạo thành. Từ khi một lần Nguyên Tông vây quét sau khi thất bại, Phong bà bà một tồn tại như vậy, liền mơ mơ hồ hồ lưu tại âm sơn, mà còn phần lớn người nhóm vậy lựa chọn không đi nghe nàng lời nói. Đi. Thương Duẫn trải qua phân tích của mình, Nói chung đoán được âm sơn chỗ sâu là dạng gì tồn tại. Hắn huy động trong tay kiếm gãy, xé mở một góc, mang theo Đại Long đi vào âm sơn dưới chân. Ở chỗ này, dương khí cực kỳ tràn đầy, bọn hắn đã ra khỏi âm sơn thủ hộ đại trận bình thường. Nhưng tại nháy mắt sau đó, Phong Bà bà vẫn là xuất hiện, hắn thanh âm linh động, ngược lại là xem thường ngươi, lần này, ngươi còn có thể lỡ được. Chương 521. Thương Duẫn có nghĩ qua, Phong Bà bà sẽ ở thời gian cực ngắn phát hiện chính mình, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy, vậy may mắn đại Long đã sớm vận sức chờ phát động, tại thời khắc này Toàn lực thôi phát miếng ngọc, mà còn dẫn ra đất trời bốn phía lực lượng, đem nó nội bộ pháp trận thôi động đến cực hạn. Miếng ngọc bên trong, phóng xuất ra chói mắt kim quang, Cựu Thiên tri thượng thái Dương phát tán ra trùng sáng, ngưng tụ cùng một chỗ. Dương Cực Thiên thủ trận. Phong bà bà lông mày nhíu lại, nhìn xem kim quang đại phóng miếng ngọc, biết vật này rất không tầm thường, bằng không, Đại Long lúc trước hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này đại trận, so với trước đó muốn mạnh hơn mấy chục lần không thôi. Bởi vì Đại Long đã sớm xuất thế, không giống lúc trước, vội vàng thôi động. Một tầng liệt hỏa đốt, phun ra nuốt vào lấy thái dương chi khí. Người bình thường đừng nói cơ vạn, liền là cận thân đều muốn lột một tầng ra. Nhưng mà cái này Phong Bà bà lớn người mà tiến. Ầm. Dương Cực Thiên thủ trận, nghênh hãm Phong Bà bà một trường. Mặt ngoài tầng kia nồng đậm thái dương chi khí, tầng tầng nứt ra, nhưng mà Đại Long vậy nhìn thấy, Phong Bà bà bàn tay có một tia thiếu đốt, đây là đại trận phản vệ. Miếng Ngọc chỗ sâu lực lượng gầm thét. Cái này Phong Bà bà, hẳn là tàn hồn, âm thể công pháp dương trận, đối nàng có khắc chế. Rời đi âm sơn hải tâm, lực lượng của nàng có chỗ cát giảm. Nháy mắt sau đó, Đại Long nắm chắc không ở Miếng Ngọc làm cho bị đánh bay ra ngoài, nện ở vài rặng ngoại trên mặt đất, đánh ra một cái cự đại hồ sâu, nhấc lên mảng lớn khói bụi. Đại Long thân thể xuất hiện vết rách, hiển nhiên phản phệ nhỏ đi rất nhiều. Nếu như các ngươi thực lực cường một điểm, thật đúng là bị các ngươi cho đạo thoát. Phong Bả bà, bà trực kích Thương Duẫn, mặc dù hắn cảnh giới thấp, nhưng thủ đoạn lại là biến ảo chậm trườn. Thương Duẫn lôi kéo Đại Long, muốn dùng kiếm gãy tiếp tục vượt qua thoát đi. Thế nhưng là tiếp theo một cái trước mắt, liền có một bóng người xinh đẹp nằm ngang ở trước người hắn, một quyền đánh ra. Côn bạo khí huyết mút trời. Bà, bà sắc mặt đại biến, Mạnh hám ở kia khí huyết, dú thầm lên, hiển nhiên hình thiên hải đường tu luyện thủ đoạn, đối nàng tàn hồn có cực lớn khắc chế trấn áp, hắn liền vội vàng xoay người thoát đi. Phải biết, tại cái này âm sơn bên ngoài, thực lực của nàng giảm mạnh, chớ nói chi là coi như tại trạng thái đỉnh phong, cũng không dễ dàng cùng hình thiên hải đường chống đỡ. "Sao ngươi lại tới đây?" Thương Duẫn Tở dài một hơi, kém chút liền ở ra rắng. "Nhà ngươi bạch cô nương không yên lòng ngươi, cầu kiến một chút, ta liền đến." Hình thiên hải đường giai đoạn này thời gian, đối ngu ngơ liền là một trận đánh tới bẩy. Không thể không nói giống như hắn dạng này hạt giống tốt thực sự có ít có thể tu luyện hình thiên thị cùng si Vưu Thị Văn kinh, Văn thuật hơn nữa có thể đem cả hai phù hợp dung hợp quả thực không đơn giản trong thời gian ngắn ngủi thực lực tiến cảnh nhanh chóng làm cho nhân không thể tưởng tượng mắt thấy ngu ngơ cũng không có cái gì cần hắn chỉ điểm địa phương nên đánh đều đã đánh qua vô số lần liền bỏ qua hắn Đa tạ thương rất tở dài một hơi âm Sơn vẫn là đến đi vào bằng không giữ lại phong bà bà tất nhiên là một cái cự đại thai họa cái nàyong bà bà tuyệt đối là có vấn đề đại Long nhật lêny Ngọc Dẫn ra nơi đây thiên địa lực lượng, khôi phục tự thân hao tổn, hắn hẳn là tại kia một mảnh dương địa nhiệt nuôi thứ gì, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, cũng nghĩ giết người diệt khẩu, nói thế nào, muốn hay không tiếp tục đi vào. Hải Đường, dùng người bây giờ dự trữ, có thể chứ? Thương dẫn đối với hình thiên hải đường thu hoạch, xưa nay không hỏi đến, nên vấn đề không lớn, bất quá người này khi còn sống cũng không tốt đối phó chính là. Hình thiên hải đường dừng một chút, nói, mặc dù hắn chỉ là tàn hồn, nhưng có thể cảm giác được hắn so lúc trước gặp được bất luận kẻ nào, đều khó mà đối phó. Trí Ích đã từng là một giới nhân vật đứng đầu thân phận. Thương Duẫn trong lòng cảm khái, không phải sao? Nam Hoa chân quân sư muội, lại sẽ kém đi nơi nào? Cái này âm sơn chỗ sâu, rốt cuộc là thứ gì? Kẻ quan tài hẳn là cùng nàng liên quan đến, cái này phong bà bà đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như hắn muốn làm hại một phe, liền giúp âm dương vương phủ nhổ căn này đám thứ, phòng ngừa âm dương quan bên trong lê dân bách tính gặp thai bay và gió. Thương Duẫn thấy đối phương sát ý như thế nồng đậm, nghĩ như vậy muốn giết cậu, sợ là kia chỗ sâu có cái gì nhận không ra người đồ vật, nếu như cùng loạn giới có quan hệ, kia nhất định không thể lưu. Đi, có hình thiên hải đường, Thương dẫn liền càng có niềm tin. Đại Long ngăn cản phòng bà bà hai lần công phạt, mặc dù tiêu hao không nhỏ, nhưng thân là Thiên Điệu Long mạch, nhất là luyện hóa Minh Sơn Long mạch, đầu này âm sơn vậy tốt, dương sơn cũng được, Minh Sơn vậy tốt. Đều cùng Minh Sơn Long mạch chặt chẽ liên kết, nó đã sớm thôn phệ cái khác long mạch, có thể chúa chứa<td>tể phương viên trăm vạn giảm hết thể lực lượng để bản thân sử dụng. Đại Long phun một cái khế hấp ở giữa, khiến cho tự thân tiêu hao, cấp tốc hồi phục. Cùng phòng bả bà, bà ngạnh hám trong quá trình, cũng làm cho nó có cấp độ càng sâu lĩnh hội, đó chính là đối với miếng ngọc Đại trận năm nấn có thể tốt hơn cùng phiến thiên điệu này lực lượng kết hợp. Hắn hóa thành chiến giáp bám vào tại thương dẫn trên thân, ý thức đắm chìm trong miếng ngọc bên trong, nghiên cứu bí mật trong đó. Thương dẫn nguyên bản định vật này giữ lại về sau tự mình lĩnh hội, bất qua giới mắt đại long đã cùng vật này như thế phù hợp, cho hắn tác dụng hội lớn hơn một chút. Thương tri đạo, liên là để một cái vật phẩm phát huy ra lớn nhất giá trị, mà cũng không phải là tự mình đúng tiến hành chiếm hữu. Nếu là không cách nào tại trong tay mình phát huy ra lớn nhất giá trị, thà rằng đem nó chấp tay nhường cho người, đổi lấy chỗ tốt. Hình thiên hải đường mang theo thương dẫn một đường cường thế tới gần để cho người ta kinh ngạc sự tĩnh, dọc đường âm khí, nguyên bản đen như mực, rất là nồng hậu dày đặc, mà giờ khắc này lại tiêu tán đến không còn một mảnh. Cẩn thận, ta hoài nghi là kia phong bà bà tụ nạp âm sơn lực lượng, tại kia cuối cùng chở các ngươi đây. Thương tố vẫn thanh âm truyền lại mà tới. Hắn thông qua cảm giác của mình, phát hiện có chút âm thú đều tản ra sợ hãi khí tức. Bản này liền không tầm thường. Thương dẫn dẫn ra đế tính lực lượng, ngoại lại đều tính, chỉ có sợ hãi. Bốn phía sinh linh cũng cảm giác mình sắp hủy diệt, những năm gần đây, kia phong bà bà hẳn là trong bóng tối chúa cả tòa âm sơn để tính thông qua cảm giác của mình, không cần câu thông, liền có thể cảm giác được những sinh linh này cảm xúc. Hình Thiên Hải Đường cùng Thương dẫn, lại lần nữa đi vào kia trí Dương Chi Địa Phong Bà Bà đứng tại kia trí Dương Chi điện ngoại, hắn nhìn xem Hình Thiên Hải Đường, Như Lâm đại địch, Hình Thiên thị, mặc giới khôi lỗi thuật, cả hai kết hợp, đúng lại như thế tinh diệu. Để cho ta tới suy đoán một chút. Tại cái này âm sơn chỗ sâu, hẳn là có thể làm cho ngươi khởi tự hồi sinh, lại hoặc là giành lấy cuộc sống mới tồn tại. Thương Duẫn mở miệng, hắn nhìn thẳng Phong Bà Bà. Ngươi muốn làm cái gì? Phong bà Bà chấp nhận Không phải hắn không muốn độc thủ, mà là hình thiên hải đường đối với cái này khắc hắn, cảm giác gáp bội quá mạnh. Đây là văn thuật, cùng hình thiên hải đường thân thể bản thân đối với hồn phách chí thể, liền có tiên tiên khắc chế, một khi thật đánh nhau, đối nàng tới nói, mấy trăm năm qua tích lũy, cũng liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta nguyên bản tới nơi đây, chỉ là nghi tìm kiếm tìm kiếm, đã sớm ngay đầu tiên phát hiện phía dưới quan tài, thế nhưng là không nghĩ tới bà bà người ra tay thật là không phải bình thường hung ác a. Thương Duẫn cười nói, nói đi, ngươi có điều kiện gì? Phong bà bà rất rõ ràng, chỉ cần mình cùng hình thiên hải đường đánh nhau Tự mình nhiều năm tích lũy, liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta muốn biết, ngươi ở chỗ này mục đích là cái gì? Quan tài phía dưới là cái gì, ta muốn biết ngươi tới nơi đây trần tướng, sau đó xem tình huống, phải chăng phải có bước kế tiếp hành động." Thường dẫn Ôn hòa nói. Hình Thiên Hải Đường không nói tiếng nào, tựa hồ chỉ cần Phong Bà bà có bất kỳ di động, hắn liền sẽ độc thủ. Chương 522. Phong Bà bà đầu tiên là sững sờ, sau đó cùng thiếu. Thật không biết Thường dẫn là ngây thơ, vẫn là thật đốc. Ngươi lại thế nào biết ta nói thật hay giả, ý nghĩa ở đâu?" Thường Duẫn loại người này Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Ta có đế tính, khả biện thế gian thật dạ, người nói chính là cái khác trong lòng ta nắm chắc. Vừa mới nói xong, Thương dẫn phía sau liền xuất hiện đế tính hư ảnh, sinh động như thật. Phong bà bà thần sắc lập tức trở nên nghiêm trọng, "Đế tính, loại này kỳ thú vậy mà thật sự có nhân có thể nắm giữ, Thương dẫn trên người có quá nhiều hắn nhìn không thấu bí mật. Cho dù thực lực cảnh giới tu vi không cao, nhưng nội tình lại cực sâu." Nhìn một chút hình thiên hải đường, từ đầu đến cuối trông tự nhiên, nhiều lần suy nghĩ, hắn biết mình không có lựa chọn nào khác, nói, "Năm đó, ta lọt vào tiện nhân an Đục thân bị hủy, tàn hồn có thể đào thoát, đường tắt nơi đây, phát hiện nơi này mặc dù cấp độ thấp chút, thiên địa tự nhiên thành cục, có thể dùng nơi đây thai ngăn ta tiêu giao tông tiên tổ chuyển thừa xuống tới pháp thân, nhờ vào đó âm khí ôn dưỡng bị hao tổn hư phách, đồng thời mượn nhờ trí dương chi địa, thầy. luyện pháp thân, cùng lúc đó mượn nhờ nơi đây chi cục, có thể dùng ta pháp thân cùng hồn phách dần dần dung hợp, phù hợp. Cho nên ngươi vì không khiến người ta phát hiện chỗ sâu nơi chỗ bố trí cục hạ qua tải, liền bệnh ra hoang luôn, làm cho tất cả mọi người hướng địa phương khác đi tìm kiếm tạm hóa, lấy tên đẹp tìm sư huynh của ngươi hồn phách. Nhưng phải tiêu giao tông đại tạo hóa, kỳ thật chính là vì hấp dẫn người khác lực chú ý." Thương dẫn hỏi ngược lại, "Ta nói tới địa phương đều là ta tìm qua, mà còn lại có tạo hóa dấu dếm, chỉ đổ thừa bọn hắn tự thân quá yếu, đây là bọn hắn lòng tham không đủ đưa tới. Chỉ có đem bọn hắn lực chú ý thay đổi, mới sẽ không có nhân chú ý Âm Sơn nơi đây, ta cũng có thể ở chỗ này xinh đẹp nhiên bố cục, để cho mình có thở dốc không gian, dần dần khôi phục lại." Phong bà bà ngược lại là rất thản nhiên, "Ta sư huynh hoàn toàn chính xác ba hồn du lịch cấp giới, điểm ấy không giả, nếu có thể tìm tới hắn, Hoàn toàn chính xác cũng có thể thu hoạch được ta tiêu giao tông tạo hóa, nhưng cần cơ duyên. Cho nên kỳ thật ngươi là đang giả điên." Thương dẫn hỏi. Ngay từ đầu, hoàn toàn chính xác hồi tưởng không chọn vẹn, nói với mình muốn sống sót chỉ có dùng phương pháp như vậy, chỉ là nương theo lấy thực lực khôi phục, không ít mảnh vỡ đều hoàn chỉnh. Phong bà bà nhìn xem Thương dẫn, nói, "Nên nói, ta đã nói, ngươi còn chưa nói, thiện nhân là ai?" Thương dẫn nội tâm bất quái, hết sức có thể là tình định. Thái thượng giới, Lý Thuấn Tâm, hắn biết ta cùng sư huynh tình đầu ý hợp, thừa dịp sư huynh ba hồn du lịch các giới thời điểm ám toán ta. Phương bà bà ánh mắt bên trong, sắc ý tràn ngập. Tiêu giao Tông không phải xuất từ thái thượng giới a? Hắn tại sao muốn làm như thế? Thương dẫn có chút khó hiểu. Tiêu giao Tông mặc dù nổi tiếng bên ngoài, nhưng bởi vì sư huynh tính tình tàn bạo, môn đồ bên trong phải có cực cao nộ tính, cực cao trung thành, có thể nói là ít càng thêm ít. Có thể sư huynh tạo hóa tu vi, là thái thượng giới bất kỳ một cái nào thế lực lớn cũng không dám coi nhẹ tồn tại. Năm đó sư huynh ba hồn du lịch các giới, cùng đột phá thênh cảnh, cùng lĩnh sinh có quan hệ lớn lao, Lý Tốn Tâm biết, chỉ cần ta tại một ngày, hắn liền không cách nào cùng sư huynh trở thành đạo lư chỉ có cùng sư huynh trở thành đạo lữ mới có thể tìm kiếm đến vĩnh sinh huyền bí, cho nên nàng liền lặng yên bố cục, xuống tay với ta. Phong bà bà nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải mình nắm giữ Nam Hoa chân quân truyền thụ cho hắn, ngộ điệp tiên pháp, không hẳn có vận, căn bản là không có cách tránh thoát lý thốn tâm truy sát. Vĩnh sinh náo loạn. Xông phá thanh cảnh, xem ra là thật tồn tại. Thương tố vẫn cảm thán, năm đó tự mình phụ quân cũng là sinh mệnh đi đến cuối cùng, đã bị buộc đến tên đã trên dây, không phát không được phân thượng. Chúa tể một giới, tự mình dòng dõi mấy cái, minh tranh đấu, ai cũng không phục người nào truyền cho người nào, toàn bộ thương giới đều sẽ nhắc lên một trận gió tanh mưa máu, bởi vì thiên thương thế giới, việc này lớn, nguyên bản hắn muốn tự mình đi đột phá, kéo dài tự thân tuổi thọ. Kết quả lại thất bại. Đây cũng là thương đế kết quả mong muốn, công bằng, nhi tử vậy tốt, nữ nhi cũng được, ai cũng cần nhờ tự mình xông ra một con đường tới. Tự mình đem thiên thương thế giới truyền thừa cho bất cứ người nào, đều là đúng những người khác không công bằng. Thương giới chưa từng có lâu dài an định thời gian, chỉ có như vậy mới có thể không ngừng tương đại, chí ít sẽ không nuôi lại. Thương chi đạo, nguyên bản là tràn ngập biến số. Không có đã hình thành thì không thay đổi, nếu như theo không kịp thời đại biến hóa, tất nhiên sẽ bị đào thải. An nhàn thời gian, theo thương đế, đối với thương tộc tương lai là một trận tai nạn. Ngươi bây giờ tính thế nào, nói do đi. Phong bà bà nhìn xem Thương dẫn. "Ngươi nhìn trời phát hạ huyết tệ, khi ngươi nhục thân cùng hồn phách dung hợp, không tổn hại cái này âm dương quan dân chúng vô tội tính mệnh, chúng ta bây giờ quay đầu rời đi." Thương dẫn mặc dù cũng rất muốn tìm kiếm kia quan tài bên trong tiêu giao tông vô thượng pháp thân, nhưng không cần thiết, thật đánh nhau âm sơn cũng sẽ có không ít sinh linh mất mạng. Hắn thông qua cùng đại long cộng hưởng, Phát hiện Phong bà bà đem những này âm sơn sinh linh tính mệnh cùng đại trận gắn bó cùng một chỗ, thời khắc mấu chốt có thể tiến hành hiến tế, cho địch nhân tạo thành một kích trí mạng. Phong bà bà sửng sốt nửa ngày, sau đó cười ha ha, nói: "Ngươi vậy mà cho là ta hội luyện hóa âm dương quan sinh linh, thành tựu bản thân." "Thôi, thôi, thề liền thế đi, ta trang nhan khôi phục thực lực về sau, tất nhiên cùng âm dương quan lê dân mất tính, không đụng đến cây Kim sợi chỉ, như làm trái sau lưng lợi thể, dẫn cựu Tiêu Thánh lôi loanh đến ta hồn phi phách tán." Từ nơi sâu xa, lợi thể lực lượng dung nhập vào thiên địa ở trong. Vài ngày trước, loạn giới bên trong đỉnh tiêm tồn tại, kém chút liền để hắn đạt được, mặc dù ngươi đến từ thái thượng giới, nhưng là có hay không cùng loạn giới liên quan đến, ta cũng không thể không lo lắng, tốt, hy vọng ngươi ngày khác có thể đại thù đến báo, rời đi thời điểm, cho nơi đây sinh linh một chút đường sống." Thương Duẫn chắc tay, nói: "Chờ một chút, ngươi đúng sư huynh tạo hóa không có hứng thú sao? Thế gian này người, không có mấy cái có thể đối mặt sư huynh lưu lại xuống tới tạo hóa mà không động tâm, có thể ngươi đoạt giải, chỉ cần dốc lòng lĩnh hội, có đầy đủ thiên phú, có thể thành một giới chúa tể, không đáng kể." Trang Nhan đột nhiên mở miệng, Thế nhân lại tới đây, đều là quan tâm Nam Hoa Chân Quân tạo hóa, chỉ có Thương dẫn không nhắc tới một lời. Thiên hạ tạo hóa, chỗ nào có thể đều thuộc về tự mình tất cả? Có hứng thú có thế nào? Thật sự có thể để cho ta thu hoạch được sao? Coi như thật sự có thể thu hoạch được lại như thế nào? Chưa hẳn thích hợp ta tu luyện phương hướng, đây cũng là vì sao ta không ham ngươi quan tại chỗ sâu chi vật nguyên nhân, bởi vì đúng ta tới nói, không dùng được. Thương Duẫn nhìn xem hắn, cũng không có chút nào làm bộ. Sư huynh ba hồn tách rời, hắn trước khi rời đi đã từng nói, ta có thể đem hắn sự tỉnh, nói cho người hữu duyên. Ba hồn du lịch và ăn giới, kỳ thật chỉ là một cái thuyết pháp mà thôi, cũng là vì phòng ngừa người hữu tâm cố ý ngăn cản. Trang Nhan nhiều lần suy nghĩ, đây là nhiều năm trước tới nay, duy nhất cự tuyệt, cũng không nhìn trộm tiêu giao tông tạo hóa người. Thường thương dạng này nhân, càng có cơ hội thu hồi được, đồng thời cũng có thể hỗ trợ Nam Hoa chân quân sớm ngày trở về. Thương dẫn phù hợp Nam Hoa chân quân dặn dò tình huống. Chương 523. Nguyên bản Thương dẫn hưng thú không lớn, có thể nghe Trang Nhan nói như vậy, ngược lại là muốn nghe xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Những cái kia tại thượng giới tầng cao nhất nhân vật là dùng phương pháp gì đi tìm kiếm vĩnh sinh huyền bí? Cho dù là thương tố vẫn phụ quân, thương đế đều gây kích tại đột phá thánh cảnh, tìm kiếm vĩnh sinh con đường bên trên. Mỗi người đi lộ không giống, chú định phương pháp khác biệt, nhưng nghe nhiều nghe xong, luôn luôn có chỗ tốt. Chuyện gì? Thương dẫn rất là hiếu kỷ, nam hoa chân con người như vậy, ba hồn tịch rời, đến cùng làm cái gì? Sư huynh ba hồn du lịch các giới, cũng là chuyển thế chúng sinh, đối ứng tiên, địa, nhân ba hồn. Nếu là ba hồn tụ họp, đem rất có thể sẽ để cho hắn vượt qua thánh cảnh đạo này cả trở. Nếu như ngươi có thể gặp được sư huynh ba hồn chuyển thế mà còn đem bọn hắn tập hợp một chỗ, tất có thu hoạch." Trang Nhan chân thành nói. "Biển người mênh mông, kiếm đủ ba người, nói nghe thì dễ." Thương dẫn lắc đầu, căn bản không ôm ảo tưởng, nguyên bản trong lòng giấy lên hy vọng trong nháy mắt hủy diệt. "Nói khó có không khó, sư huynh chuyển thế, hẳn là nhân bên trong nhân tại kiệt xuất, thiên hồn chuyển thế, khí chất quận cũng é, thường nhân khó mà tiếp cận, cao thâm mặt chắc. Địa hồn chuyển thế, tính tình ngay thẳng chất phác, không hiểu khúc chiết, lời hứa ngàn vàng. Nhân hồn chuyển thế, nhiên là nhiệt tình bay lên, dạo chơi nhân gian." Tiêu Diêu tự tại, không nhận câu thúc. Ngươi chỉ cần từ những cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu nhân vật bên trong tìm, tất có thu hoạch. Trang Nhan nói ra ba hồn đặc thủ, hiển nhiên cũng không có bất kỳ cái gì dấu diếm. Ta muốn hỏi một câu, nếu như ba hồn chuyển thế, có một người trong đó vẫn lạc, kia Nam Hoa chân quân đem như thế nào? Thương Duẫn có chút hiếu kỳ, cảm thấy Nam Hoa chân quân chơi đến có chút đại chuyển thế chúng sinh, liền là coi là cái này làm lại từ đầu, nếu là có dáng lâm đến đâu cái đáng đâm ngàn đao gia đình, tại hai đồng thời gian chết yểu, vậy cũng là rất thường gặp sự tình. Hồn phách hội trở về bản thể, thất bại lại đến sẽ không đả thương cùng căn bản, chỉ là trong lúc đó, hắn bản tôn nhục thân phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, không thể bị nhân biết, liền ngay cả ta cũng không biết." Trương Nhan cảm khái, "Ta đã biết, ngày bình thường sẽ thêm đề bụng, có nhân vật như vậy hội lưu ý một chút." Thương dẫn Duốt cảm nói, "Ba hồn chuyển thế đều có ý thức, đều là độc lập cá thể, có được vốn thế hồi tưởng, chỉ có ba người bọn họ tập hợp một chỗ mới có thể hoàn tỉnh sư huynh hồi tưởng chủ hồn hồi tưởng, cho nên muốn đem ba người tập hợp một chỗ cũng không dễ dàng. Sư huynh chuyển thế hẳn là nhân trung vượng, vậy sẽ không khuất tại cho dưới người, đây chính là sư huynh bí mật" Ta chỉ nói cho các ngươi nghe." Trang Nhan lại nói, "Tốt, hy vọng ngươi sớm ngày đại thù đến báo, cái này Âm Sơn Sinh Linh, hy vọng ngươi cũng có thể thả chúng nó một ngựa đi, ta không muốn cùng ngươi đánh nhau, cũng là bởi vì biết đối bọn chúng sẽ tạo thành dạng gì hậu quả." Thương Duẫn không quay đầu lại, trực tiếp rời đi. Trang Nhan mở người, hoàn toàn chính xác cái này Âm Sơn không ít sinh linh, nguyên bản đều muốn bị hắn luyện hóa, hoặc là làm hiến tế tồn tại. Thương dẫn một câu nói kia, cải biến ý nghĩ của nàng. Để thính cảm giác, trên cơ bản Trang Nhan cũng không hề nói dối, Trang Nhan nói tới Nam Hoa chân hóa, Quả tự không có gì sức hấp dẫn, độ khó quá lớn. Cái này hơn một tháng, Thương dẫn đang bế quan. Nguyên Thủy giới cùng Nguyên Tông đều phát sinh cực lớn chấn động. Đến từ thượng giới Lý Diệu, bây giờ ngay tại Nguyên Tông bên trong. Chí đại vương phủ, Tam đại tông môn quy về Nguyên Tông. Cho dù hắn chỉ đại biểu Chấn Thiên Vương phủ một mạch, nhưng như trước vẫn là có rất nhiều nhân hy vọng có thể cùng Lý Diệu kết giao. Không phải mỗi người đều có thể có cơ hội đến Nguyên Thủy giới, trừ phi là thực lực tiến cảnh kinh diễm, đến trình độ nhất định, sau đó liền là một chút quan hệ bạn bè. Đưa một người phát triển đến cực hạn thời điểm, Bối cảnh của hắn đã không giúp được tự mình thời điểm, chỉ có thể đi phát triển trước con đường, nhu cầu một đầu con đường của mình. Lý Diệu nhưng là rất nhiều mắt người bên trong kia một con đường. Bọn hắn không chỉ một lần muốn dựa vào chính mình phía sau mạch này, tiến vào Nguyên Thủy giới, đều bởi vì đủ loại nguyên nhân bị tự tuyệt. Nếu như chỉ là đơn thuần đến Nguyên Thủy giới, cũng không khó. Mà là tiến vào Nguyên Thủy giới, có thể nhận cao tầng coi trọng, thân ở Nguyên Thủy Tiễn giáo bên trong, đây mới là quan trọng nhất. Có ít người từ Đại Địa Vương phủ Khôn Vũ bên kia biết được, Thương Duẫn đạt được Âm Dương Vương phủ một mạch, Cửu Dương Thánh xích ngạn tưởng thước, như thế nào như thế nào. Lý Diệu biết được việc này về sau, biết mình vậy không có khả năng đi bác, bỏ, sẽ ngạn mặt, nhưng chỉ cần có tuổi trẻ một mảnh người, có thể đánh bại, thậm chí là chém giết thương dẫn, không chỉ có không có nỗi lo về sau sẽ còn đạt được toàn lực của nàng ủng hộ. Chém giết thương dẫn người, thậm chí có thể làm dạng rỡ tổ tông, toàn cả gia tộc đều sẽ đạt được coi trọng, nhậm phúc trạch. Tất cả mọi người rất rõ ràng, đúng là như thế. Cùng cảnh một trận chiến, chỉ cần có thể thắng, mặc kệ đối phương bối cảnh là ai, thua liền là thua, ai cũng không thể nói cái gì, đây là quy tắc. Lý Diệu rất rõ ràng. Thương doanh bối cảnh thật không đơn giản, không nói đến tự mình đánh không lại hình tiên hải đường, coi như thật đánh thắng được, nếu như đưa tới thương tộc vậy tốt, sơn hà giới đại nhân vật, tự mình cũng muốn chịu không nổi. Thậm chí tự mình bộ tộc này đều sẽ gặp nạn. Lấy lớn hiếp nhỏ, chém giết tuổi trẻ một mạch, đây là tối kỵ. Đến lúc đó chi ít tại ngoài sáng bên trên, nguyên thủy xiển giáo vậy bảo hộ không được tự mình, thậm chí muốn xử trí hắn, lấy lắng lại chúng nộ. Nếu như đối phương là không có chút nào bối cảnh người, giết cũng liền giết, xuất thân hàn khóc lóc kể lệ không đường. Ta nghĩ, hắn kia quan tài bên trong Hẳn là ẩn dấu đi càng lớn bí mật." Hình Thiên Hải Đường đột nhiên nói, "Này, làm người không thể quá tham lam, cái gì đều muốn, cuối cùng chỉ là để cho mình mất đi càng nhiều, không phải thứ gì đều thích hợp bản thân, dù là hiện tại có thể bằng vào thực lực của ngươi, cường thủ hào đoạn Thương dẫn làm việc có điểm mấu chốt của mình, không nên làm, liền tuyệt đối sẽ không đi nhiễm. Thế giới này, xa so với ngươi tưởng tượng muốn tấn công, tự mình có lẽ không cần đến, nhưng có thể đi đổi lấy tự mình dùng đến đến đồ vật, chỉ có tích lũy càng nhiều tài nguyên, hối đoán thành tự mình cần, không giây phút nào trang bị tự mình tăng lên tự mình có hết thảy, mới là chính đạo." Hình Thiên Hải Đường lại nói: "Khả năng mọi người đúng chính đạo lý giải không giống, nhất ẩm nhất chắc đều là nhân quả, rộng kết thiện duyên, chứng nhận ta thương đạo, đây là đường của ta." Thương dẫn cũng không có phản bác Hình Thiên Hải Đường, hắn sinh ra ở Hình Thiên thị, sở gặp phải hết thảy biến cố, cùng mình hoàn toàn khác biệt. Khác biệt hoàn cảnh dưới, ý thức tự nhiên cũng là hoàn toàn khác biệt, mọi người đã đồng hành làm bạn, tất nhiên là cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, tôn trọng lẫn nhau quan điểm khác biệt. Hình Thiên Đường không có nhiều lời, Thương Duẫn mặc dù tuổi trẻ Nhưng hắn đã rõ ràng chính mình muốn cái gì, có thể làm cái gì, không đi làm cái gì, đối với mình tương lai muốn đi con đường đã có hình thức ban đầu. Ánh mắt bên trong hoặc nhiều hoặc ít có chút vui mừng, dạng này nhân, tự mình đi theo bên cạnh hắn, chí ít nội tâm có được 10 phần tín nhiệm cảm giác, cái này cùng nàng thực lực mạnh yếu không quan hệ. Là nội tâm cảm quan. Chương 524. Trải qua Minh Sơn đại kiếp, Âm Dương quan chủ thành nhân trở nên càng ngày càng nhiều, ngựa xe như nước, càng thêm phồn hoa. Ngay tại hai người trong lúc hành đậu, Thương Dẫn đột nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc chính là tại âm dương quan không cách nào khu trú<td>tệ, Hàn Thư Sinh. Hắn hôm nay nhìn cùng ngày đó hoàn toàn khác biệt, phong lưu phóng khoáng, trên trán thoải mái hào phóng, trong tay chính cầm một vò rượu ngon, tựa hồ đang từ phong nguyện chi địa bên trong ra. Tự trên mặt xuất hiện mấy xóa đỏ ửng, hiển nhiên là uống không ít. Hàn Thư Sinh. Thương Duẫn kêu hắn lại. "Lý công tử." Hàn Thư Sinh mở người, chưa từng nghĩ đúng là như vậy trùng hợp, đồng thời nội tâm vậy không che giấu được chấn kinh, vừa mới qua đi bao lâu, Thương Duẫn cùng lúc trước tưởng như hai người, vậy mà đột phá đến cửu tinh tiên tấn cảnh. Càng quan trọng hơn là thường dẫn trên thân sở chạy ra tới ý vị tuyệt không phải bình thường thế nào ngày xưa dù gặp ngươi thân mang bố ý ý, nhưng vẫn cũ hăng hái bây giờ quần áo lộng lẫy thế nhưng là tựa hồ nội tâm thất lạc rất rada thậm chí có chút đổi phế chẳng lẽ những ngày qua xuất hiện cái gì lớn biến cố thương dẫn đối với Hàn Thư sinh vẫn là vô cùng có hào cảm có thể tại không cách nào khu địa phương như vậy có thể có được mọi người thờ phụ đủ thấy một thân cách bị lực không có cũng bị mất ra Hà Thư sinh nguyên bản thanh tỉnh một lát ánh mắt ngay được thương dẫn hỏi thăm lại lần lươi trở nên Maryly uống một hấp rượu lớn Mắt say lờ đờ mum lung, nói: "Đại bộ phận đều không nghe ta khuyên can, tiến về Minh Sơn, mệnh tàng trong đó à. Không cách nào khu nhiều năm qua, ta khổ tâm tiến hành, kết quả tại trong khoảng thời gian ngắn, những cái kia nhiều năm qua ta che trở nhân, tiêu vong người 89 phần 10. Thôi, thôi, cứ như vậy, vô sự một thân nhẹ, một thân nhẹ. Hàn Thư Sinh có lý tưởng của mình, hắn liền là hy vọng có thể mang theo những người này xoay người, để bọn hắn tiến thêm một bước, thoát khỏi thân phận bây giờ, chí ít có thể đường đường chính chính sinh hoạt tại chủ thành khu. Đến lúc đó tự mình cũng liền có thể an tâm đi." Hắn đã sớm biết, thiên hạ không có hiến hội nào không tan. Thế nhưng là không nghĩ tới lại là dùng bực này bị kịch kết thúc, trong lòng không khỏi có chút bi thương. Nhân đều có mệnh, nén bi thương đi, việc này cũng không trách ngươi được. Thương dẫn có thể lý giải Hàn thư Sinh, có như thế lý tưởng, mà còn thay đổi thời gian, tại không cách nào khu sinh hoạt thời gian dài như vậy. Bọn hắn sinh tồn ở không cách nào khu, như vậy thời gian dài rằng, giặc, Minh Sơn chi thay đổi, là một lần kỳ ngộ, bọn hắn chỉ có thể dùng mệnh đi phóng phú, nếu như có thể trong khoảng thời gian ngắn có thể có lớn mạnh lên, dù là liều lên tính mạng của mình, đều là đáng giá. Thương Duẫn nhẹ nhàng tự dài, nói: "Thật tình không biết, không thích hợp tự mình kinh ngộ, không thể cơ cầu, lực sở không kịp, càng không thể hướng tới, nếu không chỉ biết có hai kiếp. Bây giờ ta cũng coi là người cô đơn, muốn đi vực đô hoa tiền nguyệt hạ, Lý công tử, hữu duyên tạm biệt." Hàn thư sinh khoát tay áo, hiển nhiên âm dương quan không có cái gì đáng giá hắn lưu luyến. Hữu duyên gặp lại. Thương dẫn cảm thán, dùng Hàn thư sinh thiên phú tu vi tuyệt đối có thể kinh diễm một phương, đến nay tự mình còn nhìn không ra Hàn sinh sâu cạn. Sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất người, mắt của bọn hắn thường thường rất có hạ. Dù là có cá biệt tầm mắt khoáng đạt người chỉ điểm, bọn hắn tổng hội cho rằng, đối phương là tại trở ngại tự mình tăng lên mà quên thực lực mình bao nhiêu, cái này đích xác là bi ai. Hình Thiên Hải Đường bình thản nói, cho nên mới sẽ có tiểu quốc, vực, giới phân chia, vật học theo loài, nhân dùng quần cư, hạng người gì, nếu như muốn vượt qua thân phận của mình cầu thang, nhất định phải nỗ lực gấp trăm ngàn lần cố gắng, còn muốn có cực lớn vật khí, cùng liều mạng dũ khí. Dù có dao động, gian có gián đạo, giới bên trong bá chủ vậy tốt, tiểu quốc tầng dưới chốt bách tính cũng được, đều có các khó xử, vậy đều có các chỗ tốt. Thương Duẫn cười nói, Nói thế nào? Hình thiên hải đường không nghĩ tới, lại có thể nghe được loại này luật điệu. Ta là một cái nam tử trưởng thành, nhìn thấy một chút mặt mày mỹ mạo nữ tử, tự sẽ đẹp xấu phân tích, bởi vì đây là nam tính bản năng thị giác. Nếu như là một đứa bé con trong mắt, đây chẳng qua là một người tí tỉ, tỉ mà thôi. Nếu như là một con mèo trong mắt, hắn cũng chỉ là một người mà thôi. Có ít người sẽ thay những cái kia sinh hoạt tại tầng dưới chốt nhân cảm thấy bi hay, hy vọng có thể để bọn hắn có cuộc sống tốt hơn. Song đôi khi là những người kia, phá hư những người kia vốn có bình tĩnh sinh hoạt, cho bọn hắn mang đến vọng. Đương dục vọng khuyết trương về sau mong mà không được chấp đam mê trong đó đó mới là bi ai nếu như là một cái không tranh quyền thế thôn xóm những người kia cuộc sống yên tĩnh đã không nhận ngoại giới quáy nhiễu mặt trời mọc thì làm mặt trời lặng thì nghỉ ngày qua ngày sinh hoạt lại có cái gì không tốt chỉ là có chút nhân đứng tại chỗ cao cảm thấy mình trong khoảnh khắc có thể đem bọn hắn hủy diệt cho nên cảm thấy bọn hắn hèn mọn cảm thấy bọn hắn đáng thương chỉ thế thôi nhưng lại cái này lớn như vậy thế gian bên trong người nào cũng không phải một quảa cho bụi chỉ là có lớn có tiểu mà thôi mạnh như rất nhiềuỉ tiêm đại thánh nhân vật. Còn không phải đang đuổi tìm Vĩnh Sinh con đường bên trên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bọn hắn liền không bi ai sao? Thương dẫn đi vào thế giới này về sau, trong lòng có rất nhiều cảm ngộ. Hình Thiên Hải Đường không nói gì, có thể không hình bên trong, Thương Duẫn tựa hồ giải khai nàng một chút chấp nghiệm không mắc, có một số việc hắn một mực chôn giấu tại hồi tưởng chỗ sâu đã lâu. Ngươi lần này ý nghĩ, ngược lại là rất có ý tứ, nói đến luôn luôn dễ dàng, làm được luôn luôn gian nan, thân ở thế gian, luôn luôn thân bất do kỷ, ngoại giới sẽ có các loại lực lượng, rất nhiều nhân quả đẩy ngươi đi, mà ngươi không đi không được. Cho nên cường đại luôn luôn tốt, chính như bây giờ ngươi, có thể chỉ trệ không tiến a." Thương Tố vẫn nói. "Này, đã chỗ sâu vòng xoáy bên trong, tự nhiên là toàn lực ứng phó." Thương Duẫn cười cười, nói, "Nếu quả như thật làm không được, ta cũng liền biết tiến thối, biết được mất, không làm vô vị tiến hành, không nhận thai bay vạ gió." Lại nói, "Ngươi thuận miệng một câu, lại thu hoạch 230 vạn âm nữa tệ. Âm Sơn Nguyên bản sẽ có rất nhiều âm hành sinh linh sẽ trở thành trang nhan tây phẩm, tựa hồ hắn bởi vì ngươi, lựa chọn buông tha." Thương Tố vẫn không có lúc trước chủ đề bên trên làm nhiều xoắn xuýt. "Cái gì?" Cái này âm đức tệ cũng tới quá dễ dàng chút. Thương dẫn hoàn toàn không nghĩ tới. Kỳ thật cũng không dễ dàng, nếu như không có hình thiên hạ đường áp chế, trang nhang căn bản không có khả năng sợ ném chuột vỡ bình, liền riêng lấy điểm này mà nói, toàn bộ nguyên thủy vực có thể làm được người, lắp đắc không có mấy. Khi ngươi năng lượng càng lớn, ảnh hưởng càng lớn thời điểm, mỗi tiếng nói cử động đều sẽ sinh ra to lớn ảnh hưởng, điểm này muốn như lấy, khi ngươi vạn chúng chú mục thời điểm, lời nói của ngươi sẽ hưởng đến ngươi công đức. Thương Tô vẫn chỉnh trọng nói, yên tâm đi, không có ngày đó, dù sao ta là một cái điệu thấp nam nhân. Ưng Duẫn sờ lên cái mũi, cười nói, Thương Tố vẫn nhịn xuống đánh chết hắn xúc động, bất quá hoàn toàn chính xác vậy từ trên người Thương Duẫn thấy được hy vọng, không cầu hắn có thể đến giúp tự mình, nhưng ít ra ngày sau tại thế gian này hành động, đã không phải vấn đề gì quá lớn. Chương 525. Lúc trước, Thương Duẫn cùng Bạch cập Bí mật rời đi, không người phát giác. Chỉ bất quá hắn cùng Hình Thiên Hải Đường nên ngang đi vào Âm Dương Thương hội, thoáng cái liền hấp dẫn người hữu tâm chú ý tin tức bằng nhanh nhất tốc độ chuyển lại cho Lý Diệu. Những ngày qua, hắn vẫn luôn tại Âm Dương quán, không hiện sơn không lộ thủy, ẩn nấp trong đó, không có người biết được nguyên thông tiên nguyên tử tại chủ thành Trấn thiên Vương phụ tư Trạch ở trong vì có thể làm cho tiên nguyên tử đem thương dẫn đánh giết Lý Diệu càng là tự mình điều giáo đúng tu luyện làm ra các phương diện chỉ điểm tăng lên cùng lúc đó còn ban thường pháp khí Cam đoan vạn vô nhất thất đánh giết thương dẫn Thương dẫn xuất hiện lý Ni tự mình làm tháng tử chính là muốn bảo đảm tin tức chuẩn xác xuất hiện liền xuất hiện lúc này mới một tháng thời gian chờ hắn bước vào c tinh tiên thân cảnh rồi nói sau lý Diệu khoát tái háo hắn có thể nhìn ra được lýi làm việc rất tận tâm tận lực đưa đến đem thương dẫn đánh giết Tước đoạt đồ trên người hắn về sau, để hắn đi theo bên cạnh mình làm cái nô buộc, vẫn là có thể. Đối với Tiên Nguyên Tử Tiên Phú, hắn coi như hài lòng. Thương dẫn tựa hồ đã bước vào cựu tinh tiên thân cảnh. Lý Ni cũng cảm thấy có chút khó tin, thời gian ngắn ngủi bên trong, thế mà tiến cảnh nhanh như vậy. Ồ. Lý Diệu gặp qua Thương dẫn, biết hắn tu luyện vận kinh, văn thuật tuyệt không phải bình thường. Hai người các ngươi, nói một câu đi, Thương dẫn tại thần vực tình huống. Một ngày này, trùng hợp Lý Diệu từ Dương phủ bên trong, gọi đến Dương Ngục cùng Dạ Thượng Thị, Trương Tiễn. Ba người nơm nớp lo sợ ở một bên. Nhìn xem Lý Diệu chỉ điểm Tiên Nguyên Tử tu luyện, thở mạnh cũng không dám. Thượng giới thánh cảnh tồn tại, có thể chúa tể Nguyên Thủy vực không biết bao nhiêu người sinh tử tổn vong. Gia gia của hắn, mãi mãi đều tại thần vực Thiên Mệnh thần triều thống ngự trong hoàng thành, là là gia. Lạc gia có đỉnh Tiêm Cựu tinh thần khu cảnh, đến gần vô hạn thánh tồn tại. Nếu như đại thánh đúng thương dẫn người nhà có hứng thú, có thể phái nhân hủy diệt Lạc thị, bắt sống thân nhân. Trương Tiễn còn chưa mở miệng, gia thượng thị đã giản lược nói tắt, nói ra trọng điểm. Việc này ta không tiện lắm ra mặt. Lý Diệu nghe được đại thánh hai chữ, cực kỳ hường Danh xưng như thế này, tại Nguyên Thủy giới hắn là không dám nhận. Thế nhưng là tại Nguyên Thủy vực, nghe được có người như thế xưng hô hắn, đây là rất thoải mái, chỉ có những cái kia Nguyên Thủy xiển giáo cao cấp nhất nhân vật mới có tư cách được xưng là đại thánh. Thương dẫn có nhất định bối cảnh, nếu như mình điều động Nguyên Thủy vực lực lượng, đi hủy diệt Lạc Thị, một khi bị cha ra, liền sẽ có phiền thoái không nhỏ, hắn nhìn về phía Dương Mục, nói, bất quá Thiên Mệnh tông ta cảm thấy cũng không tệ, có thể để điểm để điểm, có thể chịu được đại dụng. Dương Mục lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, khí huyết xông lên, hắn biết rõ, Mệnh tông nhiều năm trước tới nay Tại toàn bộ Nguyên Thủy vực cẩn trọng, nhưng cho dù bước vào Vạn Thánh tông môn. Nhưng tại Nguyên Thủy vực địa vị vẫn như cũ, tại Nguyên Tông trong mắt càng là chẳng phải là cái gì. Rất nhiều người đều là vọt đến nhọn cả đầu, muốn đi vào Nguyên Tông. Nhưng bây giờ có một cơ hội như vậy, bọn hắn không cần tiến vào Nguyên Tông, chỉ cần lương tựa lý rượu gốc cây này lại thụ, liền không lo về sau tiến vào Nguyên Thủy giới xiển giáo, đạt được coi trọng. Việc này, chúng ta phân quá thấp, khó mà định đoạt, không nếu như để cho ta về trước đi, mời Thiên Mệnh tông lão tổ lên đây. Chỉ cần chúng ta xuất thủ, mặc kệ thương dẫn bối cảnh như thế nào hỏi đều là chúng ta Thiên Mệnh Tông dương thị thanh lý môn hộ, hủy diệt ý đồ phản loạn làm loạn chi đồ, người khác cũng không có cái gì giải thích. Dương Mục nghe Huyền Ca mà biết nha ý, phấn khởi không thôi. Ừm, rất tốt, chỉ cần việc này có thể hoàn thành, Thiên Mệnh Tông có thể chịu được trọng dụng. Lý Diệu cảnh giới vậy không tính thấp, tại Nguyên Thủy Tiễn giáo bên trong vậy có nhất định địa vị, trong tay nuôi một chút môn đồ, cũng là không phải việc khó gì. Nguyên Thủy giới người, hoặc nhiều hoặc ít đều có nhân bố cục Nguyên Thủy vượt bên trong, hấp thu một chút máu mới, đến trở thành động phủ mình bên trong tinh huyễn. Tốt, thuộc hạ cáo lui. Dương Mục phẫn khởi không thôi. Dạ Thương Thị cùng Trương Tiến hai người trong lòng cũng có cảm giác không giống nhau, vậy mà tiếp xúc đến nguyên thủy giới nhân vật cao tầng. Đây là tại thần vực bên trong bọn hắn, nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho tới nay, trung thành tuyệt đối với thiên Mệnh Đế quân Trương tiễn, giờ phút này nội tâm vậy dao động. Một giới cao tầng, trong nháy mắt, có thể diện thần vực bây giờ bọn hắn cũng có thể sẽ bị trọng dụng, đối với mình cùng thủ hạ những huynh đệ này tới nói, đều là ngàn năm một thở thời, thời cơ tốt. Tiên Nguyên Tử ở một bên, hắn những ngày qua, tiến cảnh tu vi cực nhanh, có muốn hay không ta hiện tại đi tìm tương dẫn. Chạy hoa thượng, chạy không được miếu. Như là đã biết gia tộc của hắn chỗ, trừ phi hắn không quan tâm, bằng không mà nói, hết thảy đều tại chúng ta trong lòng bàn tay, nộ tính của ngươi không tệ, tiếp tục tu luyện, kia thương dẫn không có ngươi trong tưởng tượng dễ đối phó, các loại việc này thiên mệnh tông có hoạt động, ngươi lại đi tìm hắn phiền phức không muốn. Lý Diệu về điểm này, không có khinh định. Không nói những cái khác, kia Đào Hồ Lâu cũng không phải là bình thường nhân đủ khả năng nắm giữ. Minh Bạch. Tiên Nguyên Tử không có nhiều lời, mà là tiếp tục đắm chìm trong lý Diệu cho hắn chỉ điểm bên trong, mà còn tại quen thuộc kia một cái có được kinh khủng trấn áp chi uy pháp khí. Mặc kệ cuối cùng là thua là thắng. Mình đã chiếm hết rất nhiều chỗ tốt rồi. Tầm nửa ngày sau, Thiên Mệnh Tông chủ tự mình đến đây bái phòng Lý Diệu, không thể không nói, đối với bọn hắn mà nói, đây là cơ hội trời cho. Lý Diệu cũng là nghiêm túc, hắn rất rõ ràng, lợi ích có thể làm cho người điên cuồng, nhất là những này tại Nguyên Thủy vực bên trong, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đến Nguyên Thủy giới nhân, chỉ cần các ngươi có thể đem việc này làm thỏa đáng, về sau ngươi Thiên Mệnh Tông chính là ta mạch này môn đồ, Nguyên Thủy giới ban thưởng sẽ không thiếu, hàng năm cho các ngươi 10 cái tiến vào Nguyên Thủy xiển giáo danh nghịch, như thế nào? Thiên chủ không có, có kẻ mà cả Bởi vì cho dù là lớn như vậy Nguyên tông, mỗi một năm có thể tiến vào Nguyên thủy giới người, vậy sẽ không vượt qua 200 nhân. Có thể cho bọn hắn 10 cái danh nghịch, cái này đã là khó được. Chúng ta đương tận tâm tận lực. Thiên Mệnh tông chủ thân thể run nhẹ nhẹ, như thế xem như cho Thiên Mệnh tông ngày nổi danh. Chỉ là một cái Lạc thị theo bọn hắn nghĩ, căn bản tính không được cái gì, đừng nói Lạc thị bản thân đối Thiên Mệnh thần triều liền có uy hiếp, coi như không có uy hiếp, diệt cũng liền gì tốt, ta liền ở chỗ này trở lấy tin tức tốt của các ngươi. Nhớ ký thương Thiên Chính, Lạc gia hai người nhất thiết phải bắt sống, những người khác nhà, toàn diệt. Lý Diệu cười cười, nói: "Vâng." Thiên Mệnh tông chủ quay người rời đi. "Có thể mang theo Tiên Nguyên tử đi tìm Thương dẫn đi, có thể tìm một chút hắn hư thực." Lý Diệu hiển nhiên không có ý định ra mặt, nhìn về phía một bên Lý Ni. "Vâng." Lý Nhi tâm tình vô cùng tốt, bởi vì Thương dẫn phía sau gia tộc sắp hủy diệt, cũng coi là tiêu mất hắn bộ phận mối hận trong lòng. Tiên Nguyên tử lại là trải qua Lý Diệu tỉ mỉ điều giáo, những ngày qua trước nay, đột nhiên tăng mạnh, mà Thương dẫn chỉ là một cái vừa mới bước vào Cửu Tinh Tiên thân cảnh tồn tại. Cùng Tiên Nguyên tử tất nhiên có nhất định chiến chỉ cần hắn hứng chiến sợ là không có kết quả gì tốt. Chương 526. Thương dẫn tại Âm Dương Thương Hội bên trong, cảm thụ được trong đó phồn vinh, mà còn hỏi đến Bạch Cấp, tại Nguyên Thủy vực phần lớn nhân cần. Cuối cùng vẫn những cái kia cơ sở nhất tu luyện vật tư, đan dược, căn cơ, so cái gì đều trọng yếu. Trừ cái đó ra, cùng loại với Kim Tinh Thải Tiên Phù luyện hóa những sinh linh khác huyết cùng hồn, chạm trổ vào bọn chúng sinh sát đại thuật. Thương công tử, ngươi dự định lúc nào rời đi? Bạch cập có chút không bỏ, chỉ là bây giờ hắn nhất thời được cũng vô pháp rời đi nơi đây, cho dù muốn gia nhập thương tộc, cũng cần một chút thời gian. Tự thân cũng muốn tích lũy, đồng thời cũng cần tương đối cơ hội tốt. Âm Dương Thương hội cùng thương tộc từng có không ít hợp tác, mỗi một năm xác thực cũng sẽ điều động trong tộc tinh huệ tiến vào thương tộc học tập, đối phương tự nhiên cũng là vui lòng. Đại bộ phận đều là hành tẩu tại tất cả vực ở giữa, một đường đi về phía đông, đi theo thương thuyền ra biển. Âm Dương quan chỗ, ở vào toàn bộ Nguyên Thủy vực phía nam. Nhưng có không ít vật từ, đều là từng cái thương hội thương thuyền ra biển, vận chuyển trở về, lưu thông tất cả vực thượng phẩm, thậm chí sẽ có thượng giới thương đội. Cái này lợi đến bọn hắn đều xuất quan thời điểm, nhìn nhìn lại, cho đến ngày nay Hạ Hân, Tô Cửu Vĩ, Tô Tam, gia luật bảo, Hàn thanh Âm cũng còn không có đến đây tụ hợp, để hắn có chút lo lắng. Thực sự không được, tự mình quay đầu nhập thông nguyên đại hạp gốc lại tìm tìm một phen. Tốt, nếu như muốn đi vực độ, ta chỗ này sẽ để cho Âm Dương Thương hội sắp xếp cẩn thận công tử đám người ngủ nghỉ. Bạch cập chỉ muốn làm thêm chút sức có thể bằng sự tình. Tự mình tụ thương dẫn trợ giúp thực sự quá lớn, không thể báo đáp. Chỉ tiếc Thương dẫn đối với mình chưa hề biểu hiện ra có giữa nam nữ yêu thích, cái này khiến hắn hoặc nhiều hoặc ít trong lòng cảm giác được thất lạc. Vị này là Thương công tử Trong đám người, có một nam tử đi tới, hắn thân mang đạo bào, đến từ Thanh Vi Vương phủ một mạch, bên hông bội kiếm. Bạch Cập lông mày cao lại, trước mắt nam tử thực lực siêu phàm, tại cựu Tinh Tiên thân cảnh, phía sau có bảo quang rủ xuống đến, kẻ đến không tiện. Các hạ là? Thương dẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Cập bả vai, ra hiệu không sao. Ta chính là Nguyên Tông Tiên Nguyên tử, Hà Tấn, nghe nói thương công tử xuất thân thương tộc, sơn hạ giới, bối cảnh kinh người, chuyên tới để lĩnh giáo. Hắn vừa dứt lời, đám người chung quanh lập tức chen mà tới. Nguyên Tông Tiên Nguyên tử, Hà Tấn, Tiên thân cảnh mặc dù cảnh giới không cao, nhưng có thể trở thành tiên nguyên từ người, tương lai hẳn là nguyên tông nhân tài kiệt xuất, bàn tay đại quyền người, không thể nghi ngờ. Từ xưa đến nay, ngoại trừ trên đường chất yểu, cái khác trên cơ bản không ngoại dự tính. Sinh tử chi chiến a, vẫn là chạm đến là thôi. Thương Duật biết, người này hơn phân nửa cùng Lý Nhi, hay là Lý Diệu có quan hệ. Người ta ở giữa, không kiểu không lo án, tự nhiên không cần đánh cược tính mệnh, bất quá cũng nên có chút tạ tưởng, nghe nói trên người người có sơn hà giới hỗn độn thiên bùn pháp Ký. Có được siêu trấn áp chi lực, tại Minh Sơn đại kiếp thời điểm, trợ giúp Âm Dương Vương phụ trấn áp hạo đảng âm sát. Không bằng coi đây là tiền đặt cược như thế nào?" Hà Tấn cười hỏi. "Như thế không khó, có thể ta pháp khí này giá trị phi phạm, ngươi lấy cái gì cùng ta cực? Thương Duẫn biết, đối phương nhất định là có chuẩn bị mà đến. "Trên người ta có 8000 vạn thượng phẩm tân ngọc, ngươi cảm thấy có đủ hay không?" Hà Tấn nói. "Sợ là có chút khó khăn, ngươi đi hỏi một chút, tìm Lửa Sơn Hà giới sợ là vậy rất khó có nhân nắm giữ hôn Độn Thiên bùn pháp khí." Thương dẫn lắc đầu, quay người liền muốn rời khỏi. "Kia lại thêm một bản cổ đế bản thiếu văn kinh, ngươi cảm thấy thế nào?" Hà Tấn lấy ra ly rượu đưa cho một phần bản thiếu. Hàng thật giá thật, cho ta xem vài lần." Thương dẫn thấy đối phương trong tay bản độc nhất của pháp, hiển nhiên là có nhất định lịch sử, mặt ngoài đã ngưng kết ra một lớp ra, kia bản độc nhất chính là ngọc phiến chế tạo thành. "Được." Hà Tấn ngược lại cũng không sợ có đi không về. Thương dẫn tiếp nhận tay, mặt trên thình lình viết vũ hoàng trị thủy kinh, lật vài tờ, mặt trên sở khắc ấn phù văn đều chạy xuôi huyền diệu vật luật. "Là thật." Thương Tố vẫn bằng vào cảm giác của mình, làm ra phán đoán. "Tốt, vậy ta đánh cược với ngươi." Thương Duẫn một lời đáp ứng. "Vì phòng ngừa ngươi lật lọng, Dù sao bên cạnh ngươi có so sánh Cửu Dương Thánh cảnh tồn tại, phải thua không cho ta, ta thế nhưng là không, có biện pháp nào? Không nếu như để cho Bạch cập thay ngươi đảm bảo, làm người trung gian, nếu là ngươi không cho chúng ta, Nguyên tông tìm Âm Dương Thương hội phiền phức là được rồi, cho nên sớm muốn đem tiền đặt cược giao cho trên tay nàng. Hà Tấn trong ngôn nữ, toát ra cực kỳ cường đại tự tin. Có thể. Bạch cập không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, đột nhiên hắn lấy lại tinh thần, dạng này Thương dẫn chẳng phải không cách nào vận dụng đào Hồ Lô rồi. Cầm đi đi, ta bình thường đánh nhau vốn cũng không vận dụng thứ này. Thương Duẫn bật cười lớn. Cái này Hà Tấn nhìn bằng phẳng, tâm nhãn lại là không ít. Lời tuy như thế, vẫn là ta chiếm tiện nghi, dù sao đúng ta mà nói những này tiền đặt cực đều là vật vô dụng, ngươi tuyển cái địa phương a. Hà Tấn tiếu dung âm áp. Nguyên tông tiên nguyên tử, đối với chiến thần vực tán tu thương dẫn công tử, mọi người có hứng thú hay không đặt cược đâu? Ngay tại ta âm dương thương hội luận võ trên bệ thần, như thế nào? Ở trong mắt Bạch cập, Thương dẫn liền là chiến vô bất thắng tồn tại, hắn tự nhiên vậy hy vọng mượn cơ hội này thu hoạch một muốt. Được. Thương dẫn cùng Hà Tấn đều đáp ứng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ âm dương thương hội trào. Cho mọi người hai canh giờ đạt được, cơ hội khó được, ta Âm Dương Thương hội cầm cái, Bạch cập để cho người ta đem tin tức truyền đi, rất nhanh liền tại toàn bộ Âm Dương quan chủ thành vỡ tổ. Nguyên tông Tiên Nguyên Tử Hạ tấn, đối với chiến thần vực tán tu Thương Duẫn. Thương dẫn cái tên này, đối với đại đa số người đều là xa lạ, hắn nguyên bản liền không thế nào nổi danh, chỉ có một ít số ít người biết, hắn đã từng trợ lực Âm Dương Vương Phi trấn áp Minh Sơn âm sát. Thế nhưng là cùng cảnh rơi đối kháng, Tiên Nguyên Tử từ trước tại Nguyên Thụy vực liền là bất bại biểu tượng. Các ngươi nói áp người nào tốt đâu? Khẳng định ra sao tiến lên a, Tiên Nguyên Tử Từ toàn bộ Nguyên Thủy vực tuyển ra đến, Cửu Tinh Tiên Thân cảnh cao cấp nhất tồn tại, có lẽ người tán tu này rất mạnh, nhưng từ nội tình tích lũy bên trên, cũng không bằng hạ tấn. Nghe nói cái kia tán tu bên người có so sánh Cửu Dương Thánh cảnh cường giả, tu vi đồng dạng bất phàm. Chính là sơn Hà giới đến đây du lịch tu luyện. Như thế xem ra, tựa hồ cũng là kinh địch, khó thực hiện quyết định. Ta có tin tức, nghe nói Hà tấn bị Nguyên Thủy giới đỉnh tiêm tổn tại điều tra qua, lần này đến có chuẩn bị. Xem ra chính là thượng giới đại nhân vật ở giữa đánh cờ, chúng ta thân là Nguyên Thủy vực người, đương nhiên muốn áp Hà Tuấn. Cũng thế có chuẩn bị tính không chuẩn bị vẫn là Hà tấn đi giữa đám người có qua có lại từng câu từng chữ lập tức đặt cược Hàtấn người lại thêm ra không biết ngược lại áp chú thương dẫn nhân lại là cũng không nhiều. Minh đại ở trong đám người lặ lẽ áp chú thương dẫn Thắng lần này âm Dương Vương phủ không chỉ có may mắn thoát khỏi cho khó bởi vì thương dẫn cãi lại thăm ra để đại long hành vi biến thành âm Dương Vương phụ sai khiến trọng thương loạn giới tồn tại Âm Dương Vương phủ miễn trách về sau còn được đến đến từ thượng giới ban thường đối với âm Dương Vương cùng Vươngphi đều không nhỏ tăng lên nguyên bản âm Dương Vương phủ phạm sai lầm Bọn hắn mạch này tại Nguyên thủy xiển giáo bên trong cũng là muốn nhận trách phạt. Có thể sự tình phong hồi lộ chuyện, không chỉ có không có trách phạt, còn có ban thưởng. Đây là âm dương vương phủ mạch này, trấn an người một nhà, để bọn hắn hảo hảo tăng lên tự thân. Ngay tại Thương Duẫn cùng Hà Tấn tỷ thí sắp lúc bắt đầu, có một trong vương phủ tinh uy, ở ngoài sáng đài bên thai nói mấy câu, để sắc mặt của hắn không khỏi biến đổi. Chương 527. Minh Sơn đại kiếp kết thúc về sau, Bạch Cập liền chủ động tìm tới Minh ngài, để hắn nhất thiết phải hỗ trợ chú ý Dương phủ Lục Ngay từ đầu hắn không biết rõ, chỉ là đã ứng Thế nhưng là bây giờ, có đại đội nhân mã tiến về thần vực, trong lòng lập tức có suy đoán. Tỳ thí, tên đã trên dây, không phát không được. Bạch Cập nghe vậy, nhíu mày, cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy. Để Minh Đài chú ý Thiên Mệnh Tông đại đội nhân mã động tính. Hắn tự nhiên cũng là cha xét thương dẫn bối cảnh, cũng biết dạ thưởng thị, trước tiến những người này tới đây mục đích. Vừa rồi sở nhận được tình báo là, dạ thường thị, trước tiến xuất linh thần vực binh mã rời đi âm dương quan, tại trở về thần vực trên đường, có bộ phận dương phủ thánh cảnh cường giả theo. Cái này rất có thể đúng thương dẫn người nhà tới nói, hết sức bất lợi. Thế nhưng là dưới mắt hắn biết mình không thể loạn. "Rõ ràng đại công tử, có thể hay không làm phiền một chút, việc này?" Bạch Cập nói ra ý nghĩ của mình. Minh Ngải gật đầu, trở lại trên vị trí của mình, để cho người ta đem tin tức của mình chuyển ra ngoài. Bạch Cập biết, đại chiến tiến đến, tuyệt đối không thể để Thương Duẫn phân tâm, tự mình liền tự tác chủ trương, không phải rất có thể ảnh hưởng đến hắn. Luận võ đài bộ phía, kín người hết chỗ. Nguyên tông tiên nguyên tử một trận chiến, hết sức hiếm thấy. Thương dẫn tại Nguyên Thủy vực không có cái gì bối cảnh, trên cơ bản liền hoàn toàn bị yếu xóa đi. Mỗi người đều cảm thấy Hạ tấn tất thắng, Thiên Nguyên tử, tất thắng, Thiên Nguyên tử, tất thắng. Toàn bộ luận võ đài, tiếng gầm tầng tầng phong trào, căn bản không có mấy người đứng tại Thương Duẫn bên này. Nếu như đổi thành Dĩ Vãng, Thương Duẫn tất nhiên hội lực lượng không đủ, loại này ngoại giới quá yêu nhiều khí thế, ảnh hưởng quá lớn. Trên chiến trường, thường thường đều là dựa vào khí thế, chiến y ép đến địch nhân nội tâm, vô tâm ham chiến, cuối cùng binh bại như núi đổ. Khả thi đến nay ngày, hắn sớm đã tâm như bản thạch. Đối mặt qua Minh Sơn âm sát ác đối mặt qua hồn vương truy sát, đối mặt qua phong bà bà uy áp, Bây giờ điểm ấy tiếng gầm đúng thương dẫn mà nói căn bản tính không được cái gì mời thương dẫn đưa tay hư dẫn thông dòng tự nhiên nguyên bản Hà Tấn coi là thanh thế như vậy hảo đáng hẳn là sẽ đúng thương dẫn tạo thành tâm tính bên trên ảnh hưởng nào có thể đoán được hắn từ đầu đến cuối không có chút rung động nào Giờ khác này hắn rõ ràng thương dẫn tuyệt đối là tự mình đời này chưa hề đối mặt qua đại địch bởi vì cho dù là hắn đối mặt loại này tiếng gầm, hoàn toàn không bị ảnh hưởng là không thể nào nội tâm cũng sẽ khởi một tia và sóng thế nhưng là từ thương dẫn ánh mắt bên trong hắn nhìn thấy chỉ có chính mình Hà Tấn dẫn ra thể nội phù văn lực lượng, tại thời khắc này toàn diện bộc phát, trước mắt bao người, hắn đúng là nhiều hơn một cái đầu lâu, hai cặp tay. Song đầu bốn tay, sinh động như thật. Dù là rất nhiều người biết, đây chỉ là lực lượng cô động thành thực chất kết quả, nhưng nội tâm vẫn như cũ khiếp sợ không thôi. Hà Tấn trong tay xuất hiện bốn thanh kiếm, mỗi một thanh kiếm phân biệt phun ra nuốt vào lấy thủy hỏa phong lôi, cùng lúc đó, hắn thêm ra tới đầu lâu, hai mắt nhắm lại, trên mặt che kín cổ lão phù văn, phảng phất lần tiếp theo mở hai mắt ra, liền sẽ có đáng sợ sự tình phát sinh. Đối kháng tương dẫn, Hà Tấn không lưu dư lực Bắt đầu, đã là trạng thái đỉnh phong. Thương dẫn đồng thời dẫn ra chiến chi trận, pháp chi trận, vận chi trận. Từ hắn phía sau, xuất hiện tiên quân văn mã, thanh long xoay quanh, bực này khí thế đều là hoắc vô thường, thanh long ngưng luyện mà thành khí thế. Trong nháy mắt liền để ở đây những cái kia hô tiên nguyên tử tất thắng người, nhắm lại song miệng. Bởi vì dù là cách khoảng cách, bọn hắn đều có thể cảm nhận được thương dẫn văn thuật phát tán ra cảm giác các bách, loại khí tức này tựa như hắn thật tại kinh khủng trên chiến trường, chém rứt qua, mà kia thanh long chiếm cứ, đạo mắt bắt phương, rất có bệ nghệ thiên hạ phong thái. Dưới mắt thương dẫn được lực Còn chưa thể đem Hắc Vô Thương cùng Thanh Long phi tức, lực lượng hoàn toàn bày biện ra đến, nhưng đã là không tầm thường. Thương dẫn tay cầm kiếm gãy, biến mất tại nguyên chỗ, đối hạ tấn phía sau lưng liền là một đâm, hết thảy đều nhanh đến cực hạ. Cho trong chốc lát. Một khắc này đầu lâu hai mắt mở ra, hoa quang đại phóng, trên mặt phù văn phát sáng lên, trong miệng thoát ra tam muội chân hỏa, thẳng nôn thương dẫn bề ngoài, căn bản không chỗ có thể trốn. Tựa hồ đã sớm biết, Thương dẫn có thể trong nháy mắt lướng ngang. Cùng lúc đó, phong lôi hỏa bốn kiếm chát hướng về Thương Duẫn, mỗi một kiếm đều mang bá đạo trấn phong chi lực. Thương Duẫn nhìn thấy bốn kiếm trên người có quỷ bí trấn phong phù văn, có thể nghĩ, cái này bốn kiếm lai lịch hết sức bất phàm. Mắt thấy muốn bổ chúng Thương dẫn, đột nhiên bốn kiếm bị ngăn cản ở giữa không trung. Thanh Long Thoái Giáp những ngày qua, đem đại ẩn mình quang giáp thôn phệ hầu như không còn, vậy có được đại ẩn mình quang giáp năng lực, bây giờ chín mảnh Thanh Long Thoái Giáp không có gì ngoài Thương dẫn, ít có nhân có thể phát hiện bọn hắn tồn tại. Có thể tiếng lên keng, lan truyền ra. Lúc này ở hiện trường Dương Hưu hai mắt đỏ lên, hắn biết là chuyện gì xảy ra, gầm thét lên, đây là chiến giáp của hắn, phệ ta đại ẩn mình quang giáp năng lực để cho người ta khó mà nhìn thấy hộ giáp bản thân. Chiến giáp của hắn cả công lẫn thủ, không thể bỏ qua. Hắn rất rõ. Nhưng lại tại cùng một thời gian, Thương Duẫn đã biến mất tại nguyên chỗ, đi vào luận võ đài bên giới, cũng không có ngăn hám tam muội chân hỏa. Loại kia hỏa diễm công phạt chi huy, hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Có thể đã có được kiếm gây năng lực, cũng không cần phải ngăn hãm. Thiên nguyên tử, đích thật là có chút năng lực. Thương Duẫn đang nói xong một câu nói kia thời điểm, trong tay kiếm gãy sớm đã biến mất. Những ngày qua, hắn tại đột phá tự mình cảnh giới đồng thời, đối với mình thuật tiến hành tính luyện mà còn cùng mình trên người pháp khí, làm ra một cái chặt chẽ kết hợp. Thương công tử thực lực viễn siêu có ta tưởng tượng, hôm nay coi như thua, vậy không loan, dù sao cái này đã có thể so sánh thượng giới đỉnh tiêm tiên thân cảnh tồn tại. Hà tấn cùng Thương dẫn giao thủ, thừa nhận cảm giác các bách, trước nay chưa từng có, rõ ràng mình đã đạt được lý diệu này loại nhân vật địa điểm, thực lực so với lúc trước chính mình cũng có chỗ tăng lên, còn lĩnh ngộ ra xong đầu đũ tay. Dẫn ra phong lôi thủy hỏa tứ đại trấn phong chi kiếm, vẫn là hơi mạch bàn cho. Thế nhưng là từ trên người Thương Duẫn phát tán ra khí tức, tư thế hào hùng, Khí tôn thiên địa, quét ngang bát hoàng, thanh long giáng lâm, rất nhiều lại thế, để trong lòng hắn thừa nhận áp lực thật lớn. Hắn nói một câu nói kia, lập tức để rất nhiều trọng chú mua của hàm nhân, lập tức sắc mặt trắng bệnh. Không có ai biết, Nguyên Lai Thương dẫn là có thể so sánh thượng giới đỉnh tiêm tiên thân cảnh tồn tại, nguyên bản tất cả mọi người sẽ cảm thấy, này lại là một trận Hà tấn nhất định thắng chi cục. Kết quả tình huống chân thật đúng là như thế. Hạ tấn rất rõ, vì sao Lý Diệu sẽ đích thân điều giáo tự mình, cũng là bởi vì hắn cảm thấy mình không có nắm chắc có thể thắng Thương Duẫn, cho nên mới sẽ dùng phương thức như vậy mà còn cho tự mình một cái đến từ thượng giới pháp khí liên quan tới nhìn cân treo sợi tóc thời khắc chấn sát thương dẫn tự mình nói như vậy cho dù là bại cũng không mất mặt hoàn toàn chính xác không an thương dẫn kiếm chỉ dẫn ra phúcc kêu mọc ra đầu lâu trực tiếp nhìn bằng mắt thường không đến kiếm gã chém bay hạ tấn từ đầu tới đôi gần như đều không có chút nào phát rá bởi vì thương dẫn hạ thủ lưu tỉnh dù sao chỉ là một trận đánh cược mà thôi như là đã nói đến điểm đến là rừng vậy liền không cần thiết hại tính mệnh kiếm gây lúc này mới trở lại thương dẫn trong tay ở đây hoàn toàn yên tĩnh Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu sau đó liền kết thúc chương 528 kiếm gãy thôn phải hàm quang vô hình kiếm về sau vậy có năng lực thương dẫn rất rõ ràng đáng sợ nhất không phải không thấy được vô hình kiếm mà là lúc ẩn lúc hiện làm cho đối phương nhìn không ấu hắn dùng ý niệm của mình khiên động kiếm gãy mà còn để có được hành độ hư không chẳm định cho trở tay không kịp năng lực đương nhiên đại giới là tự mình không cách nào thu thân chỉ có đương kiếm trở lại trên tay mình thời điểm mới có thể hơn một tháng thời gian để thương dẫn nghiên cứu ra tự mình phải làm thế nào đánh nhau một bộ hệ thống người thua Thương Duẫn nhàn nhạt một câu, để ở đây tất cả mọi người tính lặng không tiếng động. Bọn hắn rất rõ ràng, vừa rồi một kiếm kia đại khái có thể chém dụng Hà Tấn đầu lâu. Xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, để nút trong bóng tối lý rượu, sắc mặt rất khó nhìn, thậm chí Hà Tấn đều không có cơ hội tác dụng tự mình cho đến phát khí. Thương dẫn thực lực như thế, dù là tại nguyên thủy giới cũng là nhân vật kết xuất, vậy không nhất định có thể đối phó. Tự mình phải dùng Nguyên Tông Thiên Kiêu đối phó hắn, hoàn toàn chính xác có chút ép buộc. Hà Tấn chỉ có thể nhận thua, không còn cách nào khác, hắn khôi phục thành bình thường bộ dáng, chắp tay nói, ta thua. Thương Duẫn quay người rời đi. Nhập trướng 8000 vạn thượng phẩm thần ngọc, lập tức hắn cảm giác tự mình giàu có rất nhiều. Trên người có 91 triệu thượng phẩm thần ngọc. Trừ cái đó ra, còn thu hoạch được Vũ Hoàng Trị thủy tinh, mặc dù chỉ là bản thiếu, nhưng đầy đủ. Hai người giao thủ không đến mấy hiệp, Hà Tấn cứ như vậy bại, để những cái kia hô tiên nguyên tử tất thắng người, có chút trở tay không kịp, vô duyên vô cớ chịu một bàn tay, khó mà kịp phản ứng. Hà Tấn một người tại đài luận võ bên trên, lộ ra rất cô đơn. Tự mình thậm chí ngay cả lý rượu chuẩn bị pháp khí đều chưa kịp thi triển. Nhưng hắn bây giờ phía sau lưng vẫn như cũng bị mồ hôi lạnh toát, lông thơ từng cây dựng thẳng lên, một trận hoảng sợ. Nếu như thương dẫn chém tự mình, Nguyên tông vậy rất khó đòi một câu trả lời hợp lý, dù sao đây là cùng cảnh một trận chiến, trên người Phong Lôi Thủy Hỏa bốn kiếm cùng rất nhiều tích lũy cũng đều sẽ bị cướp đoạt trong không. Hắn nguyên bản định, thời khắc mấu chốt lại dùng lý diệu ban tặng xuống tới pháp khí, kia là một cái chỉ có thể tôi động một lần, nhưng lại huy lực kinh người pháp khí, thậm chí có thể chém giết thương dẫn. Mình có thể công bố thất thủ, thế nhưng là kết quả tự mình thậm chí ngay cả vận dụng lá bài tẩy cơ hội đều không có. Một loại cảm giác bị thất bại sông lên đầu, để hắn ý thức được, cùng những cái kia giới cấp thiên kiêu khác, có cách biệt một trời. Luận võ trung quanh đài, vô số nhân hư thành một mảnh. Không ít người dùng tự mình toàn bộ gia sản, tiến hành đánh cực, kết quả thua cái ngọn muôn đi. Cái này thương dẫn cũng quá địa thấp, bị nhân như vậy tổn hại, lại một mực không phản bác. Hại chúng ta cho là hắn chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, có phải là hắn hay không cùng âm dương thương hội liên hợp lại gạt chúng ta. Cuộc khiêu chiến này, thế nhưng là tiên nguyên tử bước lên. Người thua, không lời nào để nói. Bạch Cấp vốn nên nên vui vẻ, Dù sao lần này tiền đặt cược thế nhưng là thắng không ít, bây giờ hắn lại không vui. Hắn mang theo Thương dẫn, đi vào tự mình ở trong thương hội địa đường, nói: "Thương công tử, có cái tin tức không tốt lắm, dạ thương thị, Trương Tiễn xuất linh binh mã của mình, cùng Dương phụ bộ phận thánh cảnh, đường cũ trở về thần vực." Thương dẫn tự nhiên biết ý đồ của bọn hắn là cái gì, kia nhất định là là thị. Tự mình ngại ngại, thế nhưng là gia chủ, nhưng Dương phụ thánh cảnh tồn tại, đó cũng là thiên mệnh thần chiếu huyết mạch, tự nhiên không có khả năng cho phép có uy hiếp được mệnh thần chiếu tồn tại. Thậm chí lần này bọn hắn hành động, rất có thể cùng Lý Diệu tương quan ta muốn trở về." Thương dẫn ánh mắt bên trong sắc ý nghiêm nghị, "Ta cảm thấy, ngươi tốt nhất đừng trở về." Bạch Cập nghiêm mặt nói, "Ta cảm thấy có thể là người hữu tâm, muốn dẫn xà xuất động, nếu như tại Thông Nguyên đại học cấp phục cái ngươi, có thể làm gì? Phải biết ngươi bây giờ nhất cử nhất động đều đã bị rất nhiều nhân nhìn chằm chằm. Thân vực bên trong, có ta người thân nhất, không quản được nhiều như vậy." Thương dẫn nhìn một chút hình thiên hải đường, từ hiện tại bảo hộ chính mình an toàn, vấn đề cũng không lớn. Nếu như Thương công tử tin tưởng ta âm dương vương phủ, không bằng ngay ở chỗ này, các loại tin tức như thế nào? Lúc này, Minh ngải từ bên cạnh đi ra. "Minh ngải công tử, nói thế nào?" Thương dẫn mỉm người, nói: "Đừng nói là Dương phủ, liền xem như Thiên Mệnh tông âm thầm điều động cao thủ tiến về thần vực, nhưng chỉ cần ta Âm Dương Vương Phụ ra mặt, bọn hắn mục đích cũng không rất dễ dàng đạt thành, trừ phi bọn hắn muốn cùng ta Âm Dương Vương phủ trở mặt, từ đây đoạn tuyệt huyết mạch của mình hậu đại, cùng tại cái này Âm Dương quan tự do mời chào nhân tại cơ hội." Minh ngải đã sớm để cho người ta gặp việc này chuyển tin an Dương Vương phi, nhận quân mấy đại thống lĩnh đúng thương Duẫn đều có cực sâu ấn tượng. Dù sao tại Minh Sơn đại kiếp thời điểm, Mây mắn mà có Thương dẫn đào hồ lô, mới không có dẫn đến âm sát bốn phía, nếu không một khi Lan chẳng ra, không cách nào ngăn cản, sẽ có vô số nhân mất mạng. Mà tiền bối tại 28 cái thành trấn bố trí xuống tới cục, chiến lực cũng sẽ giảm mạnh. Có thể nói, Thương dẫn là minh sơn đại kiếp, cứu vớt rất nhiều dân chúng vô tội đệ nhất công thần, chỉ là hắn đem cái này một phần danh khí, đều thuộc về công ám toán Dương Vương phi. Từ một loại nào đó trình độ bên trên, Âm Dương Vương phi trọng dụng Thương dẫn, công lao là nàng, cũng không đủ. Bây giờ Thương Duẫn người nhà gặp nạn, bọn hắn tự nhiên cũng lảng nghĩa bất dung tử. Như thế Vậy liền xin nhờ Minh đại công tử. Thương Duẫn không nghĩ tới, Âm Dương Vương phủ đúng là trước tiên, thay mình làm ra khẩn cấp phản ứng. Hoàn toàn chính xác, mặc dù mình có Hình Thiên Hải Đường bảo hộ, nhưng nàng cũng không phải vô địch. Nếu như Nguyên Thủy giới hữu tâm giết mình, kia thêm ra mấy cái thánh cảnh cao thủ, Hình Thiên Hải Đường tự vệ không có vấn đề, nhưng là muốn tại mọi người hợp kích phía dưới, bảo trụ tính mạng của mình, hoàn toàn chính xác rất khó. Lúc này, hắn lần thứ nhất có hướng về cùng thần ma chi tử hợp tác xúc động, cảm thấy Nguyên Thủy giới người, quả thực không dữ. Loại chuyện này đều có thể làm ra được, quả thực đáng hận. Đối với mình, hắn cảm thấy có thể ứng đối. Thế nhưng là vậy mà để Thiên Mệnh Tông đi đối phó Lạc thị, loại thủ đoạn này, sao mà ác độc. Bởi vì đối phương không mở ra lai lịch của mình, coi như muốn xuất khí, cũng phải tìm đến một cái để cho mình bối cảnh cũng không tìm tới lý do thoái thác phương pháp. Nếu để cho Thiên Mệnh Tông đi đối phó Lạc thị, liền xem như diệt tộc đều không thể nói rõ, là nguyên thủy giới người hành vi. Bởi vì Thiên Mệnh Đế Quân nguyên bản liền có muốn diệt đi Lạc thị ý nghĩ, lúc trước Thiên Mệnh Tông trở ngại đủ loại nguyên nhân, cũng không nghĩ tới trở lại thần vực giúp đỡ ý tứ. Đến một lần đây là tại Thiên Mệnh Đế Quân có năng lực giải quyết cục diện phía dưới, chỉ là khả năng đại giới tương đối lớn mà thôi. Thứ hai là bởi vì trong truyền thuyết, thân vực nguyên rủa rất có thể sẽ ảnh hưởng đến thánh cảnh về sau trưởng thành, loại này vô hình ảnh hưởng, giá quá lớn, dù là tự thân khí vận bị cắt giảm, bị hấp thu, vậy cũng là rất muốn mạng sự tình. Tu luyện tới thánh cảnh, thần vực nguyên rủa khả năng tương đối mà nói có độ tin cậy góc độ, nhưng tiến về thần vực hoàn toàn chính xác sẽ để cho tự thân khí vận bị ảnh hưởng, đây là đã được chứng thực sự tình. Cho nên ở quá khứ 5 tháng bên trong, đối với Mệnh Tông mà nói có thể không hoàn hồn lực, bọn hắn liền kiên quyết sẽ không trở về. Bây giờ đã có lý Diệu đồng ý làm, điều động một nhóm tu hành tiềm lực đã tới cuối cùng, rốt cuộc khó mà đột phá thánh cảnh trở về Diệt La thị. Bắt sống lạc giả cùng Thương Thiên Chính, điểm ấy hy sinh so với lý diệu chỗ hứa hẹn lợi ích, căn bản tính không được cái gì. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Cho nên thiên Mệnh Tông bằng nhanh nhất tốc độ, chạy tới thần vực. Chương 529. Thương dẫn rất rõ ràng, Âm Dương Vương Phi tuyệt đối có thể tin được. Có thể thần vực kia một đầu, là thế giới của mình bên trên người thân nhất tuyệt đối không cho phép xuất hiện có chút ngoài ý muốn, tự mình nhất định phải đem hết toàn lực đi bảo hộ. Hắn nhìn hình thiên hải đường một chút, liền biến mất. Mặc dù có Âm Dương Vương phụ xuất thủ tương trợ, nhưng đối mặt tự mình người thân nhất tính mệnh, vô luận như thế nào chính mình cũng phải thêm bên trên một tầng bảo hiểm. Đã đối phương có chỗ cố kỵ, liền không khả năng tại Âm Dương quan liền ra tay với mình. Tự mình tại tuyệt đối an toàn tình huống giới, hình thiên hải đường liền không cần lưu tại bên người. Tựa hồ hắn đúng nói gì nghe nấy, như thế rất dễ cho ta ngoài ý muốn. Thương tố vẫn vậy không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Hắn rất rõ ràng hình thiên hải đường mặc dù có nhất định tích lũy, nhưng vậy còn chưa tới hắn có thể tùy ý tiêu xài trình độ. Nếu như hắn muốn duy trì tự mình tại nhất định thực lực trạng thái, không giây phút nào đều là tiêu hao. Thương dẫn một ánh mắt, hắn liền có thể hiểu, mà còn đi chấp hành, cái này rất khó được. Có thể là bởi vì ta so với có nhân cách mị lực. Mặc dù hải đường chỉ là cơ quan nhân, nhưng cũng nhịn không được đúng ta sinh ra ngưỡng mộ chi tình. Thương dẫn nghiêm túc nói. Thương Tố vẫn đối với hắn không muốn mặt, tập mãi thành thói quen, nhưng không thể không nói, hình thiên đường đúng Thương Duẫn hoàn toàn chính xác phát ra từ nội tâm tán thành. Không phải thực lực của nàng bây giờ, hoàn toàn có thể cao chạy xa bay, thế nhưng là vì sao còn muốn lưu lại, nhất định là có ý nghĩ của nàng. Có hải đường âm thầm áp trận, sẽ không có sự tình, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Bạch cập ở một bên an ủi. Ngươi lại như thế nào biết được là thị. Thương dẫn hơi kinh ngạc. Thương công tử đến từ thần vực, ta cũng là bỏ công sức ra khá nhiều, đồng thời dạ thường thị, trưng tiện ý đồ đến rất rõ ràng, cho nên tra được đến cũng không khó. Từ khi cùng công tử cùng nhau cùng chung hoạn nạn về sau, ta liền để cho người ta tiếp cận dạ thường th Lúc trước bọn hắn đã từng có từng tiến vào Chân Tiên Vương phụ tư trạch, sau đó liền có hoạt động, đại đội nhân mã rời đi âm dương quan, trở về thần vực, ta cảm thấy việc này tất có cổ quái, đằng sau hẳn là sẽ có đến từ Thiên Mệnh tông thánh cảnh nhân vật vậy đi theo trở lại thần vực cấp trận. Bạch Cập đối với Thương dẫn sự tình cực kỳ đại bụng. Thì ra là thế, đa tạo Bạch Cô Dung, bằng không sợ là người nhà của ta liền sẽ bởi vậy gặp nạn. Thương dẫn trong lòng tức giận khó bình, Nguyên thủy giới đúng là không muốn mặt đến tình trạng như thế, có thể làm ra chuyện như vậy, sợ là thượng bất chính hạ tát loạn. Chỗ đó, công tử đúng ta trợ giúp rất nhiều. Giữa bằng hữu, giúp đỡ lẫn nhau, tận mình có khả năng chính là bạch cập doanh doanh nhất thiếu, giữa lông mày đều là ôn nhu, là cô nương tốt. Thương tố vẫn thanh âm truyền đến, "Bằng hữu mà." Thương dẫn luôn cảm thấy hắn đây là tại gõ chính mình, "Ta lại không nói ngươi không thể cùng với nàng làm bằng hữu." Thương tố vẫn thản nhiên nói một câu, lại biến mất. "Vậy ta ngay tại âm dương thương hội, chờ đợi phía sau tin tức." Thương Duẫn biết, tiểu Bạch ngu ngơ vậy tốt, Chu Lân cũng được, bây giờ bọn hắn đều còn tại bế quan tu luyện bên trong, còn cần một đoạn thời gian. "Tốt, vừa có tin tức gì?" ta tất nhiên sẽ để cho người ta lập tức bẩm báo công tử. Bạch Cập rõ ràng đã là nơi đây âm dương thương hội chủ thể, thế nhưng lại như là thương dẫn thiếp thân thị nữ, nhu thuận làm người thương yêu thích. Đạt tạ. Thương dẫn trở lại phòng tu luyện của mình bên trong, tiếp tục rèn luyện tự mình văn kinh, văn thuật, hy vọng có thể để cho mình tiến thêm một bước, có thể cấp tốc đánh bại Hạ Tấn, đó là bởi vì xuất kỳ bất ý, nhưng nếu như đối phương nếu là cùng tự mình phát triển, thật là có điểm phiền phức. Thông Nguyên đại học gốc. Hạ Ân cùng gia luật bảo hai người, thu hoạch tạo hóa về sau, cũng không có vội vã rời đi, mà là tìm Hàn Thanh Âm. Cùng Tô Tam, Tô Cửu Vi hạ lạc. Đáng tìm hơn tháng, rốt cục mấy người chạm mặt, trực tiếp tiến về Âm Dương Quan. Nhưng tại trên nửa đường, bọn hắn lại phát hiện thần bực đại đội binh mã đúng là khí thế hùng hổ, trở về thần bực Cái này khiến Hạ Hân nhịn không được dẫn ra lưỡng nghi thuẫn hy vọng có thể ngay đầu tiện cùng Chu Lân liên hệ với, biết được thương dẫn tình trạng, nhưng từ đầu đến cuối đều không có trả lời, hắn biết là bởi vì khoảng cách quan hệ, không có công tử khí tức. Tô Tam bây giờ đã bước vào thần khu cảnh, cả người hai đầu lông mày lộ ra trước nay chưa từng có yêu mị, phong tận xương. Ừm. Nghĩ đến bọn hắn hẳn là vô công mà trở về. Tô Cửu Vĩ bây giờ cho người ta cảm giác càng phát ra tinh khiết, thần thánh không thể xâm phạm, hiển nhiên hắn cùng Tô Tam hai người đều tìm đến một đầu thuộc về mình đường. Chỉ là cái này thần vực đội ngũ bên trong có thực lực hết sức đáng sợ tồn tại. Hắn lại nói, chẳng lẽ nói là bọn hắn theo thần vực bên trong vi binh, muốn đúng Lạc thị bất lợi. Tô Tam lập tức nghĩ đến có khả năng phát sinh sự tình. Không được, ta muốn trở về. Hạ Hân nghe vậy, đột nhiên biến sắc. Lạc gia cùng Thương Thiên Chính đều là tự mình trên thế giới này thân nhân. Không thể Nếu như ngươi trở về, chúng ta ai có thể tại lớn như vậy âm dương quan bên trong, cùng công tử tụ hợp. Thuốn hộ việc này không chỉ là một mình ngươi sự tình, công tử cũng cần biết được, dù là ngươi bây giờ nắm giữ thần ma chi tử tạo hóa, tại thông nguyên đại hạp cốc vậy không nhỏ thu hoạch, nhưng đối mặt thánh cảnh tổ tại, vẫn như cũ không chịu nổi một kích, nếu là có hình thiên hải đường từng trợ, khả năng nắm chắc hội lớn hơn một chút." Tô Tam vội và nói. Hạ Hân ngay vậy, bất lực phản bác, không thể không nói, đây là sự thật. "Ta trở về." Gia Luật Bảo nghiêm mặt nói. "Không thể, người tu vi còn yếu." Tốc độ cũng vô pháp đuổi theo được bọn hắn, trở về không có chút ý nghĩa nào. Hạ Hân lắc đầu, nói, chúng ta đi trước Âm Dương Quan, cùng ca ca tụ hợp. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có như vậy. Hàn Thanh Ngâm bây giờ cả người khí chất, có nghiêng trời lệch đất cả biến, hắn hướng phía trước phá không mà đi, nói, ta đến dò đường, mọi người đuổi theo. Ba ngày sau, một đoàn người phong trần mệt mỏi đi vào Âm Dương Quan. Hạ Hân trước tiên dẫn ra Lưỡng Nghi Tuấn cùng Thần Ma Phá Thiên Thương sinh ra liên hệ, tại Chu Lân Chỉ giận dưới, đi vào Âm Dương Thương hội. Trước tiên liền gây nên Bạch Cập chú ý, hắn vốn cho là Thương dẫn cho tới nay đều là lẻ loi một mình, bây giờ đúng là xuất hiện bốn tên nữ tử, hiển nhiên tới quan hệ cùng với thân cận. Mấy vị này là? Bạch Cập thần sắc hơi nghi hoặc một chút. "Này, ngươi hiểu." Chu Lân hùng hùng hổ hổ, hổ một mặt hâm mộ nói. Hạ Hân lật lên Bạch Nhãn, nhưng cũng lời nhắc giải thích, nhưng nàng nhìn ra được, Bạch Cập rất là quan tâm Thương dẫn, hiển nhiên là những ngày qua lại xảy ra chuyện gì. Dưới mắt chuyện quá khẩn cấp, những sự tình này chỉ có thể nhìn thấy Thương Duẫn lại nói. Bạch Cấp trong lòng có chút cô đơn. Ngụy đến Thương dẫn Lưu tại Âm Dương Thương hội, chính là vì đợi các nàng. Ngẫm lại cũng thế, như thế thiếu niên, nhân trung Long Phượng, bên người lại thế nào khả năng không có hồng nhan làm bạn. Thương dẫn Nguyên bản đang đánh mài tự mình văn thuật, nhìn thấy Hạ Hân bọn người đột nhiên đến đây, rất là kinh hỉ, nói: "Các ngươi có thể tỉnh đến đến rồi." "Ca, việc lớn không tốt." Hạ Hân rất là sốt ruột, gặp Thương dẫn thực lực có như thế chi lớn lộ xác, có thể thần vực lạc thị bây giờ lâm vào lớn như vậy nguy cơ. Hắn nhìn Bạch Cập một chút, Thương Duẫn lúc này mới nói: "Cứ việc nói, Bạch cô nương không phải ngoại nhân." Lời vừa nói ra, Huntingham, Tô Cửu Vĩ, Tô Tam cũng nhịn không được nhìn về phía hắn. Chương 530. Các nàng đều rất rõ ràng, nếu như giai đoạn này thời gian không có phát sinh to lớn biến cố, Thương Duẫn không có khả năng nói lời như vậy. Câu nói này gián tiếp tương đương Thương Duẫn thừa nhận Bạch cập có cùng cấp tín nhiệm của các nàng độ. Chỉ là dưới mắt, cũng không phải là hỏi cái này chút thời điểm, bởi vì có càng cấp tốc sự tình. Chúng ta từ Thông Nguyên Đại học cấp sau khi ra ngoài, liền phát hiện thần bực tinh nhuệ trở về, mà còn có thánh cảnh tồn tại đồng hành, ta sợ bọn hắn muốn trở về đối phó là thị. Hạ Hân vội vàng nói, Việc này Bạch Cô Nương sớm đã ngay đầu tiên phát hiện, mà còn có Âm Dương Vương phụ tinh nhuệ xuất động, bây giờ hải đường thực lực vậy có cực lớn lối xác, ta để hắn trong bóng tối áp trận, bây giờ chúng ta chỉ cần ở chỗ này chậm đợi tin tức liên tốt, các ngươi tạm thời thoải mái tinh thần." Thương dẫn sở lên hạ hơn tóc. Hắn biết rõ, mặc dù Hạ Ân cùng Thương Thiên chính, Lạc già có người thân quan hệ, thế nhưng là tiếp xúc tương đối hơi ít, thở nhỏ tại Hạ Quốc hoàng thất lớn lên, có thể quan tâm như vậy, có thể nghĩ, hắn là thật đem Thương Thiên Trình, Lạc Giả xem như thân nhân của mình. Hạ Hân ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới tự mình sốt ruột bận bịu sợ chạy tới báo tin, Bạch Cập cũng đã đem sự tình làm được thỏa đáng. Ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một chút, Bạch cô nương chính là Âm Dương Thương hội phó hội trưởng, đến Âm Dương Quan thời gian bên trong, nhận được nàng chiếu cố, ở chỗ này ta mới có thể xôi gió xuôi nước." Thương dẫn mỉm cười nói. "Thì ra là thế, đa tạ Bạch cô nương." Hạ Hân ngay vậy, chắp tay nói. Thấy được nàng, phản Phất nhìn thấy năm đó chấp trưởng thương hội tự mình, thích Thương dẫn dáng vẻ, không kém bao nhiêu, ánh mắt không lửa được nhân. "Chỗ đó, chỗ đó, Thương công tử giúp ta rất nhiều, nếu không phải hắn Ta sợ là 10 năm cũng làm không lên cái này phó hội trưởng, mọi người giúp đỡ cho nhau mà thôi." Bạch Cấp vội vàng nói. "Thương công tử thật đúng là mặc kệ ở đâu đều có thể đạt được mỹ nhân yêu gái đây." Hàn Thanh Nghiêm ở một bên, không mặn không nhạt nói câu. Thương dẫn sờ lên cái mũi, không nói gì. Ở một bên Tô Tam, liền chủ động kéo lên Thương dẫn cánh tay, cười tủm tìm nói, "Đương nhiên, công tử thiếu niên anh hùng, tài đức gồm nhiều mặt, cả thế gian hiếm thấy, tự nhiên là nhận người yêu thích. Bây giờ hắn, mặt mày ở giữa, hiển thị rõ xinh đẹp, phong tình tận xương, đường cong tứ thân có hoa mai." thậm chí bị hoặc, đã thương công tử mạnh khỏe, vậy ta vừa vặn đi tìm ta Hàn thị một mạch, cũng liền không ở lại nơi đây tham gia náo nhiệt. Hàn Thanh Âm lời nói lạnh nhạt, trên đường đi, lòng nóng như lửa đốt chạy đến, kết quả lại có vẻ tự mình rất dư thừa. Thần vực bên trong Hàn thị, thân ở âm dương quan bên trong mật cấp, đối với thần vực tự nhiên là có hiểu rõ nhất định. Không sai, Hàn Thanh Âm biết, tương lai Lộ muốn tự mình đi, không thể một mực đi theo Thương dẫn bên cạnh, ngày đó một đường đi theo, liền làm muốn tận mình có khả năng đi bảo hộ. Bây giờ xem ra, Thương Duẫn rất thoải mái, vậy không quá cần tự mình bảo hộ. Mạch này thực lực cường thịnh hạng người, đại bộ phận đều tại Hải ngoại Hàn Sơn, chưa từng tại cái này Nguyên thủy vực, nếu như hẳn cô nương muốn tìm tự mình mạch này muốn ra biển. Bạch Cấp Kiên nhận nói, Hải ngoại Hàn Sơn. Hàn Thanh em hơi kinh ngạc, tại Thông Nguyên đại hạp có hắn, thu hoạch cực lớn, tiến về Nguyên thủy vực cũng là cực kỳ đột nhiên. Không thể, muốn ra Nguyên thủy vực, cứ ra biển thương tuyển, bọn hắn ở vào một chỗ ngồi trên biển Hàn Sơn, tự lập tông môn, thực lực dù không kịp Nguyên tông, nhưng nhiều năm trước tới nay, nhưng cũng có rất ít người dám trêu bọn hắn, xem như riêng một mặt cờ. Bạch Cấp bình Tinh nói. Như thế Vậy ta liền đi nơi đó, bái phỏng bản tộc tiền bối." Hàn Thanh Âm chắp tay nói ta, "Gấp gáp như vậy à. Không lưu lại đến chỉnh đốn mấy ngày lại xuất phát." Thương dẫn mừng người, cảm giác Hàn Thanh Âm tựa hồn là mang theo tính tình, "Ta cũng không phải không có chỗ đi, cũng không thể một mực đi theo Thương công tử, con đường tu luyện vẫn là phải dựa vào lấy tự mình đi." Hàn Thanh Âm nguyên bản không phải là không có nghĩ tới coi hắn là thành tương lai mình đạo lữ, thế nhưng là gặp Thương dẫn khắp nơi lưu tình, lúc này mới thời gian mấy tháng đi qua, lại thêm ra một cái bậc cấp, nhìn xem trong lòng liền tích hỏa, không bằng nhắm mắt làm nơ. Bạch Cập muốn nói lại tôi, vốn là muốn khuyên giải một phen, nhưng vẫn là nhịn được, nhìn về phía Thương dẫn. Dù sao lòng của nữ nhân, kim giới đáy biển, không làm rõ được quan hệ giữa bọn họ, tự mình tùy tiện nói chuyện, rất có thể sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Vậy tốt, vậy làm phiền Bạch Cập cô nương an bài một chút, tiến về Hải ngoại Hàn Sơn Thương Tiền, nhất tiết phải bảo hộ Hàn cô nương an toàn, không cho sơ thất. Thương dẫn cũng có thể cảm giác được Hàn Thanh em nội tâm quyết tâm. Nàng đích sắc muốn nương tựa theo thực lực của mình, giết ra một con đường tới. Nếu như thế, tự mình cũng không tốt một mực giữ lại. Hạ Hân vô vô cái trán cảm thấy Thương dẫn làm sao không tiếp tục giữ lại. Như thế, ta giúp cô nương an bài tiến về Hải ngoại Hàn Sơn Thương Tuyển." Bạch cập nhìn về phía Hàn Thanh Âm, "Đã tạ. Hàn Thanh Âm quay người rời đi, trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái. Dù sao mình cùng Thương dẫn ở giữa, cũng không có quá nhiều nam nữ tình cảm gặp nhau, cảm giác tự mình có chút giẫm ăn đến thật sự là có chút không hiểu đấu. Bạch cập vội vàng đuổi theo, tự mình an bài, "Ca, ngươi làm sao không tiếp tục lưu một chút Hàn cô nương?" Hạ ở một bên, tức giận nói, "Hắn đặt quyết tâm, giữ lại vậy không có ý nghĩa." Thương Duẫn cũng biết Tự mình cùng hàn thanh âm quan hệ, rất vi diệu, có thể được xưng là sinh tử chi giao, nhưng là tại giữa nam nữ quan hệ bên trên, dù sao cũng kém hơn chút gì. Lại thêm hàn thanh âm thở nhỏ gặp biến đổi lớn, tâm trí cứng cỏi, làm việc có phong cách của mình, ý nghĩ, mặc dù hôm nay quay người rời đi có bị tức giận thành phần, nhưng càng nhiều là muốn rửa vào tự mình đi đi ra một đầu con đường của mình, vậy thì càng không nên nhiều hơn trở ngại. Thôi, thôi. Hạ Hân cũng không nói chuyện, hán vịn cái trán loại này sự tình, thương dẫn đã không phải là thứ nhất làm, suy nghĩ một chút đương ca ca của mình vậy rất tốt Nếu là không có huyết mạch quan hệ, còn muốn cùng hắn tu thành đạo lữ, có thể muốn trước tiên đem tự mình trước tức chết lại nói. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, về sau lộ còn rất xa, để hắn tiến về Hải ngoại Hàn Sơn vậy tốt, trước mắt tình cảnh của ta vậy không lạc quan, bị Nguyên thủy giới thánh cảnh tồn tại để mắt tới, lúc nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm. Thương dẫn làm việc, tự nhiên vậy có băn khoăn của mình. Không biết thần vực sự tình sẽ là dạng gì đi hướng, hình thiên hải đường cũng không biết lúc nào mới có thể trở về, tự mình lại bị Nguyên thủy giới lý rượu cho để mắt tới, không có ai biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Hạ Ân một người, Sợ là những ngày qua, Thương Duẫn tại Âm Dương Quan gặp được không ít sự tình. Tô Tam, Tô Cửu Vĩ, gia luật bảo mấy người cũng không khỏi trong lòng xếp chặn, Thương Duẫn đúng là bị Nguyên Thủy giới thánh cảnh nhân vật để mắt tới, phải biết bị Nguyên Thủy vực thánh cảnh nhân vật để mắt tới, cũng đã đầy đủ nhất đầu, chớ nói chi là Nguyên Thủy giới phương diện. Cho nên Hàn Cô nương rời đi cũng là tốt, ở bên cạnh ta không biết lúc nào sẽ bị không lý do dính líu vào, tin tưởng lấy nàng thực lực, tất nhiên có thể khai thác ra một đầu thuộc về mình đường tới. Thương Duẫn cười cười, nhìn xem đáng người, nói: "Đối mặt thánh cảnh, dùng đáng người thực lực trước mắt." Hoàn toàn chính xác rất khó chống lại, lý diệu là nữ nhân, nữ nhân loại vật này liền là một phát điên lên rất có thể hội không quan tâm, phong hiểm không nhỏ. chương 531 Gia luật hình, tô tam, cựu vĩ, các người đối với mình tương lai, nhưng có ý tưởng gì? Thương dẫn hỏi Thương hình, ngươi có ý nghĩ gì? Không ngại nói thẳng. Gia luật bảo nói chung có thể đoán được thương dẫn ý nghĩ trong lòng. Ta là nghĩ, nếu như các ngươi có thể có một cái an ổn chỗ, trong khoảng thời gian này tốt nhất cùng ta tách ra, đợi cho thời cơ chín mùa rồi, mọi người lại tụ hợp không mượn. Dù sao đối phương tại Nguyên Thủy giới thân cư cao vị, nếu là khởi sướng điên đến, không quan tâm, hậu quả khó mà đánh giá. Nếu là có hình thiên hại đường tại, Thương dẫn hoặc nhiều hoặc ít còn có chút lực lượng, bây giờ hết thảy tình huống đều là không thể khống. Không nói đến cùng thương huynh sinh tự tương giao, coi như không phải, Hạ Ân ở nơi nào, ta cũng muốn ở nơi nào. Gia luật bảo rất rõ ràng, dùng Hạ hân tính cách, tuyệt đối không có khả năng rời đi. Tự mình chỉ cần cắn điểm này là được rồi. Mặc dù Thương dẫn nói là sự thật, nhưng hắn cũng không sợ cùng nhau đối mặt. Ta đương nhiên là phụng dưỡng tại công tử bên người. Từ gặp được công tử một ngày kia trở đi, ta chính là công tử người, sinh tử tự mệnh." Tô Tam nét mặt tươi cười như hoa, tựa hồ không đem ngươi dẫn, coi ra gì. "Nhẫn ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, đã đáp ứng lao tiên sư bảo hộ người, thời điểm nguy hiểm, tự không thể rời." Tô Cửu Vĩ kiên định nói. "Cửu Vĩ tỷ tỷ, hai người chúng ta cũng nên có một người đi tìm kiếm đừng ra, dù sao ngươi thu hoạch được yêu giới thánh chi tạo hóa thừa nhận, so ta càng thích hợp ra ngoài xung sáo, dù sao có ta chiếu cố cô công tử, ngươi vẫn chưa yên tâm." Tô Tam cười tủm tỉm nói. Có thể ta dù sao không phải xuất thân yêu tộc, cũng không giống ngươi là thuần chính hồ tộc huyết mạch. Tô Cựu Vĩ thật không có cự tuyệt, hắn vậy rất rõ ràng, vừa tiến vào Nguyên Thủy vực, hết thể đều là bắt đầu lại từ đầu, nếu như không có tương ứng bối cảnh, đến đằng sau hội bước đi liên tục khó khăn. Bạch Hồ Tiên, chính là yêu giới kia một tôn thánh chi tồn tại tàn hồn chuyển thế, ngươi lại đạt được hắn sở lưu lại tới bản tôn lực lượng tẩy luyện, hai lần tờ Âu ý lễ, sớm đã thoát thai hoàn cốt, cho dù không phải xuất thân hồ tộc huyết mạch, nhưng ngươi thể năng tất cả hóa, so ta thích hợp hơn, nếu là tiến về yêu giới, càng có thể khiến người ta tin phục tin tưởng tại yêu giới hồ tộc, ngươi tất nhiên sẽ có được trước nay chưa từng có coi trọng. Tô Tam quyết tâm muốn lưu tại Thương dẫn bên người. Đúng lúc này, Thương dẫn gõ gõ Tô Tam chán, nói: "Vội vã như vậy liền muốn để kiểu Vĩ đi a. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu?" "À, công tử, ta đây cũng là không muốn để cho kiểu vi tỷ tỷ đi theo chúng ta cùng một chỗ mạo hiểm, hắn tiến về yêu giới, nhất định có thể có đủ thu hoạch khổng lồ, kỳ thật dạng này đúng tất cả mọi người tốt." Tô Tam lúc này mới tại Thương dẫn trước mặt, nói lên các nàng tại Thông Nguyên trong đại hiệp cấp tu mạch được cái gì. Tô Tam cùng Tô Cửu Vĩ hai người Lương tựa theo Dương Cảm cùng Âm Văn, cùng trong Minh Minh dẫn dắt, thu hoạch được năm đó yêu giới Hồ tộc Thiên Kiêu huyết mạch tạo hóa. Năm đó tham dự vào Thông Nguyên Đại Hợp cấp 1 trận chiến Hồ tộc chín đại thiên kiêu, hợp táng một chỗ. Tô Cửu Vĩ lấy được Bạch Hồ Tiên tạo hóa, liền là chín đại thiên kiêu đứng đầu. Tại thu hoạch được tạo hóa thời điểm, Tô Cửu Vĩ biết được, Bạch Hồ Tiên đúng là năm đó Hồ tộc Thiên Kiêu đứng đầu tàn hồn chuyển thế, làm sao tiên tiên thú vị, mà còn tại Thông Nguyên Đại Hợp cấp khí vận bị áp chế chí địa, hắn muốn trùng tu, càng là khó càng tiên khó, cuối cùng tàn hồn tiêu mất, hết thệ cũng liền đi theo tan thành mấy khối. Ngày đó hồ tộc Cửu Đại Thiên Kiêu sắp chết, tất cả mọi người tập hợp một chỗ, ẩn nấp cho Thông Nguyên Đại Hạp cốc bên trong, hy vọng có thể bị đồng tộc huyết mạch phát hiện. Tô Cửu Vĩ cùng Tô Tam, thông qua hồ tộc văn thuật, cùng huyết mạch lực lượng, đạt được 9 Đại Thiên Kiêu còn sót lại ý chí thừa nhận. Nhất là Tô Cửu Vĩ, đúng là đạt được Cửu Đại Thiên Kiêu Gi cốt tạo hóa tờ ý lễ, bây giờ ở trên người nàng đã có Hỗ tộc một mạch, đứng đầu nhất huyết mạch khí tức. Cho nên Tô Tam cho rằng Tô Cửu Vĩ so với mình thích hợp hơn ra ngoài xuống sáo, mặc dù hắn vậy không nhỏ thu hoạch, nhưng nếu là tiến về yêu giới Hỗ tộc, Tô Cửu Vĩ lại càng dễ đạt được thừa nhận. Năm đó hồ tộc Thiên Kiêu nhưng có lưu lại đôi câu vài lời, tại sao lại tại Thông Nguyên Đại hạp cốc đánh một trận. Thương dẫn rất là hiếu kỳ, bất kể nói thế nào, kia đều chỉ là thần ma hai vực địa bàn, thượng giới nhân tại phía kia cư chiến, tất có nguyên do. Bởi vì niên đại quá xa xưa, rất nhiều truyền ngôn đều không làm được chuẩn. Chỉ có Táng địa lưu lại xuống tới ngôn ngữ chân thật nhất. Từ Táng địa tiền bối lưu lại xuống tới văn tự bên trên, nói nơi đây đã từng chính là thông hướng thần ma lượng giới thông đạo. Năm đó một trận chiến, cực kỳ phức tạp, tựa hồ là thần ma lượng giới đồng thời nắm giữ kinh thế đại bí. Cho nên lại các giới đến đây tranh đoạn. Hạch tâm nhất quan tâm là, năm đó thần ma lượng giới tựa hồ muốn tiến hành dung hợp, hóa thành thần ma giới. Một khi lượng giới dung hợp kết hợp, sẽ đúng quanh mình đại giới sinh ra huy hiếp không nhỏ, đây cũng là nguyên nhân trong đó chi nhất. Kiêng kỵ nhất chính là nguyên thủy giới cùng thái thượng giới, sở dĩ năm đó đại chiến, chủ yếu là tứ giới đại chiến, mà yêu giới, sơn hà giới đại bộ phận đều chỉ là điều động một phần nhỏ tham chiến, liền làm muốn truy cứu nguyên nhân. Trận chiến kia đánh cho không gian vỡ vụ, khiến cho thần ma hai vực cùng lượng giới triệt để cát đứt. Tô Tam đem tự mình biết, êm thai nói: Như thế a?" Thương dẫn mần người nói, "Thần Ma Lượng giới dung hợp, vì sao Nguyên Thủy giới cùng Thái Thượng giới sẽ như thế quá kích? Thần Ma Lượng giới dung hợp sẽ cùng hai vực là Trung Hỏa, một khi hoàn thành dung hợp, như vậy nói cách khác, ngày sau âm dương quan phải đối mặt liền là Thần Ma Lượng giới, không có bất kỳ cái gì giảm sóc khu vực, chiến tranh bộ phát tình huống giới, Nguyên Thủy vực đứng núi chịu sào, căn bản là không có cách chuẩn bị. Đương nhiên vậy có khả năng Nguyên Thủy vực cùng Thái Thượng giới cho rằng Thần Ma Lượng giới dự định mở ra chiến tranh, kết quả là liền đánh nhau, dù sao khoảng cách quá gần, quá nhạy cảm." Một khi làm cho đối phương đoạt được tiên cơ, thương vong không thể đo lường." Tô Cửu Vy cảm thán nói, "Cho dù là hồ tộc tiền bối, vậy không có kết luận, năm đó gây nên đại chiến khả năng có rất nhiều loại, nhưng có một chút có thể khẳng định, vậy liền thần ma hai vực hết mạch, hoàn toàn chính xác vậy xuất hiện dung hợp lộ xác, tại thời gian cực ngắn bên trong, dựng dục ra rất nhiều đỉnh tiêm cao thủ." Thương dẫn rất rõ ràng, loại này liền là giới cùng giới ở giữa đánh cờ, đối kháng. Thần ma hai vực chỉ là sau đại chiến còn sót lại. Thông nguyên đại học cốc nơi này có miếng vài nải cục, vậy rất có thể cùng thần ma lượng giới liên quan đến cũng không có chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy. Thương Tố vẫn nghe ngóng, lúc này mới lên tiếng nói, về sau chờ ngươi có thực lực trấn áp thông nguyên đại hạp cốc lắm mạch, rất nhiều câu đố đều sẽ bị giải khai. Là, trên lý luận tôi nói, nếu như chỉ là áp chế thần ma hai vực, không nên dùng sơn hà giới đỉnh tiêm tồn tại sinh mệnh làm đại giá, bày ra này cục, nhưng nếu như cùng thần ma lượng giới liên quan đến, như vậy thì sẽ khá phù hợp tình huống thực tế. Thương Duẫn cảm thấy, thông nguyên đại hạp cốc như là một cái ngầm lôi, sớm muộn đều sẽ nổ. Các ngươi có thể tại âm dương thương hội chỉnh đốn mấy ngày, đợi cho thần vực chuyển về tin tức. Nếu là có thể xác định lạc thị không việc gì, chúng ta liền có thể trực tiếp tiến về vực đô. Thương dẫn vô cùng rõ ràng, trốn được sơn nhất, tránh không khỏi thầm ngẫm, Huyễn Thiên Hải Đường có thể giúp mình một lần, nhưng không có khả năng mỗi lần đều giúp mình. Lão Dương Vương phủ cố gắng sẽ khá đại bụng, nhưng mình trêu chọc chúng vì là lý diệu. Đối với nguyên thủy giới nhân vật, nếu là đối phương phát cuồng, sẽ phát sinh hậu quả gì, khó mà dự đoán. Ca, người là tính toán gì? Hạ Hân cũng không hiểu do bây giờ Thương dẫn phải đối mặt thế cục. Nếu như có thể, tốt nhất đem nguyên thủy giới người, ánh mắt hấp dẫn đến trên người của ta để bọn hắn nhằm vào ta liên tốt. Thương dẫn rất rõ ràng, Lạc thị ngay tại thần vực nơi đó, cấm dễ 5 tháng dài đằng đẵng Lạc thị, căn bản không có khả năng rời đi, trừ phi có thể chỉnh thể di chuyển đến Âm Dương quan, trở thành âm dương Vương phủ một bộ phận. Chương 532. Hạ Hân bọn người biết, sự tình cho dù không có như vậy nghiêm trọng, nhưng vậy tuyệt đối không phải mãi. Mặc dù Âm Dương Vương phủ đã có xử lý, nhưng ở không có xác thực tin chính xác hồi báo cũng không thể quá lạc quan. Mọi người trước nghỉ ngơi một phen, sự tình phía sau, các loại có tình huống cụ thể lại nói. Thương Duẫn vô vô cùng gia luật bảo bả vai. Sau đó nhìn về phía Tô Cự Vĩ, nói: "Ngươi cũng không cần vội vã rời đi. Ta cảm thấy Tô Tam nói đúng, hàng Cô Nương làm ra lựa chọn như vậy, cũng là hy vọng có thể nương tựa theo thực lực của mình đi ra một con đường tới. Nguyên Thủy vực so thân vực phải cường đại quá nhiều, mà chúng ta tương lai sợ sẽ tao ngộ đến địch nhân, cũng sẽ càng phát ra đáng sợ. Ta có tiến về yêu giới, mà còn thu hoạch được thừa nhận khả năng, liền muốn đi liều mạng." Tô Cự Vĩ nhớ tới mấy lần bất lực thời điểm, đều là bởi vì địa thế còn mạnh hơn người. Bây giờ thương dẫn lại đắc tội Nguyên Thủy giới tồn tại, nếu như mình muốn giúp một tay lợi nói Yêu rối là tự mình lựa chọn duy nhất. Tự mình cũng muốn trưởng thành, không muốn trở thành liên lụy, trở thành vướng víu. Ngั้น ngồi rời đi, là muốn về sau có thể lâu dài hơn làm bạn, trở thành người khác gánh vác, mà đối phương không cho rằng tự mình là âm gánh, đây mới là làm cho nhân thống khổ nhất. Mấy người lúc nói chuyện, Bạch Cập đã trở về. Bạch Cô Nương, làm phiền ngươi dẫn các nàng chỉnh đốn một phen, nhìn xem cần gì tiền tài địa bảo, đến lúc đó ta sẽ cùng với ngươi cùng nhau kết toán. Thương dẫn rất rõ ràng, tất cả mọi người không nhỏ thu hoạch, nhưng cần lắng đọng. Tô Cửu vậy không có vội vã rời đi. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đón thủ, chuẩn bị sung túc vào từ, mới có thể tại không xác định về sau, làm tốt rất nhiều ứng đối khả năng. "Tốt, Hàn cô nương bên kia ngươi cứ việc yên tâm, ta âm dương thương hội cùng Hàn Sơn quan hệ từ trước đến nay hòa thuận, ta đã chỉnh trọng dặn dò, trên đường đi không có vấn đề." Bạch Cập mỉm cười. "Phí Tâm." Thương dẫn không có tiếp tục tu luyện, bởi vì hắn muốn đi tìm Tiểu Bạch luyện tay một chút. Ngu Ngơ đến nay cũng còn chưa từng xuất hiện, sợ là còn đắm chìm trong xi si view thị tiên tổ tạo hóa ở trong. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Thiên mệnh đế quân sớm thu được tin báo, vui mừng quá đỗi. Những ngày qua trước nay, trong lòng của hắn hâm hực, không có một cái tin tức tốt, toàn bộ đều là thương dẫn tại âm dương quan như thế nào một người đắc đạo, gà chó lên trời. Cái này khiến Thiên Mệnh Đế Quân hết sức táo bạo. Thẳng đến lần này thu được thư tín, tâm tình của hắn có nói không ra vui vẻ, bất kể như thế nào, tự mình cuối cùng có thể thắng, cái này đầy đủ. Hắn một thân chiến giáp, không có mang một mình một tốt, tự mình ra mệnh vận thành, nên đón đến Từ Dương phụ viện quân. Đúng dạ thường thị cùng Trương Tiễn biểu hiện rất hài lòng. Mặc dù bọn hắn không có đem thương dẫn triệt liệt, thế nhưng là mang về Thiên Mệnh Tông thánh cảnh cao thủ, kể từ đó Vị Diệt Lạc thị chỉ ở trong ngáy mắt, không có lạc thị thương dẫn, như là cây không gấp dễ, nước không mượn, rốt cuộc khó mà nhấc lên sóng gió, coi như trở về sau báo thủ, có Thiên mệnh tông áp trận, hắn vậy không sợ. "Chư vị tiền bối, xin mời đi theo ta." Thiên mệnh đế quân nhân cưỡi chiến mã, mang theo tinh nhuệ binh mã cùng Thiên mệnh tông thánh cảnh cường giả đi vào Lạc thị phủ đệ ở trong. "Cần chúng ta làm cái gì, ngươi cứ việc nói tốt." Những này đến từ Thiên mệnh tông lão tổ nhân vật, nhìn xem bây giờ toàn bộ bệnh vận thành phần linh, có chút hài lòng. "Chờ một chút, chỉ cần đem phản đối ta Lạc thị tộc nhân chém giết là được." Dù sao có một bộ phận người vẫn là hiệu chúng ta, không cần thiết đem nó diệt tộc, dù sao hủy diệt ma tộc cũng là cần là nhân lực vật lực. Thiên mệnh đế quân rất rõ ràng, đối với gia tộc mà nói, chỉ cần lật giả, là quyên, là phương cùng thương thiên chính những tồn tại này xóa đi, Lạc thị những người khác tự nhiên là hội đảo hướng chính mình. Thiên mệnh đế quân tiến vào Lạc thị, tự nhiên không người có thể ngăn cản. Hắn trái dạ thường thị, phải trưng tiễn, phía sau càng là từ phía trên mệnh tông trở về thánh cảnh cứng giả, một cú cảm giác áp bách bao phủ tại toàn bộ Lạc thị phủ đệ ở trong. Dù là Lạc thị lão tổ mượn nhờ lại trợn, cũng đều cảm thấy sợ hãi không thôi, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, vậy không người nào dám trực diện thời khắc này thiên mệnh đế quân. Lạc Gia cùng Thương Thiên Chính hai người từ bên trong đi ra, nhìn lên trời mệnh đế quân khí thế hung hùng, biết lần này nhất định là giữ nhiều lành ít. Nhưng mà thân là gia chủ, tự nhiên cũng muốn đối mặt. "Đế quân, đây là ý gì?" Lạc Gia ánh mắt rất lạnh, biết có thánh cảnh tồn tại áp trận, nương tựa theo bây giờ Lạc thị lực lượng, căn bản bất lực chống lại. Cho nên nàng không có hạ lệnh, loại thời điểm này, không phản kháng mới là sáng suốt nhất quyết định. Bởi vì song phương lẫn nhau ở giữa chênh lệch quá xa. Một khi đánh nhau, đúng rất nhiều nhân tới nói, liền không có đường rút lui. Đó căn bản là không có chút ý nghĩa nào chống lại, chỉ làm cho rất nhiều còn không có mạnh lên Lạc thị thế hệ tuổi trẻ, mang đến dịch vong. Nghe nói Lạc thị gia chủ thân có trọng thương, nhưng lại còn ngày đêm vất vả, ta không đành lòng, nghĩ đến vẫn là để Lạc thị trong gia tộc, chọn lựa một cái người thích hợp, kế tục gia chủ này chi vị, ý của ngươi như nào? Thiên mệnh đế quân vậy rất rõ ràng, hôm nay cử động lần này sẽ để cho cái khác tất cả đại thế gia, người người cảm thấy bất an. Cử động lần này cũng coi là sao sơn trấn hổ, chỉ cần có thiên mệnh tồn tại, Tất cả đại thế gia liền không khả năng lật ra lòng bàn tay của mình, dám can đảm cùng Lạc gia đồng dạng cùng tự mình đối nghịch, hạ chàng liền là như thế. Thiên mệnh tông bên này đã đưa ra, muốn người sống, hắn tự nhiên cũng phải có sở phân tất, đồng thời tại sau đó vậy tốt trấn an những thế lực lớn khác. Nhận được đế quân quan tâm, thần sợ hãi, chỉ là vai có cái nặng, sinh thời không dám nhẹ gỡ. Lạc gia nghĩ đến làm sao có thể để sự tình có chỗ chuyển cơ. "Ta, ngươi nghe không hiểu sao?" Thiên mệnh đế quân ánh mắt bên trong lộ ra lĩnh ý, nói: "Thôi, liền để hai người các ngươi, theo ta đi một chuyến đi." Lạc Quyên, Lạc Phương bọn người đều ở, thế nhưng là Lạc gia không có mệnh lệnh, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lần này tới chính là Thiên Mệnh Thần Triều tại Nguyên Thủy vực thánh cảnh lao tổ, Song Phương thực lực căn bản không tại một cái cấp độ bên trên. Ta nếu là không đi đâu?" Lạc gia lạnh lùng nói. "Vậy ta trước hết giết ngươi này cũng cắm môn phu quân, xem ngươi có đi hay không." Thiên Mệnh Đế Quân cười nhạt nói. Thương Thiên Chính lông mày nhíu lại, không có chút nào ý sợ hãi, nói, "Giết liền liền giết, ta sợ ngươi hay sao?" Hắn biết rõ, hôm nay cái này một đại kiếp là không tránh khỏi. "Vậy ta liền thành toàn ngươi." Thiên mệnh đế quân tự mình động thủ, trong tay một thanh trọng kiếm phá không. Thương Thiên Chính bước vào thần khu cảnh không lâu, những ngày qua đều tại củng cố tự thân cảnh giới, dù là không có những này thánh cảnh, muốn cùng Thiên mệnh đế quân chống đỡ cũng là rất không dễ dàng. Lạc ra Thần sắc đại biến, liền muốn bảo hộ ở Thương Thiên Chính trước người, thế nhưng lại đã không kịp. Thiên mệnh đế quân tính tình bá đạo, nhiều năm trước tới nay, khổ tu Thiên mệnh thần triều bên trong rất nhiều nội tình văn kinh, văn thuật, một thân tạo hóa siêu nhiên, phóng nhãn toàn bộ thần triều, có thể tới chống đỡ người, lạc đắc không có mấy. Thương Thiên Chính vừa mới bước vào thần khu cảnh một đoạn thời gian, căn bản bất lực chống lại, huống chi là tại đối mặt Thiên Mệnh Tông rất nhiều thánh cảnh lao tổ uy áp phía dưới, dám mở miệng chống đỡ, cái này đã là khó được dũng khí. Đối với hắn tới nói, có thể làm chính là, dù là chết, cũng muốn ngâng cao cái eo. Chỉ là trong lòng tiếc nuối, không cách nào lại chiếu cố Lật Giả, cũng vô pháp lại nhìn thấy Thương Duẫn, Hạ Hân. Chương 533. Thiên Mệnh Đế quân kiếm tức bá đạo, sắp bén. Hắn biết Thiên Mệnh Tông muốn người sống, nhưng vế bỏ Thương thiên chính, vẫn là không có vấn đề. Mắt thấy một kiếm này, muốn đem Thương Tiên Trinh xuyên thủng thời điểm, đột nhiên xuất hiện một nam tử Hắn hoàn không xuất thế, hai ngón tay kẹp lấy trọng kiếm, hơi hờ hững nói, "Ta xem ai dám." Tất cả kiếm y trong nháy mắt bị áp chế. Hắn hai đầu lông mày, chiến ý dâng trào, vẻn vẹn chỉ là một người bảo hộ ở Thương Thiên chính trước mặt, nhưng lại để Thiên Mệnh Đế quân phía sau thánh cảnh tiên rẻ không thôi. Người là?" Thiên Mệnh Tông trong đó một tên lão tổ ánh mắt ngưng trọng, đoàn người mình vậy mà không có phát hiện đối phương. "Vạn nhận quân đại thống lĩnh, Trình Dương." Hắn lạnh lẽo nhìn những này đến từ Thiên Mệnh Tông tồn đại, nói, "Thương Duẫn chính là vương quý khách, chứ vị các ngươi cái này muốn đối người nhà của hắn bất lợi." có thể hỏi qua Âm Dương Vương phủ. Lạc Thị Mưu đồ phản nghịch, đây là ta Dương phủ ra sự, còn xin trình thống lĩnh thưởng cái chút tình mọn. Coi như Thiên Mệnh Tông đạt được lý Diệu ủng hộ, thế nhưng là bọn hắn vậy rõ ràng, Âm Dương Vương phủ thế, nhưng là có xích ngạn phù hộ. Bọn hắn chính là thần vực tiến về nguyên thủy vực đạo thứ nhất qua khẩu, nếu là muốn thành tâm khó xử Dương thị, bọn hắn không có biện pháp. Nguyên bản đến miệng bên cạnh kiên cường lời nói, ngạnh sinh sinh nuốt trở về. Mặc dù tìm tới lý do cái này một chỗ ngồi chỗ dựa, thế nhưng là Âm Dương Vương phủ vẫn là không thể lật tội, vậy tương đương đoạn tuyệt thần vực Dương thị một mạch đường lui. Thiên mệnh tông cũng có thể mời chào một chút phi thần vực tới huyết mạch, nhưng ở độ trung thành, luôn luôn không như thần vực hiểu rõ. Vương phi nói, những năm này cho Dương Phụ không ít mặt mũi. Các người nếu là muốn giữ lại thể diện, liền ngoan ngoan từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, nếu như các người liền mặt mũi đều không muốn, dùng âm dương vương phủ thực lực, để thần vực đổi chủ, cũng không phải rất khó khăn. Trình Dương mỗi chữ mỗi câu, lộ ra sắc cơ. Tiếp theo một cái chớp mắt, 800 tên thánh cảnh tồn tại, bao phủ tại Lạc thị phủ đệ bên trong, đây là ngày đó tùy hành tại Âm Dương Vương phi bên người 800 thánh cảnh. Âm Dương Vương phủ thật muốn nhúng tay ta Dương phủ ra sự. Những năm gần đây, ta Dương phủ cho Âm Dương Vương phủ mang đến không ít lợi ích, theo lệnh mà làm, đây là muốn vì một ngoại nhân, cùng chúng ta trở mà ta. Thiên Mệnh Tông lão tổ không có cam lòng, muốn làm đánh cực lần cuối. Cái này mấy trăm thánh cảnh liên thủ, bọn hắn chưa hẳn có thể ngăn cản được, một khi xuất thủ, Dương phủ chỉ sợ cũng sẽ ở trước tiên gặp nạn. Vương Phi nói, Thương dẫn công tử, như cùng nàng người nhà, các người nhảy qua Âm Dương Vương phủ, trực tiếp đúng lạc thị xuất thủ, đã là cực lớn mạo phạm, nhưng ngôn tử còn có cơ kẻ mà cả, lập tức đệ thần vực đội chủ, các ngươi hiện tại có hai con đường. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cùng quay người hồi nguyên thủy vực, Dương phủ còn có thể bảo toàn tối lui đến thiên Mệnh Tông, nếu là phản kháng, Dương phủ trong nháy mắt hủy diện. Trình Dương kiếm chỉ một điểm, chấn động đến thiên Mệnh Đế quân cánh tay nứt ra, kia trọng kiếm tức thì bị bắn ra một cái nhàn nhạt hố, cự lực khiến cho rời khỏi tay, Tiên Mệnh Đế co tay, đang run rẩy. Hắn sắp nứt cả tim gan, biết cho dù là Tiên Mệnh Tông lão tổ, cũng vô lực cùng Âm Dương Vương phủ chống lại. Trình Dương nhìn về phía lão già, thương thiên chính rất khách khí, nói: "Hai vị, không biết các ngươi có thể nghĩ đương cái này thần vực chi chủ?" Một câu Để Thiên Mệnh Đế Quân Tâm đều muốn lạnh một nửa, Thiên Mệnh Tông rất nhiều lao tổ sắp nước cả tim gan. Chúng ta ngược lại là chưa từng có muốn làm cái này thần vực chi chủ ý nghĩ. Lạc Gia biết, đây là Thương dẫn mời tới cư binh, hoàn toàn yên tâm, bất quá Dương thị một mạch, hoàn toàn chính xác không quá thích hợp trở thành thần vực chủ thể. Thiên Mệnh Đế Quân toàn thân tóc gáy dựng lên, trong lòng sợ hãi không thôi. Ai có thể nghĩ sẽ có loại tình huống này phát sinh? Phải biết Thiên Mệnh Tông đã có thể quét ngang toàn bộ thần vực, thậm chí là ma vực. Vậy nhưng có cái gì nhân tuyển thích hợp thay thế? Chính Dương căn bản không có đem Thiên Mệnh Tông để vào mắt ta cảm thấy Vũ thị gia chủ có chút phù hợp. Lạc gia hoàn toàn chính xác không có muốn xưng đế ý nghĩ, dù sao hắn chỉ là muốn lớn mạnh lực thị, cùng Thương Thiên chính qua an sinh thời gian. Trình đại thống lĩnh, ngươi làm như vậy, không thích hợp a. Thiên Mệnh Tông láo tổ lập tức gấp. Có cái gì không thích hợp? Ta cảm thấy rất thích hợp. Trình Dương mỉm cười nói, ngươi Thiên Mệnh Tông dựa vào ta Âm Dương Vương phủ năm tháng dài đằng đẵng, nhiều năm qua, mặc ngươi nhóm phát triển, Vương phủ chưa hề ngăn cản, thậm chí năm đó Thiên Mệnh Tông tiến về Phong Kinh An Thần đều là ta Âm Dương Vương phủ giúp đỡ, chuyện cũ đủ loại, cái này một khoản các ngươi đều tính không, rõ. Ánh mắt tiễn cận, một cái ly rượu liền có thể đem các ngươi mê hoặc đến tận đây. Minh Sơn đại kiếp, thương công tử trợ lực ta vương phủ, cơ công chi vĩ, người dương phủ điểm ấy nhãn lực sức lực đều không có, giữ lại thiên mệnh thần chiều dùng làm gì? Âm Dương Vương phủ có thực lực, đối với thần vực liền có thể có sinh sát đại quyền, có thể để thần chiếu thay đổi, không đáng kể. Trong lúc nhất thời, Thiên Mệnh tông lão tổ ruột đều nhanh hối lam. Giờ phút này phản kháng không có chút nào ý nghĩa, bởi vì vậy sẽ để Dương phủ bị san thành binh Có một người vẫn giấu kín trong bóng tối, quan sát đến tất cả. Giờ phút này Hắn đang nguồn xuất thủ. Nhưng tại cùng một thời gian, kinh khủng khí huyết tràn ngập tại quanh thân không gian. Hắn vẫn là để ngươi đã đến. Thần ma chi tử nhìn về phía hình thiên hải đường, giữa hai bên, cũng không lạ lắm. Ngươi muốn chém giết thương thiên chính, lạc giả, để thương dẫn cảm thấy chính là nguyên thủy giới ra tay, để cho hắn có thể cùng ngươi đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Hình thiên hải đường bình tĩnh nói. Đã ngươi đã phát hiện, ta động thủ liền không có chút ý nghĩa nào. Thần ma chi tử rất rõ ràng, tự mình không để lại hình thiên hải đường, thu liễm lại mình lực lượng Chỉ cần nguyên thủy giới đều là như là lý do người như vậy, sớm muộn có một ngày, hắn cũng sẽ đứng tại bên cạnh ngươi, ngươi như thế hành vi, sẽ chỉ làm hắn cách ngươi càng ngày càng xa. Hình Thiên Hải Đường từ đầu đến cuối thông dong, ngươi đối với hắn đánh giá rất cao. Thần Ma Chi Tử đã từng khu động qua Hình Thiên Hải Đường, nhưng xa xa còn chưa đạt tới trước mắt trình độ này. Dù sao hắn là qua nhiều năm như vậy, không lừa gạt ta, tặng người tín nhiệm ta. Hình Thiên Hải Đường nhìn xem Thần Ma Chi Tử, nói, hắn vừa xa năm đó ngươi. Thôi, ta lưu không được ngươi, chuyện hôm nay, ngươi có thể nói cho hắn biết. Xem như ta nhất thời hồ đồ, tại loạn giới nhiều năm, đã thành thói quen như thế làm việc, chỉ cần có thể đạt tới mục đích liên tốt. Thần Ma chi tử vốn là muốn một lần vất và suốt đời nhàn nhã, chỉ cần Thương Thiên Chính cùng Lạc Gia chết ở Thiên Mệnh Tông trong tay, hắn liền sẽ triệt để đứng tại phía bên mình, bởi vì gia cửu sẽ để cho hắn không có có thể lựa chọn chỗ trống. Các giới bên trong, thủ đoạn cũng không quá sạch sẽ, thương dẫn người này ngươi tới chân thành đối đãi, hắn tất nhiên hội dùng thành thật đối đãi ngươi, hôm nay ngươi như thành, liền liền tạo hóa tương thừa tình cảm cũng bị mất. Hình Thiên Hải Đường bình tĩnh nói, vì sao muốn giúp ta Thần Ma chi tử có chút kinh ngạc. Ngươi đã thực tình muốn kéo luôn hắn, ta làm như vậy tự nhiên cũng là giúp hắn, dù sao ta không có khả năng một mực tại bên cạnh hắn, trở lại Thường Dương, ta nghĩ cần phải có cá nhân giúp hắn, một tới hai đi, các ngươi cũng liền có tình cảm, cái này cũng rất tốt." Hình Thiên Hải Đường nhìn hắn một cái. Chưa từng nghĩ, ngươi thân là khôi lỗi, nhưng cũng là có tình cảm kéo dài." Thần Ma chi tử chép bữa. Mặc dù ta rất muốn về Thường Dương, năm đó ma vực không cần dùng lựa gạn phương thức, ta cũng sẽ không bạc đái bọn hắn." Hình Thiên Hải Đường nhìn hắn một cái, nói, "Ngươi xem như tương đối tốt." Quá khen. Thần ma chi tử mỉm cười. "Ta đi, ngươi tâm hệ thần ma hai vực, tin tưởng ở nơi này có chỗ bố cục, ta bảo vệ được Lạc thị nhất thời, vậy không bảo vệ được bọn hắn một thế, nơi đây giao cho ngươi, càng thêm một thỏa." Hình Thiên Hải Đường quay người rời đi, không có chút nào trần trở. Thần ma chi tử mận người, cảm giác Hình Thiên Hải Đường đây là vung nổi cho mình a. Dù sao bất kể như thế nào, chỉ cần Lạc thị xảy ra chuyện, liền cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Chương 534. Vũ thị gia tộc. Trước tiên, bọn hắn liền thu được tình báo, mệnh đế quân suất linh thánh cảnh tồn tại, thẳng bước là thị Vũ Mị muốn xuất thủ tương trợ, nhưng lại hữu tâm vô lực. Bởi vì hắn rất rõ ràng, đến từ Nguyên Thủy vực Thiên Mệnh Thần Triều Thánh cảnh xuất thủ, căn bản không ở cùng một cấp bậc, sẽ chỉ làm nhân không công chịu chết mà thôi. Dùng Thiên Mệnh Đế quân tính tỉnh, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho là già. Hắn thậm chí muốn từ đi Vũ thị vị trí gia chủ, đi xa hắn mới, đi Nguyên Thủy vực, hoặc là địa phương khác, dù là đi tìm thương dẫn các loại so tại mệnh vận trong thành đương, cái này Vũ thị gia chủ tốt. Hết thể cũng thay đổi. Bởi vì mặc kệ chính mình nhiều cố gắng, Để Vũ thị trở nên mạnh cỡ nào thì, mãi mãi cũng không cách nào cùng Thiên Mệnh Tông những tồn tại này chung đỡ, người khác muốn hủy diệt tự mình, chỉ ở trong ngay mắt. Hắn vào thời khắc ấy rõ ràng, tự mình đem tuổi già lưu tại thần vực, không có chút nào ý nghĩa. Thánh cảnh tự hạn. Dù là có lại nhiều thần khu cảnh cao thủ, vậy không có khả năng địch nổi thánh cảnh. Ngay tại hắn chuẩn bị là là già, Thương Thiên Chính bọn người nhặt sát thời điểm, lại truyền đến Thiên Mệnh Đế quân mất mạng tin tức. Gia chủ, Thiên Mệnh Đế quân bị giết. Vũ thị trong gia tộc nhận tin, trước tiên đến báo. Cái này khiến Vũ Mị cảm thấy khó có thể tin, nói Ngươi xác định, đây là sự thực. Những dương thị đó huyết mạch thánh cảnh cao thủ đâu? Thiên chân văn sát, Lạc Giả đã dẫn theo Thiên mệnh đế quân đầu lâu, hướng chúng ta tới bên này, từ nguyên thủy vực tới những thánh cảnh đó nhân vật đều đã rời đi mệnh vận thành, không có bất kỳ cái gì phản kháng, bị hù chạy. Có nguyên thủy vực âm dương vương phủ người, là Lạc thị chỗ dựa. Hiệu trung Thiên mệnh đế quân chư tiễn, gia thượng thị cũng đều bị chém. Gia chủ, ngươi nói Lạc Giả đây là ý gì? Báo tin người, Hoàng hồn, nói, Lạc Giả phía sau có đáng sợ hơn thánh cảnh tồn tại. Mặc kệ hắn là ý gì, Có thể bước lui Thiên Mệnh Tông Thánh cảnh cao thủ, chém giết Thiên Mệnh Đế Quân, chúng ta vô luận như thế nào đều không tránh được, theo ta ra ngoài gặp nàng là được." Vũ Mị vạn vạn nghĩ không ra, sự tình đúng là phong hồi lộ chuyện. Vũ Thị một mạch trước cửa, lật ra dương bước, khi thấy Vũ Mị thời điểm, hắn chắp tay, nói: "Vũ Mị tiền bối, hôm nay ta tới cấp cho ngươi một cái công đạo." Lạc Gia kiếm chỉ một điểm, năm đó Thiên Mệnh Đế Quân giết hại trong lòng nạn sở thích người hình tượng phơi bày ra, ngày đó hung thủ liền là Mệnh Đế Quân, Trương Thiễn, cùng Dạ Trường Thị. Vũ Mị ngày đó đã từng tiến về thần chi Bắc Mục, Vốn là muốn nhìn xem Thiên Mệnh Đế Quân đúng thương dẫn sẽ có gì hoạt động, chưa từng nghĩ đúng là xuất động lớn như thế chiến trận. Ngày đó trong lòng nàng liền có chỗ hoài nghi, bây giờ thông qua dùng rút ra hồi tưởng phương thức, bày biện ra đến, việc này có thể nấp hòng định luận. Đa tạ. Vũ Mị thần sắc vô hỉ vô bi, năm đó trong lòng thiếu niên kia hẳn là có thể nghỉ ngơi. Còn có một chuyện, Thiên Mệnh Đế Quân không đức, ta hy vọng ngươi Vũ Thị một mạch có thể tiếp quản thần chiều, để thần có một cái tốt hơn tương lai, ngươi là lựa chọn tốt nhất. Đề nghị của là giả, để vô số người vây xem trong lòng xuân sao. Nữ đế. Từ xưa đến nay đều không có tiền lệ như vậy. Việc này, tha thứ ta khó mà ta mệnh, thần vực chi suy tàn, thánh cảnh có thể diệt tộc, vô luận chúng ta làm được cho dù tốt, đều ngăn cản không nổi nguyên thủy vực cường giả. Sớm chiều có thể diệt, ta nhìn không thấy tương lai, kể từ hôm nay, ta vậy không còn là Vũ thị gia chủ, cũng không muốn đương thần vực tân đế, chỉ muốn lưu lạc thiên lai, rời đi thần vực, đi ra một đầu thuộc về mình con đường tương lai. Vũ Mỹ không nghĩ tới, lạc giả có thể như thế cất nhắc chính mình. Cái này khiến Vũ thị một mạch rất nhiều lão tổ đều đấm ngực giậm cảm thấy hắn lãng phí một cái tốt đẹp cơ hội tốt. Để ngươi tiếp quản thần triều, là bởi vì vô luận từ năng lực, thực lực, danh vọng các phương diện, ít có nhân có thể sánh được. Nếu ngươi không đảm nhiệm, cô gái này đế, sợ là thần triều sẽ động đãng, đến lúc đó chịu khổ chính là những cái kia bách tính mà thôi. Lạc già vẫn là hy vọng Vũ Mị có thể hào hảo suy tính. Ta ngược lại thật ra có một cái nhân tuyển tốt nhất, người này mặc dù thực lực cảnh giới hơi yếu, nhưng danh vọng là thần bực các tộc sở tán thành, ta tứ đại thế gia phụ trợ, đại sự có thể thành." Vũ Mị nghiêm mặt nói. "Người nào?" Lạc gia trong lòng tựa hồ đã đoán ra là ai. Chương Tín Cảnh Hắn chăm sóc người bị thương, cho tất cả thế lực lớn, thế gia ở giữa đều có ân đức, làm người khiêm tốn hiền lành, ủng hộ hắn là đế, tất cả thế lực lớn, tất cả đại thế gia trong lòng không có sầu lo, chúng ta chung phụ tá, thủ y cung ân đức bách tính vô số kể, không cần phải nhiều lời, dùng hắn là đế thì thần vực nhất định. Đề nghị của Vũ Mị, để Lạc gia cảm thấy cũng không gì không thể. Bây giờ, toàn bộ thần vực cách cục đã thay đổi. Có thể, Lạc gia cảm thấy việc này có thể thực hiện, liền tiến về y cung. Thần vực tại trong mấy ngày ngắn ngủi, nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Nguyên bản hiệu trung thiên mệnh đế quân dương thị một mạch, lọt vào trước nay chưa từng có tàn sát đẫm máu, nguyện ý đầu hàng hiệu trung tân chiều người, có thể may mắn thoát khỏi cho khó. Trương Tín cảnh vốn là muốn cự tuyệt, thế nhưng là bị Lạc Già thuyết phục. Chỉ có nắm giữ thần vực, hắn mới có thể cứu chữa càng nhiều nhân. Không cần có nhiều người như vậy, bởi vì đủ loại nguyên nhân lẫn nhau chém giết mà thương vong. Nói cho cùng quy chế xảy ra vấn đề, hắn vô luận như thế nào đều là trị không được, bên trên trị liệu thiên hạ, chỉ cần hắn có thể quản lý thật là thần vực, mỗi một năm liền có thể giảm bớt rất nhiều thương vong. Những năm gần đây, bởi vì thiên mệnh đế quân cường thế, để tất cả đại thế gia đều có chút khó mà thở dốc. Bây giờ Lạc thị thông qua Âm Dương Vương phủ lực lượng, dùng đánh tan chi thế, đem Dương thị, Quang Minh tông quét dọn đến không còn một mảnh, nhưng không có khó xử cái khác tất cả đại thế gia. Lạc gia nói rõ ý nghĩ của mình, tiến hành một trận trước nay chưa từng có biến đổi. Vũ Mị từ bên cạnh hiệp trợ, sự tình thúc đẩy cực nhanh. Căn bản không có cho địa diệt thần chiều bất cứ cơ hội nào, bọn hắn cũng không dám đến, bởi vì có nguyên thủy vực Âm Dương Vương phủ áp trận, ngược lại ma vực trên dưới, người người cảm thấy bất an sợ lạc thị để bọn hắn đến đây quét ngang ma vực. Đang âm thầm quan sát thần ma chi tử, đúng là có loại lòng người đại định cảm giác, nguyên bản những cái kia sợ hãi sống qua ngày tất cả thế lực lớn rất là an định, mà còn đều xuất phát từ nội tâm, nguyện ý cổ chương tính cảnh là đế quân. Đối với toàn bộ thần vực, đưa đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thời gian nửa tháng, Dương thị một mạch tất cả bố cục toàn bộ đều bị lật đổ. Thần vực tất cả đại thế gia, thế lực trở nên trước nay chưa từng có ngưng tụ. Ngày đó, Thiên Mệnh Tông những lão tổ kiệt như là chó nhà có tang, trốn về Hư Dương Quan, gặp Dương phủ vô sự, không khỏi thở dài một hơi. Thiên Mệnh tông chủ hối hận phát điên, tiến về Lý Diệu nơi đó đi bán thảm, nào biết Lý Diệu đem nó chửi mắng một trận, hắn thở mạnh cũng không dám. Ông Dương Vương Phủ rõ ràng che chở là thị, trừ phi mình xuất động mạnh thế lực, có thể kia lại hội bộc lộ tự mình, cái này khiến Lý Diệu tính tình phi thường không tốt. Lý Ni sắc mặt vậy rất khó coi, vậy mà lại thất bại, đám chìm trong vui sướng không có bao nhiêu tiền, kết quả hiện thực đánh hắn một cái vang dội cái tát. Về trước Ly Sơn đóng đi, thương dẫn tiểu tử này, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Lý Diệu để lại một câu nói, quay người rời đi. Vâng. Lý Nhi đi theo rời đi chỉ để lại thiên mệnh tông chủ một người, mặt như màu đất, chỗ tốt gì đều không có màu lấy, còn đem âm dương vương phủ cho Triệt để là tội. Chương 535. Tin tức rất nhanh cũng liền chuyển về đến Âm Dương Thương hội, Thương dẫn đều kinh hãi. Lần này Thiên Mệnh Tông ăn trộm gà bất thành còn mất năng đạo, toàn bộ Thiên Mệnh thần chiều vậy mà đều vì diệt, Lạc Gia, Vũ Mị bọn người phụng trương tiến cảnh là thần triều đế quân, cái này cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hình Thiên Hải Đường đã sớm trở về, chỉ là nói với Thương Duẫn không việc gì, nhưng không nghĩ tới lại còn có hậu diện những việc này, để Thương Duẫn Triệt để yên tâm. Hắn biết rõ Nghĩ đến là Âm Dương Vương phi gây nên. Nguyên bản nếu như nàng muốn động thiên mệnh thần triều, từ đạo nghĩa bên trên chân đứng cung vững, dù sao những năm gần đây, Dương phủ cẩn trọng là Âm Dương Vương phủ làm không ít chuyện thử. Nhưng tại Dương phủ biết Thương dẫn giúp Âm Dương Vương phủ đại ân điều kiện tiên quyết, Thiên mệnh tông dự định đúng Thương dẫn người nhà xuất thủ, cái này vừa vặn cho hắn một cái lý do. Có cơ hội tốt như vậy, đương nhiên sẽ không đúng tha. Về tư đúng Thương Duẫn có một cái rất tốt bản giao. Về công, về sau người của thần vực đến nguyên thủy vực, Âm Dương Vương phủ có thể tránh trận hấp thu máu mới, cuộc không cần bận tâm Dương phủ mặt mũi. Có thể Chúng ta đi vực đô đi. Thương dẫn cảm giác cả người đều dễ chịu. Âu Dương Vương phủ cử động lần này có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Thiên mệnh thần chiều thế mà đều hủy diệt, ta sợ kêu Lý Diệu đằng sau sẽ ra tay trả thủ. Hạ Hân vẫn là có chút không yên lòng. Lần này, sở dĩ là Thiên Mệnh tông xuất thủ, là bởi vì liền xem như Lý Diệu, hắn cũng không thể trắng trợn động thủ, nếu như hắn vận dụng cùng mình tương quan nhân, đúng lạc thị hạ thủ, như vậy thì hội bị người năm cắn, sẽ có phiền thoái không nhỏ, để Thiên Mệnh tông thanh lý môn hộ, chỉ cần thành công, tất cả mọi người không lợi nào để nói. Bây giờ tại Âm Dương Vương phủ phải che chở Lạc thị tình huống dưới, có thể uy hiếp được bọn hắn an toàn, chỉ có Nguyên tông, nhưng hiển nhiên bọn hắn không có khả năng làm như vậy, hay là từ Nguyên thủy giới dáng lâm đám tiếp theo tính huệ, tiến vào thân vực, nếu là thần ma lượng giới cùng Nguyên thủy giới khai chiến, kia không gì đáng trách, dưới mắt chỉ là lý do cá nhân tư toán mà thôi, rất không có khả năng sẽ có loại tình huống kia phát sinh. Một khi phát sinh cái gì biến động, Âm Dương Vương phủ cũng sẽ ngay đầu tiên thông báo chúng ta. Thương dẫn Vũ vỗ hạ vai, nói, lần này Âm Dương Vương phủ giúp đại ân, trước khi đi, ta muốn đi bái phòng hạ Âm Dương Vương phi. Đi thôi. Hạ Hân tại những ngày qua cũng biết đến Thương dẫn đi vào âm dương quan về sau, xảy ra chuyện gì, thật là quá mức hung hiểm. Tiểu Bạch bước vào thần khu cảnh, cùng Thương dẫn đối luyện, huyết mạch chỗ sâu hồi tưởng liên tiếp bị tỉnh lại, thực lực liên tục tăng lên, có nghiêng trời lệch đất luắc xác. Nó mang theo Thương dẫn, trực tiếp tiến vào âm dương vương phủ. Âm Dương Vương cùng Vương phi tự mình tiếp đãi, Tiểu Bạch nấp tại bên cạnh hắn, rất là nhu thuận. Thân vương là thị, nhờ có Âm Dương Vương phủ xuất thủ tương trợ, bằng không mà nói, sợ là sẽ phải nhiều sinh chi tiết. Thương Duẫn khôn mình hành lễ, lấy đó cảm tạ Dù sao mình trên thế giới này thân nhân là ở chỗ này. Thiên Mệnh Tông dựa vào ta Âm Dương Vương phủ nhiều năm, sớm đã biết ngươi ta ở giữa quan hệ không ít, bọn hắn lại ham lý rượu kia trên một cái thuyền, làm ra như thế chỗ đứng, tự nhiên cũng là muốn trả giá thật lớn. Âm Dương Vương phi cười cười, nói, chúng ta làm như thế, cũng không phải hoàn toàn vì ngươi, ai bảo bọn hắn ăn trong chén, nhìn xem trong nồi. Thương dẫn tự nhiên cũng biết, đây là đại hủy kỵ. Chỉ có thể nói Thiên Mệnh Tông thực sự quá không lý trí, lý rượu ném ra ngoài cảnh ô lưu, liền bận điu tiếp. Tầm mắt quá mức cận. Bây giờ sợ là tiếp xuống Dương phủ vậy khó bảo toàn. Ta từ trước đến nay đều là so với lo lắng thần vực, bây giờ đã có Âm Dương Vương phủ xuất thủ thương trợ, cũng liền có thể buông tay bông chân đi ra ngoài, nếu là ngày sau, thần vực lạc thị có gì hung hiểm, làm phiền Âm Dương Vương phủ để cho người ta trước tiên cho ta biết, hôm nay đến Vương phủ cũng là đến đây chào từ biệt." Thương dẫn chắp tay nói. "Ồ, Thương huynh đệ tiếp xuống có tính toán gì không?" Âm Dương Vương liền vội vàng hỏi. "Đi vực đâu cảm thụ cảm giác, nếu là cảm thấy không có gì mới mẻ cảm giác, ta dự định cưỡi thương thuyền ra biển du lịch." Thương Duẫn không có giấu giếm. Dù sao cùng Âm Dương Vương phủ cũng coi là sinh tử chi giao. Thương minh đệ trí ở bốn phương, vậy chúng ta cũng không tốt lưu người, tại vực đô trong lúc đó có vấn đề gì? Cứ việc cùng Bạch cô nâng nói, có chuyện gì, ta Âm Dương Vương phụ tất nhiên đứng ở sau lưng người. Âm Dương Vương chỉ muốn tận mình có khả năng, dù sao hắn biết nơi này lưu không được Thương dẫn. Đa tạ, thần vực Lạc thị sợ muốn để Âm Dương Vương phủ hao tổn nhiều tâm trí. Thương dẫn chắp tay đứng dậy, nói, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Âm Dương Vương phi đứng lên, đưa mắt nhìn Thương Duẫn gới tiểu Bạch rời đi. Âm Dương Vương nhìn xem Thương dẫn bóng lưng, cho đến biến mất tại tầm mắt của mình về sau, lúc này mới lên tiếng nói, thật là khiến người ta hâm mộ a, năm đó ta chính là quá câu chấp cho Âm Dương Vương phụ kế thừa, đến mức cực hạn tầm mắt của mình, mặc dù bây giờ là một phương chỗ tể, nhưng cũng là để cho mình mất đi sông sáo bên ngoài khả năng, nếu như lúc nào mình Đại có thể đảm đường trách nhiệm, ta cũng muốn dỡ xuống đánh, cùng Thương huynh đệ sống sáo bên ngoài. Thôi đi, Âm Dương Vương phụ phần lớn vụn vặt sự vụ, còn không phải ta giúp ngươi xử lý. Âm Dương Vương phi lường hắn một cái, nói, hiện tại ngược lại là nói lên loại những lời này Này, ta chính là Hâm mộ, Hâm mộ, bất quá Trở Minh Đài có thể một mình gánh vác một phương, chúng ta cũng có thể giải thoát, bơi trung lịch thiên hạ, không phải rất tốt? Âm Dương Vương vội vàng truyền ý cái này còn tạm được, ta còn tưởng rằng người hối hận cớ ta, sớm liền an gia đứng mệnh. Hâm mộ Thương dẫn tiêu giao khoái hoạt, bên người có mỹ nhân làm bạn đâu. Âm Dương Vương phi trên môi dương, đôi mắt bên trong trói lỏi. Ha ha ha, sao lại thế? Âm Dương Vương ha ha gật cười. Thương dẫn trở lại Âm Dương Thương hội bên trong, cùng Bạch cập tạm biệt. Những ngày qua, tất cả mọi người cũng đều làm xong chỉnh đốn. Bạch cô nương chúng ta đi trước thương dẫn chắp tay nói thương công tử các người đến vực đô, nhà ta a tổ hội chuyên môn chiêu đãi các người có cái gì yêu cầu cứ việc nói chính là bạch cập tặng cho rất nhiều thương phẩm toàn bộ đều là đám người cần thiết thương dẫn vốn muốn thanh toán phí tổn thế nhưng là hắn lại nói đánh với tiên nguyên tử một trận để hắn kiếm được đầy buồn đầy bát cho nên những cái kia coi như tạ lễ thương dẫn cũng không có kiên trì bây giờ tất cả mọi người tại âm dương thương hội thông hướng vực độ trận phát chuyển thống bên trên Đa Tạ thương dẫn cũng muốn gặp hiểu biết thức nguyên thủy vực đô thành là bộ giáng gì Mặc dù mình cho người ta cảm giác nhìn như có cực lớn mối cảnh, nhưng mình tình huống tự mình rõ ràng, chỉ có một bước một cái dấu chân, chậm rãi tích lũy, đột phá đến Cửu Nguyệt Thần khu cảnh mới có tư cách tiến về thương giới, đi xem một chút, thương tố vấn người nhà, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Hẹn gặp lại. Bạch cập rời khỏi trận pháp truyền tống, đưa mắt nhìn thương dẫn bọn người rời đi. Hắn đặt quyết tâm, tại thương dẫn bọn người quyết định rời đi vực đô thời điểm, liền để mình có thể từ cái này thương hội bước ra trở ra, tiến vào thương tộc ở trong. Trong lúc đó tự mình cũng muốn hảo hảo tăng cao tu vi. Dù sao tiến vào thường tộc không chỉ có muốn mình có thể kinh thường cũng phải có đủ thực lực mới được. Cho tới nay, chính mình cũng là tiến hành nhân mạch, hoang phế tu luyện, bởi vì chỉ ở nguyên thủy vực nội, tu luyện không phải trọng điểm, nhưng là muốn rời đi nguyên thủy vực, đây mới là quan trọng nhất. Vô số phù văn xe lẫn, dù xuống đến mà xuống, thương dẫn đám người cùng âm dương quan táo biệt.